chương 751, t r m n i lâm ra bốn người tới cửa hai chương 751, t r m n i lâm ra bốn người tới cửa hai rốt cuộc đây chính là hai nhà chúng ta cộng đồng đại sự nha ba đến đây kỳ thực chính là chuyên đến hướng ông thông gia bà thông gia buổi lễ nói xin lỗi nha Hạt nhỏ thai thời chúng nhà Thế không phát thật nhà chúng chưa chỗ không chút hổ. Thư tiểu một ta một suốt một ta Tiểu một tự túi trên mặt dự, sự gian dài, đối với người. cái cái nói, đều Nguyễn Quyên đầu, lệ là nhà chúng ta làm Lý đứa đã được, được đủ đúng mang ra vừa này này sừng nào này bên mà à. có cả có rác có xấu ngụy tiểu quyên vừa rồi nói tới kia lời nói n g a sau đó trong lúc nhất thời lại cũng cảm thấy có chút không biết làm sao lên nàng lộ ra một k i a hơi có vẻ lúng túng nụ cười nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra à à nguyên lai là như vậy à nói thật mặt đối với tình hình trước mắt nàng đích sắc không rõ lâm đến tột cùng phải làm thế nào hồi phục mới thỏa đáng nhất càng nghĩ sau đó nàng cảm thấy tượng loại chuyện này nha có thể hay là giao cho nhà mình công công bà bà ra mặt cùng lâm ra kia cả một nhà người hảo câu thông giao lưu càng là thích hợp một ít cũng không lâu lắm lý thư hiểu qua loa hỏi thăm một phen cô em chồng bây giờ mang thai sau đó cơ thể các phương diện tình huống cụ thể rốt cục thế nào đúng lúc này thì rất tự nhiên đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến phương diện khác đi lên hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một lời địa t á n g gâu bầu không khí ngược lại cũng tính toán hòa hợp hài hòa lại qua ngắn ngủi mấy phút lý thư hiểu liền dẫn lĩnh người lâm ra cùng nhau quay trở về ở vào số chín mươi lăm tứ hợp viện ngay lúc này chỉ thấy diêm phụ quý chính thần tình cảm chuyên c h ú chờ đợi tại tiền viện cửa chính chỗ khi hắn nhìn thấy lý thư hiểu dẫn người lâm ra chậm dai đến gần tiền viện cửa lớn thời điểm diêm phụ quý vội vàng ba chân bốn cẳng nhanh trong tiến ra đón diêm phụ quý xa xa nhìn thấy lý thư hiểu dẫn mấy người đi vào sân con mắt bông chốc phát s nhất là khi hắn nhìn thấy lâm ra bốn chiếc trong tay người còn mang theo bao lớn bao nhỏ thứ gì đó lúc vốn cũng không lớn con mắt càng là hơn hiếp lại thành một cái khe trên mặt chất đầy nụ cười đây ngày bình thường không biết muốn nhiệt tình gấp bao nhiêu lần ha ha đây không phải thư h i ể u nha tan tầm trở về rồi diêm phụ quý cười d ạ n g d ỡ ba chân bốn càng tiến ra đón trong miệng cười ha hả dẫn đầu cùng lý thư h i ể u chào hỏi đúng lúc này hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn sang lý thư h i ể u sau lưng người l â m ra trong mắt lóe lên một tia tò mò cùng chờ mong sau đó ra vẻ thân thiết hỏi thư hiệu a mấy vị này là ai nha làm sao nhìn lạ mặt đâu đang khi nói chuyện diêm phụ quý ánh mắt lại vẫn luôn không hề rời đi qua lâm ra bốn chiếc trong tay người để những vợ kia lý thư hiểu bị diêm phụ quý như thế quá đáng nhiệt tình khiến cho có chút choáng váng không khỏi cảm thấy một hồi kinh ngạc chẳng qua rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần trong lòng lâm thầm suy nghĩ nói à ta liền biết này tam đại gia vẫn là như cũ nhìn thấy đồ tốt mắt mở vừa nhìn thấy có chỗ tốt có thể kiếm lập tức thì trở nên ân cần nghĩ đi nghĩ lại lý thư hiểu khoe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh nàng lại cẩn thận quan sát một chút diêm p h quý chỉ thấy hắn giờ phút này đang trông mong mà nhìn chằm chằm vào l Bộ bộ kêu tham lam d á ngay giản người làm cho t không nhịn được tại lý thư h i ể u đang chuẩn bị đáp lại diêm phụ quý lúc diêm phụ quý nhưng thật giống như đột nhiên nhớ lại cái gì Con vì tại diêm phụ ì k quý trong trí nhớ chương hạo lệ nhà chồng điều kiện rất không tồi bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung không phải sao diêm phụ quý vẻ mặt tươi cười nện bước nhẹ nhàng nhịp chân chủ động hướng phía lâm ra một nhóm bốn người nên đón tiếp lấy thân thiết mà vừa lớn tiếng địa chào hỏi họ dỗ uy trong lúc nhất thời không có nhớ lại các người đến thật có l ỗ i thật có lỗi các ngươi khỏe a đây là tới tìm vệ quốc cặp vợ chồng a lâm đại cường trịnh nguyễn thu lâm thiết quân cùng với ngụy tiểu quân nhìn thấy diêm phụ quý nhiệt tình như vậy hiếu khách trên mặt của bọn hắn thì sôi nổi tách ra nụ cười thân thiện trong miệng một lời địa đáp lại nói xin chào xin chào âm thanh đều nhịp giống như trải qua trước đó tập luyện đồng dạng lúc này lâm đại cường cẩn thận chu đáo một chút diêm phụ quý khuôn mặt trong óc mơ hồ nổi lên về người này một ít một đoạn ký ức chỉ thấy hắn qua loa đi về phía trước hai bước tới gần diêm phụ quý sau đó chủ động mở miệng hỏi đúng vậy a đúng vậy a chúng ta là tới xem một chút thân n h ra vị đồng chí này nếu như ta không có nhớ lầm ngài hẳn là họ diêm đúng không hơn nữa còn là vị lão sư đâu diêm lão sư lời còn chưa dứt diêm phụ quý trong lòng lập tức dâng lên một hồi khó nói lên lời tâm tình vui sướng hắn vạn lần không ngờ đối phương lại có thể chuẩn sắc không sai lầm gọi ra bản thân dòng họ đồng thời còn nhớ hắn là giáo chức công cái thân phận này Kết quả là, đúng đúng đúng, không sai, không sai. là, là h ắ nhưng, nhưng, nhưng vào lúc này t một bên lâm thiết quân động tác lưu loát đem xe đạp đặt tại một vị trí thích hợp về sau quay người hướng phía đang cùng cha hắn lâm đại cường trò chuyện vui vẻ diêm phụ quý đi đến c ũ n g c h ủ đ ộ n g từ trong túi l ấ y ra t h cho u ố c lá d i ê m Phụ Quý t à n một thấy cái. Chỉ i d ê m Phụ、Quý、nhãn tỉnh Quý sáng lên, m ặ t m ũ i c h n nhìn á i t r ả trả thuốc lại là thuốc lá r u n g hòa thật khó đấy. Đây thật là khó gặp t h u ố c xị l c hắn v ộ i rối hai vàng ra tay, c ẩ n t h ậ n t ừ n g ly lại từng tí chiêu n cung n g k í k í đãi lâm ấ y thiết quân ra bốn người một chương n bào bảy trăm năm g mươi hai trương vệ quốc cặp vợ chồng chiêu đãi lâm ra bốn người một chật chật chật quả nhiên đấy trương gia tiểu nha đầu kia tìm nhà chồng điều kiện coi như không tệ a nó ngó người ta cho người ta tan cái khói đều là đại trung hoa hơn nữa còn là mang lọc miệng cái chủng loại kia hàng cao cấp đâu ái chà chà diêm phụ quý một bên yêu thích không bông tay đ ị a n g ắ m nghĩa trong tay thuốc lá một bên trong lòng âm thầm cảm t h ắ n nói đồng thời trong lòng cũng không khỏi sinh ra một kia hâm mộ t ì n h nghe được diêm phụ quý đối với mình tán chi khói t h n g án dương lâm thiết quân hơi cười một chút nhẹ nhàng khoát k h o t a y khiêm tốn đáp lại nói ôi diêm lão sư nhìn ngươi lời nói này thuốc lá này、nha. nào có cái gì có được hay không phân chia nha nếu là thật phạm vào n g h i ệ n thuốc còn nó là nhãn hiệu gì khói cho dù là đã rút qua điếu thuốc cũng phải t r ư ớ c đánh lên một n g ụ m giải thèm một chút lại nói thôi ngươi nói đúng không nghe xong lời này diêm v h ụ quý cặp kia vốn cũng không lớn con mắt trong nháy mắt cười thành một cái khe trên mặt hắn chất đầy nụ cười bận bịu gật đầu không ngừng đáp đúng đúng đúng thì lại như thế cái lý nhi nếu là thật gặp phải loại đó đặc biệt nghĩ hút thuốc có thể trong túi ngay cả một điếu thuốc cũng không có, có lúc đừng nói là điếu thuốc à liền xem như nhặt một chút khói bụi vậy cũng phải vội vàng chen và hút vào như vậy một mụn tốt đoán một cái này sâu thèm ăn nói xong diêm phụ quý còn nhịn không được chép miệng ba mấy lần miệng giống như đã cảm nhận được loại đó nghiện thuốc khó nhịn nhưng lại vô kế khả thi khốn cùng bộ dáng cứ như vậy mọi người lại hàn huyên vài câu sau đó người lâm ra qua lại nhìn thoáng qua nhau trong lòng cũng cảm thấy cùng trước mắt vị này diêm phụ quý trò chuyện cũng coi như không sai bịt lắm thế là do ngụy tiểu quyên t r ư ớ c tiên mở miệng nói ra diêm lão sư à vậy ngươi trước vội vàng đi chúng ta còn phải vào xem ông thông gia cùng bà thông gia đấy nói xong nàng trên mặt mang lễ phép mà thân thiết mỉm cười h ư ớ n g diêm phụ quý khẽ gật đầu ra hiệu diêm phụ quý vẫn như cũ cười rạng rỡ liên tục gật đầu đáp tốt tốt tốt ta hiểu được lạc nhìn xem các ngươi ngày hôm nay thật xa đã chạy tới chỉ định là có cái gì chuyện quan trọng muốn tìm vệ quốc cái đôi này bàn mặt đấy lời còn chưa dứt hắn còn nhiệt tình địa phất phất tay đưa mắt nhìn lâm ra một đoàn người dần dần từng bước đi đến đoạn này khoảng cách kỳ thực không hề dài chẳng qua ngắn ngủi mấy bước đường mà thôi nhưng lý thư hiểu tựa hồ có chút kìm nén không được nội tâm đội vàng tỉnh còn chưa đi đến đông sương phòng cửa đâu nàng thì giật ra cuốn họng hướng phía trong phòng la lớn cha mẹ t i ể đột nhiên một hồi thanh thúy mà thanh âm vang r ộ i t h u y ể n vào trong thai của bọn hắn nguyên lai là con dâu giọng lý thư hiểu hai người manh kinh như là bị điện giật bình thường nhanh chóng theo trên chỗ ngồi đứng người lên đúng lúc này lý thư hiểu nện bức bước, bước chân nhẹ nhàng đạp vào phòng nàng liếc mắt liền thấy được công công bà bà kia hơi có vẻ vẻ mặt kinh ngạc vội vàng lại nhanh chóng địa lập lại một lần vừa rồi nói cha mẹ tiểu lệ cha mẹ chồng toàn ra người tới nhà chúng ta nha a còn có a tiểu lệ cái đôi này lần này cũng không đến đấy trần hồng y lìa vốn còn nghĩ trước về ứng con dâu vài câu nhưng lời đến khỏe miệng lại gắng gượng địa nuốt trở vào vì nhưng vào lúc này lâm đại cường trịnh nguyện thu lâm thiết quân cùng với ngụy tiểu quên bốn người như nối đuôi nhau mà vào một cái tiếp theo một cái địa đi vào phòng trong thấy tình cảnh này trần hồng y lìa cũng không lo được suy nghĩ nhiều vội vang bước nhanh đi ra phía trước nhiệt tình cùng mọi người chào hỏi nàng đầu tiên là mỉm cười hướng lâm đại cường cùng trịnh u y ệ n thu ân cần thăm hỏi nói thúc thầm tử chào các ngươi nha đi và o ngồi đi và o ngồi sau đó lại xoay người đối với lâm thiết quân cùng n g mỹ tiểu quên y thân thiết nói ra ông thông ra bà thông ra các ngươi tới rồi trên đường đi có m ệ n hay h không nha mau mau mời vào mời vào trong phòng ngồi đi đánh xong chào hỏi về sau trần hồng y đi qua loa dừng lại một chút đúng lúc này liền quay đầu đi nhìn trượng phu của mình trương vệ quốc cũng nhẹ dọn dặn dò vệ quốc ca ta đi cấp những khách nhân theo đuổi bình trà nóng ngươi đến bồi mọi người tâm sự h ả o h ả o chiêu đãi một chút ha sau khi nói xong nàng liền vội vã địa đi cho người lâm ra châm trả thế là trương vệ quốc vẻ mặt tươi cười lưu ở một bên nhiệt tình chủ động chiêu đãi d ậ y rồi người lâm ra hắn một lúc giúp đỡ bưng trà d â n nước một lúc hỏi hàn đ ơ n cần loay hoay quên cả trời đất đúng lúc này trương vệ quốc như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì bình thường xoay đầu lại đối với đứng ở cách đó không xa con dâu lý thư hiểu hô ai nha thư hiểu a n g ư ờ i đến một chút lý thư hiểu nghe được công công tiếng hô hoán vội vàng bước nhanh đi tới trương vệ quốc bên người khẽ hỏi cha làm sao rồi chỉ thấy trương vệ quốc vẻ mặt thành thật dặn dò đúng rồi thư hiểu ngươi nhanh đi nói với tiểu nhiên một tiếng n h ờ hắn giúp đỡ đi một chuyến mua một chút thịt cùng thái quay về d ừ n g một chút hắn tiếp lấy lại bổ sung còn có a đợi lát nữa các ngươi toàn g i a cũng qua đến bên này ăn cơm cũng đừng quên đem ra ra ngươi thì cùng một chỗ kêu lên ha nói xong trương vệ quốc t ừ trong túi lấy ra mấy tờ tiền mặt cùng một ít em lương thực đưa cho lý thư hiểu đây là mua thức ăn tiền c ù n g phiếu ngươi chờ chút cho tiểu nhiên ngươi lai、like, trương vệ quốc nhìn thấy nữ nhi bà gia nhân ở thời gian này đến về đến trong nhà trong lòng suy nghĩ dù sao cũng phải lưu mấy người bọn hắn ăn cơm tối lại đi đi như vậy vừa năng lực ra vẻ mình nhận tình hiếu khách cũng có thể tăng tiến hai nhà ở giữa tình cảm đây là chiêu đãi khách nhân cấp bậc lễ、nghĩa. nhưng mà đúng vào lúc này lâm đại cường bốn người thì thanh thanh sở sở nghe thấy được trương vệ quốc đối với lý thư hiểu nói tới lời nói này bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung bọn hắn trong nháy mắt đã hiểu trương vệ quốc ý đồ nhưng lại có chút xấu hổ lưu lại ăn trực lâm đại cường thấy thế vội vàng đi ra phía trước đưa tay ngăn lại đang muốn quay người rời đi trương vệ quốc liên tục khoắt tay nói ra đừng đừng đừng vệ quốc c a thật sự là thái làm phiền ngài chúng ta bốn người hôm nay cố ý tới đây chứ kỳ thực chính là muốn theo ngài đà mỹ chuyện chờ chút chân không thể lưu lại ăn cơm tối đáng tiếc lâm đại cường lời nói vẫn chưa nói xong liền bị gấp gáp trương vệ quốc cho gắng gượng điện n g ắ t lời ái chà chà vậy nhưng tuyệt đối không được nha thúc ngài nhìn một cái ngài lời này giảng này thật không dễ dàng đến một chuyến ngay cả khẩu nóng hổi cơm đều không cho ngài ăn được thì muốn vội vàng rời khỏi k i a như cái gì lời nói mà đây nhất định không thành a với lại A, nếu như chúng ta hai lỗ hổng chân cứ như vậy đem các ngươi cả một nhà thả đi q a y đầu nếu như bị tiểu lệ hiểu rõ chuyện này tia nàng không được vô cùng lo lắng địa chuyên môn chạy về trong nhà đến đối với ta cùng mụ nàng tốt dừng lại nhắc tới à không được không được làm như vậy khẳng định là tuyệt đối không được trương vệ quốc trong đầu càng không ngừng suy nghĩ càng nghĩ càng là cảm thấy sợ không thôi tại thời gian này cái này mấu chốt bên trên nếu là không đem khách nhân để ở nhà ăn thật ngon một bữa cơm tối trước khỏi phải để ngoại nhân sẽ như thế nào nhìn xem đợi bọn hắn nhà t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi hai trương vệ quốc cặp vợ chồng chiêu đãi lâm gia bốn người hai chương bảy trăm năm mươi hai trương vệ quốc cặp vợ chồng chiêu đãi lâm gia bốn người hai chỉ là nhà mình bảo bối k i a khuê nữ trương hạo lệ chỗ ấy chỉ sợ đều là khó mà đã thông báo đi nha nói không chừng nàng vừa nghe nói tình huống này lập tức liền phải hùng hùng hồ hộ địa chạy về nhà không phải hung hăng cờ trách cái đôi này một phen không thể dù sao sự việc không là làm như vậy nghĩ được như vậy trương vệ quốc đổi bận bịu xoay đầu lại hướng về phía con dâu lý thư h i ể u vội vàng hô nhanh lên nhanh lên thư h i ể u à vội vàng cầm số tiền này còn có phiếu nhanh đi giao cho tiểu nhiên nhường hắn chân chu một chút vội vàng chạy tới phiên chợ nhiều mua chút thịt cùng thái quay về bằng không lại trì hoãn một lúc đợi đến chợ bán đồ ăn cũng dọn sạp đóng cửa vậy liền cái gì thì mua không đến lạc nghe được công công trương vệ quốc như thế r ồ n dập tiếng thúc giục lý thư hiệu cũng không dám chậm trễ chút nào chỉ thấy nàng oan ngoắn địa đắp một tiếng sau đó liền thành thành thật thật nhanh chóng theo công công trong t sau đó như cùng một con nhẹ nhàng nhanh nhẹn mai con bình thường rất nhanh hướng phía đông x ư ơ n g phòng cửa bước nhanh tới trong trước mắt thân ảnh của nàng liền biến mất ở ngoài cửa lâm đại cường c h ơ mắt nhìn qua lý thư hiểu bóng lưng dần dần biến mất tại ngoài cửa cả người trong nháy mắt thì n g â y dại giống như hóa đá một xử tại nguyên chỗ hồi lâu sau đó hắn mới như ở trong n g ộ n mới tỉnh lấy lại tinh thần trong miệng lẩm bẩm đối với bên cạnh trương vệ quốc nhỏ giọng thầm thì nói cái này này không cần đâu ai trong lời nói tràn đầy bất đắc gì cùng kinh ngạc nhưng mà đúng lúc này như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu lâm đại cường đột nhiên một cái giật mình vì thế sét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng xoay người lại x à i bước hướng nhìn cửa chạy như bay thế nhưng đợi đến hắn thở hồng hộp chạy khi đi tới cửa lại phát hiện lý thư hiểu sớm đã không thấy bóng dáng trước mắt chỉ có cá biệt tan tầm q u a y về hắn thì kẻ không quen biết cùng với một mực trước viện giữ cửa diêm phụ quý ai nha vệ quốc ca chân không cần khách khí như thế à chúng ta cả một nhà hôm nay đến cũng là nghĩ hàn huyên với các ngươi một chút t h i ê n nói ít chuyện mà thôi sao có thể ở lại chỗ này ăn cơm t r ừ n h a sớm biết có thể như vậy lâm đại cường một bên vỗ đùi một bên mặt mũi tràn đầy áo nao nói có thể lời nói của hắn còn chưa kịp nói xong liền lại một lần nữa bị nhận tình hiếu khách trương vệ quốc cho gắng gượng điện ngắt lời được rồi được rồi thúc ngài đừng với ta mỏ mẫm khách sáo các ngươi người một nhà bình thường bận rộn như vậy thật không dễ dàng mới có d ả n h đến ta chỗ này đến một chuyến ngài nói một chút ta làm sao có khả năng để các ngươi đói bụng cứ đi như thế đâu lại nói nếu đổi lại là ta cùng hồng y t hai ì h ta lỗ hồng đi trong nhà ngài thăm hỏi đụng phải loại tình huống này lẽ nào ngài sẽ trơ mắt nhìn chúng ta quay đầu về nhà mà không giữ lại sao chắc chắn sẽ không mà cho nên a ngài thì thanh thản ổn định điện g ồ i xuống chúng ta hảo hảo làm nhảm táng g u chúng ta trước cho chuyện đợi lát nữa cùng nhau ăn bữa cơm lại đi cũng không m u ộ n nha trương vệ quốc vẻ mặt tươi cười giọng thành khẩn địa khuyên giải nói lâm đại cường nghe trương vệ quốc lần này tình chân ý thiết lời nói trong lòng mặc dù vẫn cảm thấy có chút xấu hổ nhưng cũng đã hiểu đối phương là chân tâm thật ý muốn lưu bọn hắn ăn cơm mình nếu là lại tiếp tục chối từ xuống dưới chỉ sợ phản ngược lại có vẻ hơi bất cận n h â n t ì n h kết quả là hắn đành phải khe khẽ thở dài lắc đầu bất đắc dĩ cười cười sau đó chậm rãi đi đến trước ghế ngồi xuống trương vệ quốc mắt thấy lâm đại cường chậm rãi đi đến tấm kia làm bằng gỗ trước ghế sau đó ổn, ổn đương đương ngồi xuống. chỉ thấy trên mặt hắn chất đầy nụ cười đầy nhiệt tình nói này mới đúng mà thúc ngài nhìn một cái các ngươi hai ông bà già còn có thiết quân cặp vợ chồng thật đúng là khó được tới nhà chúng ta một c h u y ế n a với lại người xem nhìn xem lúc này cũng mà y giờ rồi trời đều sắp tối đen rồi này nếu là không ở chỗ này ăn một bữa cơm tối lại trở về k i a cái nào năng lực nói còn nghe được nha lâm đại cơ ư ngồi n g trên ghế một bên nghe trương vệ quốc lần này thành khẩn nhiệt tình lời nói một bên trong lòng âm thầm cân nhắc nhìn cái kia đáp lại ra sao đang lúc hắn chuẩn bị há mồm lúc nói chuyện đứng ở một bên một mực không có cắm đi vào lời nói không có lên tiếng trịnh luyện thu đột nhiên mở miệ ngươi à n đ ầ ngẫm lại xem nếu như chúng ta ngay cả một bữa cơm tối cũng không chịu lưu lại ăn cứ như vậy vội vàng đi rơi kiên nhường bên ngoài người không biết chuyện nhìn thấy không chừng hội sao bố trí vệ quốc cùng vợ hắn đâu lại nói lớp như chuyện này chuyển đến tiểu lệ nha đầu này trong lỗ thai đi lấy nàng kia hấp tấp tính tình không chừng hội c ô ý chạy về đến cùng ba nàng mẹ lý thuyết một phen đấy nói cho hết lời về sau chính uyển thu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một cái thật dài đúng lúc này tiếp tục nói muốn nói tới hôm nay chúng ta đến rốt cục hay là trách chúng ta bản thân không có chọn tốt thời gian đ i ể m đây này ngươi ngóng nó hiện tại cũng đã hơn năm giờ gần sáu giờ rồi mắt nhìn thấy một hồi sẽ qua nhi có thể không học hỏi tốt gặp phải người ta ăn cơm tối một chút rồi sao d... lúc này đã gần đến hoàng hôn mắt thấy muốn đến cơm chiều nửa đêm chính uyển thu đột nhiên cảm thấy thời gian này đến tới cửa thác hỏi tựa hồ có chút không thỏa đáng ngồi ở một bên trương vệ quốc nghe được trịnh g u y ễ n thu nói ra lời nói này cả khuôn mặt cũng g ụ c xuống có vẻ rất không cao hứng hắn nhím à y cất cao giọng phản bác thần tử ngài nhìn một cái ngài này nói rất đúng lời gì nha cái giờ này nhi lại thế nào hà nha các ngài thật không dễ dàng đến nhà ta đi một chuyến cho dù gặp phải giờ cơm kia lại có làm sao cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa thôi lẽ nào ta cùng hồng ý ỉa chúng ta cặp vợ chồng còn lại bởi vì chút chuyện nhỏ này trách cứ các ngài hay sao nói đến chỗ này trương vệ quốc qua loa dừng lại một chút t i ế p lấy thấm t í a tiếp tục nói ngài đấy chính là nghị quá nhiều á nhà khác thế nào ta không xem vào nhưng hai nhà chúng ta thế nhưng thực sự thân ra quan hệ đâu cũng như thế thân cận làm gì lại nói những kia xa lạ k h á c h khí lời nói nha quả nhiên và trương vệ quốc đem những này lời nói toàn bộ tất cả đều sau khi nói xong chị nguyễn thu nguyên bản căng thẳng mặt bỗng chốc vung lòng rất nhiều nàng niết m i ệ n g lên lộ ra một mang theo ấ y náy nụ cười vội vàng tỏ vẻ đồng ý nói đúng đúng đúng hay là vệ quốc nói được có lý hai nhà chúng ta xác thực không nên k h á c h khí như thế trương vệ quốc thấy thế trên mặt thì ngay lập tức hiện ra nụ cười vui mừng liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý chẳng phải là mà đều là người một nhà không cần như vậy khách xáo á đ a n chương bảy trăm năm mươi ba lâm ra chịu nhận lỗi một chương bảy trăm năm mươi ba lâm ra chịu nhận lỗi một chương vệ quốc nói xong lời nói này về sau chậm rãi quay đầu đi ánh mắt rơi vào ngồi ở cách hắn gần đây lâm lao ra từ lâm đại cường trên người hắn có hơi nhũ mày theo r ê trương vệ quốc vừa l tay tay dứt lời trong cả căn phòng trong nháy mắt lâm vào một mảnh ngắn ngủi trong trầm mặc nguyên bản thoải mái vui sướng không khí dường như thì bởi vì là đột nhiên xuất hiện này vấn đề mà trở nên có chút ngưng trọc lên chỉ thấy lâm đại cường ngồi trên ghế hai tay không tự giác địa vớt ve lan can môi k h ẽ n h t nhưng lại chậm chạp không có phát ra âm thanh không còn nghi ngờ gì nữa đối với trương vệ quốc nói lên nghi vấn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào mới tốt cùng lúc đó đứng ở một bên lâm thiết quân giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ khó xử mới vừa rồi bị trương vệ quốc hỏi vì sao muốn mang theo như thế đông đảo món quà tới trước lúc hắn liền đã cảm thấy có chút không biết làm sao bây giờ đối mặt trương vệ quốc kia tràn ngập ánh mắt kinh ngạc cùng với hỏi tới càng làm cho hắn nhất thời ngại lời không biết nên thế nào đáp lại mới phù hợp thời gian từng giây từng phút trôi qua ước chừng qua thất tám giây tả hữu ngồi ở lâm lão ra t ử lâm đại cường bên cạnh chị nguyễn thu chuẩn bị mở miệng giải thích lúc xoăn suýt thật lâu lâm thiết quân cuối cùng hít sâu một hơi lấy dũng khí mở miệng chỉ thấy lâm thiết quân tấm kia hơi có vẻ đen nhánh gương mặt thượng hiện ra một vòng vẻ ấ y n ấ y hắn túi t h ấ p đầu không dám nhìn thẳng trương vệ quốc con mắt trong miệng nhẹ giọng nói lầm bầm vệ quốc ca lần này chúng ta cố ý chạy tới kỳ thực nhưng thật ra là chuyên môn hướng hai người các ngươi lỗ hổng buổi lễ nói xin lỗi nhưng mà lời nói của hắn chưa nói xong liền bị trương vệ quốc kia kinh ngạc vạn phần nét mặt cắt đức trương vệ quốc t r ư n g lớn chịu nhận lỗi hay là cho chúng ta cặp vợ chồng dứt lời hắn đưa tay chỉ chính mình sau đó lại đưa tay chỉ chuyển hướng lúc này bận rộn hết đã ngồi xuống vợ trần hồng y giống như nghĩ muốn lần nữa xác nhận một chút lâm thiết quân chô nói rất đúng tượng là có hay không chính là bọn hắn hai vợ chồng ngay trong nháy mắt này trần hồng y tấm kia nguyên bản coi như mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt hiện đầy hoài nghi cùng khó hiểu ánh mắt của nàng thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào vừa mới nói chuyện ông thông gia lâm thiết quân giống như muốn theo trên mặt của hắn nhìn ra một ít đ ầ mối mà lúc này trợ phu của nàng trương vệ quốc đã nói hết lời trần hồng y đi sát đằng sau nhìn trượng phu lời nói tiết tấu đem tầm mắt của mình chuyển hướng lâm ra mọi người nàng k i ế ánh mắt lợi hại liền như là máy quét một dạng nhanh chóng tại trên mặt của mỗi người đào qua cuối cùng như ngừng lại trên người lâm tiết h quân chỉ thấy trần hồng y gì có hơi nhữ mày trong giọng nói mang theo một tia lo lắng cùng bất tán hỏi ông thông ra ngài mới vừa nói c ô ý chạy tới chịu nhận lỗi rốt cuộc là ý gì nha nhưng mà ngay tại nàng vừa dứt lời trong trước mắt ấy một đáng sợ suy nghĩ đột nhiên tựa như tia chớp sẹt qua trong đầu của nàng trong chốc lát trần hồng y chỉ cảm thấy, thấy lạnh cả người theo lòng bản chân thẳng vào trán sắc mặt của nàng trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tuyết không có chút huyết sắc nào có thể nói toàn bộ thân thể thì bắt đầu không tự chủ được run dày lên ngay cả môi đều có chút run dày trong miệng càng là hơn lắp bắp nói cái kia sẽ không phải là nhà chúng ta tiểu lệ xảy ra chuyện gì a ý nghĩ này một sáng sinh ra tựa như cùng cỏ dại đồng dạng tại trần hồng y trong lòng điên cuồng lan tràn ra nhường nàng cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa nàng thậm chí không kịp nghĩ nhiều một bên trong miệng lẩm bẩm những thứ này làm cho người kinh hồn táng đảm lời nói một bên đột nhiên đứng dậy bước chân vội vàng hướng nhìn lâm thiết quân bước nhanh đúng lúc này trần hồng y kia dồn dập nhịp chân phẳng phất muốn dẫm nát mặt đất bình thường trong chớp mắt liền đi đến lâm thiết quân trước mặt nàng mặt mũi tràn đầy đều là hoảng hốt lo sợ c h i s ắ c hai tay nắm chắc lâm thiết quân cánh tay không kịp chờ đợi truy vấn ông thông ra tiểu lệ có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện ngươi mau nói cho ta biết cùng lúc đó ngồi ở một bên trương vệ quốc nghe được vợ trần hồng y n ó i ra mấy câu nói như vậy về sau cũng là trong lòng x i ế t chặt cả người như như giật điện theo trên châu ngồi bắn lên hắn chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua trần hồng y cùng lâm thiết quân sau đó vì nhanh như đ trương vệ quốc gắt gao nắm lấy lâm thiết quân tay kia sắc mặt sắt trắng như tờ giấy môi không ngừng run run dậy t h a n h â m bên trong tràn đầy không cách nào che giấu sợ hãi cùng sợ hãi lao lâm a nhà ta tiểu lệ nha đầu kia rốt cục làm sao rồi thật chẳng lẽ xảy ra chuyện sao thật sự xảy ra chuyện sao cùng lúc đó còn lại ba người nhìn thấy trần hồng y l i cùng trương vệ quốc khẩn trương như vậy hốt hoảng bộ dáng trong nháy mắt thì bị dọa cho phát sợ chỉ thấy lâm đại cường một cái giật mình đột nhiên từ trên ghế bắn lên chính uyển thu thì tượng như giật điện sưu một cái theo trên ghế đứng dậy ngay cả lâm thiết quân vợ mỹ tiểu quên giờ phút này cũng là mặt m bước chân lảo đảo hướng nhìn trần hồng y cùng trương vệ quốc bên này chạy vội tới nhưng mà kinh hãi nhất thuộc về lâm thiết quân hắn đột nhiên bị trương vệ quốc cùng trần hồng y gì hai người này một trước một sau chia ra giữ chặt hai tay cũng vội vàng hỏi tới về trương hạo lệ có phải xảy ra chuyện thông tin trong chốc lát cả người hắn cũng ngây ngẩn cả người đầu óc trống giống hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào mới tốt chẳng qua cũng may lâm thiết quân trải qua rất nhiều hiểu đời rất nhanh liền lấy lại tinh thần bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó vội vàng hướng lên trước mắt lòng nóng như lửa đốt hai vợ chồng lắc đầu phủ nhận nói không có không có vệ quốc hồng y đi hề. các ngươi có thể tuyệt đối đừng chính mình hù dọa chính mình nha tiểu lệ nàng không sao hào hào đây này nghe được lâm thiết quân lời nói này về sau trương vệ quốc cùng trần hồng y đi treo ở cổ họng tâm cuối cùng là qua loa trở xuống trong bụng bọn hắn không hẹn mà cùng bông lỏng ra nắm chặt lâm thiết quân tay thật dài địa thư thở một hơi nhưng dù thế trần hồng y trái tim kia y nguyên còn tại là nữ nhi trương hạo lệ lo âu rốt cuộc l à mẹ luôn luôn đối với hải tử an nguy đặc biệt mẫn cảm cùng để ý nàng cả người vì vừa mới áp lực quá lớn đều nhanh có u ắ p ngồi trên mặt đất ngay lúc này sớm đã vây lại ngụy tiểu quên y một bước xa sông lên phía trước động tác nhanh chóng mà nhanh nhẹn vững vàng đỡ lung lay sắp đổ trần hồng y n ì h ỉ a chỉ thấy nàng cẩn thận đem trần hồng y n ì h ỉ a đỡ lên thân giống như trong tay nâng lấy một kiện hiếm thấy chân bảo đ h u hỏa đứng vững sau đó ngụy tiểu quên y đưa tay phải ra nhẹ nhàng v ố t trần hồng y đi phía sau lưng một chút lại một chút tiết tấu thư giãn mà ôn hỏa trong miệm còn không ngừng địa lẩm bẩm lời an ủi t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi ba lâm gia chịu nhận lỗi hai nhà chúng ta tiểu lệ nha đầu này phúc lớn mạng lớn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì các người hai người trước đừng có gấp bức lửa ổn định lại tâm thần thật tốt nghe nghe chúng ta nói thế nào mắt thấy trần hồng y rỉa đột nhiên hai chân mềm nút không có dấu hiệu nào ngồi liệt tại lạnh băng trên mặt đất ở đây trái tim tất cả mọi người trong nháy mắt bị chăm chú nắm chặt sự chú ý của mọi người không hẹn mà cùng tập trung đến trần hồng y rỉa trên người ngay cả luôn luôn ổn trọng bình tĩnh trương vệ quốc giờ phút này cũng không ngoại lệ hắn bước nhanh đi ra phía trước mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn qua trần hồng y rỉa cuối cùng trần hồng y tâm trạng dần dần ổn định lại nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt thì qua loa khôi phục một chút màu máu đợi trần hồng y triệt để bình phục tâm tình tốt về sau ngụy tiểu quyên hít sâu một hơi như là lấy hết dũng khí bình thường tiếp nhận trượng phu lâm thiết quân trước đó không nói hết câu chuyện tiếp tục nói nói ông thông ra bà thông ra mời các ngươi hai vị tuyệt đối không nên lại tự mình d à mình ta có thể hướng các ngươi bảo đảm tiểu lệ đứa nhỏ này thật sự không sao một ít chuyện đều không có nói đến đây ngụy tiểu quyên hơi dừng lại một chút t ự hô tại châm trước dùng tử nghị chuẩn bị sao trình bày sau đó phải nói chuyện nhưng mà lòng nóng như lửa đốt trần hồng y ở đâu chờ đến lâu như vậy nàng không kịp chờ đợi xen vào hỏi kia vậy mọi người vừa mới nói c ô ý chạy tới chính là vì cho chúng ta cặp vợ chồng chịu nhận lỗi lời này rốt cuộc là ý gì à đối mặt trần hồng y g y bắn liên thanh tựa như đặt câu hỏi ngụy tiểu quên y đổi vội k h o á t k h o á tay ra hiệu đối phương an tâm chớ vội bà thông ra ngươi đ ừ n g v ộ i ta này không đang chuẩn bị với các ngươi giải thích cả kẽ rất nhanh ngụy tiểu quên y qua loa bình phục một hạ cảm xúc về sau liền bắt đầu kỹ càng giải thích lên nguyên do trong đó tới chỉ thấy nàng đầu tiên là thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó lại lần p h u n ra một mụm trọc giống như là muốn đem trong lòng tất cả buồn bực cũng cùng phun ra ngoài đúng lúc này mới chậm rãi nói ra ông thông ra bà thông ra chúng ta toàn ra hôm nay cố ý chạy tới đúng là chân thành muốn cho các ngươi bồi lễ nói xin lỗi nha nói xong nàng không tự giác túi đầu dường như có chút xấu hổ mặt đối trước mắt hai người hơi ngưng lại sau đó ngụy tiểu quên n g n g đầu ánh mắt thành khẩn nhìn trương vệ quốc cùng trần hồng y nói tiếp ta cùng thiết quân cái này làm cha mẹ thực sự là quá mất t r ư ớ c không có đem con của mình giáo dục ta tiểu lệ bây giờ đều đã mang thai hơn ba tháng đã yếu hoa cái này không chịu thua kém lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả ngay tại ngụy tiểu quên vừa mới nói ra tiểu lệ mang thai hơn ba tháng câu này mấu chốt lời nói lúc trương vệ quốc cùng trần hồng y thì gần như đồng thời mở to hai mắt nhìn c ũ n g kêu lên cả k i n h kêu lên cái gì tiểu lệ mang thai hơn nữa còn mang thai hơn ba tháng bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin nét mặt hiện nhưng tin tức này đối với bọn hắn thật sự mà nói quá mức đột nhiên không đợi ngụy tiểu quên tới kịp tiếp tục nói đi xuống một bên một thằng im lặng lâm thiết quân đội vàng tiếp lời đầu ngựa khi trầm trọng địa thừa nhận nói không sai ông thông ra bà thông ra tiểu lệ đích thật là mang thai đồng thời đã có hơn ba tháng chuyện này thật là lâm ra chúng ta làm không đúng chuyện lớn như vậy không riêng ái hoa cái đó làm trượng phu không có có thể kịp thời phát giác được thì ngay cả chúng ta hai cái này làm công công bà b à thì sửng ư sốt một chút cũng không nhìn ra vệ quốc còn có vệ quốc vợ cái này có thể toàn bộ là lâm ra chúng ta sơ sẩy cùng sai lầm tạo thành nhà là lâm ra chúng ta không có kết thúc nhà chồng người trách nhiệm à. trương vệ quốc nghe xong những lời này con mắt nháy nháy địa chất động môi có hơi nhu động mấy lần sau đó mới mở miệng nói ai nha đừng để trong lòng a chuyện này nói không chừng chính là tiểu lệ đứa nhỏ này mang thai qua đi không có gì rõ ràng thời gian mang thai phản ứng cho nên ngoại nhân nhìn không ra đây không phải là không thể bình thường hơn được nha nay cũng không nên trách tội đến n g ư ờ i trên người chúng nha lại nói ngay cả tiểu lệ nha đầu này chính mình đều trả không hết sở bản thân đã mang b ầ u đâu đứng ở một bên trần hồng ý liền đội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói còn không phải sao loại chuyện này thế nào năng lực oán trách các ngươi làm công công bà bà đây này muốn trách nên quái tiểu lệ cùng ái hoa bọn hắn vợ chồng trẻ rốt cuộc mang thai thế nhưng bọn hắn công việc mình làm chính tiểu lệ cũng tỉnh tỉnh mê mê cái gì cũng không biết kia chủ yếu trách nhiệm khẳng định được tính tại trên đầu nàng á với lại ái hoa tiểu từ này thì thật là thân là một cái nam tử hán đại trợ phu thế mà ngay cả nhà mình vợ đã hoài thai cũng không phát hiện được này đúng sao tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc được rồi được rồi khát xoăn suýt á nói không chừng cũng là bởi vì tiểu lệ mang thai về sau cơ thể không có gì rõ rệt biến hóa cho nên nàng không rõ ràng tình hình ngược lại cũng tỉnh có thể hiểu rồi trần hồng y thì hơi suy tư một lát tiếp lấy lại bổ sung nói nhưng mà đúng vào lúc này một thằng yên lặng ngồi ở một bên lâm lao gia tử lâm đại cường cuối cùng kìm nén không được nội tâm bất mãn cùng phất ớt trên mặt nét mặt trở nên đông trầm hiện nhiên là trong lòng có chút hứa không vui chỉ vì hắn cảm thấy nhà mình cháu dâu trương hạo lệ đều đã mang thai hơn ba tháng nhưng bọn hắn tất cả người lâm ra lại không một người phát giác được tình huống này n à y dù thế nào đều là bọn hắn lâm ra thất chạy ra húng chi hắn cháu dâu tiểu lệ nha đầu này lần này còn kém chút nhi thì gặp bất chắc có đại sự xảy ra như vậy tình hình há có thể thì dễ dàng như vậy địa để nó quá khứ còn nữa lâm đại cường nhận là con dâu của mình ngụy tiểu quên y vừa rồi nói những lời k i a căn bản cũng không có đánh trúng chỗ yếu hại hoàn toàn không có đem mấu chốt của sự tỉnh chỗ cho chị ra g à n t ấ u nghĩ đến đây hắn cũng không còn cách nào gìn giữ im miệng không nói không chút do dự chủ động mở miệng sen vào nói vệ quốc vệ quốc vợ hai người các ngươi lỗ hổng nói được có thể quá không đúng á vừa dứt lời chỉ thấy hắn nhanh chóng q u a y đầu đi đem ánh mắt bén nhọn thẳng tắp nhìn về phía con dâu lụy tiểu quên không khách khí chút nào nói ra tiểu quên đấy ngươi vừa mới nói chuyện lúc vì sao liền không thể nói đến ý tưởng bên trên đi đâu ngươi thế nào cũng không biết cường điệu một chút nếu như không phải tiểu lệ đứa nhỏ này lần này v ậ n khí thật tốt hậu quả kia quả thực thiết tượng không chịu nổi nói không chừng chân có khả năng xảy ra chuyện a dứt lời lâm đại cường như cũ tức giận trận mắt nhìn ngụy tiểu quên tựa hồ đối với nàng vừa rồi biểu hiện cực kỳ bất mãn cùng thất vọng mà l i ê n tại lâm đại cường đột nhiên như thế mới mở miệng sau đó nguyên bản đang trong lúc nói chuyện với nhau trương vệ quốc cùng trần hồng y l h i cặp vợ chồng cũng không nhịn được bị hấp dẫn lấy chú ý song song đem ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng hắn bên này muốn nghe xem lão gia từ này đến tột cùng có ý kiến gì làm trương vệ quốc trần hồng y đi, hai người bọn họ nghe được lâm lão gia từ nói xong lời cuối cùng lúc hai người cũng trận to trong mắt cái gì lâm lúc ngươi vừa mới lời nói này là có ý gì cái gì gọi là tiểu lệ lần này vẫn khi tốt trần hồng y n t dưới n miệng. mở trái ư Cường ơ n thành khẩn, Trương Cường thành g Lâm Lâm Đại Đại Trần Hồng Y tim giống như trong nháy mắt bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt lần nữa cao cao điệu treo đến cổ h ọ g chỗ ánh mắt của nàng như là hai đạo thẳng tắp sạt tuyến chăm chú khóa chặt tại lâm láo ra từ lâm đại cường trên người một cử động cũng không dám sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào nhỏ xíu biểu tình biến hóa hoạt động tác g a hiệu ngầm chỉ thấy nàng nhắm mắt theo đôi đi theo nhìn trượng phu trương vệ quốc trong miệng liên tục không ngừng địa phụ họa vừa nay trương vệ quốc lời đã nói ra đúng vậy a đúng vậy a còn không phải sao lâm thúc ngài vừa rồi giảng kia lời nói là có ý gì ha tiểu lệ kém một chút chuyện đúng lúc này lúc trước mới nhận công công lâm đại cường trách cứ ngụy tiểu quyên thì cuối cùng lấy lại tinh thần như ở trong ngộng mới tỉnh đội vàng hướng phía công công lâm đại cường liên tục khoát tay cũng đội vàng giải thích cha nha ta vừa mới kỳ thực đang định muốn đem tiểu lệ hơi kém bị gặp ngoài ý muốn chuyện này từ đầu trí cuối điện nói cho ngài đâu ta tuyệt đối với không muốn tránh nặng tim nhẹ qua loa cho xong cứ như vậy lừa gạt qua được suy nghĩ ta thật là nghĩ như vậy ngươi tin ta lâm đại cường trước đây đã làm tốt mở miệm đáp lại trương vệ quốc cùng trần hồng ý di cặp vợ chồng chuẩn bị. nhưng thình lình nghe được con dâu ngụy tiểu quyên như vậy một phen ngôn ngữ không khỏi nao nao lập tức liền nhanh chóng quay đầu đi đem tầm mắt nhìn về phía con dâu vị trí hắn đầu tiên là hơi trầm n g â m một lát sau đó c h ầ m rãi gật gật đầu tỏ vẻ tán thành ngụy tiểu quyên giải thích cũng đáp lại nói ừ m chỉ cần ngươi không phải nghĩ như vậy là được lâm ra chúng ta cho tới nay đều cũng có đảm nhận người ta bất kể là ai nếu tự thân tồn đang vấn đề hoặc là phạm phải sai lầm vậy thì nhất định phải, phải dũng cảm địa đứng ra chủ động thừa nhận tuyệt đối không được từ chối trốn tránh trách nhiệm tại đố nhi tức p ụ ngụy tiểu quyên làm ra đáp lại sau đó lâm đại cường lại lần nữa d ọ n quay đầu tr ánh mắt lại lần nữa rơi vào vợ chồng trương vệ quốc trên thân hai người tự a hồ tại tự hỏi tiếp xuống cái kia ứng đối ra sao bọn hắn đề ra nghi vấn cùng với ân cần tình dừng lại ước chừng sáu bảy giây sau đó lâm đại cường cuối cùng chậm rãi hé miệng hướng phía ngồi ở đối diện trương vệ quốc cùng trần hồng Y thì hai vợ chồng nghiêm túc giải thích hát gi chuyện l ạ như thế này à không phải sao biêu điện bên ấy cho tiểu lệ nha đ ầ u này còn có cùng với nàng cùng nhau mấy cái đồng nghiệp đâu thống nhất a n bài một lần ra ngoài đi công tác nhiệm vụ trọng yếu nói đến thì thực sự là đủ mạo hiểm nha cũng may làm lúc tiểu lệ hoàn thành trong tay việc về sau la tại bằng thẳng trên mặt đất làm sơ ngh bằng không a chỉ bằng nàng hiện tại đang mang thai lại tăng thêm thời gian dài mệt nhọc công tác nếu hay là tượng trước đó như thế xử lý làm việc trên cao lời nói vậy thì thật không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái dạng gì đáng sợ h ậ u q u ả n h a nói đến đây lâm đại cường không khỏi nặng nề thở dài hắn vừa nói hết lời trần hồng y trong đầu trong nháy mắt liền như là chiếu phim bình thường rõ ràng nổi lên một bức làm cho người kinh hồn táng đảm hình tượng chỉ thấy tâm can bảo bối của mình nữ a nhi tiểu lệ nha đầu kia chính bản thân hệ hệ số an toàn không nhiều cao an toàn thiết bị treo cao tại giữa không chúng tiến hành căng thẳng mà nguy hiểm làm việc đột nhiên bởi vì cơ thể thực sự quá mức m ỏ i m ệ t lại thêm thời gian mang thai tình huống đặc biệt tiểu lệ mắt tối sầm lại trực tiếp mất đi đúng lúc này nàng k i ê u nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể tựa như n h ư d i ề u đứt dây bình thường thẳng tắp từ trên không trung rơi xuống phía dưới thì ở trong nháy mắt này ở giữa chân hồng y chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đột nhiên theo cuộc sống lên cao lên toàn thân không tự chủ được run l y bẫy một gương mặt càng là hơn sợ tới mức trắng bệnh không có một tiêu huyết sắc rất rõ ràng nàng bị trong đầu của mình này tâm khủng bố cảnh tượng cho t ệ t để dóa sợ cùng lúc đó cho dù là luôn luôn vì trầm ồn xương trương vệ quốc khi hắn nghe được lâm láo ra từ lâm đại cường miêu tả lần này tình cảnh về sau trong lòng cũng nhịn không được bắt đầu tưởng tượng chính mình khuê nữ trên không trung làm việc lúc đột nhiên té xịu cũng rất xuống thê thảm tràn g cảnh trong lúc nhất thời trương vệ quốc cả người giống như biến thành một bức tượng điêu khắc ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ hoàn toàn mất đi tự hỏi cùng phản ứng năng lực lâm đại cường sớm đã đoán được trương vệ quốc trần hồng y ghi cặp vợ chồng nghe xong hắn vừa mới nói kia lời nói về sau sẽ có thế nào phản ứng hắng lặng, lặng địa nhìn chăm chú giờ phút này đã đắm chìm ở suy nghĩ sâu xa trong hai người kia cuối cùng được rồi vệ quốc nha còn có vệ quốc vợ hai người các ngươi cũng đừng có lại hồ tư loạn thượng á lần này à tiểu lệ thật có thể nói là vận may đến cực điểm thậm chí có thể nói là muôn phần may mắn nha lão g i ả ta đâu ở chỗ này hướng hai vợ chồng các ngươi thành khẩn nói lời xin lỗi chúng ta hai ông bà già à thật sự là không thể đem trong nhà những van bối này nhóm dạy bảo tốt à. thiết quân cùng tiểu quên hai người này một người thân là công công một cái khác là bà bà thậm chí ngay cả nhà mình con dâu đã mang thai hơn ba tháng như vậy chuyện trọng yếu đều không thể phát giác ra được nay hoàn toàn chính là chúng ta lâm ra sai lầm cùng trách nhiệm na lại nói ái hoa tiểu tử ngu ngốc kia càng là hơn không tưởng nổi vợ của mình cũng mang thai thời gian dài như vậy hắn gái này cả ngày cùng tại bên người ngủ ở bên gối trợ p h ù thế mà mảy may đều không có phát giác được khác thường hắn chỗ phạm sai lầm có thể so sánh những người khác phần lớn đi nay không sao ta trước đó đã hung hăng đánh hắn một trận nếu không phải vội vã nhường tiểu tử này vội và ngồi lên xe lửa tiến đến tiểu lệ bên ấy chăm sóc nàng ta mới sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn đâu nhưng mà các ngươi hai người mặc dù thoải mái tinh thần chính là đợi đến qua í n à y qua mấy ngày hắn cùng tiểu lệ đồng thời trở về sau đó Ta khẳng đ ị lúc này trương vệ quốc dẫn đầu đánh h ắ n vỡ trần k h ô n g t h y thì hai người tiếng lòng lúc này trương vệ quốc dẫn đầu đánh vỡ t h ầ n mặc ôn nhu mà quan tâm địa đối với bên cạnh vợ trần hồng y thì hãy nói ra được rồi được rồi hồng y như thế ngươi cũng đừng lại hồ tư loạn tường hóa ngươi nhìn xem tiểu lệ lần này không phải cũng bình yên vô sự nha với lại đâu suy nghĩ kỹ một chút nàng đều đã mang thai hơn ba tháng thế mà còn không rõ ràng lắm loại chuyện này muốn nói lên nha chủ yếu trách nhiệm kỳ thật vẫn là ở chỗ nhà chúng ta tiểu lệ đứa nhỏ này trên người nha chính nàng cũng nghi ngờ lâu như vậy mang thai lại ngay cả điểm ấy thưởng thức đều không có thật là cũng người lớn như thế làm sao còn như cái thiên chân vô tả trẻ còn tựa như đợi trương vệ quốc đem lời nói này sau khi nói xong hắn đúng lúc này xoay đầu lại ánh mắt thành khẩn nhìn về phía lâm lao gia tử chậm rãi mở miệng nào ỷ trường bảy trăm năm mươi b ố lâm đại cường thành khẩn、2. chương bảy trăm năm mươi bốn lâm đại cường thành khẩn hai lão gia tử à ngài nói một chút chuyện này xác thực cũng không thể hoàn toàn quy tội ông thông ra và thông ra cùng với tiểu hoa đứa nhỏ này cuối cùng chủ muốn ra vấn đề hay là xuất hiện ở nhà chúng ta tiểu lệ nha đầu này trên người đây này hắn vừa nói đến đây một bên trần hồng y có thể là suy nghĩ minh bạch cái gì trần hồng y là đột nhiên nói xen vào đi vào phụ họa theo đôi nói còn không phải sao lão gia tử việc này chân không thể hoàn toàn quy tội đến trong nhà ngài trên đầu à chủ yếu trách nhiệm kỳ thực ngay tại tiểu lệ nha đầu kia tự thân ngài ngẫm lại xem nàng đều đã mang thai hơn ba tháng thế mà ngay cả chính mình cũng không biết đây quả thực là làm luận mà nói cho cùng cũng là bởi vì ta cùng vệ quốc còn có chúng ta cả một nhà nhân chi trước đối nàng quá mức d u n g túng cương triều mới có thể nàng dưỡng thành hiện tại loại này tùy tiện không tim không phổi tính cách lời mới vừa giảng đến nơi này lâm đại cường liền không kịp chờ đợi ngắt lời trần hồng y chỉ thấy hắn qua loa nâng lên chút ít giọng nói nói ra、Hazazazaz. lời nói cũng không thể nói như vậy nha tiểu lệ đứa nhỏ này thế nhưng đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm cô nương tốt nha chúng ta hai ông bà già thích nàng còn đến không kịp đâu còn nữa nói hai người các ngươi nhìn một cái ái hoa tiểu tử kia năm nay cũng bao nhiêu tuổi à nha nhìn nhìn lại tiểu lệ lại là mấy tuổi muốn ta nói nha ái hoa có thể so sánh tiểu lệ lớn hơn đến tận năm tuổi nhiều đâu hắn ở độ tuổi này bạn nên càng thành thục ổn trọng một ít hiểu được làm sao đi chăm sóc cẩn thận tốt vợ của mình mới đúng cho nên nói nha bất kể theo phương diện kia tới nói đều là ái hoa tiểu tử này không có kết thúc chăm sóc nhà mình vợ trách nhiệm này đơn thuần chính là hắn vấn đề dừng một chút sau đó lâm đại cường hơi vi điều chỉnh một hạ cảm xúc sau đó hít sâu một hơi tiếp tục nói bất kể nói thế nào à các người hai vị làm sơ có thể vui lòng đem tiểu lệ tốt như vậy khuê n ữ đến chúng ta lão lâm nhà đến vậy đã nói rõ các người đánh trong đ ấ y lòng nhận đối với chúng ta lão lâm nhà nha sau khi nói đến đây lâm đại cường không khỏi có hơi nhũ mày trên mặt toát ra một tia vẻ ấ y n ấ y gấp lại nói tiếp thế nhưng ai có thể nghĩ tới bây giờ lại sẽ xảy ra chuyện như thế đâu nghĩ tới nghĩ lui à khẳng định vẫn là chúng ta lão lâm nhà làm được chưa đủ chu toàn có rất nhiều nơi đều không có suy xét đến này mới đưa đến xuất hiện hiện tại vấn đề này nói cho cùng trách nhiệm thì tại trên người chúng ta nha lâm đại cường vẻ mặt thành khẩn nhìn ngồi đối diện trương vệ quốc cùng trần hồng y ngựa khí kiên định mà tự trách hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thể chiếu cố thật tốt trương hạo lệ cái này cháu dâu hoàn toàn là bọn hắn người lâm già sai lầm lúc này ngồi ở một bên trương vệ quốc cùng trần hồng y thì nghe lâm đại cường lời nói này liếc nhìn nhau về sau trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia đáp lại ra sao mới tốt nữa rốt cuộc người ta lâm lão ra từ thái độ kiên quyết như thế một mực chắc chắn là nhà mình không phải cái này khiến hai người bọn họ thực sự có chút xấu hổ nói thêm gì nữa trầm mặc một lát sau đó cuối cùng vẫn trương vệ quốc mở miệm trước phá vỡ cục diện bế tắc ai nha lâm thúc ngài nói quá lời á chuyện này tất cả mọi người không muốn nhìn thấy nó xảy ra nhà cũng không thể chỉ trách các ngài nhà nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền bị lâm đại cường phất tay ngắt lời chỉ thấy lâm đại cường k h o á t k h o á t tay nói ra không không không vệ quốc ca ngươi đừng thay chúng ta nói chuyện hôm nay chúng ta bốn người đến chính là muốn hướng các ngươi ở trước mặt bồi thất lễ đây đều là chúng ta phải làm nghe nói như thế trương vệ quốc cùng trần hồng y thì trong lòng không khỏi ấm áp nhất là khi bọn hắn biết được nhà mình khuê nữ trương hạo lệ đã mang thai hơn ba tháng mà nhà chồng người nhưng vẫn đều không biết lúc nguyên bản có tương đối lớn có thể đối với cái này sinh lòng bất mãn nhưng bây giờ vì lâm đại cường phen này thành khẩn tốt đẹp thái độ ngược lại để bọn hắn hai lỗ hổng đối với lâm gia người độ thiện cảm lại tăng lên không ít trương vệ quốc không chớp mắt nhìn chăm chú vợ của mình trần hồng y chỉ thấy nàng khẽ gật đầu điểm nhẹ tỏ vẻ đồng ý cùng đã hiểu mà trần hồng y thì đồng d ạ n g vì nhu hòa động tác đáp lại trợ p h ù giữa hai người ăn y giống như không cần ngôn ngữ liền có thể truyền lại lẫn nhau suy nghĩ trong lòng trên thực tế đối với tại phát sinh trước mắt tất cả trong lòng bọn họ cũng cùng gương sáng giống như phải biết lâm lão gia tử lại năng lực tự mình đến nhà đến thăm chuyên môn tới trước hướng bọn hắn chịu nhận lỗi phần này cử động quả thực đáng quý rốt cuộc có thể làm đến trình độ như vậy đã không dễ việc này tất nhiên đã mở ra đến nói rõ vậy liền để nó theo gió mà đi vẽ lên dấu chấm hết đi quả nhiên đợi cho trần hồng y h ì ệ gật đầu ra hiệu hoàn tất sau đó trương vệ quốc lập tức q u a y đầu nhìn về lâm đại cường cùng với lâm lao gia tử trên mặt lộ ra vui tính lại nụ cười vui mừng c h ầ m rãi nói tốt tốt tốt lâm、Buka. tất nhiên lão nhân ra ngài cũng đem lời nói nói đến cái này phần bên trên vậy mọi người lần này chịu nhận lỗi ta cùng vợ ta cũng liền vui v ẻ chấp nhận nhà bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung còn nữa nói sao cũng may tiểu lệ nha đầu này không có gì trở ngại không có xảy ra vấn đề bình an cho nên à chuyện này ta liền để nó lập trang quyền đương chưa từng xảy ra được từ hôm nay phen này tiếp xúc xuống đến nha ta có thể là thật sự rõ ràng cảm nhận được ngài lão một nhà tràn đầy thành ý nha ta tin tưởng vững chắc đấy ngày sau chắc chắn sẽ không lại có tình huống tương tự xuất hiện đi còn có chính là cho dù đã trải qua trận này nho nhỏ sóng gió nhưng ta luôn cho rằng tiểu lệ đến các ngài lâm ra đi đây tuyệt đối là nàng đợi t r ư ớ c đã tu luyện phúc p h ậ n nha Đang khi nói chuyện, trương vệ quốc không khỏi bộc u lộ tình cảm thật giọng thanh khẩn mà chân thành tha thiết thao thao bất tuyệt giảng thuật sâu trong nội tâm mình ý tưởng chân thật nhất cũng không lâu lắm trương vệ quốc vợ chồng cùng lâm đại cường đám người liền khí thế ngất trời địa hàn huyên có câu nói rất hay à làm người làm việc lẽ ra như thế người ta đều đã làm được phần này nhi bên trên cái nào còn có cái gì tốt bắt bẻ nha lại nói nếu không phải, phải nghiêm túc truy cứu tới trương hạo lệ cũng mang thai hơn ba tháng chính nàng thế mà luôn luôn không thể phát giác được ở trong đó nàng tự thân quả thật có tương đối lớn trách nhiệm đấy nhưng mà bây giờ đâu lâm đại cường lại không chút do dự đem chuyện này tất cả vấn đề cùng sai lầm tất cả đều quy tội đến bọn hắn lâm ra trên người đối mặt như thế thành khẩn thái độ nơi nào còn có tiếp tục so đo đi xuống đạo lý nha tự nhiên à giờ này k h ắ c này vợ chồng trương vệ quốc hai trong đầu đã sớm tính toán tốt và nhà mình khuê nữ trương hạo lệ vừa về tới nhà hai người bọn họ không phải hung hăng phê bình giáo dục nàng một phen không thể đúng lúc này trương vệ quốc bất thình lình lại hồi tưởng lại người lâm gia vừa n ã y mang tới kia một đống lớn quà tặng hắn vội vàng quay đầu đối với lâm đại cường nói ra ai nha ta nói lâm thực à ngài đến buổi thất lễ nói lời xin lỗi là được rồi thôi làm gì còn cố ý mang lên nhiều đồ như vậy đến nhà thăm đâu n à y không khỏi cũng quá k h á c h khí thái k h á c h khí á lâm đại cường nghe xong lời này phất phất tay cười n h ạ t một tiếng nói ha ha này có cái gì à để thứ gì đó bao nhiêu đều như thế đều là tâm ý m à kỳ thực thì không có bao nhiêu thứ thì mang theo điểm đ i ể m tâm trà hai bình rượu trắng còn có mấy hộp thuốc lá còn lại thì đều là một ít thổ đặc sản tốt mấy nơi lâm đại cường nhường trương vệ quốc k h ắ c đem những vật này để ở trong lòng đều là bọn hắn nên chương bảy trăm năm mươi lăm lâm đại cường bảo đảm chương bảy trăm năm mươi lăm lâm đại cường bảo đảm mặc dù lâm lão g i a t ử lâm đại cường lời lẽ tha thiết địa nói như vậy nhưng trương vệ quốc ở sâu trong nội tâm vẫn đang cảm thấy cứ như vậy nhận lấy những vật này thực sự có chút khó xử cùng ngại quá hắn có hơi n h ũ mày ánh mắt lấp loe không yên dường như chính trong đầu nhanh chóng tự hỏi đáp lại ra sao mới thỏa đáng nhất vẹn vẹn trải qua không đến hai giây nhất thời mà vừa khẩn trương suy tư về sau trương vệ quốc hít sâu một hơi sau đó chậm rãi hé miệng nhẹ giọng lại kiên định mở miệng từ chối không được không được lâm thúc người xem ngài lấy ra mấy cái này đồ vật thật sự là quá mức quý trọng cho nên thật sự không thể nhận tuyệt đối không thể thu nhưng mà trương vệ quốc lợi nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống liền bị gấp gáp lâm đại cường không khách khí chút nào trực tiếp ngắt lời chỉ thấy lâm đại cường vung tay lên cất cao giọng nói ai nha được rồi được rồi vệ quốc ca ngươi cũng đừng từ chối nữa á lần này vốn chính là lâm ra chúng ta làm được chưa đủ đúng chỗ không thể đem tiểu lệ nha đầu này cho chiếu cố tốt nếu ngươi không chịu thu những vật này coi như lên mù vậy chúng ta này cả một nhà trong lòng của người ta đều sẽ một thằng ấ y n ấ y bất tá nha ngay tại lâm đại cường vừa mới kể xong lời nói này lúc ngồi ở một bên vẫn luôn yên tính lắng nghe trịnh n u y ệ n thu vội vàng gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý bạn ra ý kiến cũng đúng lúc này phụ họa c ò n k h ô n g p h ả i sao, vệ quyền ố c Ngươi thì ngoan ngoắn nhận thì l ấ những vật này、đi. Lần này đúng là làm ra chúng ta làm không tốt. Giả sử ngươi nhất định không chịu nhận lấy những vật này, kêu cả nhà chúng ta trên chịu Giả giới vật vật ta tốt. ta là làm lấy đi. đ lâm ra cả kêu sử u sẽ hay ấ y huyền Chính thu tất nhiên đã mở miệng nguyên bản ở bên cạnh giữ im lặng lâm thiết quân cùng mỹ tiểu quên hai người thay thế thì vội vàng áp sát tới cùng theo một lúc tận tình khuyên bảo địa khuyên n ủ lên trương vệ quốc tới trong lúc nhất thời mọi người ngươi một lời ta một lời tất cả cảnh tượng trở nên phi thường náo nhiệt tràn đầy các loại khuyên n ủ cùng tiếng tranh luận như vậy lôi lôi kéo kéo lặp đi lặp lại nhún nhường mấy vòng sau đó trương vệ quốc cuối cùng ngừng kiên trì cự tuyệt động tác hắn hơi t ú i l ầ u xuống chầm tư một lát như là ở trong lòng cân nhắc lợi hại đồng dạng cuối cùng hắn ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra một tia thoải mái mỉm cười nhẹ nhàng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý tiếp nhận những lễ vật này được vậy ta thì nhận lấy những vật này trương vệ quốc một bên đáp lời một bên thở dài một cái thở dài này âm thanh thở dài giống như gánh chịu trong lòng của hắn vô tận sầu lo cùng cảm khái đột nhiên một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chấp xẹt qua trương vệ quốc trong óc làm hắn không khỏi giật mình hắn đột nhiên ý thức được chính mình vừa nay cái đó thở dài động tác có thể biết bị lâm đại cường người một nhà hiểu lầm có lẽ bọn hắn hội cho là hắn trong lòng có cái gì khác không tốt ý nghĩ hoặc là còn đang âm thầm chứ khoái bọn hắn một nhà từ đấy nghĩ đến đây trương vệ quốc tâm trong nháy mắt căng thẳng lên thế là hắn như là bị một cỗ lực lượng vô hình điều khiển bình thường theo bản năng mà nhanh chóng ngẩng đầu lên ánh mắt vội vàng đảo qua trước mặt lâm đại cường trịnh nguyện thu lâm thiết quân cùng với ngụy tiểu quên y bốn người trong ánh mắt của hắn để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng bất an dường như muốn dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong bắt được một ít mánh khỏe vì xác định chính mình là có hay không khiến cho hiểu lầm đúng lúc này trương vệ quốc vội vàng mở miệng đối với mọi người giải thích nói ta có thể tuyệt đối với không có quá a ý của các người à. tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều ta chỉ là vừa nghĩ tới tiểu lệ đứa nhỏ này lần này kém một chút thì xảy ra chuyện trong lòng thực tại nghĩ mà sợ cực kỳ cho nên mới nhịn không được thở dài hắn nói chuyện lúc giọng nói có vẻ hơi gấp rút sợ người khác không tin hắn tựa như lời nói nói đến chỗ này trương vệ quốc qua loa dừng lại một chút quan sát đến lâm đại cường đám người phản ứng khi thấy đối phương bốn người trên mặt cũng toát ra đã hiểu nét mặt về sau hắn biết mình giải thích đã làm ra tác dụng bọn hắn hẳn là đã hiểu tâm ý của mình thế là hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm tâm tình cũng tùy theo dễ dàng không biết nhưng mà đúng lúc này trương vệ quốc như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì một dạng lời nói xoay chuyển k h ẽ cười nói dù sao đâu cũng may hiện tại tiểu lệ không có gì đáng ngại cuối cùng là vạn hạnh trong bất hạnh á chúng ta đều đừng quá lo lắng về sau nhiều chú ý một chút là được nói xong sắc mặt của hắn rõ ràng so trước đó tốt lên rất nhiều nguyên bản n h í u chặt lông mày thì dần dần dán ra mà lúc này đợi đến trương vệ quốc nói xong những lời này lâm đại cường nhận lấy trọng tâm câu chuyện chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc trinh trọng nói lợi mặc dù là như thế g i n g nhưng chuyện này nói cho cùng vẫn là lâm g i a chúng ta làm được không tốt nếu không phải là bởi vì chúng ta lơ là sơ xuất tiểu lệ cũng không trở thành kém chút thì cảnh ngộ nguy hiểm như vậy cái này g i á o hơn chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ kỹ ở về sau tuyệt đối sẽ không lại để cho tình huống tương tự đã xảy ra nhưng mà vậy có c ca, xin ngươi nhất định phải tin tưởng từ nay về sau lâm g i a chúng ta tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý địa cẩn thận chăm sóc thật nhỏ lệ tuyệt đối sẽ không nhường cùng loại như vậy sự việc lại lần nữa xảy ra lâm đại cường vẻ mặt chân thành lời lẽ tha thiết địa làm ra lần này hứa hẹn hãn bộ kia kiên định không thay đổi không giữ lại chút nào bộ dáng giống như đem tất cả quyết tâm cũng chút xuống tại trong lời này trương vệ quốc không chấp mắt nhìn chăm chú lâm đại cường tấm tiêng nghiêm túc lại nghiêm túc khuôn mặt sau đó đồng dạng trang trọng gật gật đầu tỏ vẻ đối với hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ trong lúc nhất thời trong phòng không khí trở nên có chút ngưng trọng lên làm cho người cảm thấy có chút ngột ngạt cùng nặng nề nhưng t i ể u này nặng nề bầu không khí cũng không có kéo dài quá lâu còn chưa qua nửa phút lâm đại cường liền lần nữa chủ động đề cập lên con cháu tức trương hạo lệ làm ở dưới tình hình tới chỉ thấy lâm đại cường trên mặt trấn an tri sắc đối với trương vệ quốc n h ả nói vệ quốc nga ngươi cũng đừng qu không có gì đáng ngại không có chuyện gì hôm nay đến trong nhà người lúc ta là chuyên môn cho tiểu lệ chỗ ở bệnh viện kia đánh tới một cú điện thoại đấy sau tới vẫn là tiểu lệ nha đầu này tự mình nghe điện thoại theo lời nàng nói cùng với giọng nói chuyện năng lực nghe được nàng trạng thái lương tốt đây chỉ cần lại điều dưỡng cái hai ba ngày thời gian và ái hoa tiểu tử này đổi tới nàng bên ấy sau đó liền có thể bồi bạn nàng cùng nhau làm thủ tục xuất viện về nhà nha đợi lâm đại cường đem những này nói cho hết lời về sau một t h ằ n g treo lấy tâm trương vệ quốc cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm trong lòng an tâm rất nhiều cùng lúc đó ngồi ở một bên vẫn luôn yên lặng lắng nghe trần hồng y thì cũng coi như hiểu rõ ràng tương quan tình huống nguyên bản khóa chặt lông mày dần dần d ã n ra đối với trương hạo lệ hiện nay cá nhân tình huống đồng dạng chính là trần hồng y cái này là mẹ vấn đề quan tâm nhất mà lâm đại cường vừa mới nói lời nói này vừa vặn n h ư ờ n g trần hồng y y yên lòng chương bảy trăm năm mươi sáu mua thức ăn trở về trương hạo nhiên chương bảy trăm năm mươi sáu mua thức ăn trở về trương hạo nhiên ngay tại trương vệ quốc cùng trần hồng y gì hai vợ chồng không sai biệt lắm đồng thời như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi lúc cửa đột nhiên chuyển đến một loạt tiếng bước chân đúng lúc này chính là trương hạo nhiên kia quen thuộc tiếng hô hoán, cha mẹ. ta mua thức ăn trở về rồi chỉ thấy trương hạo nhiên tay cầm tràn đầy thịt cùng r a u dưa nghẹn bước nhẹ nhàng nhịp chân đi đến phía sau hắn cách đó không xa thì đi theo vợ lý thư hiểu hai người một trước một sau có vẻ hết sức ăn ý nghe được thanh âm của con trai nguyên bản ngồi tại trên ghế đầu trương vệ quốc cùng trần hồng y lìa đầu tiên là s ư n g sở tựa hồ có chút không thể tin vào thai của mình đợi bọn hắn phản ứng về sau vội vàng quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới khi thấy đích thật là trương hạo nhiên thân t n h lúc trần hồng y lìa mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười vui mừng nàng vội vàng đứng lên ba chân bốn cẳng đi tới trương hạo nhiên trước mặt. lúc này trần hồng y ánh mắt rơi vào những kia tươi mới thịt cùng thái bên trên trong lòng âm thầm đánh giá một chút giá cả sau đó ngẩng đầu nói với trương hạo nhiên thiểu nhiên a ngươi này mua thức ăn được tốn không ít tiền a cho lúc trước tiền của ngươi khẳng định chưa đủ Còn k é vừa nhiêu, chính chính được rồi, được rồi, dứt lời trương hạo nhiên tựa hồ sơ mẫu thân còn muốn kiên trì lấy tiền ra đây vội vàng lại gấp tiếp tục mở miệng nói mẹ ngài nhìn một cái xác trời này cũng không đều đã không còn sống sao phải nhanh nắm chặt thời gian đi nhà bếp nấu cơm à, nếu không đợi lát nữa sao có thể lưu khách nhân ở nhà ăn cơm nha vừa nói hắn còn một bên chuyển động đầu đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên vợ lý thư hiểu cũng hướng phía nàng n ị c h ngậm nháy máy mắt nhìn thấy trượng phu trương hạo nhiên lần này cử động cùng nét mặt thông minh lanh lợi lý thư hiểu đông chốc thì tâm linh t h ầ n hội trong nháy mắt đã hiểu nhà mình nam người ý nghĩ trong lòng kết quả là chỉ thấy lý thư hiểu nhanh chóng phản ứng lập tức bước nhanh đi đến bà bà trần hồng y v trước mặt trên mặt chất đầy nụ cười thân thiết mà nhiệt tình nói ra đúng thế đúng thế mẹ chúng ta đều là người trong nhà sao có thể được chia rõ ràng như vậy mua này một ít thái năng l ư ợ c hoa mấy đồng tiền nhà đừng nói tiền a nhiều tổn thương cảm tình không phải lý thư hiệu vừa mới nói hết lời dường như không có bất kỳ cái gì dừng lại lập tức lại nói tiếp mẹ ngươi nhìn xem sắc trời này s ắ c thực đã tối xuống không ít ta cùng ngài cùng một chỗ vội vàng đến trong phòng bếp đi rửa rau nấu cơm đi đợi lát nữa tiểu lệ nhà chồng kia cả một nhà người cũng đều phải để ở nhà ăn cơm tối đâu lý thư hiệu vừa nói biên tướng trương hạo nhiên trong tay sách thái chuyển đến trong tay mình sau đó nàng liền thúc giục bà bà trần hồng y cùng đi nhà bếp nhìn con trai con dâu phụ hai người không e rẻ địa ở ngay trước mặt chính mình một sướng một hoa lúc trần hồng y thì lập tức tức giận nhìn trương hạo nhiên lý thư hiểu hai người không biết làm sao đ ị a nói xong tốt tốt tốt không nói tiền không nói tiền chân bắt các ngươi hai không có cách nào nha kỳ thực trần hồng y trong lòng cùng gương sáng nhi nàng sao lại không biết nhà mình con lớn nhất trương hạo nhiên tâm tư đâu hắn rõ ràng chính là không muốn tiếp nhận chính mình bổ cho hắn tiền nhà mà cái này ngoan ngoãn hiểu chuyện con dâu lý thư hiểu thế mà còn ở bên cạnh hát đ ệ m tỏ vẻ đ ồ n ý chẳng qua nghĩ lại cũng được cũng được rốt cuộc đều là người trong nhà làm gì so đo nhiều như vậy đấy hơi trầm m ặ t hai ba giây đồng hồ sau đó trần hồng y n g h a như là làm xảy ra điều gì quyết định bình thường gấp tiếp tục mở miệng nói vậy được rồi vậy trước tiên như vậy đi thư hiểu a đợi lát nữa sẽ phải vất vả ngươi đánh cho ta cái ra tay rồi nghe được bà bà nói như vậy lý thư hiểu vội vàng lộ ra một nụ cười ngọt ngào hởn dỗi địa đáp lại nói ai nha mẹ ngươi nhìn xem ngươi nói nói gì vậy nha ở đâu có thể nói vất vả nha một chút cũng không vất vả rồi mẹ chồng nàng dâu hai người nhìn nhau cười một tiếng lẫn nhau ánh mắt giao hồi cùng nhau phảng phất có một cô ấm áp tình cảm trong không khí chảy xuôi sau đó không hẹn mà cùng phát ra vui sướng tiếng cười đúng lúc này trần hồng y đi hướng phía trong phòng ngồi lâm ra bốn chiếc người nhiệt tình chào hỏi một tiếng về sau liền lôi kéo lý thư hiểu quay người đi vào nhà bếp bắt đầu chuẩn bị phong phú đ ữ a tối đồng thời thời điểm ra đi còn dặn dò trương hạo nhiên h ả o h ả o chiêu đái khắc nhân cùng người lâm ra nói rõ ràng nói chuyện đợi đến mâu thân trần hồng y gì cùng vợ lý thư hiểu cùng nhau bước vào nhà bếp thời khắc trương hạo nhiên tay mắt lanh lẹ thân hình lõi lên ngay lập tức xoay người lại n h ẹ bước nhẹ nhàng nhịp chân hướng phía lâm ra bốn người vị trí đi đến chỉ thấy hắn mặt mỉm cười m ư ơ i phần nhiệt tình lại chủ động đem tay phải chậm rãi với vào chính mình vật hơi có vẻ rộng Không cần trong h hắn ờ i gian liền qua bên một lát, hắn liền từ t m ó chốc ra một t gói u lát Đúng l chị nguyễn tác h thu địa vô, vô gói t h ố c lá tử, thu không khỏi hơi xương sở trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc lập tức liền nhịn không được trêu ghẹo nói nha a thế mà ngay cả ta đều có phần a ha ha ha, ha. nàng kia c ư ờ i mở tiếng cười trong nháy mắt phá vỡ hiện trường nguyên vốn có chút cẩn thận không khí nhưng mà sau khi cười xong t r ị n h u y ễ n thu lại nhẹ nhàng lắc đầu neo cặp mắt lại huyền chuyển từ chối nói tiểu nhân a cảm ơn ngươi h ả o ý a nhưng mãi mãi ta có thể không hút thuốc lá nha kỳ t h ự c đâu đối với t r ị n h u y ễ n thu rốt cục rút không hút thuốc lá chuyện này chương hạo nhiên trong lòng vẫn đúng là không có đúng số chẳng qua không sao hắn thấy bất luận là nam tính hay là nữ tính chỉ cần là các trường bối tượng ra ra a mãi mãi đại gia đại nương loại hình nhân vật thuốc lá này năng lực tán liền phải tràn ra đi v ề phần có phải hay không mỗi người đều sẽ tiếp nhận cũng đánh lên một ngụm vậy liền hoàn toàn phụ thuộc vào bọn hắn tự thân thói quen cùng thích lắm dù sao đối với hắn mà nói như thế làm việc tuyệt đối sẽ không có bất kỳ không ổn nào chỗ cứ như vậy tại cái này nho nhỏ nhạt đệm qua đi lâm đại cường lâm thiết quân cùng với trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên này bốn nam nhân ngồi vây chung một chỗ trong miệng ngậm thuốc lá lúc thỉnh thoảng phun ra từng đoàn từng đoàn xương mù màu trắng bọn hắn một bên thẳng nhiên tự đắc địa thôn vân thổ vụ một bên chuyện nhà trời nam biện bắc địa tán gẫu các loại trọng tâm câu chuyện bầu không khí có vẻ đặc biện hòa hợp hài hòa lâm ra bốn người sau bữa ăn rời khỏi chương bảy trăm năm mươi bảy lâm ra bốn người sau bữa ăn rời khỏi đang phải m á i vui sướng nói chuyện phiếm trong không khí trương hạo nhiên dần dần hiểu được một ít làm cho người lo lắng tình huống nguyên đến mội mội của mình trương hạo lệ không chỉ mang thai mang thai thậm chí tại đi công tác công tác lúc suýt nữa bị gặp chuyện ngoài ý mớn nghĩ đến đây hắn không khỏi cảm thấy một trận h o a n g sợ đáng được ăn mừng là cuối cùng mội mội bình an vô sự tình trạng cơ thể thì coi như không tệ bằng không nếu quả thật xảy ra điều gì được rẽ là đại ca hắn sợ rằng sẽ lo lắng ăn ngủ không yên cứ như vậy bọn hắn lại tiếp tục trò chuyện trong chốc lát nhưng mà đúng vào lúc này trương hạo nhiên như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự việc ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi chỉ thấy hắn nhữ mày nhìn chung quanh một chút trong miệng tự lẩm bẩm à lý lao gia tử làm sao còn không có tới đây chứ suy tư sau một lát hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên phụ thân trương vệ quốc mở miệng nói cha ta được đi ra ngoài một chuyến lý lao gia tử còn chưa tới đây chứ ta phải đi đem lý lao gia tử thì kêu đến mọi người cùng nhau tâm sự như vậy càng náo nhiệt chút ít nghe được nhi tử đề nghị trương vệ quốc chức là hơi x ư n g sở sau đó trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại n ộ nét mặt hắn vô một cái chán của mình mang theo h ảo nao nói ai nha nhìn ta trí nhớ này Cho chuyện một chút thế mà đem lý lao g i a t ử cấp quên rồi đúng còn có bảo bối của ta cháu gái cũng cho ta cho bận điệu quên rồi sao nhìn thấy phụ thân bộ dáng như vậy trương hạo nhiên nhịn không được cười ra tiếng ha ha cha ngươi đừng có gớp tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t tốt đây hiện tại chính do lý lao g i a tử trong nom ta đi mua thức ăn lúc liền để thư h i ể u đi lao g i a tử trong nhà cùng hắn nói nhường hắn chờ chút nhớ phải đến ta đoán chừng nha lão ra tử hẳn là mang hải tử mang quên đi việc này trương vệ quốc vội vàng gật đầu thúc giục nói tốt tốt tốt vậy ngươi nhanh đi, đi. nhanh đi đem lý lao ra t ử hồ tới nhà hai cha con kết thúc trò chuyện sau đó trương hạo nhiên mặt mỉm cười hướng phía lâm ra mấy người nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó l ê phép tính địa c h à o hỏi một tiếng lúc này mới quay người bước ra đông x ư ơ n g phòng kia phiến hơi có vẻ xưa cũ cửa lớn ngay tại trương hạo nhiên vừa vừa ly khai trương vệ quốc đúng lúc này tràn đầy nhiệt tình nụ cười nhìn về phía lâm đại cường trịnh việt thu lâm thiết quân cùng với ngụy tiểu quên bốn người vừa cười vừa nói ai nha tiểu nhiên sẽ trở lại thật nhanh chúng ta mấy cái tiếp lấy trò chuyện tiếp lấy trò chuyện a nói xong trương vệ quốc lại ngay cả bận bịu quay đầu đi đối với lâm đại cường cùng chị nguyễn thu nói tiếp lâm thúc thầm tử ngài hai vị có thể tuyệt đối đừng chỉ lo nói chuyện thêm a ăn cái gì ăn cái gì nói xong hắn thuận tay cầm lên trên bàn một bàn bánh ngọt đưa tới trước mặt hai người tiếp theo trương vệ quốc lại đưa ánh mắt về phía lâm thiết quân cùng ngụy tiểu quên y hai vợ chồng đồng dạng ý cười đẩy mặt nói còn có các ngươi hai lỗ hổng cũng đúng nha đừng chỉ là ngồi ở chỗ này nói chuyện thêm a nhanh ăn một chút gì đi vừa nói một bên lấy tay khoa tay nhìn ra hiệu bọn hắn cầm đồ ăn đối mặt nhiệt tình như vậy trương vệ quốc lâm ra tất cả mọi người có vẻ có chút xấu hổ nhưng lại thực sự không tiện cự tuyệt hảo ý của đối phương thế là sôi nổi ra dáng địa vươn tay ra riêng phần mình cầm một bánh ngọt trong tay bắt đầu vừa ăn vừa tiếp tục vui sướng bắt đầu giao lưu cùng lúc đó trương hạo nhiên bước chân vội vàng đi cũng không lâu lắm liền đã thuận lợi đi tới lý lao gia tử trong nhà đoạn này khoảng cách một chút cũng không trường cũng là ngắn ngủi mấy bước đường công phu mà thôi khi hắn bước vào lý lao gia tử ra mỗi lúc liếc mắt liền thấy được chính trong phòng vui vẻ đến không ngậm nhận được đùa nhìn hai tiểu hài tử chơi đùa lý lao gia tử mặc dù cách còn cách một đoạn nhưng trương hạo nhiên dường như có lẽ đã kìm nén không được trong lòng tò mò cùng nội thậm chí còn không có lại gần lý lao g i a t ử đâu liền đã không kịp chờ đợi cao dọn g hướng đối phương dò hỏi lao gia tử n g à i s a o đến hiện tại còn chưa qua đâu ta cùng thư hiểu không phải cùng ngươi đã nói nhớ phải đến sao đang khi nói chuyện trương hạo nhiên nện bước vội vã bước chân đi tới chính mình đáng yêu bảo bối khuê nữ bên cạnh sau đó chậm rãi ngồi sổ người xuống r ộ i ra d i à y rộng bàn tay ấm áp dịu dàng vớt ve tiểu nha đầu, tròn vào đầu. Chỉ thấy tiểu nha đầu kia chớp mắt to như nước trong eo khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào mại thanh mại khí địa hô ba ba nghe được nữ nhi thân mật như vậy kêu gọi trương hạo nhiên tâm trong nháy mắt bị hòa tan trên mặt tách ra như dương quang nụ cười s á n g lạ trong ánh mắt càng là hơn lóe r a vô tận ôn nhu cùng cương triều nhưng vào lúc này một bên lý lao gia t ử nhìn trước mắt này ấm áp hưu hái một m à n không khỏi vui tươi hớn hở đ i ệ u cười lấy giải thích nói ha ha này không trách ta nha cũng là bởi vì cùng tiểu gia hỏa này chơi đùa quá đầu nhậm à, không cẩn thận liền đem chuyện này cấp q u ê n rồi nghe lời ấy trương hạo nhiên mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đối với lao gia t ử lời nói hoàn toàn có thể đã hiểu đúng lúc này hắn lại mở miệng nói được lặc nếu đã vậy vậy chúng ta bây giờ thì cùng đi, đi. rốt cuộc này một lát sắc trời thì không còn sấm rồi lại nói mẹ ta còn có thư hiểu hai người bọn họ sớm liền bắt đầu vội vàng chuẩn bị cơn tối đoán chừng không được bao lâu thời gian có thể toàn bộ x o n g n h a vừa dứt lời trương hạo nhiên liền cẩn thận ôm lên bảo bối của mình quê nữ quay người hướng phía môn đi ra ngoài mà lý lao gia tử thì theo sát phía sau cùng nhau bước ra khỏi nhà ngắn ngủi mấy phút sau sau đó trương hạo nhiên ôm trong ngực yêu thích quê nữ thành công dẫn theo lý lao gia tử lần nữa bước vào nhà cha mẹ cửa lớn theo lý lao gia tử cùng tiểu kiều n g u y ệ đến tất cả nhân viên cuối cùng có thể tính là toàn bộ đến đ ô n đủ một hồi hàn huyên sau đó không khí hiện trường nhiệt liễn phi phạm mọi người ngồi vây chung một chỗ ngươi một lời ta một lời địa s ư ớ n g cho chuyện trọng tâm câu chuyện theo chuyện nhà đến quốc gia đại sự không chỗ nào mà không bao lấy bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung mà bên kia tiểu n g u y ệ t nguyện tượng một con vui sướng chính nhỏ cùng trước đây thì sớm ở tại đông sương phòng đệ đệ tiểu kiều duệ cùng nhau thỏa thích chơi đ ù a chơi đ ù a tiếng cười của bọn hắn như là chuông bạc một thanh thúy em hay q u a n quẩn tại trong cả căn phòng thời gian lạc y cùng lý thư hiểu đã tại bên trong nhà bếp bận rộn hồi lâu chỉ nghe bịch một tiếng cửa p h ò nghe bếp bị n ẹ n n h à được y tiếng hô hoán về sau hai cha con vội vàng đứng dậy tiến ra đón tiếp nhận trần hồng y cùng lý thư hiệu trong tay mâm đồ ăn sau đó nhanh chóng đem những thứ này mỹ vị món ngon một bãi xuống phóng đến trên bàn cơm chẳng được bao lâu cơ phu phong phú đồ ăn liền trình trình tề tệ địa bày đẩy cả tờ bàn ăn lúc này trong phòng mọi người sôi nổi đứng dậy trên mặt dáng tươi cười x u ố n g lại tại bên cạnh bàn cơm một bên chuẩn bị hưởng thụ cái này đ ỗ n g nhiên ấm áp ngon miệng bữa tối tới tới tới mọi người đừng k h á c h khí cũng vội vàng nếm thử những thứ này thái trương vệ quốc cao giọng kêu gọi đúng vậy a đúng vậy a cũng ăn nhiều một chút trần hồng y ở một bên phụ họa theo đôi đạo thiết quân ngươi xem một chút ngươi rượu trong ly sao cảm giác c ũ n g không động tới tựa như đâu có phải hay không hôm nay cơ thể không thoải mái không thể uống rượu à n h à qua một hồi lâu đột nhiên trương vệ quốc hiếu kỳ hướng về phía lâm thiết quân hỏi lâm thiết quân vội vàng xua tay đáp lại nào có sự việc à ta này cũng đã bắt đầu uống chén thứ hai có được hay không ồ phải không ha ha vậy thì tốt vậy thì tốt chúng ta tối nay nhưng là muốn thoải mái uống một phen nha trương vệ quốc vừa cười vừa nói trong lúc nhất thời tiếng cười cười nói nói lần nữa tràn ngập tất cả phòng mọi người một bên thưởng thức m ị thực rượu ngon một bên vui sướng trò chuyện với nhau vui vẻ hòa thuận không khí để người rất cảm thấy ôn hòa theo trương vệ quốc trần hồng y ghi cặp vợ chồng một câu tiếp một câu chiêu đãi lâm ra lời của mọi người bầu không khí dần dần trở nên náo nhiệt nâng ly cạn chén ở giữa công phu cái này bỗng nhiên rượu bữa ăn này cơm cũng liền uống tốt ăn xong và đến lúc đó không sai bịt lắm lâm đại cường liền dẫn còn lại ba người chủ động cáo từ rời đi chương bảy trăm năm mươi tám có buồn cười như vậy sao chương bảy trăm năm mươi tám có buồn cười như vậy sao cha tiểu lệ thật chứ không sao đợi đến lâm đại cường một nhóm bốn người rời đi về sau trương hạo nhiên đối với phụ thân trương vệ quốc quả quyết mở miệng hỏi mặc dù vừa n ã y nói chuyện thêm l lúc lâm đại cường biểu lộ trương hạo lệ hiện nay người không sao nhưng mà trương hạo nhiên vẫn như cũ có chút không yên lòng mà trương vệ quốc gặp hắn hỏi như vậy vui mừng cười cười đáp lại nói yên tâm đi tiểu lệ người khẳng định không sao lâm lão gia tử cũng không thể cầm loại sự tình này nói đùa sao lại nói vừa rồi tại trên bàn cơm ta và mẹ của ngươi không phải đã nói rồi và tiểu lệ hai ngày nữa theo bên ngoài địa hồi đến chúng ta lại đi nhìn nàng chính là trương vệ quốc nói xong những thứ này cho trương hạo nhiên một an tâm ánh mắt nhìn phụ thân trương vệ quốc nói như vậy trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc xác thực thì là như thế này liền yên tâm lại hắn thở ra một hơi gật đầu đáp lại được hai ngày nữa đi lâm ra một chuyến liền biết tình huống gì nói xong câu đó trương hạo nhiên lại tiếp theo nói câu tiểu lệ nha đầu này cũng thế chính mình mang thai hơn ba tháng cũng không biết thực sự là không đem thân thể chính mình coi ra gì khá tốt lần này không có xảy ra việc gì bằng không ngơi cùng ta mẹ còn có chúng ta người một nhà không được khổ sở chết mà liền tại trương hạo nhiên lời nói sau khi nói đến đây một t h ằ n g tại bên trong nhà bếp bận rộn trần hồng y trùng hợp bước bước ra ngoài trong tay nàng còn cầm một khối khăn lau đang chuẩn bị dự định đi đem bàn ăn mặt bàn lau sạch xe đấy tình cờ trong nháy mắt này trần hồng y thì rõ ràng nghe được con lớn nhất trương hạo nhiên nói tới kia lời nói ngữ nàng trước là hơi xứng sở sau đó ngay lập tức đi lên phía trước mặt mũi tràn đầy tán đồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói còn không phải sao thật là này tiểu lệ a cũng quá không cẩn thận á làm sao lại như vậy ngay cả mình mang thai chuyện lớn như vậy đều có thể không biết đâu đây không phải hoàn toàn không đem thân thể chính mình coi đó là vấn đề mà ai nha nghĩ đều bị người cảm thấy nghĩ mà sợ khá tốt lần này không có ra cái đại sự gì nếu không chúng ta người một nhà này có thể nên có nhiều lo lắng nhiều khó chịu nha tuyệt đối không được và qua ít ngày nữa ta vẫn ăn nàng lúc nhất định phải hung hăng phê bình giáo dục nàng một phen mới được nhường nàng ghi nhớ thật lâu về sau cũng không thể lại như thế qua loa đối đại thân thể của mình từng ngày đều bao lớn người còn tùy tiện trần hồng y tiếng nói như là bắn liên thanh một rơi xuống về sau đúng lúc này lại đưa mắt nhìn sang ngồi trên ghế trượng phu trương vệ quốc thần sắc nghiêm túc nói ra vệ quốc ngươi vừa n ã y có nghe đến hay không ta nói những lời này nha đợi đến lần tiếp theo chúng ta cùng một chỗ vấn an tiểu lệ nha đầu kết lúc ta có thể phải hảo hảo địa cờ trách nàng dừng lại ngươi có thể không cho phép ở bên cạnh giúp đỡ nàng nói chuyện à không chỉ như thế ngươi còn muốn cùng ta mặt trận thống nhất phải cùng ta cùng nhau nghiêm túc địa giáo hấn nàng một trận nghe được vợ lần này nghĩa chính n ô n từ yêu cầu trương vệ quốc liền vội vàng gật đầu như giã tỏi đáp lại nói được rồi được rồi hồng ý y hiể n g ư ơ i yên tâm đi đến lúc đó ta khẳng định hội kiên định lập trường kiên quyết đứng ở ngươi bên này đi theo ngươi cùng nhau hung hăng nói nàng dừng lại vợ đều đã đem lời nói nói đến cái này phần bên trên trương vệ quốc cũng có thể như thế nào đây hắn bất đắc dĩ thở dài thầm nghĩ thôi thôi tất nhiên vợ cũng kiên trì như vậy đây cũng là đành phải đáp ứng cùng lúc đó trong lòng của hắn kỳ thực cũng cảm thấy vợ nói được không phải không có lý nhà mình khuê nữ trương hạo lệ lần này xác thực làm được làm có chút không tốt lắm xác thực cần phải thật tốt địa phê bình giáo dục một phen mới được nghĩ đến đây trương vệ quốc không khỏi nhữ mày âm thầm cân nhắc nhìn đến lúc đó làm như thế nào cùng nữ nhi mở miệng đồng thời lớn như lúc đó vợ nhất thời nhịn không được phê bình qua hắn làm như thế nào ngăn đón vợ hắn trần hồng y ỉa mà bên kia trần hồng y thấy trượng phu trương vệ quốc ứng thừa tiếp theo trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng nàng mỉm cười gật đầu sau đó xoay người sang chỗ khác bắt đầu lau cái bàn chỉ thấy nàng tay chân lanh lẹ địa cầm lấy khăn lau nhận thật cẩn thận đem trên mặt bàn vết bẩn một một vòng đi động tác thành thạo mà lưu loát được rồi ngươi nhưng phải ghi nhớ kỹ ở lời ngươi đã nói hôm nay à tuyệt đối đừng đến lúc đó nhìn thấy t â m can bảo bối của mình khuê nữ chịu t u ổ i thân thì đau lòng vô cùng quả thực là ngăn đón không cho tà phê bình nàng nha trần hồng y h ì một bên bận b ệ u trong tay việc một bên không quên quay đầu cho trương vệ quốc đưa tới một ánh mắt cảnh cáo sau khi nói xong nàng liền tiếp theo chăm chỉ làm việc lên giờ phút này một mình lưu trên ghế trương vệ quốc có vẻ hơi lung túng chỉ có thể ngượng ngùng cười lấy không biết nên đáp lại ra sao vợ lời nói này đúng lúc này một mực bên cạnh vụn t r ộ n quan sát đến trương hạo nhiên cuối cùng nhịn không được phốc phốc một tiếng cười ra tiếng hắt tên tiểu từ thối nhà ngươi ở đàng kia q u � cười gì vậy có b u ồ nhưng i h ư mà ngoài miệng lại mặc dù nói không tái phát cười nhưng trên thực tế hắn lại cười đến so vừa rồi còn còn lớn tiếng hơn giống như căn bản không dừng được tựa như trương hạo nhiên vừa nhìn thấy chính mình lại không thể khống chế được tiếng cười hơn nữa còn tiếng càng ngày càng lớn trong lòng máy kinh bất quá phản ứng của hắn thì rất nhanh trong nháy mắt liền nghĩ đến một cách đối phó chỉ thấy hắn vội vàng đứng lên động tác nhanh chóng mà quả quyết hướng nhìn mẫu thân trần hồng y l i ề đi đến cũng đồng thời mở miệng hỏi mẹ có hay không có chuyện gì cần ta phụ một tay giúp đỡ chúng nha kỳ t h ự c đâu người sáng suốt đều có thể nhìn ra chương hạo nhiên sở dĩ tích cực như vậy chủ động cũng là bởi vì sợ sệt bị phụ thân trách cứ rốt cuộc vừa nay cái kia không chút kiên kỵ cười to rất có thể trêu đến phụ thân mất hứng quả nhiên trương vệ quốc nhìn chính mình cái này con lớn nhất như thế không khéo xào quệt y dáng vẻ chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu nhẹ nhàng thở dài một tiếng sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa ngược lại lặng yên ngồi ở vị trí cũ bên trên Tiếp tục cùng lúc ý Lao Gia nhau.、Thời、gian cứ như vậy, từng giây từng nói với Thời tử chuyện như cứ h vậy p t trôi qua, mọi người riêng phần mình bận rộn trong tay riêng rộn mọi người i qua, mình phần bận sự v ệ t r o này g gian lúc lại vô tình, lại qua một thời qua d i cuối tất toàn tất. cả cùng Lúc sự vụ hoàn n à bộ xử lý hoàn tất. Lúc này, đêm đã khuya với lại bởi vì nhìn tiểu kiều nguyệt cùng tiểu kiều duệ hai hải tử có chút buồn ngủ trương hạo nhiên lập tức mang theo vợ lý thư hiểu còn có hai hải tử trở về đồng thời liền tại bọn hắn trước khi rời đi không lâu lý lao g i a tử sớm tại trương hạo nhiên chạy đi hỗ trợ làm việc nhà khi còn sống cùng trương vệ quốc nói chuyện phiếm sau khi liền đi đầu một bước từ đường rời khỏi đợi đến trương hạo nhiên một nhà bốn miệng phản về đến trong nhà lúc hai hải tử đều đã tại cái đôi này riêng phần mình trong l ò n g ngực ngủ thiết đi thế là trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu hai người đầu tiên là cho hai hải tử rửa mặt xong sau ô m đi nghỉ ngơi sau đó mới đến phiên vợ chồng bọn họ hai người đợi tất cả thu thập thỏa đáng hai người bọn họ lúc này mới sôi nổi b ò lên rừng khô bước vào ngọt ngào trong ngọt đẹp t r sáng sớm ngày thứ hai thái dương còn chưa hoàn toàn dâng lên sắc trời còn có chút ít tối tăm nhưng trương hạo nhiên lại sớm đã mở hai mắt ra hắn lẳng lặng, lặng đ ị a nằm ở dễ chịu trên giường lớn ý thức còn có một chút mơ hồ giống như vẫn đắm chìm trong n g ọ t nào g trong m ộ n g đẹp cứ như vậy mơ mơ màng màng nằm ướp r ư ờ n g sau mười phút trương hạo nhiên mới chậm rãi đ ị a lấy lại tinh thần bắt đầu chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo trong p h ò n g mười phân yên tĩnh chỉ có trương hạo nhiên sổ sổ sọt sọt tiếng mặc quần áo hắn cẩn thận cầm quần áo lên cùng quần tận lực không phát quá lớn tiếng vang nhưng mà ngay cả như vậy thanh â m rất nhỏ hay là đánh thức ngủ ở một bên vợ lý thư hiểu chỉ thấy lý thư hiểu hơi khẽ n â n lên đầu còn buồn ngủ nhìn trương hạo nhiên nghe tiếng quay đầu nhìn thấy lý thư hiểu kêu mang theo mọi mảy khuôn mặt trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười ô nưu cũng nhẹ nhàng gật gật đầu hồi đáp ừng tỉnh rồi vợ ngươi lại ngủ thêm một hồi nhi đi khắc bối rối đợi lát nữa ta đi làm điểm tâm hai hải t ử bên ấy ta hiện tại qua đi xem hai người bọn họ một chút tỉnh rồi không có tỉnh ngươi ngủ tiếp biết nói xong lần này chu đáo lời nói sau đó trương hạo nhiên nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ sợ lần nữa kinh động đến vợ lý thư hiểu nộp đẹp cũng không lâu lắm trương hạo nhiên liền đi tới sắt vách bọn nhỏ cửa g a phòng hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút liền nhìn thấy hai cái đáng y không phải sao nghịch ngậm tiểu duệ duệ chẳng biết lúc nào lại theo trên giường nhỏ bỏ tới tỷ tỷ tiểu kiều n g u y ệ t trên giường giờ phút này hai tỷ đ ệ chính vui vẻ chơi đùa đùa giỡn hai tỷ đ ệ vừa nhìn liền biết chơi đến chính vui vẻ đây ba ba thanh thúy êm t hai đồng tiếng vang lên tiểu kiều n g u y ệ t kia như ngọc thạch đen đôi mắt to sáng ngời trong nháy mắt bắt được trương hạo nhiên thân ảnh nàng vui sướng cơ tay nhỏ âm thanh ngọt nào đáng yêu được giường như mùa xuân trong nợ rộ đoá hoa bình thường g i n tan đ i ệ hô một câu nghe được nhà mình bảo bố khuê nữ thân thiết như vậy kêu gọi trương hạo nhiên trên mặt ngay lập tức tách ra vô cùng nụ cười Hắn chạy như bay, đi lại vội vàng hướng nhìn khuê nữ đi ngủ nghỉ chiếu nhanh vàng nữ ngủ ngơi giường bước lại bay, đi đi vội tỉ tỉ trong ớ i t lòng chịu trong trước ơ n n g chờ mắt o n g m i trương n g thì h k hạo nhiên liền đã đi tới hai đứa bé trước mặt hắn túi người động tác dịu dàng vươn tay sau đó trương hạo nhiên nắm hai đứa bé tay nhỏ chậm rãi ra khỏi phòng hướng về phòng khách đi đến khi bọn hắn bước vào phòng khách lúc lý thư hiểu vừa vặn mặc quần áo tử tế hải tử theo phòng ngủ bên trong đi ra mụ mụ tiểu kiều nguyệt vừa nhìn thấy lý thư hiểu liền không kịp chờ đợi tránh ra khỏi trương hạo như tay tựa một con vui vẻ chim nhỏ giống nhau chạy gấp tới nào vào mụ mụ ấm áp ốm ấp mạ mạ tiểu kiều dễ thấy thế thì nện bước tập tên n h ị p chân loạn trà loạn t r o ạ n g mà theo sát lấy tỉ tỉ chạy hướng lý thư hiểu trong miệng còn không ngừng đ i ệ u kêu mụ mụ nhìn trước mắt hai cái hoạt bắt đáng yêu tiểu g i a hỏa lý thư hiểu lòng tràn đầy hoan h ỷ nàng ngồi sổ người xuống nhẹ véo nhẹ bóp hai hải tử phấn nộn gò má sau đó cùng bọn hắn thân mật lẫn nhau đậu trong lúc nhất thời tất cả phòng khách tràn đầy tiếng cười cười nói nói trương hạo nhiên đứng bình tĩnh ở một bên mặt mỉm cười đệ nhìn chăm chú trước mắt trận này ấm áp vô cùng cảnh tượng ánh mắt của hắn rơi vào thê tử lý thư hiểu cùng hai cái đáng yêu hải tử trên người trong mắt lộ ra tr thời gian giống như tại thời khắc này dừng lại ước chừng đi qua nửa phút tả hữu trương hạo nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng phá vỡ phần này yên tĩnh hắn ôn nhu điệu mở miệng nói vợ ta đi làm điểm tâm à, ngươi lợi lát nữa mang theo bọn nhỏ đánh răng rửa mặt nhà nói xong vẫn không quên hướng lý thư hiểu gửi đi một cưng chiều ánh mắt đang cùng bọn nhỏ thân mật chuyển động cùng nhau lý thư hiểu nghe được trượng phu lời nói xoay đầu lại kia t r ư ơ n g trên khuôn mặt mỹ lệ tách ra như xuân hoa nụ cười sán lạ nàng ôn nhu đáp lại nói biết rồi hạo nhiên vất vả ngơi rồi sau đó trương hạo nhiên quay người đi vào nhà bếp bắt đầu tỉ mỉ chu trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền ra nổi b á t chậu v à chạm thanh thúy thanh vang nương theo lấy trận trận mùi thơm mê người phiêu tán ra đây thời gian từng giây từng phút trôi qua cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu trương hạo nhiên cuối cùng hoàn thành dừng lại phong phú mỹ vị điểm tâm hắn thời xuống tạp dề đi ra nhà bếp trực tiếp hướng phía trong viện giếng nước đi đến mắt l ạ n h thanh thủy đánh ở trên mặt nhường vừa mới bận rộn hết hắn cảm thấy một hồi nhẹ nhàng k h o a n khoái sau khi đánh răng rửa mặt xong trương hạo nhiên về đến trong phòng phát hiện lý lao gia từ sớm đã ngồi ở trước bàn chờ đợi mọi người cùng nhau hưởng dụng đỡ sáng chỉ chốc lát sau người cả nhà cũng ng vui vẻ thưởng thức trương hạo nhiên tự mình làm đ i ể m tâm tiếng cười cười nói nói tràn ngập tất cả phòng trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy thỏa mãn cùng vui vẻ dùng quá bữa sáng sau đó trương hạo nhiên đứng dậy đi đến trong viện đẩy ra chiếc kia hơi có vẻ cổ xưa nhưng lại hết sức dắn chắc xe đạp hắn đến đến đông x ư ơ n g phòng tiền v i ệ n cửa dừng bước lại để giọng to hướng về phía trong phòng hô cha n g ư ờ i ăn xong sao chúng ta cái kia đi làm á vừa dứt lời chỉ nghe trong phòng ngay lập tức chuyển đến trương vệ quốc cởi mở âm thanh ha ha đã sớm ăn ngon đi tiểu nhiên đi thôi đúng lúc này trương vệ quốc sách xe đạp bước nhanh theo phòng bên trong đi ra hai cha con nhìn nhau cười một tiếng cùng nhau bước lên tiếng về công tác cương vị đường xá khi đi tới trong nhà máy lúc trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên ngẫu nhiên gặp trương vệ dân đại gia trương hạo nhiên dẫn đầu hướng về phía đại gia trương vệ dân lên tiếng chào hỏi lập tức trương vệ quốc thì phản ứng lại xoay đầu lại hướng về phía đại ca trương vệ dân lên tiếng chào hỏi đại ca ba người hàn huyên vài câu thì đang chuẩn bị tách ra lúc trương hạo nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì đối với đại gia trương vệ dân mở miệng dò hỏi đại gia ngươi buổi tối hôm nay có thời gian không ta có việc tìm ngài ồ trương vệ dân nghi ngờ nhìn hắn thấy thế, thế? Cười cười, t lại lại, r đại gia chuyện g này g tốt xe đ và đến lúc đó rồi nói sau ta xác định một chút quách thư ký cùng lý giám đốc bên ấy hôm nay có thời gian hay không và buổi trưa ta đi ngươi văn phòng tìm ngươi một chuyến chương bảy trăm sáu mươi ước định cẩn thận cùng nhau tụ họp một chút một chương bảy trăm sáu mươi ước định cẩn thận cùng nhau tụ họp một chút một được không sao hết chờ ngươi hoàn toàn xác định rõ lại cùng ta giảng một tiếng là được rồi trương vệ dân mặt mỉm cười nhẹ nhàng gật gật đầu tỏ vẻ mình đã đáp ứng xuống trương vệ dân trong lòng mặc dù đối với bí thư quách nhân nghĩa cùng giám đốc lý hoài đức hai người này vì sao muốn mời hắn ăn cơm cảm thấy có chút tò mò nhưng hắn cũng không có mở miệng hỏi cụ thể nguyên do r ố t cuộc cháu trương hạo nhiên đều đã đem chuyện này nói cho hắn nghe vậy hắn liền trực tiếp chức đáp ứng lại nói thôi mà đứng ở một bên trương hạo nhiên nhìn thấy đại gia sau đó trương hạo nhiên cùng phụ thân của hắn trương vệ quốc liền cùng nhau hướng phía thùng xe đi đến chuẩn bị đem riêng phần mình xe đạp đặt thỏa đáng đợi bọn hắn đem xe đạp ổn ổn đương đương khóa kỹ sau đó trước khi chia tay hướng chính mình chỗ làm việc chỉ chốc lát sau trương hạo nhiên thì đã tới thuộc về hắn người cửa phòng làm việc trước đi vào văn phòng cửa phòng xem xét chỉ thấy trợ lý lý thu hoành sớm đã ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc bận rộn buổi sáng tốt lành a thu hoành trương hạo nhiên tâm trạng sung sướng đi vào văn phòng trên mặt mang nụ cười sán lạng n h i ệ tình t hướng lý thu hoành chào hỏi nghe được âm thanh lý thu hoành ngay lập tức ngẩng đầu lên đồng dạng hồi vì một lễ phép mỉm cười buổi sáng tốt lành a nhiên ca đánh xong chào hỏi về sau trương hạo nhiên trên mặt mang nụ cười thân thiết đột nhiên tượng là nhớ tới cái gì chuyện trọng yếu bình thường ánh mắt chuyển hướng lý thu h à n h mở miệng nói thu h à n h a ngươi để cấp phó khoa sự kiện kia theo ta thấy nên chẳng mấy chốc sẽ có kết quả xem chừng ngay tại này hai ngày này trong nhà máy rồi sẽ tiến hành đối ngươi giải r ư ớ c lên cấp công kỳ nói xong hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lý thu hoành b ả vai b à y ra cổ vũ đúng lúc này trương hạo nhiên lời nói xoay chuyển tiếp tục mỉm cười đối với lý thu hoành nói đợi lát nữa nha ta chuẩn bị đi làm chủ nhiệm châu ấy giúp ngươi lại hỏi thăm một chút thúc thúc d ụ c nàng vội vàng cho ngươi đem cuối cùng một chút kia công kỳ chương trình đi đến cứ như vậy ngươi có thể thuận thuận lợi, lợi điệu thăng trước á nói được đây trương hạo nhiên đột nhiên con mắt hơi chuyển động k h ỏ miệng hơi dâng lên mang theo vài phần trêu tức giọng điệu đối với lý thu h à n h trêu kẹo lên đúng rồi ta nói thu hoành à ngươi cùng cái đó đồng chí đái tiểu vũ hai người các ngươi hiện tại rốt cuộc phát triển được thế nào à nha tiến triển đến người nào giai đoạn đi hi hi hi ngươi nhìn một cái ngươi tuổi tác cũng không tính là nhỏ à cũng là lúc cái kia suy nghĩ một chút chính mình trung thân đại sự tốt tốt giải quyết một cái người vấn đề hôn nhân đi nguyên bản nghe được trương hạo nhiên đề cập chính mình để cấp phó khoa sự viết lúc lý thu hoành trong đầu chính vui thích đâu âm thầm hoan hỉ không thôi có ai nghĩ được đến nhưng ca trọng tâm câu chuyện chuyển biến được nhanh như vậy trong nháy mắt vậy mà bắt đầu hỏi tới lên hắn cùng đái tiểu vũ ở giữa tình cảm tình tới nay vội vàng không kịp chuẩn bị hỏi một chút lập tức liền để lý thu hoành tấm kia nguyên bản còn tràn đầy vui sướng gương mặt trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng cả người cũng có vẻ hơi ngại ngùng cùng khó xử lên nhưng mà nghĩ lại rốt cuộc nhiên ca cũng không phải ngoại nhân n h a đối với việc này dường như xác thực thì không cần phải che che lấp lấp kết quả là lý thu hoành qua loa lấy lại bình tĩnh háng dọn g một tiếng chuẩn bị chi tiết hướng trương hạo nhiên giảng thuật một phen hắn cùng đái tiểu vũ hiện nay ở chung tình huống lý thu h à n h hít sâu một hơi nỗ lực để cho mình viên kia vì thẹn thùng mạ đập bịch bịch tâm bình tĩnh trở lại sau đó trên mặt lộ ra một bộ thản nhiên tự nhiên nụ c hắc hắc nhân ca ta cùng đồng chí tiểu vũ tình cảm phát triển được vô cùng thuận lợi đâu hai chúng ta đoán trường hạ cái tuần lễ muốn thấy phụ huynh á và hai bên phụ mẫu thấy hết mặt nói chuyện không sai biệt lắm vậy chúng ta không sai biệt lắm có thể bắt đầu chuẩn bị lĩnh chứng chuyện kết hôn nghe được tin tức này trương hạo nhiên nhãn tình sáng lên ý cười đầy mặt gật đầu tàn dương ồ coi như không thể nha các ngươi này tốc độ tiến triển thật m o n mả kia đến lúc đó ta có thể nhất định phải đi lấy uống chén rượu mừng uống tiểu tử ngươi cũng đừng quên mời ta nha nói xong liền vui tươi hớn hở địa nợ nụ cười lý thu hành hưng phấn mà liên tục gật đầu nhận lời nói ừ m nhất định sẽ mời ngài đi n h i ê n ca hh ắ c ắ c hai người lại tùy ý nói chuyện phiếm vài câu chuyện phiếm sau đó trương hạo nhiên nhìn thoáng qua thời gian liền quay người vùi đầu vào trong công việc lý thu hoành thấy thế thì vội vàng điều chỉnh trạng thái q u a chú tâm tiến vào chính mình ngày thường công tác trong nhiệm vụ thời gian đang bận rộn bên trong qua thật nhanh trong lúc vô tình đã không sai biệt lắm đến buổi sáng khoảng chín giờ lúc này trương hạo nhiên cuối cùng đem đầu tay những kia quan trọng tương quan văn kiện toàn bộ xử lý hoạt tất hắn hoạt động một chút có chút cứng ngắc bà vai đứng dậy một vừa sửa sang lại trên bàn vật phẩm một bên hướng về phía vẫn tại chăm chỉ làm việc lý thu hoành giặt giỏ thu hoành a ta hiện tại muốn đi ra ngoài làm ít chuyện khoảng phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về trong khoảng thời gian này ngươi thì trong phòng làm việc hảo hảo trông coi ha nếu là có người đến hướng ta báo cáo công việc đối với những kia tương đối đơn giản ngươi có thể xử lý sự vụ ngươi liền trực tiếp giúp đỡ xử lý là được nhưng nếu như gặp phải loại đó tương đối phức tạp hoặc là vượt qua ngươi phạm vi năng lực năn đề vậy trước tiên thả một chút chờ ta trở lại lại cùng nhau nghiên cứu biện pháp giải quyết nhớ kỹ sao lý thu h à n h mỉm cười liên tục gật đầu n ữ khí kiên định địa đáp lại nói ư mừng nhiên ca ngươi yên tâm đi việc này ta cũng tâm lý nắm chắc ngươi mặc dù đi xử lý trong tay mình sự vụ là được rồi bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung phòng làm việc này có ta nhìn đâu bảo đảm sẽ không đảm nhiệm gì được rẽ đợi trương hạo nhiên cẩn thận căn dặn hết lý thu hoành rất nhiều cần lưu ý mấu chốt hạng mục công việc sau đó hắn lúc này mới an tâm quay người rời đi đi lại vội vàng đ i ệ u thẳng đến ngoài cửa mà đi cũng không lâu lắm trương hạo nhiên liền đi đến giám đốc lý thu hoành c h â cái gian phòng kia rộng rãi sáng ngời cửa phòng làm việc trước nhìn văn phòng của lý hoài đức cửa không khóa trương hạo nhiên đi thẳng vào vơ vào cửa trương hạo nhiên ánh mắt trong nháy mắt thì khóa ổn định ở đang ngồi ngay ngắn ở sau b à n công tác lý hoài đức trên người lập tức để cao âm lượng vẻ mặt tươi cười là lớn nha a lão lý nha nhìn xem ngươi bộ dáng này còn rất bận rộn nha lúc này lý hoài đức chính hết sức chăm chú địa vùi đầu tại một đống văn kiện cùng báo trong ngoài đột nhiên nghe được trương hạo nhiên này quen thuộc mà to tiếng hô hoán h ắ n trước là hơi xứng sở đúng lúc này nhanh chóng ngẩng đầu lên theo tiếng kêu nhìn lại làm thấy rõ người tới đúng là trương hạo nhiên lúc nguyên bản căng thẳng khuôn mặt ngay lập tức t á c ra nụ cười mừng rỡ cả người liền là nhìn thấy xa cách từ lâu lão hữ bình thường kích b nhanh, nhanh, nhanh, ư đang khi nói ra đ chuyện lý hoài đức đã xoay người sang chỗ khác chuẩn bị tự thân vì trương hạo nhiên pha một bình thượng trà ngon thủy để bày tỏ khoản đãi tâm lý nhưng mà hắn vừa phóng ra hai bước liền bị tay mắt lanh lẹ trương hạo nhiên cản lại Chỉ thấy trương h ấ y t hạo nhiên bội vàng quả quyết tiến lên ngăn cản chuẩn bị cho hắn chén pha trả uống lý hoài đức lý hoài đức cũng không phải cái gì loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối nghe được trương hạo nhiên lời nói này về sau hắn không chút do dự ngừng động tác trong tay mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc địa quay đầu nhìn về trương hạo nhiên giọng nói dứt khoát nói ra、oh, có chuyện gì a nhanh ngồi xuống từ từ mà nói cùng lúc đó lý hoài đức vẫn không quên dùng khoe mắt dư quang quét về phía bên cạnh cháu tiểu lý chỉ thấy kia tiểu lý cũng là thông minh người trong nháy mắt liền lĩnh hội tới lý hoài đức ánh mắt bên trong hàng nghĩa hắn nổi vội vàng đứng dậy bước nhanh đi về phía cửa phòng làm việc sau đó cẩn thận đem cửa nhẹ nhàng khép lại tiếp lấy tượng một tên trung thành vệ sĩ bình thường lẳng lặng địa chở ở ngoài cửa ngay tại tiểu lý rời phòng làm việc sau đó trương hạo nhiên đã an ổn địa ngồi xuống ghế ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chăm chú lý hoài đức mở miệm đáp chuyện là như thế này lao lý còn nhớ lần trước ba người chúng ta l nếu dễ dàng chờ chút buổi trưa sau khi tan việc chúng ta mấy cái có thể tụ cùng một chỗ tuất xung vậy ăn một bữa cơm đem lần trước đàm luận qua những chuyện tia thâm nhập hơn nữa tâm sự rồi trương hạo nhiên tượng triệt để bình thường nói rõ toàn bộ sự việc tiền căn hậu quả lý hoài đức sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ không chút do dự gật đầu như giá tỏi đáp ứng có rảnh có rảnh vậy khẳng định có rảnh à? hắn liên tục không ngừng nói được được được cứ quyết định như vậy đi chờ chút buổi trưa tan tầm sau đó bốn người chúng ta người thì tìm một chỗ hảo hảo tụ họp một chút tiếp lấy lại bổ sung lần tụ hội này coi như ta thổ cục cho nên mời khách ăn cơm tiền để ta tới giao ngươi cùng đại gia ngươi đồng chí trương vệ dân cũng đừng với ta tranh á trương hạo nhiên nghe nói như thế nhịn không được tức giận nở nụ cười mang theo trêu chọc địa đáp lại nói được, được được buổi chiều ăn cơm việc này ngươi đến trả tiền vẫn được rồi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 âm thanh to mà cởi mở nha a ngươi được lắm tiểu nhiên ngươi ngược lại là nói một chút trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì chuyện tốt chút đấy nếu lần sau lại có cùng một chỗ ăn cơm uống rượu cơ hội này uống rượu ăn cơm hết trả tiền việc coi như được giao cho ngươi đến làm á mặc dù trên miệng là như vậy kể nhưng lý hoài đức lại lại đột nhiên lời nói xoay chuyển nói tiếp chẳng qua nha thường xuyên mời tiểu tử ngươi ăn nên làm ra cơm ngược lại cũng không phải chuyện ghê có gì ta vẫn là vô cùng bằng lòng làm như thế tích nghe được lý hoài đức như thế hào phóng hào phóng tỏ thái độ trương hạo nhiên đổi vội vàng cười đáp lại nói ai nha như vậy sao được chứ n g ư ơ i lão lý tài đại khí thô tự nhiên là không quan tâm chút tiền lẻ này nhưng ta cũng không thiếu chút tiền đấy đấy sao có thể luôn để ngươi tốn kém mời khách đâu cứ như vậy hai người ngươi một lời ta một lời lẫn nhau giải trí chê ghẹo đối phương mấy câu sau đó lại tùy ý đ ị a nói chuyện phiếm trong chốc lát dầu d ị a chủ đề qua không bao lâu trương hạo nhiên nhìn xem nhìn thời gian không sai biệt lắm thế là liền đứng dậy hướng lý hoài đức tỏ vẻ chính mình muốn trước được một bước cáo từ rời đi lão lý à nếu không có gì chuyện khác đâu chúng ta hôm nay trước hết trò chuyện đến nơi này đi ta nha. còn phải tranh thủ thời gian đi một chuyến lao quách văn phòng đem vừa mới việc này nói với hắn một chút hỏi một chút hắn buổi chiều tan tầm có thời gian hay không đấy trương hạo nhiên vừa nói cáo biệt lời nói một bên đứng dậy nhưng lại tại hắn vừa muốn cất bước lúc rời đi như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì đột nhiên quay đầu ánh mắt rơi vào lý hoài đức trên người mở miệng hỏi a đúng lao lý ngươi muốn cùng theo một lúc đi sao cùng nhau đi lao quách chỗ ấy ngồi một chút lý hoài đức qua loa suy tư một lát sau đó khoác k h o tay cười lấy hồi đáp được rồi được rồi hay là chính ngươi đi thôi ra bên này còn có chút công tác cần phải xử lý đấy chẳng qua theo ta thời đấy lao q u á c hôm h nay đoán chừng cũng không có cái gì chuyện t h ậ n yếu hẳn là sẽ có rảnh lại nói nếu như chờ một lát ngươi không tiếp tục về đến phòng làm việc của ta tới tìm ta vậy đã nói rõ hai người các ngươi đều đã đã định tốt nếu lao q u á c hôm h nay không rảnh vậy liền bất v ả tiểu tử ngươi lại chạy ta chỗ này một chuyến thôi nghe được lý hoài đức nói như vậy trương hạo nhiên suy nghĩ một chút cảm thấy hắn nói được xác thực thật có đạo lý thế là liền g ậ t đầu tỏ vẻ đồng ý được l ạ c vậy liền nghe ngươi ta trước đi tìm lao quét xem xét tình huống nói xong lời này trương hạo nhiên q a y người bước nhanh đi ra văn phòng của lý hoài đức cũng không lâu lắm đồng thời văn n g c quách nhân nghĩa còn giống như lý hoài đức chuẩn bị động thủ là trương hạo nhiên pha một bình trà nóng hảo hào chiêu đãi một phen trương hạo nhiên bất quá trương hạo nhiên lần này cũng đồng dạng cự tuyệt đi thẳng vào vấn đề không bao lâu trương hạo nhiên thì cùng quách nhân nghĩa trò chuyện tốt quách nhân nghĩa buổi chiều đồng dạng có rảnh thế là xế chiều hôm nay sau khi tan việc cùng đi tụ họp một chút chuyện này cứ như vậy định xuống đợi đến tại lao quách văn phòng nói rõ tình huống lại rảnh rỗi nói chuyện không sai b i ệ t lắm trương hạo nhiên liền rời đi hắn chuẩn bị đi văn phòng tổng hợp chủ nhiệm làm d ĩ n h chỗ nào Trương rốt ta. Trương rốt ta. ngươi người ngươi người cuộc, của cuộc, của là là làm trương hạo nhiên đến văn phòng tổng hợp sở cải tiến kỹ thuật lúc hắn đi lại vội vàng đi vào phòng kỹ thuật tổng hợp đại s ả n h ánh mắt trực tiếp khóa ổn định ở lam dĩnh người văn phòng phương hướng trên đường đi trong lòng của hắn nhớ lần này tới trước mục đích dưới chân nhịp chân không tự giác điệu thêm nhanh thêm mấy phần chẳng được bao lâu trương hạo nhiên thì đứng ở lam dĩnh cửa bàn công trước chỉ thấy cánh cửa kia có hơi mở rộng ra dường như đang đợi hắn đến hắn không chút do dự cất bước mà vào vừa vào cửa liền thấy một bất bận rộn cảnh tượng lúc này lam dĩnh đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc tập trung tinh thần lắng nghe đối diện người về mỗ hạ một à l i ê ạ i tiếng r này ân cần thăm hỏi giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá lập tức phá vỡ trong phòng nguyên bản chuyên chú vào công tác không khí vị tiêu đang hướng lam dính báo cáo công việc nhân viên nghe được cơm thanh về sau thì nhanh chóng xoay đầu lại làm thấy rõ người tới chính là sở trường trương hạo như lúc ngay cả vội vàng đi theo cung kính hô một câu sở trường cùng lúc đó một thằng yên tĩnh ngồi ở một bên đái tiểu vũ thì vội vàng đứng lên hướng về trương hạo nhiên mỉm cười thăm hỏi sau đó bước nhanh đi về phía tiền đến chuẩn bị c h u đáo địa chiêu đ á i vị này đột nhiên đến thăm sở trưởng trương hạo nhiên đối mặt mọi người nhiệt tình nên đón trương hạo nhiên mặt mỉm cười gật đầu ra hiệu mọi người không cần cẩn thận tiếp theo hắn đưa ánh mắt về phía lam d ĩ n h nhẹ dọn g dặn dò l a m chủ nhiệm ngươi chưa chuyên tâm xử lý trong tay công tác không cần để ý ta tồn tại n h ư n g đồng c h i đái tiểu vũ đến chiêu đái ta là đủ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại những công việc này sự vụ khoảng còn cần bao lâu thời gian mới có thể xử lý hoàn tất đâu không cần chờ quá lâu a nếu cần chờ quá lâu vậy ta lát nữa lại đến nói xong trương hạo nhiên tùy ý địa tìm một chỗ ngồi xuống đến lẳng lặng quan sát lên trong phòng tình huống kiên nhẫn chờ đợi lam d ĩ n h trả lời nhìn thấy trương hạo nhiên trực tiếp ngồi xuống lam d ĩ n h cỡ nào thông minh làm sao có khả năng nhìn không ra sở t r ư ở n g trương hạo nhiên lần này tới trước nhất định là có việc thương lượng chỉ thấy lam d ĩ n h trên mặt nhanh chóng hiện ra một vòng nhiệt tình nụ cười chủ động mở miệng nói sở t r ư ở n g ngươi trước chờ một lát mấy phút sau t a bên này trên tay công tác lập tức liền năng lực xử lý hoàn tất t đồng chí lý tam minh đoán trừng thì sắp báo cáo kết thúc lam dính tiếng nói như là gió xuân nhẹ nhàng rơi xuống nhưng vào lúc này cái đó đang hướng nàng báo cáo công việc người lý tam minh tự là được đến n ăn ý nào đó bình thường vội vàng theo sát lấy phụ họa đúng đúng đúng sở t r ư ở n g công việc của ta báo cáo thật sự đã chuẩn bị kết thúc lập tức liền năng lực hoàn thành hắn lúc nói chuyện ánh mắt không tự giác địa liếc về phía lam dĩnh tựa hồ tại tìm kiếm nàng tán thành lý tam minh vừa dứt lời lam dĩnh khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một không dễ dàng phát giác mỉm cười sau đó nhẹ nhàng hướng phía lý tam minh gật đầu một cái tỏ vẻ khen ngợi đúng lúc này nàng lại không để lại dấu vết mà đối với phụ tá bên cạnh đái tiểu vũ nháy mắt đái tiểu vũ ngầm hiểu ngay lập tức hành động bước chân nhẹ nhàng đi đến một bên bắt đầu là trương hạo nhiên tỉ mỉ ngâm chế nước trà cùng lúc đó trương hạo nhiên ngược lại là có vẻ m ư ờ i phần bình tĩnh ung dung rốt cuộc trước đó hắn đã tuần tự tại lý hoài đức cùng quách nhân nghĩa chỗ nào nói chuyện phiếm một lúc lâu thời khắc này xác thực cảm thấy có chút khát nước khó nhịn đã có nhân chủ động giúp đỡ pha trà hắn tự nhiên cũng liền vui được hưởng thụ phần này chiêu đ á i thời gian từng giây từng phút trôi qua cũng không lâu lắm cũng liền vẹn vẹn hai sau ba phút lý t ă n minh vì bay tốc độ nhanh hoàn thành thuận lợi công tác báo cáo hắn đầu tiên là lễ phép cùng trương hạo nhiên trào h hạng nhiên p ò n g làm ngươi đừng vội nhà nghe ta chậm rãi nói cho ngươi nàng qua loa dừng lại một chút nói tiếp đồng chí lý thu hành để môn phụ chuyện này đâu xế chiều hôm nay trong nhà máy rồi sẽ gián t h i ế p thông cáo tiến hành công kỳ a hiện tại tất cả quá trình trên cơ bản cũng đi hết chỉ chờ cuối cùng vòng ngày khúc lúc nói chuyện lam dĩnh còn cố ý hướng đứng ở bên cạnh cách đó không xa cháu gái đái tiểu vũ liếc một cái mà đây hết thể tự nhiên không có tránh được trương hạo nhiên ánh mắt mẹ cảm hắn ngay lập tức bắt được lam dĩnh tiểu động tác ngầm h i ể u phía dưới trương hạo nhiên nhanh chóng quay đầu nhìn về phía đái tiểu vũ ý cười đầy mặt địa treo g ẹ o nói ai nha đồng chí tiểu vũ về sau chúng ta đồng chí lý thu h u n h coi như phải dựa vào người tới chiếu cố lạc nguyên bản chính đang lẳng lắng nghe hai người đối thoại đái tiểu vũ. thình lình bị trương hạo nhiên kiểu nói này trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt ngay cả mang thai cũng trở nên nóng hổi đỏ bừng nàng cúi lầu xuống hai tay không tự giác đ ị a u lay hay góc áo trong miệng ngập ngừng nói muốn giải thích vài câu lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu nhìn thấy đái tiểu vũ như vậy thẹn thùng bộ dáng lam dinh ở một bên nhịn không được cười lên ha h a nàng một bên cười một bên nói với đái tiểu vũ xem xét người đứa nhỏ này còn ngại quá như thế rất tốt lam dinh tiếng cười nhường đái tiểu vũ việt phát giác khó xử đầu dù xuống được thấp hơn quả thực hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào Muốn Lam chuyện đối nói này Dĩnh trong lòng thế nhưng cùng gương sáng nhì, nàng định Trương Nhiền tới thế rất xác Hạo à, với mình thân ngoại sinh nữ đái tiểu vũ đang cùng Tiểu Đái Vũ lại ý Thu trong Hành chuyện quen làm này ràng. lòng l rõ Với đâu bây giờ lý thu hành thật không đơn giản đấy hắn chẳng những là trương hạo nhiên tân nhiệm đắc lực trợ lý càng khiến người ta mừng rỡ là lập tức liền muốn tấn thăng cán bộ cấp phó khóa đối mặt ưu tú như vậy người trẻ tuổi l a m d ĩ n h cảm thấy n h a liền xem như đái tiểu vũ phụ mẫu h i ể u do những tình huống này vậy cũng tuyệt đối sẽ đối với lý thu hành vị này tương lai con rể cảm thấy vừa lòng để ý khen không rứt miệng với lại xác thực chính là như vậy trước đây đái tiểu vũ phụ m g ẫ u tại lam dĩnh này nghe qua về lý thu huỳnh cá nhân tình huống đã rất hài lòng bây giờ đâu lý thu huỳnh cấp thượng lại muốn nâng lên nhức lên sau này sẽ là cấp phó khoa đây là thêm điểm h ạ n g nha đúng lúc này trương hạo nhiên nhìn thấy đái tiểu vũ kia một bộ thẹn thùng bộ dáng đáng yêu cảm thấy hiểu không năng lực lấy thêm nàng nói d ỡ n thế là lời nói xoay chuyển đưa ánh mắt về phía lam dĩnh cũng tiếp tục nói lam tị à, tất nhiên lý thu huỳnh để môn phụ c h u y ệ n này xế chiều hôm nay có thể chính thức ra công kỳ thông chi vậy xem ra mọi thứ đều tiến triển được vô cùng thuận lợi nha không có gì có thể lo lắng rồi kỳ thực đâu trong a này h văn môn phòng còn có một đống lớn sự vụ trợ lấy ta hồi đi xử lý đâu thời gian cấp bách cực kỳ nha không còn nghi ngờ gì nữa hắn lần này tới trước mục đích chỉ là tuân hỏi một chút tương quan công việc mà thôi Tất ngay h i ê tại trương c m u hạo nhiên quay người cần rời đi sau đó lam dính đưa ánh mắt về phía bên cạnh vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng cháu gái đái tiểu vũ khoe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng không nhịn được cười nụ cười nhẹ nói được rồi được rồi của ta tốt cháu gái đừng như vậy khó xử à chương sở t r ư ở n g nói được một chút cũng không sai đâu t h ô i ngưng lại về sau lam dĩnh nói tiếp chẳng qua à tiểu vũ ngươi suy nghĩ kỹ một chút hạo nhiên sở t r ư ở n g vậy mà sẽ tự mình qua tới hỏi chuyện này vào tình trạng phát triển nay đủ để tỏ rõ hắn đối với lý thu hoành tiểu tử kêu biến thành hắn tân trợ lý một chuyện tương đối thỏa mãn nha về sau à chờ nhà chúng ta tiểu vũ thuận thuận lợi lợi địa đến lý thu hoành trong nhà đi nhất định có thể vượt qua hạnh phúc mỹ mãn ngày tốt lành lạc nói đến đây lam dĩnh nụ cười trên mặt càng đầm mấy phần trong mắt tràn đầy đối với cháo gái chưa tới sinh hoạt m nàng nhìn đái tiểu vũ không ngừng gật đầu tán dương coi như không tệ à nhà ta tiểu vũ này ánh mắt thực sự là không thể chê lý thu hoành tiểu tử này xem xét chính là g á i rất có tiền đồ rất có triển vọng thanh niên tài tuấn nha nhưng mà nghe đến đại di lời nói này sau đái tiểu vũ lại có vẻ càng thêm thẹn thùng lên chỉ thấy nàng hơn dối điệu rậm rậm chân miệng nhỏ cong lên thấp giọng lầm bầm ai nha đại di ngày sao lão l à như thế này rêu c ậ t người ta rồi âm thanh mặc dù không lớn nhưng ẩn chứa trong đó bất mãn lại là rõ ràng nhìn thấy cháu gái khả ải như thế phản ứng lam dĩnh kèm nén không được nữa nội tâm, tâm tình vui sướng n ư ờ i lên ha hả Bước bước t đúng lúc này một mực chờ đợi đợi hắn trở về lý thu hoành ngay lập tức chủ động tiến ra đón chuẩn bị hướng hắn kỹ càng báo cáo công việc tiến triển tình huống chỉ thấy lý thu hoành thái độ kính cẩn mà rõ ràng bắt đầu giàn g thuật lên như ca tại ngươi rời khỏi trong khoảng thời gian này tuần tự có vài nhóm đồng nghiệp tới tìm ta báo cáo công việc đầu tiên là phòng kỹ thuật vương p h ó phỏng tiếp theo là phòng cải tiến kỹ thuật nghiên cứu phát minh bộ môn kỹ sư lao trương hắn cùng ta đại khái giảng giải hiện nay hạng mục gặp phải kỹ thuật nan đề cùng với sơ bộ phương án giải quyết đương nhiên có chút tình huống ta không chút nghe rõ chờ chút được ngươi đi qua phòng cải tiến kỹ thuật một chuyến cứ như vậy lý thu hoành không nhanh không chậm c h ụ c nói rõ chuyện trong lúc đó tới trước báo cáo công việc nhân viên và bọn hắn liên quan cụ thể hạng mục công việc không chỉ như vậy lý thu h à n h tại hồi báo xong miệm nội dung về sau Nhẹ nhẹ c một lát sau đang lúc trương hạo nhiên tập trung tinh thần đọc qua tài liệu lúc hắn đột nhiên mở đầu nhìn về phía lý thu hoành mở miệng nói thu hoành à vậy ngươi lần này để môn phụ sự việc đâu xế chiều hôm nay liền có thể chính thức ra công kỳ báo tin á chẳng qua ở sau đó trong mấy ngày này ngươi nhưng phải tận lực gìn giữ khiêm tốn a rõ chưa nói xong câu đó t r ư ơ n phải ạ o n ê n biết một sáng công kỳ báo tin tuyên bố ra ngoài như vậy tại cái này thời kỳ nhạy cảm nếu như mình làm việc chưa đủ cẩn thận quá kiêu ngạo trương dương lời nói rất có thể sẽ bị có chút có ý khác người nắm được cắn làm nhu đồ lớn mặc dù khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nha cái kia chú ý chỗ vẫn là phải muốn lưu ý nhiều mới được nghĩ đến đây lý thu hành vội vàng dùng sức nhẹ gật đầu ngựa khí kiên định địa đáp lại nói nhưng ca ngài yên tâm đi ta nhất định sẽ nhớ kỹ sự giáo hấn của ngươi mấy ngày nay bảo đảm yên lặng giữ khuôn phép tuyệt đối không cho ngươi thêm phiền phước được tiểu tử ngươi xem xét chính là người thông minh chút chuyện nhỏ như vậy ta tin tưởng vững chắc ngươi tuyệt đối có thể cẩn thận đối đ ã i xử lý thích đáng nhưng mà ngươi cũng đừng quá khẩn trương á thời gian công khai ở giữa xảy ra vấn đề loại tình huống này bình thường mà nói phát sinh xác suất cực kỳ bẽ nhỏ rốt cuộc ngươi là người của ta cho tới bây giờ còn không có ai dám tại sau l ư n g ta trêu đội dạng này tiểu hoa chiêu ta cũng là thuận miệng đề cập với n g ư ơ i l ờ i miệng nhường trong lòng ngươi có cái đo đến thôi trương hạo nhiên vẻ mặt tươi cười giọng nói nhẹ nhàng nói giao phó xong lời nói này sau đó trương hạo nhiên chợt lại đặt chú ý tập trung xoay tay lại đầu công tác phía trên chỉ thấy hắn hết sức chăm chú địa lật xem một phần phần văn kiện khi thì những mày tựa như đang tự hỏi cái gì quan trọng quyết sách khi thì múa bút thành văn nhanh chóng viết xuống ý kiến của mình cùng phê bình chú giải ước chừng qua chừng một giờ trương hạo nhiên cuối cùng hoàn thành một bộ phận tương quan văn kiện xử lý hắn qua loa hoạt động một chút có chút mọi như bạ vai sau đó ngẩng đầu lên đối với đứng ở một bên chờ đợi chỉ thị lý Thu thu hoành a n g ư ơ i bây giờ mau đem những thứ này đã trả lời tốt văn kiện tài liệu dựa theo quy định đưa về đến riêng phần mình người nơi đó đi đi nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận thẩm tra đối chiếu hiểu rõ tuyệt đối đừng tính sai nha lý thu hoành ngay cả bận bịu gật đầu cung kính đáp được rồi nhiên c a n g ư ơ i yên tâm đi ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trương hạo nhiên thỏa mãn gật gật đầu tiếp lấy nói thêm còn có a đợi lát nữa ta cần trước đi một chuyến phòng cải tiến kỹ thuật bên ấy giao lưu xử lý một số chuyện người bên này làm xong công việc trên tay nhi sau đó thì nhớ phải đến một chuyến chúng ta làm việc không chỉ muốn có vững chắc kiến thức lý thuyết là c h è o c h ố n g càng phải chú trọng thực tế làm việc kinh nghiệm tích lũy chỉ có dạng này mới có thể không ngừng tăng lên năng lực bản thân tốt hơn địa ứng đối các loại khiêu chiến n h à n g h e xong trương hạo nhiên phân phó lý thu hành o lần nữa trịnh trọng địa đáp ứng tỏ vẻ nhất định sẽ nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu chấp hành sau đó trương hạo nhiên qua loa thu thập một chút bàn làm việc cất bước đi ra văn phòng chương bảy trăm sáu mươi hai trương hạo lệ thuận lợi xuất viện một chương bảy trăm sáu mươi hai trương hạo lệ thuận lợi xuất viện một mà coi như trương hạo nhiên tại bên trong nhà máy vội vàng như kế tỉ mỉ nhìn mỗ một số chuyện lúc lâm ái hoa tiểu tử này trải qua dòng g ã một thiên hai đêm dài rằng giặc mà mệt mỏi xe lửa lựa chỉnh sau đó đi tới ở xa chăm ở ngoài ngàn dặm vợ trương hạo lệ chỗ thành thị sau đó lâm ái hoa vừa xuống xe thì không để ý tới nghỉ ngơi một lát ngay lập tức ngựa không dừng vó theo nhà ga chạy tới trương hạo lệ chỗ bệnh viện kia làm lâm ái hoa cuối cùng bước vào cửa bệnh viện lúc trong lòng của hắn c ố kia lo nghĩ cùng lo lắng càng thêm mãnh liệt hắn đầu tiên là vội vã địa chạy đến k h o y tiếp tân hướng nhân viên y tế cẩn thận hỏi liên quan đến vợ trương hạo lệ tình huống khi lấy được xác thực trả lời chắc chắn cũng biết được trương hạo lệ chỗ ở cụ thể số phòng bệnh sau đó lâm ái hoa chạy như bay thẳng đến mà đi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra lâm ái hoa liếc mắt liền thấy được chính mình tâm tâm niệm như vợ trương hạo lệ chính yên t i n h ngồi dựa vào trên giường bệnh cùng lúc đó giường bệnh bên cạnh còn ngồi cái nữ đồng chí bồi tiếp trương hạo lệ t á n gấu rất rõ ràng vị này nữ đồng chí khẳng định chính là trương hạo lệ đồng nghiệp chỉ là lúc này lâm ái hoa căn bản thì sẽ không nghĩ những thứ này đầy mắt đều là vợ trương hạo lệ một khắc này hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm sôi trào mánh liệt tình cảm thốt ra chính là một câu tràn ngập t n g ư ơ i người kiểu gì a t h a n h âm chưa dứt nguyên bản còn đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ trương hạo lệ mạnh kinh như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng bình thường nhanh chóng nghiêng đ ầ u lại theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại làm nàng thấy rõ người tới đúng là chính mình mong nhớ ngày đêm trượng phu lâm ái hoa lúc mặt trong nháy mắt hiện ra khó có thể tin nét mặt nhưng rất nhanh kiểu này kinh ngạc liền bị lòng tràn đầy hoan hỷ thay thế a ái hoa n g ư ờ i đã đến trương hạo lệ kích động đến trực tiếp để lộ dưới đệm chăn giường bệnh nhưng mà đúng vào lúc này trương hạo lệ đột nhiên ý thức được trong phòng bệnh còn có những bệnh nhân khắc tại thế là ngay cả vội vươn tay ra chỉ đặt ở bên miệng đối với lâm ái hoa nhẹ nhàng suỵt một tiếng cũng chớp mắt ra hiệu hắn nói chuyện nhỏ giọng một chút để tránh ảnh hưởng đến người khác lâm ái hoa tâm lĩnh thần hội gật đầu sau đó thả nhẹ bước chân rón rén đi đến vợ trương hạo lệ trước mặt lần nữa k h ẽ hỏi tiểu lệ ngươi người kiểu gì nha lần này thật sự đều tại ta ngay cả ngươi mang thai ba tháng chuyện lớn như vậy ta thế mà một chút cũng không hiểu rõ nói xong nói xong mắt của hắn dần dần ấm ư ớ trả đầy vẻ h y náy sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên ngẩm đầu một cái ánh mắt tình cờ rơi vào đã đứng dậy vợ trương hạo lệ trên người. Trong chốc lát, Phản p h ấ trương có một đ ạ h a n hạo lệ thấy thế trước là hơi xương sở lập tức liền giương mắt nhìn hướng trượng phu lâm ái hoa tấm kia bởi vì lo lắng mà có vẻ hơi hốt hoảng khuôn mặt nhìn lên trước mắt cái này đối với mình quan tâm đầy đủ vội vã cuốn cùng nam nhân trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm khoe miệng thì không tự chủ được thượng hất lên trong nháy mắt tách ra một vòng như xuân hoa nụ cười sán lạ ai nha được rồi được rồi ái hoa ngươi không cần như vậy sốt ruột phát hỏa nha người ta thật sự không có chuyện a chỉ là gần đây hơi có chút mệt nhọc quá mức thôi nói xong trương hạo lệ lại đặt tầm mắt chậm rãi chuyển qua lâm ái hoa trên gương mặt lúc này nàng phát hiện trượng phu trên khuôn mặt như cũ hiện đầy thật sâu vẻ hay náy bộ kia tự trách không thôi bộ dáng quả thực làm lòng người đau kết quả là nàng thở dài thường thượng một hơi ố nh Ái hoa, không ỳ t ự c l i không ư i trước đó không biết rõ này h hình cũng sao có thể trách ngươi đây ngàn sai vạn sai đều là ta cái này làm trượng phu sai nha ngươi cũng mang thai thời gian dài như vậy ta thế mà một chút đều không có phát giác được thật sự là quá không ra gì ta thật là một cái không xứng chức trượng phu a Chỉ nguyên t r g bản trước đó còn ở bên cạnh cùng trương hạo lệ vừa nói vừa cười nữ đồng sự thấy cảnh này về sau cũng không khống chế mình được nữa phấp phấp một tiếng bật cười lên tiếng cười của nàng dường như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá trong nháy mắt phá vỡ trong phòng bệnh vốn có yên tĩnh không khí lúc này trong phòng bệnh những bệnh nhân khác cùng với da thuộc nhóm ánh mắt đã từ lâu không tự chủ được bị thu hút đến sôi nổi nhìn trương hạo lệ cùng lâm ái hoa hai người này trong lúc nhất thời cả cái phòng bệnh giống như biến thành một cỡ nhỏ sân khấu mà trương hạo lệ cùng lâm ái hoa thì đã trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm đối tượng thì ở trong nháy mắt này ở giữa lâm ái hoa cùng trương hạo lệ như là đột nhiên ý thức được cái gì đột nhiên lấy lại tinh thần nhớ tới bên cạnh còn có những người khác thậm chí cả cái phòng bệnh trong cũng có người đang chú ý bọn hắn đột nhiên xuất hiện này phát hiện nhường hai người bọn họ sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên thật giống như quả táo chín đồng dạng trương hạo lệ có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng sờ lên chính mình nóng lên gò má trong miệng phát ra một hồi hh t á gượng cười âm thanh có vẻ đặc biệt lúng túng mà lâm ái hoa thân là một đại nam nhân mặc dù trong lòng đồng dạng cảm thấy mười phần khó xử nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần chủ động hướng trương hạo lệ bên người vị kia nữ đồng sự lên tiếng c h à o cũng lễ phép t h a m hỏi vài câu sau đó hắn lại cẩn thận n ắ m nhìn một phía cố ý nhìn một chút trong phòng bệnh những người khác sau đó có hơi gật gật đầu dùng loại phương thức này hướng mọi người tỏ vẻ ấ y n ấ y bởi vì trương hạo lệ vẹn vẹn là vì tại cường độ cao công tác môi trường xuống tại mệch nhọc mà dẫn đến đột nhiên đất trải qua bác sĩ toàn diện lại tỉ mỉ sau khi kiểm tra phát hiện hắn cơ thể cũng không lo ngại. chính o vào trong nên giờ phút này nàng chỗ vào ở phòng bệnh chẳng qua là trong bệnh viện thường thấy nhất, phổ phổ thông thông một gian phòng bệnh giờ thôi. phút phổ phổ chỗ thấy h một là c ở qua vì vậy căn này phòng bệnh bình thường trong hắn bệnh nhân của hắn nhóm cùng với người nhà của bọn hắn đối với vừa n ã y phát sinh ở lâm ái hoa cùng trương hạo lệ chuyện này đối với trẻ tuổi vợ chồng trẻ ở giữa điểm này tiểu đà tiểu n á o cũng không quá mức để ý cùng phản cảm rốt cuộc mọi người riêng phần mình đều có chính mình cần quan tâm sự việc tiểu này nho n h ọ nhạc đệm cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý húng chi làm lâm ái hoa ý thức được có thể quáy dày đến người bên ngoài lúc hắn vội vàng dùng tràn ngập áy náy ánh mắt hướng mọi người xung quanh ra hiệu vẻ c h í nhìn m h cùng vợ thấy r ư ơ n g ả ảnh o Hảo lệ hội tận lực giữ lặng, lệ lợi hội không còn ảnh hưởng người khác. thuận giữ người tận Trương Trương yên còn u x t viện, lợi Trương Hảo thuận hắn như vậy thành khẩn thái độ những người khác tự nhiên thì thì không có ý kiến gì đợi cho lâm ái hoa hoàn thành những cử động này sau đó hắn này mới chậm dài xoay người lại nét mặt trở nên đặc biệt nghiêm túc đem tầm mắt trực tiếp nhìn về phía đứng ở vợ trương hạo lệ bên cạnh vị tia nữ đồng chí trên người chỉ thấy hắn qua loa về phía trước bước một bước nhỏ trên mặt mang lễ phép mà khiêm tốn mỉm cười chủ động mở miệng chào hỏi xin chào a đồng chí ta là trương hạo lệ người yêu lâm ái hoa đa tạ ngươi những ngày này chăm sóc nhà ta tiểu lệ khổ cực nghe được lâm ái hoa ân cần thăm hỏi vị này được xưng ông tiểu phi nữ đồng chí đồng dạng đáp lại nụ cười thân thiện cũng nhiệt tình đáp lại nói xin chào nha đồng chí lâm ái hoa ta gọi ông tiểu phi là tiểu lệ tốt vô cùng bằng hữu đấy chiếu cố một chút thì không dám nhận tiểu lệ không có chuyện gì mấy ngày nay ta không chút mệt mọc cứ như vậy hai người lẫn nhau hữu hảo đánh xong chào hỏi về sau trương hạo lệ thì hợp thời nói xen vào đi vào bắt đầu là hai bên làm tiến một bước giới thiệu để cho bọn hắn có thể tốt hơn hiểu rõ lẫn nhau ái hoa đúng tiểu, tiểu, tiểu Phi lúc này g tắc b trương n g hạo lệ như là đột nhiên nhớ lại một chuyện nào đó bình thường nàng có hơi xích lại gần lâm ái hoa dù n g chỉ có mấy người bọn hắn mới có thể nghe được âm lượng nói ra ái hoa nha ta cảm giác cơ thể của ta đã không có trở ngại à với lại ngươi bây giờ thì qua đi theo ta nếu không ta hôm nay liền giải quyết thủ tục xuất viện thế nào lâm ái hoa nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cả người trong nháy mắt ngây m ẩ n cả người hơi ngưng lại sau đó thân sắc của hắn bắt đầu biến được lo lắng vội vàng khoát tay ngồi đáp không được không được vậy cũng không được ngươi nói không sao hết tựu chân không sao hết sao hay là lại nhiều ở cái một hai ngày tương đối bảo hiểm như vậy có thể để cho ngươi hào hào tính dưỡng tính dưng đấy lâm ái hoa không chút do dự bác bỏ trương hạo lệ nghĩ nếu hôm nay xuất viện ý nghĩ nhưng trương hạo lệ không còn nghi ngờ gì nữa cũng không tính cứ thế từ bỏ chỉ thấy nàng nhẹ nhàng loạn trọng lâm ái hoa cánh tay làm lũng địa nói lầm bầm ai nha không muốn mà ái hoa ta đối với trạng hướng thân thể của mình thế nhưng tâm lý nắm chắc nha nếu không ái hoa ngươi đi giúp ta hỏi một chút bác sĩ n h a n g h e một chút bác sĩ ý kiến như thế nào nếu bác sĩ cũng nói ta hôm nay có thể xuất viện k i a chẳng phải năng lực về nhà sơ ba có được hay không vậy nói xong trương hạo lệ còn chấp cặp kia mắt to như nước trong e o đầy có lòng mong đợi nhìn qua lâm ái hoa ngay tại lâm ái hoa trong lòng vừa mới bắt đầu sinh ra nghĩ muốn lần nữa cự tuyệt suy nghĩ lúc lại đột nhiên bị trước mắt vợ t r ư ơ n g hạo lệ bộ kia tội nghiệp trông mong địa nhìn mình chằm chằm bộ dáng cho làm cho có chút không biết làm sao lên đúng vào lúc này một t h ằ n g đứng ở bên cạnh không có lên tiếng ông tiểu phi nhịn không được xen vào nói ta nói đồng chí lâm ái hoa à theo ta thấy đâu tiểu lệ nàng muốn ra viện kỳ thực cũng là nhân chi thường tình nha với lại trải qua ta hai ngày này đi cùng cùng quan sát ta cảm giác tiểu lệ nên không có vấn đề gì lớn nha lại nói vừa nãy tiểu lệ không phải cũng nói ra muốn trước đi hỏi một chút bác sĩ ý kiến nha nếu bác sĩ đồng ý xuất viện tiêu chẳng phải năng lực sớm chút rời khỏi nơi này à nha cứ như vậy chúng ta còn có thể sớm chút đem thư giới thiệu làm tốt sau đó vội vàng mua xe tốt phiếu đi về nhà rốt cuộc mặc kệ bệnh viện điều kiện tốt bao nhiêu cái nào so ra mà vượt c h í n h ta ôn hòa dễ chịu nhà nha à đúng người tốt nhất thuận tiện hỏi một chút bác sĩ tượng tiểu lệ hiện tại loại này tình trạng cơ thể có thích hợp hay không cưới xe lửa đường dài b ú n ba nếu thực sự không thích hợp lời nói vậy liền tại bên trong bệnh viện lại nhiều tính dưỡng hai ngày cũng không sao nha ngay xong ông tiểu phi lời nói này về sau lâm ái hoa không khỏi rơi vào trong trầm tư Từ tỉ một cân nhắc tỉ một phen mỉ sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được ó hắn nhiên đột đ giác cảm rồi tiểu lệ nếu đã vậy vậy ta đây liền đi tìm bác sĩ tuân hỏi một chút tình huống cụ thể nghe nghe bọn hắn đến cùng là thế nào nói nếu ngươi bây giờ tình trạng cơ thể không thể xuất viện lại có lẽ là ngươi bây giờ tình trạng cơ thể không ủng hộ ngươi ngồi xe lửa trở về nếu thực sự không thể xuất viện hoặc là cho dù hiện tại miễn cưỡng có thể xuất viện nhưng bằng vào ta hiện nay tình trạng cơ thể căn bản không có cách nào tiếp nhận thời gian dài ngồi xe lửa về nhà lời nói vậy ta cũng liền ngoan ngoan đợi tuyệt đối không lại đưa ra viện sự việc à như vậy cũng có thể đi có được hay không vậy ạ hì hì nói xong nói xong trương hạo lệ trên khuôn mặt không tự chủ được tách ra nụ cười vui vẻ phải biết nàng mặc dù khoảng trừng trong bệnh viện này dừng ngắn ngủi hai ngày trời mà thôi tính cả hôm nay mới bất quá là ngày thứ ba thôi nhưng đối với trời sinh tính hoạt bát hiếu động ngày bình thường luôn luôn không chịu ngồi yên nàng mà nói lại cảm giác giống như đã qua thật lâu đồng dạng bây giờ thật không dễ dàng nhìn thấy một tia xuất viện ánh dạng đông dù chỉ là một chút như vậy hy vọng nàng thì muốn nắm chắc tuyệt không dễ dàng bông tha cũng không lâu lắm chỉ thấy lâm ái hoa đi lại vội vàng đem bác sĩ mời đến trong phòng bệnh bác sĩ kỹ càng hỏi cũng t r a xét trương hạo lệ các hạng kiểm tra báo cáo cùng cơ thể khôi phục tình hình về sau mịn với cấp ra một khiến cho mọi người cũng cảm thấy vui mừng đáp án trương hạo lệ hoàn toàn phù hợp xuất viện điều kiện với lại ngồi xe lửa về nhà cái gì cũng sẽ không đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu t r ư ơ n g b ả liền t h u ậ n t h u ậ n l ợ i lợi đ ị a l à hướng trương vệ dân trình bảy mươi do một chương n bảy trăm sáu mươi ba hướng trương vệ dân trình bảy mươi do một chương hạo lệ thuận lợi sau khi xuất viện liền đi công việc trở về cần có thư giới thiệu đồng thời trương hạo lệ lâm ái hoa hai người trước giờ lấy lòng hồi tứ cựu thành vé xe lửa nay thiên khoảng ba giờ chiều vé xe lửa cùng thời khắc đó ở xa tứ cựu thành trong nhà máy gang thép h à n g tinh trương hạo nhiên toàn thân tâm đầu nhập công tác cả b u ổ i t r ư a hắn cũng tại bên trong phân xưởng bận rộn môn ba không sai biệt lắm đến buổi sáng khoảng mười một giờ mỗi cái phân xưởng trong gặp phải vấn đề kỹ thuật trương hạo nhiên đều nhất nhất giải quyết xong giải quyết xong những xe này lúc kỹ thuật nan đề trương hạo nhiên lúc này mới mang theo lý thu hoành về tới hắn phòng làm việc của mình rất nhanh thời gian đảo mắt đi tới ăn cơm chưa thời gian điểm trương hạo nhiên ngừng công việc trong tay đưa tay nhìn một chút tay trái trên cổ tay đồng hồ hắn chú ý tới khoảng cách chính thức lúc tan việc chỉ còn lại không tới bốn phút thế là hắn xoay đầu lại hướng phía cách đó không xa trợ lý lý thu h à n h la lớn thu h à n h đi rồi cái kia đi ăn cơm đi nghe được trương hạo nhiên tiếng hô h á n chính đang vùi đầu sửa sang lại văn kiện lý thu h à n h đ ố n g nhiên ngần đầu trên mặt lộ ra theo thói quen nụ cười nhanh chóng đáp lại nói được rồi t ố t nhiên ca trải qua ngắn ngủi hai ba ngày cộng sự ở chung ý nghĩ thông minh lý thu h à n h đã sớm thăm dò trương hạo nhiên ăn cơm chưa quy luật trừ phi là tại bên trong phân xưởng vội vàng xử lý những kia cực kỳ trọng yếu kỹ thuật nan đề hay là có cái khác khẩn cấp sự vụ quân thân bằng không chỉ cần tới gần lúc tan việc còn thừa lại như vậy mấy phút sau trương hạo nhiên tất nhiên sẽ chào hỏi hắn cùng nhau rời phòng làm việc tiến đến nhà ăn ăn cơm trưa kêu lên lý thu hoành sau đó hai người động tác nhanh nhẹn địa cầm lấy riêng phần mình mua cơm chạy như bay nhanh chóng hướng phía nhà ăn số ba buôn tẩu mà đi không mất một lúc hai người thì đã tới nhà ăn số ba lúc này trong phòng ăn đã ngời người người nhồi náo nhưng tốt tại bọn họ tay mắt lanh lẹ nhanh chóng tìm được rồi đội ngũ hơi ngắn cửa sổ có thứ tự địa xếp hàng chờ mua cơm đến thiên bọn hắn lúc chỉ thấy trương hạo nhiên thuần thục điểm rồi một phần g a o hẹ trứng tráng rau xanh xào sợi khoai tây mà lý thu h à n h thì lựa chọn rau xanh xào sợi kho Bọn bưng bao bọn bất bắt biệt hắn lên, như như hướng Không Trương、Hảo、Nhiên cùng Hoành lần nữa về tới văn phòng. Phóng hộp cơm, bọn hắn bất chấp nghỉ ngơi một lát, liền bắt đầu ăn như gió cố lên. gian nhất nhưng người mãn. hộp Hạo Thu thì hộp chấp chưa thời gian mặc dù nhất thời, nhưng lại để cho hai người cảm thấy thoả gió gió một cơm cơm, cố Cơm mặc cảm lại lâu, Lý lại lát, lại tới tật trở về. về đầu dù để đặc biệt mãn. sau khi ăn cơm chưa xong trương hạo nhiên cũng không giống như ngày thường lập tức ngủ trưa hắn đầu tiên là tại phòng làm việc của mình làm sơ nghỉ ngơi ước chừng qua chừng mười phút đồng hồ mới đứng dậy rời đi chỗ ngồi chuẩn bị đi tìm đại gia trương vệ dân một đường đi tới trương hạo nhiên trong lòng còn đang suy nghĩ buổi sáng tại phân xưởng trong gặp phải một ít vấn đề kỹ thuật chuyện phía trên trong lúc vô tình hắn đã tới đại gia trương vệ dân cửa phòng làm việc trước Dương mắt nhìn lên chỉ thấy cửa phòng làm việc cũng không khóa lại trương hạo nhiên trong lòng vui mừng thầm nghĩ đại gia nên liền tại bên trong thế là hắn giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái mời vào trong phòng chuyển gia đại gia trương vệ dân âm thanh quen thuộc kia nghe được đáp lại trương hạo nhiên không chút do dự đẩy cửa ra bước nhanh đi vào đại gia trương hạo nhiên một bên đi vào trong một bên nhiệt tình cùng đại gia chào hỏi lúc này Chính trương ớ c b vệ dân g trà bất thuốc t r động thanh sắc cho đứng ở một bên trợ lý tiểu chu đưa mắt liếc ra ý qua một cái tâm linh thần hội tiểu chu lập tức hiểu ý xoay người đi ngoài cửa chờ đợi đồng thời lúc ra cửa thuận tay đem cửa phòng làm việc nhẹ nhàng khép lại giờ phút này gian phòng bên trong chỉ còn lại trương hạo nhiên cùng trương vệ dân hai người Trương vừa ệ dân t t mới c đến g dứt lời trương vệ dân như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì bình thường lâu ngày hơi nhắc lại đúng lúc này truy vấn a đúng rồi ngư h i ngược n t lại ê n n h là cùng đại gia nói một chút loại chiến trận này đến tột cùng làm ấn mưu đồ chút ít dạng gì chuyện lớn đâu đừng cho ta che giấu a kỳ thực đối với cháu trương hạo nhiên sáng hôm nay đề cập sau khi tan việc cùng nhau uống rượu liên hoan chuyện này trương vệ dân trong nội tâm luôn luôn tồn có không ít hoài nghi nhất là khi hắn biết được lần này tụ hội lại có thân làm bí thư nhà máy quách nhân nghĩa cùng với giám đốc lý hoài đức sau đó loại nghi ngờ này thì càng thêm m á n h liệt với lại quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người có thể nói là lần này liên hoan người đề xuất kia liền càng không đơn giản bây giờ đâu lại còn nhiều hắn vị này sở bảo vệ sở t r ư ở n g có thể còn muốn lẫn vào trong đó hơi nhỏ nghĩ một hồi thì khiến người ta cảm thấy trong này khẳng định có ẩn ý có thể nghìn vạn lần chớ coi thường trương vệ dân tuy nói hắn trước kia là lãnh binh tác chiến t r ư ờ n g đoàn nhưng nếu là thật cảm giác đến người ta sẽ chỉ hành quân đánh trận mà không có nửa điểm tấm cơ n g u lược vậy coi như mười phần sai á rốt cuộc trải qua nhiều năm như vậy mưa mưa gió gió cùng đủ loại ma luyện rất nhiều chuyện hắn chỉ phải coi trọng vài lần có thể nhìn ra một ít đ ồ mối không phải sao làm trương hạo nhiên nghe được đại gia trương vệ dân nói lên những vấn đề k i a lúc trong lòng kỳ thực đã sớm có chuẩn bị căn bản thì không muốn nhìn phải ẩn giấu cái gì chỉ thấy hắn nhanh chóng đứng dậy rời lên ghế đầu trực tiếp lại gần trương vệ dân vững vàng ngồi xuống kể từ đó khoảng cách thêm gần chờ một lúc nói tới nói lui âm thanh cũng có thể hạ thấp không ít đúng lúc này trương hạo nhiên đệ thấp giọng nói bắt đầu nhẹ giải thích do nói đại gia lần này sở dĩ q u á c thư ký lý giám đốc còn có ta sẽ muốn tụ cùng một chỗ tụ phía sau nguyên n do đó trương a n hạo nhiên t rất nhỏ giọng h ị a cho đại gia trương vệ dân nói m rõ nguyên do trong đó chương bảy trăm sáu mươi ba hướng trương vệ dân trình bảy mươi lý do hai t h ư ơ n g bảy trăm sáu mươi ba hướng trương vệ dân trình bảy mươi lý do hai chương bảy trăm sáu mươi ba hướng trương vệ dân trình bảy mươi lý do hai và trình bày hết những tình huống này trương hạo nhiên liền ngừng l ặ n g lặng nhìn lâm vào trong trầm tư đại gia trương vệ dân thời gian giống như đọc lại bình thường ước chừng đi qua một hai phút lâu trương vệ dân lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh địa tỉnh táo lại hắn chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nét mặt thẳng tắp c h ầ m c h ầ m lên trước mặt cháu trương hạo nhiên nhỏ giọng nói ra ngươi vừa rồi nói đây hết thảy quả nhiên là lý hoài đức suy nghĩ ra được sao là hắn chính miệng với các ngươi giảng lẽ nào bên trên chân có khả năng lâm vào hỗn loạn hay sao đang khi nói chuyện trương vệ dân ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ trên thân trương hạo nhiên rời dường như muốn xuyên tấu h qua ánh mắt của đối phương nhìn xem ra chân tướng sự tình nghe được trương vệ dân t r a hỏi trương hạo nhiên dùng sức gật gật đầu hạ giọng hồi đáp không sai đại gia ban đầu chính là lao lý trải qua một phen n g h ị sâu tính kỹ sau phân tích cho ra kết luận không chỉ như vậy sau đó mấy người chúng ta trong âm thầm thì cẩn thận nghiên cứu thảo luận qua chuyện này ta cùng lao q u á c h việt cân nhắc lại càng thấy được khả năng này cực lớn a trương vệ dân cao mày rơi vào trong c h ầ m tư hắn trong đầu lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy trương hạo nhiên truyền lại đạt thông tin cố gắng từ đó lý giải một ít đầu nối tới đang lúc hắn tự hỏi được n h ậ p thần vừa muốn há mồm tiếp tục phát biểu cái nhìn của mình lúc lại như là đột nhiên ý thức được cái gì gắng gượng đem s ắ p thốt ra lời nói nuốt trở vào chỉ thấy hắn hơi do dự sau một lát mới chậm rãi mở miệng nói thôi được tất nhiên ngay cả ngươi đều cho rằng loại tình huống này vô cùng có khả năng xảy ra lớn như vậy ra ta lựa chọn tin tưởng p h á n đoán của ngươi chẳng qua nha nơi này dù sao không phải là nói chuyện việc này phù hợp nơi trốn như vậy đi và xế chiều hôm nay tan tầm về sau chúng ta bốn người ngồi ăn cơm chung lúc lại ngồi xuống chậm rãi trò chuyện hiểu rõ theo ta thấy đấy nếu như ta không có đoán sai Ba người ngươi trong các đối ầ u quyền xuất dung chuyển đánh Để bản tính bản tính vọng không phòng vạn nhất bên trên thật sự xuất hiện dung chuyển cục diện, cũng chỉ hy thể chế thật bảo ta một t có mực lực. cục sợ sở sự là vệ ở t có chô ứng đ ố đúng không? Đối không? mặt đại gia trương văn minh kia tràn ngập lo nghĩ cùng ánh mắt tân cẩn trương hạo nhiên hít sâu m ộ t hơi không chút do dự gật đầu thừa nhận nói không sai đại gia chính như ngài suy đoán như thế ta lao q u á c h còn có lao lý ba người chúng ta người xác thực là nghĩ như vậy bất kể cuối cùng thế cuộc hội phát triển trở thành loại nào bộ dáng sẽ hay không lâm vào hỗn loạn nhà máy gang thép hồng tình tuyệt đối không thể lộn xộn a thanh âm của hắn tuy nhỏ giọng nói lại kiên định mà hữu lực giống như đây là một đạo không thể vượt qua danh giới cuối cùng tiếp theo trương hạo nhiên qua loa dừng lại một chút tiếp tục nói đại gia ngài ngẫm lại xem có lao quách xưởng này người đứng đầu bí thư lao lý xưởng này người đứng thứ hai giám đốc lại thêm ta cái này kiêm nhiệm nhìn chủ tịch công đoàn nhà máy cùng sở trường sở cải tiến kỹ thuật chức vị người cùng với ngài vị này đức cao vọng trọng sở bảo vệ sở trường chỉ muốn mấy người chúng ta có thể tâm hướng một chỗ nghĩ kinh hướng một chỗ x ứ đồng tâm hiệp lực đi ứng đối các loại khả năng xuất hiện tình hình như vậy thì tính trời sập xuống nhà máy gang thép hồng tinh thì kiên quyết sẽ không lộn mảy nói đến đây lúc hắn không khỏi nâng tay phải lên dùng sức nắm thành quả đấm trên không trung huy vũ mấy lần vì biểu hiện chính mình nội tâm quyết tâm cùng lòng tin sau đó trương hạo nhiên lại thao thao bất tuyệt giảng rất nhiều lời nói trong đó đại bộ phận nội dung mặc dù nhìn như huyền truyền nhưng trên thực tế lại là tại hoặc sáng hoặc tối địa thúc giục đại gia trương vệ dân mau chóng làm ra quyết sách bởi vì vì mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng tại loại này thời cuộc chân có khả năng xảy ra dung chuyển tình h n dưới mỗi người cũng chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể lại gì thường yếu ớt cá thể mà thôi chỉ có chặt chẽ đoàn kết cùng nhau qua lại dựa vào lẫn nhau nâng đỡ mới có thể thuận lợi vượt qua trước mắt nặng nghề chỗ khó thậm chí tiến thêm một bước nếu làm việc thỏa đáng lời nói có thể còn có thể trận này dung chuyển trong thành thạo điêu luyện bắt lấy khó được kỳ ngộ thuận thế mà lên đấy đương nhiên thuận thế mà lên điều kiện tiên quyết là ngươi năng lực nhìn thấy sáng mai thái dương rốt cuộc luôn có như vậy một số người là chết tại trước tờ mở sáng đêm tối mà không có nhìn thấy sáng sớm ánh dạng đông theo trương hạo nhiên ở một bên trong khi nói chuyện thêm dầu vào lửa dưới trương vệ dân nhất thời suy tư qua đi nặng nghề mà gật đầu đồng ý được thiểu nhiên đại gia ta tin được ngươi ta đi theo ngươi đi nhưng mà về cụ thể cái kia an bài như thế nào thế nào đi bố cục chờ chúng ta hôm nay cùng một chỗ ăn cơm đến lúc đó ta bốn ngồi xuống lại tinh tế l à m nhảm một l à m nhảm nhìn thấy đại gia trương vệ dân dễ dàng như vậy thì lựa chọn tín nhiệm chính mình cũng tự nguyện nghe theo ý kiến của mình trương hạo nhiên trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm hốc mắt trong nháy mắt tầm ướp hắn mặt mỉm cười tràn ngập lòng cảm kích mà đối với trương vệ dân nói ra đại gia thật là quá cảm phóng tới trong bụng không quan tâm cuối cùng thế cục này hội phát triển trở thành dặm gì dù là nó loạn thành một nồi cháo vậy cũng đúng ngày sau mới cần quan tâm sự việc dưới mắt đâu chúng ta mấy cái cũng là phòng n g a chú đáo trước giờ làm chút ít công tác chuẩn bị thôi toàn bộ làm như là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện rồi nghe được trương hạo nhiên lần này thành khẩn lời nói trương vệ dân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng đợi hai người đem việc này thỏa đàm sau đó trương hạo nhiên cảm thấy có một ít mấu chốt hạng mục công việc vẫn là phải dự đoán cho đại gia để tình một câu thế là hắn hơi ngưng lại sau lần nữa mở miệng nói đại gia ngoài ra còn có ngày hôm nay ta cùng ngài giảng những lời này ngài nghìn vạn lần nhưng phải thủ khẩu như bình a một chữ cũng không thể hướng người bên ngoài để lộ ra đi cho dù gặp được bên cạnh thân cận lại quan trọng người cần phải nhắc nhở hoặc là đinh linh vài、câu. vậy cũng phải đợi đến thế cục này mắt thấy muốn mất k h ô n g chế rõ ràng cảm giác thật sự muốn sai lầm không thích hợp lúc mới có thể đi để cập loại này sự việc vâng không a h ô i không cẩn thận c h ỉ sợ cũng sẽ chọc cho ra đại phiền thoái đến nhà trương vệ dân cho trương hạo nhiên một yên tâm ánh mắt ngươi đây yên tâm đại gia ngươi ta không có ngốc như vậy một lúc bắt đầu ngươi liền đã rõ ràng tỏ vẻ qua n à y hết thể tất cả chẳng qua là ba người các ngươi phỏng đoán cùng phân tích thôi về phần cuối cùng rốt cục hội là dạng gì tình hình chị sợ không ai có thể xác thực địa biết được tự chuyện như vậy nếu trước đó bị người truyền bá ra kia không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành rơi vào hắn trong tay người tay cầ đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn phát hàng loạt khó dự đoán phiên phước cho nên a nhất định phải thủ khẩu như bình mới được ngươi thì cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm miệng của ta có thể rất là k h í t đâu tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra nữa chứ trương hạo nhiên khẽ gật đầu trên mặt lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt tỏ h vẻ đối no cam kết tán thành đúng lúc này hai người lại tùy ý địa trò chuyện một chút d â u d ị a chủ đề tất cả cho chuyện quá trình mười p h ầ n ngắn gọn trước sau cộng lại chẳng qua mới mười mấy phút mà thôi cuối cùng tại trương vệ dân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trương hạo nhiên đứng dậy từ biệt rời đi cũng không lâu lắm trương hạo nhiên liền quay trở về hắn phòng làm việc của mình khi hắn vừa vừa bước vào căn phòng lúc nguyên bản chính nằm sấp ở trên bàn làm việc nghỉ ngơi lý thu hoành đột nhiên như là bị kinh sợ bình thường đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến nhìn chằm chằm hắn nhìn xem thấy tình cảnh này trương hạo nhiên vội vàng nâng lên một tay hướng phía phía dưới nhẹ nhàng nén mấy lần đồng thời dùng ánh mắt hướng lý thu hoành truyền lại ra một cái tin tức nhường hắn không cần để ý chính mình tiếp tục an tâm ngủ chưa là đủ lý thu hoành nhận được chỉ thị về sau động tác nhanh chóng lần nữa nằm xuống lại trên mặt bàn giống như vừa nãy nhạc đệm chưa bao giờ phát sinh qua đầu dạng Đợi đến chương Hạo Nhiên đem cửa phòng bảy trăm sáu mươi bốn tan tầm liên hoan bốn người t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi bốn tan tầm liên hoan bốn người nghỉ t r ư a kết thúc dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên bàn làm việc trương hạo nhiên r ỗ i lưng một cái sau đó tinh thần phấn chấn bắt đầu xuống buổi t r ư a bận rộn công tác hắn hết sức chăm chú ngồi trước bàn làm việc nghiêm túc cẩn thận xử lý nhìn một phần lại một phần tương quan văn kiện thời gian trong lúc vô tình trôi qua cuối cùng tất cả văn kiện đều bị sửa soạn xong hết trương hạo nhiên nhẹ nhàng hô thở ra một hơi đứng dậy hoạt động một chút gân cốt sau đó hắn quay đầu đối với một bên lý thu h à n h nói đi thôi chúng ta đi phân xưởng xem xét tình huống hai người cùng nhau hướng phía phân xưởng đi đến khi bọn hắn đi ngang qua phòng giáo dục và đào tạo lúc trương hạo nhiên đột nhiên dừng bước nói với lý thu h à n h ngươi trước ở chỗ này chờ một chốc lát ta vào trong tìm cha ta nói chút chuyện nói xong hắn cất bước đi vào phòng giáo dục và đào tạo chỉ thấy trương hạo nhiên đi thẳng tới một phụ thân trương vệ quốc trước mặt đối với chính đang vùi đầu công tác trương vệ quốc ô cha trương vệ quốc ngầm đầu nhìn thấy nhi tử đến trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hỏi làm sao rồi trương hạo nhiên tới gần phụ thân hạ g i ọ n g nói cha nói với ngài vấn đề chờ chút buổi trưa sau khi tan v i ệ c a ta muốn cùng quách thư ký lý giám đốc còn có ta đại gia cùng nhau tụ cái bữa ăn bàn bạc một chút chuyện trọng yếu cho nên hôm nay ta liền không thể cùng ngài cùng một chỗ tan tầm về nhà a ngài sau khi trở về còn nhớ nói với thư hiểu một tiếng nha trương vệ quốc gật đầu tỏ ra hiểu rõ đồng thời ân cần đ ị a dặn dò được ta sẽ nói cho nàng biết chẳng qua ngươi có thể tuyệt đối đừng uống quá nhiều rượu a đối với cơ thể không tốt với lại thì phải nhớ kỹ về nhà sớm nghe được phụ thân quan tâm trương hạo nhiên trong lòng ấm áp người lấy đáp lại nói yên tâm đi cha ta có chừng mực trương vệ quốc lại dặn dò hai câu thấy nhi tử đã đem cái k i a giao phó cũng nói rõ liền t h ì không cần phải nhiều lời nữa hắn biết con trai của mình trương hạo nhiên là có trí hướng năng lực thành sự người đối với một ít chuyện công tác hắn từ trước đến giờ sẽ không quá nhiều can thiệp chỉ cần nhi tử vui lòng cùng hắn chia sẻ hắn t h ì kiên nhận lắng nghe nếu là nhi tử không muốn nói hắn cũng sẽ không c ư ơ n g c ầ u hỏi tới ngắn gọn trao đổi qua về sau trương hạo nhiên hướng phụ thân phất phất tay quay người đi ra phòng giáo dục và đào tạo phòng giáo dục và đào tạo công tác phân xưởng ngoài cửa lý thu hoành nhìn thấy hắn ra đây ngay lập tức tiến ra đón hai người nhìn nhau cười một tiếng tiếp tục hướng cái khác phân xưởng đi đến một buổi chiều trong lúc vô tình quá khứ rất mau tới đến buổi chiều giờ tan sở điểm lúc này công tác đã bận rộn không sai bị lắm trương hạo nhiên chuẩn bị xuống ban thu hoành chuẩn bị xuống ban a nếu có chuyện gì cũng lưu đến ngày mai lại xử lý đi trương hạo nhiên vẻ mặt tươi cười hướng phía lý thu hoành hô lý thu hoành nghe được trương hạo nhiên lời nói về sau vội vàng gật đầu một cái ưng tiếng nói được rồi n h ư n ca ngươi yên tâm đi Ta tay này đôi ầ u cuối nếu nhi cùng như việc, rất nhanh liền năng lực làm xong. Ngươi thì thừa h điểm việc, một rất lắm lực k n tan g trước tầm đ đi, thời điểm ra đi ra khi ô n cần quan tâm, ta khẳng định sẽ đem khóa cửa tốt. Đang g cửa ta khóa tâm, tốt. đem k h sẽ nói chuyện lý thu hành động tắt trên tay rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều chỉ thấy hắn nhanh chóng thao tắt trong tay công cụ d i à n h g ậ t từng giây địa nghị phải hoàn thành công việc còn thừa lại nhìn thấy lý thu hành như thế tích cực bộ dáng chương hạo nhiên trong lòng âm thầm khen ngợi nhưng ngoài miệng lại chỉ là từ tốn nói một câu được vậy ta có thể thì đi trước một bước ngươi tiểu tử này cũng đừng thái liều mạng không sai biệt lắm là được rồi ha lời còn chưa dứt trương hạo nhiên liền bắt đầu động thủ sửa sang lại chính mình trên bàn vật phẩm không mất một lúc hắn liền đã thu thập thỏa đáng sau đó lệ n bước nhẹ nhàng nhịp chân rời đi phòng làm việc sau khi rời khỏi trương hạo nhiên trực tiếp hướng phía văn phòng của lý hoài đức đi đến không bao lâu hắn thì đã tới chỗ cần đến đứng ngoài cửa qua loa dừng lại một chút điều chỉnh một chút hô hấp tiếp lấy nhấc tay nhẹ nhàng g õ cửa một cái sau đó trực tiếp đẩy cửa vào vừa vừa đi vào văn phòng của lý hoài đức trương hạo nhiên thì không kịp chờ đợi cao giọng hô lao lý chính đang vùi đầu bận rộn lý hoài đức nghe được â m thanh về sau đông nhiên mầm đầu tới khi hắn thấy rõ ràng người đến là trương hạo nhiên lúc trên mặt ngay lập tức t á c h ra nụ cười xá lạ lập tức đứng dậy bước nhanh tiến ra đón cũng nhiệt tình hô nha a tiểu nhiên ngươi tới rồi mau và o mau vào tùy tiện tìm một chỗ ngồi một lát ta chỗ này còn có một chút kết thúc công việc công tác muốn làm lập tức liền tốt a đúng tiện thể và và lao cách cùng đại gia ngươi hai người bọn họ hẳn là cũng nhanh đến nghe nói lời này trương hạo nhiên khỏe miệng dâng lên lộ ra một vòng trêu tức đủ cười trêu chọc nói ha ha ta nói lao lý nha đã ngươi trong tay còn có kết thúc công việc công tác trở lấy xử lý đâu vậy ngươi thế nào còn đứng dậy nên đón ta rồi nhanh nắm chặt thời gian đi làm việc của ngươi thôi có thể chớ chỉ hoan chính sự n h a lý hoài đức nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở lập tức như là đột nhiên lĩnh nộ g được cái gì c ư ờ i lên ha h a ha, ha ha ha hay h a là ngươi nói đúng h a nhìn ta này đầu góc sao đem này cha nhi đem quên đi nói xong lý hoài đức hơi có vẻ lúng túng gãi đầu một cái vỗ nhẹ chán của mình sau đó nhanh chóng xoay người sang chỗ khác bắt đầu chuẩn bị xuống ban trước kết thúc công việc công tác chỉ thấy lý hoài đức động tác nhanh nhẹn thu thập nhìn mặt bàn sửa sang lại văn kiện không mất một lúc hắn liền đem mọi thứ đều sắp đặt được ngay ngắn rõ ràng lúc này hắn n g mở đầu nhìn về phía trương hạo nhiên một bên tiếp tục làm việc nhìn công việc trên tay một vừa mở miệng nói đúng rồi tiểu nhiên lần này chúng ta thì không ở bên ngoài quán cơm bên trong ăn cơm đi ngay tại hãng này trong giải quyết đi ta đã cùng hà vũ trụ đồng chí bắt chuyện qua à nhường hắn lưu lại chuyên môn cho bốn người chúng ta nhân tinh tâm xào nấu một bàn thức ăn ngon đợi lát nữa bốn người chúng ta có thể vừa ăn vừa uống bên cạnh trời nam biển bắc địa nói thoải mái như vậy thì không cần lo lắng chờ một lúc đàm luận chính sự lúc sẽ bị người bên ngoài nghe được tiết lộ phong thanh rồi trương hạo nhiên lẳng lặng nghe lý hoài đức nói chuyện trong lòng trong nháy mắt đã hi Hắn đương nhiên biết rõ lý hoài đức sở dĩ an b à i như vậy đơn giản chính là lo lắng chờ chút mấy người bọn hắn tại trên bàn r ư ợ u giao lưu những kia quan trọng trọng tâm câu chuyện không cẩn thận bị ngoại nhân nghe lén đi mà lựa chọn ở trong s ư ở n g dùng cơm thứ nhất môi trường quen thuộc tương đối tự tại thứ hai thì xác thực càng thêm an toàn cùng tiện lợi chút ít nghĩ đến đây trương hạo nhiên không khỏi khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý lý hoài đức ý nghĩ đương nhiên lý hoài đức lưu lại hà vũ trụ giúp đỡ xào rau cái gì đâu vậy khẳng định đều là tốn tiền trương hạo nhiên đáp lại nói được lao lý ta hiểu rồi đợi đến quách nhân nghĩa cùng trương vệ dân theo thứ tự đến về sau lý hoài đức cũng đã vội vàng làm xong. thế là bốn người cùng nhau ta tẩm chuẩn bị đi trong nhà máy nhà khách uống rượu ăn cơm đi đến chỗ ăn cơm về sau quách nhân nghĩa lý hoài đức trương vệ dân còn có trương hạo nhiên bốn người ngồi vây quanh tại một tấm không lớn cũng không nhỏ trên mặt b à n táng gấu hà vũ trụ thì là tại bên trong nhà bếp vội vàng xào rau nấu cơm t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi năm liên hoan bốn người t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi năm liên hoan bốn người ngay tại hà vũ trụ khí thế ngất trời địa xào rau nấu cơm lúc trương hạo nhiên quách nhân nghĩa lý h o à đức cùng với trương vệ dân bốn người ngồi vây quanh tại bên tạnh bàn cũng không có nóng lỏng cắt vào chính đề ngược lại có chút hăng hái địa trò chuyện d ậ y rồi sinh hoạt hàng ngày bên trong việc v ậ t cùng trong công tác gặp phải các loại tình huống bọn hắn lúc mà đàm luận nhìn trong sinh hoạt phát sinh tin đồn thú vị khi thì trao đổi đối với trong nhà máy công tác bên trong một ít quy hoạch bầu không khí thoải mái mà hòa hợp ước chừng m ộ ư ơ i phút trôi qua trong phòng bếp chuyển đến trận trận hương khí hà vũ trụ cuối cùng hoàn thành tất cả thức ăn nấu nướng kỳ thực nay phải quy công cho hắn trước đó đầy đủ chuẩn bị sớm tại trương hạo nhiên bốn người đến trước khi đến hắn liền đã bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn cũng tỉ mỉ hoạch định xong n g i đạo món ăn chế tắc trình tự nếu không phải như thế cho dù lại lấy hắn tinh chỉ sợ cũng khó mà tại như thế trong thời gian ngắn ngủi đem nhiều như vậy mỹ vị món ngon hiện ra ở trước mặt mọi người nhưng mà đối với mình chỗ nỗ lực nỗ lực hà vũ trụ không có chút nào lời oán giận bởi vì chỉ vì lý hoài đức ra tay xa xỉ đưa cho hắn dòng giã ba khối tiền là xào giao thủ công chi phí số tiền kia tại bây giờ còn không phải thế sao cái số lượng nhỏ đủ để cho hà vũ trụ cảm thấy vừa lòng t h ỏ a ý nhưng càng quan trọng chính là có thể là những người lãnh đạo xào nấu chiêu đãi dùng món ăn này không thể nghi ngờ biểu lộ lãnh đạo đối hắn coi trọng cùng tán thành kiểu này tín nhiệm cùng thưởng thức xa so với kia mấy khối tiền tới càng thêm chân quý Đến lý ú hoài đức hương vừa ị tốt h ứ nghe được n lên lúc, à v thấy lời ấy gấp đội vươn tay ngăn lại đang muốn bay người rời đi hà vũ trụ trong miệng la lớn sao sao sao ta nói hà vũ trụ a ngươi tiểu tử này sao gấp gáp như vậy đâu khoan hay đi mau tới đây ngồi xuống cùng chúng ta cùng uống một chén rượu lại đi mà cùng lúc đó trương hạo nhiên ngồi ở một bên trên mặt mang nụ cười có chút hăng hái nhìn qua lý hoài đức cùng hà vũ trụ giữa hai người chuyển động cùng nhau đúng vậy nha c h ụ tử k h á c như thế gấp rút nha đến vội vàng ngồi xuống hào hào uống một chén rồi đi không m u ộ n trương hạo nhiên cười lấy phụ hòa nói mà lúc này quách nhân nghĩa cùng trương vệ dân mặc dù không có mở miệng nói chuyện nhưng ánh mắt của bọn hắn lại không hẹn mà cùng rơi vào hà vũ trụ trên người ánh mắt kia trong rõ ràng để lộ ra hy vọng hắn có thể lưu lại cùng nhau uống rượu nguyện vọng nhìn thấy lần này tình hình hà vũ trụ trong lòng âm thầm tự định giá một phen trong lòng của hắn rất rõ ràng, Vì q u á c h nhân nghĩa lý hoài đức trương vệ dân cùng với trương hạo nhiên bốn người ở trong xưởng địa vị cùng thân phận nếu chỉ là đơn t h u ầ n địa tụ tại uống rượu ăn cơm với nhau dường như không nhiều phù hợp lẽ thường chắc hẳn bọn hắn nhất định là có chuyện quan trọng gì cần bàn bạc giao lưu nghĩ đến đây hà vũ trụ hơi chút do dự sau đó cuối cùng vẫn gật đầu ứng t h ừ a tiếp theo cũng mười phần cung kính tìm cái vị trí chậm rãi ngồi xuống đợi mọi người sôi nổi sau khi ngồi xuống lý hoài đức nhiệt tình là hà vũ trụ dóp đẩy một chén rượu hà vũ trụ bưng chén rượu lên hướng các vị đang ngồi ra hiệu một chút sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch tiếp theo hắn buổi tiếp mọi người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu bầu không khí có vẻ có chút hòa hợp bất quá hà vũ trụ từ đầu tới cuối duy trì nhìn đầu vóc thanh tỉnh hắn biết mình ở chỗ này chỉ là một vật làm nền chân chính trọng tâm câu chuyện còn chưa triển khai chờ một chút hắn phải xem đúng thời cơ rời khỏi đúng lúc này vừa mới lại ăn khẩu món ăn lý hoài đức mở miệng ôi ngươi khoan h ã y nói hà vũ trụ đồng chí làm ra những thư này thái s ắ c thực đủ ăn ngon lạc mỗi một đạo thái đều là sắc hương vị đều đủ để người ăn một lần thì không dừng được đũa ăn ngon vô cùng nha thực sự là không có chọn không sai không sai Lý Hoài Đức một bên ăn như quách nhân nghĩa cùng trương vệ dân thấy thế tự nhiên cũng là không chịu thua kém sôi nổi gia nhập tán dương hà vũ trụ trong hàng ngũ bọn hắn n g h ơ i một lời ta một lời đem hà vũ trụ chủ, chủ nghệ nói được thiên hoa luật truy thằng đem hà vũ trụ thổi phồng đến mức mặt đỏ tới mang thai tay chân luôn cuống Hát hát. hà ắ hắc. h vũ trụ bị mọi người thổi phồng đến mức thực sự có chút ngượng ngủng đành phải ngại ngùng địa nhất môi lộ ra một ngụm răng trắng hh ắ ắ cười ngây n ô nhưng mà đúng vào lúc này hắn vừa mới thu liễm lại đủ cười đang định mở miệng khiêm tốn vài câu lúc lý hoài đức lại lần nữa giành lấy câu chuyện không sai không sai trụ tử a chỉ bằng ngươi này h à o thủ nghệ thuật làm sơ quyết định để ngươi tới đảm nhiệm chúng ta s ư ở n g nhà ăn số bốn chức phó chủ nhiệm k i ệ quả thực không sai nhưng mà ngươi trước đừng có gấp hiện ở trong xưởng còn đang kiến thiết nhà ăn số bốn và tân nhà ăn xây thành sau đó ngươi là có thể chính thức cưỡi ngự nhậm t r ư cá cho đến lúc đó ngươi nhưng phải cho mọi người h ả o h ả o bộc lộ tài năng đem nhà ăn quản lý được ngay ngắn rõ ràng để mọi người đều có thể ăn được ngon miệng đồ ăn nha có thể tuyệt đối đừng chiêu đ á i thái làm tốt như vậy công nhân nồi cơm to món ăn nổi lớn thì làm không hề tốt đẹp gì ăn lặc nhìn thấy lý hoài đức nói lời nói này hà vũ trụ vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói lý giám đốc ngài yên tâm món ăn nổi lớn không nói đây chiêu đ á i thái làm ăn ngon nhưng khẳng định đây cái khác trong nhà máy chiêu đ á i thái muốn tốt ăn này ngài yên tâm vậy là được vậy là được nồi cơm to nha trình độ nhất định ngon là đủ rồi lý hoài đức gật đầu một cái tỏ vẻ thỏa mãn Lại dành dối dành t các vị lãnh đạo ta còn có một chút chuyện phải đi xử lý một chút trước hết xin lỗi không tiếp được à các ngươi chậm rãi trò chuyện dứt lời hắn liền quay người hướng phía nhà bếp đi đến chuẩn bị hưởng dụng thuộc về mình kia phần bữa tối đợi đến hà vũ trụ rời khỏi bàn ăn về phía sau chủ mấy người bắt đầu trò chuyện dậy rồi hôm nay dự định thương thảo sự việc lý hoài đức trước tiên mở miệng đối với trương vệ dân nói ra đồng chí vệ dân lần này ta nhường tiểu nhiên mời n g ư ơ i qua đây đâu chủ yếu là nói một số chuyện lý hoài đức vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói đi xuống liền bị trương vệ dân ngắt lời lý giám đốc tiểu nhiên buổi trưa hôm nay đã nói với ta nói cái khoảng nghe tiểu nhiên ý nghĩa ngươi là cảm thấy phía trên có thể biết loạn trương vệ dân r ố i ra ngón tay chỉ phía trên lý hoài đức không có phủ nhận cực kỳ nghiêm túc gật đầu một cái sau đó lẳng lặng nhìn trương vệ dân chương bảy trăm sáu mươi sáu trình bày hết tình huống lý hoài đức yên tĩnh nhìn chăm chú trương vệ dân ánh mắt g i a o hội ở giữa vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi một hai giây nhưng ngay tại này trong chốc lát hắn không chút do dự hé miệng thản nhiên thừa nhận nói không sai trong mắt của ta phía trên vô cùng có khả năng lâm vào hỗn loạn bên trong với lại rất có thể cũng liền này một hai năm trong vòng hai ba năm vừa dứt lời giống như suy nghĩ còn chưa hoàn toàn theo trong đầu trải vớt rõ ràng lý hoài đức đang muốn tiếp tục trình bày quan điểm của mình lúc một bên trương vệ dân lại bỗng dưng nói sen vào đi vào chỉ thấy trương vệ dân thần tình nghiêm túc mà kiên định chém đinh chặt sắt nói tuất trong chốc i lát hắn giống như bị một đạo đột nhiên xuất hiện tia chớp đánh trúng bình thường cả người trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ kinh ngạc được hồi lâu cũng nói không ra lời chẳng qua cũng may trải qua một lát thất thần sau đó hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần trên mặt lập tức tách ra như xuân hoa nụ cười sán lạ Rốt cuộc, ư ơ nhưng g vệ dân có t ể nói ra lời nói này n lời ra ý vị h thế à o k h ô n hề nghi nhìn phương hắn nhiệm Đương nhiên rồi, trong đó càng mấu chốt nhân tố có thể ở chỗ điều ngờ, này cùng tín Đương trong càng chương đại biểu đối đối với rồi, đó mấu tố vô vệ có ở dù â thâm n chương nhiên phần tin Nhưng đối với kia hạo hậu cậy. d thế nào giờ này khắc này lý hoài đức trong lòng tràn đầy nhìn tâm tình vui sướng mặc dù nội tâm hoan h ỉ không thôi nhưng lý hoài đức biết rõ có chút công việc nhất định phải hướng trương vệ dân giải thích đã hiểu nói rõ ràng mới được bởi vậy hắn hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình kích động sau đó đều đâu vào đấy bắt đầu tường thuật lên đem chính mình vì sao cho rằng thượng tầng thế cuộc có thể xuất hiện thế cuộc bất ổn tình hình nguyên do một năm một mười địa e ê m hay nói đợi đem những thứ này tiền căn hậu quả cũng giải thích rõ ràng sau đó trương vệ dân một bên liên tiếp gật đầu t ỏ vẻ tán thành một vừa mở miệng nói ừ n xác thực ngươi giảng được rất có đạo lý vừa dứt lời trương vệ dân đúng lúc này lại tiếp tục lời nói như vậy tiếp xuống dự định đâu muốn là có cần dùng đến ta địa phương một mực nói thẳng không sao cả bất kể nói thế nào tiểu nhiên cũng là của ta cháu ruột hắn nhất định là vì ta tốt sẽ không hại ta đến cho các ngươi hai vị nha lão cách lão lý theo ta thấy đấy Các nhưng i i mà nhường a n hắn chưa từng k h ngờ tới là nên đón hắn tầm mắt đúng là trương hạo nhiên không chút lưu tình vùng đến một cái đại bạch nhãn kia bạch nhãn phảng phất đang truyền lại một loại thông tin ngươi cứ an tâm đi ta đại gia bên này tuyệt đối gia việc nói không gì thẳng bên bệnh, này chuyện tuyệt tâm có có cứ lao à này, Hoài được. Đức được cười cảnh Nhìn tình không nhịn không lên, chật trên mặt hiện thấy khỏi chật mặt Lý r một t vòng h ả i mái nụ cách ư ờ i đắp, còn có tiểu nhiên ba người chúng ta nhà kêu bí mật thế nhưng tốt cùng một người tự như mặc kệ gặp được chuyện gì ta đều là qua lại chiều ứng quan hệ này tuyệt đối s á t được không lời nói Với lại à, người không biết đi, chúng ta ba sớm trước lại người biết đi, liền đã trong âm bái qua cầm á. Dựa theo cái à, này không chúng trong thầm theo ba b ta đó đã cầm qua Dựa âm á. lý hoài đức vẻ mặt tươi cười nói xong con mắt còn thỉnh thoảng địa liếc về phía trương vệ dân dường như muốn nhìn một chút đối phương sẽ có phản ứng như thế nào nghe nói như thế trương vệ dân tại chỗ thì ngây ngẩn cả người hắn chừng lớn hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lý hoài đức khẽ n i ế t miệng hồi lâu cũng nói không nên lời một câu qua hồi lâu h ắ n m ớ i t ỉ n h h ồ n l ạ i một c u q a i l â n g ó n tay n h ì n c h í n h m ì n h gặp gành mà hỏi thăm cái gì người gọi ta đại gia vừa dứt lời trương vệ dân như là đột nhiên ý thức được cái gì một dạng vội vàng khoát khoát tay t ố c độ nói rất nhanh đ i ệ nói tiếp đừng đừng, đừng lao lý a ngươi cùng tiểu n h i n bí mật sao ở giữa chúng ta ừm dù sao thì các luận c á c đích là được rồi không cần chú ý mấy cái này nghi thức xã giao lúc này trương vệ dân trong đầu ông ông t ắ c hưởng hoàn toàn ở vào một loại mơ hồ trạng thái phải biết hắn cùng lý hoài đức cùng với quách nhân nghĩa ba người trên cơ bản có thể tính làm là người cùng thế hệ bây giờ đột nhiên bất t ì n h lình nghe được lý hoài đức nói ra mấy câu nói như vậy hắn quả thực bị k i n h đến trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận lại nhìn lý hoài đức bên này kỳ thực hắn vừa nãy cũng liền chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi nếu là thật nhường hắn chính nhi bắt kinh đi theo hô trương vệ dân đại gia hắn trong lòng mình thì sẽ cảm thấy đặc biệt khó chịu rốt cuộc mọi người tuổi tác tương tự bình thường cũng đều là bình đẳng đối đại đồng nghiệp đột nhiên thay đổi s ư n g hô tóm lại có phải không thái thói quen trương vệ dân vừa dứt lời ngồi ở một bên quách nhân nghĩa không kịp chờ đợi cắm lên miệng đến ha ha ha ha đồng chí vệ dân a chuyện này nghe ngươi ta lão lý còn có tiểu n h â n đâu chúng ta sao luận quan hệ chính chúng ta đến dù sao khác nhau ra các luận c á c đích cũng đúng thế thật hoàn toàn không có vấn đề nha vừa nãy lao lý hắn không có cái khác ý đồ đặc biệt à thực chất thì là muốn cùng ngươi cho thấy một chút chúng ta mấy người này đều là người trong nhà đấy cho nên ngươi cứ việc yên tâm tốt quách nhân nghĩa hơi ngưng lại về sau đúng lúc này còn nói thêm về phía trên thế cuộc rốt c ụ c có thể hay không hỗn loạn không chịu nổi cùng với sẽ như thế nào trở nên hỗn loạn nói thật chúng ta trong lòng xác thực không chắc lại nói có lẽ căn bản liền sẽ không loạn thành một b ầ y h ỏ n g bét ấy nhưng là bất kể thế nào mọi thứ dù sao cũng phải làm được phòng ngựa chu đáo mới đ ư ợ ca trải qua chúng ta một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó cảm thấy dùng hai chữ có thể hoàn mỹ khái quát cách đối phó nắm quyền chỉ cần có thể đem quyền lực chăm chú nắm trong tay chúng ta nhà máy hồng tinh thì tuyệt đối không thể năng lực lâm vào cục diện hỗn loạn trong Đồng lý, đối với sở bảo vệ mà nói cũng là như thế nếu người năng lực tích cực phối hợp vững vàng trưởng không lấy sở bảo vệ quyền lực như vậy nó đem sẽ trở thành chúng ta kiên cố vô cùng hậu thuẫn lực lượng kể từ đó cho dù vạn nhất đến lúc thế cuộc thật sự có có thể xuất hiện bất ổn tình hình dù chỉ là phía dưới qua loa lộ ra một chút không tốt manh mối chúng ta cũng có thể nhanh chóng hành động đem nó chặn giết từ trong trứng nước quách nhân nghĩa từng điểm từng điểm đem những tình huống này cho trình bày nói rõ một lần đồng thời đâu tại trước giờ bố cũng lúc cũng không quên lôi kéo những người khác liền như là mẫu câu lời nói nói như vậy đem bằng hữu làm nhiều hơn nha đợi đến lý hoài đức cùng quách nhân nghĩa hai người lục tục cho trương vệ dân trò chuyện những thứ này ý nghĩ trong lòng cùng với đến tiếp sau dự định qua đi trương vệ dân lâm vào ngắn ngủi tự hỏi chương bảy trăm sáu mươi bảy lần nữa kéo lên hà vũ chủ uống rượu chương bảy trăm sáu mươi bảy lần nữa kéo lên hà vũ chủ uống rượu trương vệ dân có hơi những mày lâm vào nhất thời mà lại thâm trầm trong suy tư sau một lát hắn g mở đầu lên ánh mắt theo thứ tự đ ả o qua quách nhân nghĩa lý hoài đức cuối cùng dừng lại tại cháu trương hạo nhiên trên người chỉ thấy h ắ n háng dọn một tiếng chậm rãi mở miệng nói đối với cho các người đề ra những ý nghĩ kia cùng dự định cá nhân ta cho rằng cũng không có có vấn đề gì quá lớn nhưng mà ở chỗ này ta muốn đưa ra một nho nhỏ đề nghị đó chính là khi chúng ta đi lôi kéo những người khác lúc nhớ lấy tuyệt đối không thể tượng trước đó như thế trực tiếp đem chỗ có tình huống cũng nói cho bọn hắn rốt cuộc phía trên là hay không lại bởi vậy sinh ra hối loạn trước mắt mà nói vẫn chưa biết được đây hết thể cũng chỉ là suy đoán của chúng ta thôi nếu cứ như vậy m ạ o g m ộ i cùng những người khác nói thẳng chỉ sợ rất dễ dàng dẫn phát một ít không tưởng tượng được phiền phức cùng vấn đề a nói đến đây trương vệ dân hơi dừng lại một chút bưng lên chén trà trên bàn k h ẽ n h ấ p một cái tiếp lấy tiếp tục nói nhưng mà thì như là các ngươi vừa rồi nói như vậy làm hết sức nhiều địa kết giao bằng hữu đồng thời tận lực giảm bớt cùng địch nhân ở giữa xung đột cái quan điểm này không thể nghi ngờ là rất chính xác lại s á n g s u ố t do đó tại sau này hành động bên trong chúng ta nhất định phải giữ vững dạng này nguyên tắc làm việc đối với những người khác lôi kéo về lôi kéo nhưng là không thể cái gì đều nói ngoài ra về sở bảo vệ bên này các ngươi rất không cần phải lo lắng ta hướng các ngươi bảo đảm nhất định sẽ cầm thật trả sở bảo vệ quyền lực bảo đảm khả năng đủ cho chúng ta sử dụng t r ư n g vệ dân vừa dứt lời lúc này h nghĩa â n c lý hoài đức gật đầu một cái tiếp lời đầu nói ra ừng vệ dân điểm ấy nơi cứ việc yên tâm tốt chúng ta trong lòng cũng rất rõ ràng nha lý hoài đức trịnh trọng gật gật đầu nói đến đây chút ít đúng lúc này hắn lời nói xoay chuyển tiếp tục nói thực chất ta chúng ta vừa mới nói câu k i a đem bằng hữu làm phải nhiều hơn đem địch nhân làm cho tiểu h tiểu h đơn giản thì là muốn gìn giữ một loại tương đối ổn định trạng thái nói trắng ra chính là cầu cái an ổn Trước không đề cập tới phương diện khác chỉ nhìn một cách đơn thuần chúng ta thân phận của mấy người này địa vị lao quét thế nhưng đường đường một bí thư nhà máy mà ta đây thì là nhà máy hồng tinh giám đốc sau đó lại có tiểu niên h vị này chủ tịch công đoàn nhà máy kiêm nhiệm sở t r ư ở n g sở cải tiến kỹ thuật ngoài ra còn có n g ư ờ i vị này sở bảo vệ sở trường thì bằng vào chúng ta bốn vị này tất cả nhà máy gang thép hồng tinh trong tất cả lớn nhỏ quyền lực trên cơ bản đều đã rơi vào trong tay chúng ta nha chẳng qua nha dù vậy rất nhiều chuyện vẫn đang tràn ngập biên số khó dự đoán a tượng trong nhà máy nội bộ nhân viên ngẫu nhiên toát ra chỉ và o loạn có ít người muốn đục nước béo có dấu hiệu cái gì đối với chúng ta mà nói cũng không coi là đại sự tuyệt đối có năng lực đem nó áp chế xuống nhưng chân chính làm cho người lo lắng lại là những tiêu biến cố đột nhiên xuất hiện ví dụ tỷ như nói bên trên đột nhiên truyền đạt mệnh lệnh một đạo điều nhiệm mệnh lệnh đến lúc đó chỉ sợ chúng ta cũng chỉ có lực bất t ò n g tâm phần đi lý hoài đức một bên thao thao bất tuyệt giản thuật một bên không tự giác đem trọng tâm câu chuyện dẫn hướng đột phát tình hình cái phương hướng này trong chốc lát nguyên bản yên tĩnh dùng cơm bàn ăn không khí trở nên sinh động mọi người sôi nổi tham dự vào trận này về các loại khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn nói chuyện phim trong mấy người ngồi vây chung một chỗ trước mặt trưng bày lấy phong phú đồ n h ắ m rượu bọn hắn một bên miệng nhỏ n h é t rượu ngon một bên tỉ mỉ thưởng thức mỹ vị món ngon đồng thời nhiệt liệt đ ị a trao đổi lẫn nhau ý nghĩ cùng quan điểm bởi vì lần này chỗ đàm luận sự phát triển của tương lai phương hướng cùng lợi ích phân phối bởi vậy mỗi người cũng không dám xem thưởng uống rượu lúc thì có vẻ đặc biệt cẩn thận chỉ là một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ điệu chậm d theo thời gian trôi qua nguyên bản căng thẳng nghiêm túc bầu không khí dần dần hòa h ó a lại mấy người bọn họ tại trải qua một phen xâm nhập nghiên cứu thảo luận sau đó cuối cùng ngầm đã đạt thành hàng loạt quan trọng chung nhận thức những thứ này chung nhận thức không chỉ minh sắc riêng phần mình trách nhiệm cùng nghĩa vụ càng thêm đến tiếp sau hợp tác đặt vững cơ sở vững chắc chính sự trò chuyện thôi mọi người căng cứng thần kinh cuối cùng có thể thả lỏng trọng tâm câu chuyện cũng theo đó trở nên dễ dàng hơn bọn hắn bắt đầu trời cao biện rộng địa tâm tình từ phía trên văn địa lý nói tới thế gian muôn màu tiếng cười nói nói thỉnh thoảng quanh quần trong phòng giờ phút này Tiểu hắn lúc này còn một người tại sau bếp chờ lấy đâu chúng ta bên này chính sự thì trò chuyện không sai bịt lắm nếu không ta đi đem hắn kêu đến mọi người cùng nhau lại uống chút rượu nhật nhật nháo nháo tốt bao nhiêu a các ngươi cảm thấy thế nào nghe được trương hạo nhiên lời nói này mấy người còn lại t r ư ớ c là hơi s ư n g sở lập tức liền sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý đề nghị này rốt cuộc nhiều người mới càng có không khí nha với lại thêm một người tham dự vào cũng có thể nhường trận này tụ hội càng thêm có thú thấy tất cả mọi người không có có dị nghị trương hạo nhiên vội vàng đứng lên bước nhanh hướng phía hậu trù đi đến vừa tiến vào hậu trù trương hạo nhiên liền một chút trông thấy hà vũ trụ chính một thân một mình l ặ n g lặng mà ngồi tại một cái ghế bên trên bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung nhìn kỹ nguyên lai、like, hà vũ trụ cũng không phải đoan chính mà ngồi xuống mà là có chút lười biếng dựa vào nhìn sau lưng mặt tường dường như chính tại nhắm mắt dưỡng thần đồng thời hà vũ trụ thì phát hiện vào hậu trù trương hạo nhiên hắn theo bản năng mở mắt ra nhìn một chút sau đó vội vàng bên cạnh đứng dậy bên cạnh hỏi đến a thiếu nhiên ngươi thế nào đến hậu trù đây là ăn xong uống tốt hà vũ trụ cả người trên mặt chất đầy ý cười có lẽ hắn cảm thấy là trương hạo nhiên mấy người cuối cùng c ậ t hào hát hảo hắn lập tức liền có thể đi về thời khắc này hà vũ trụ tất cả khuôn mặt đều giống như bị gió xuân quét qua bình thường chất đầy nụ c có thể trong lòng hắn chính suy nghĩ trương hạo nhiên bọn hắn tất nhiên đã ăn uống xong chính mình thì liền có thể sớm đi thu thập xong đi về nhà nghỉ ngơi đối mặt hà vũ trụ như vậy đặt câu hỏi trương hạo nhiên b ô n g chốc liền thấy do hắn suy nghĩ trong lòng không khỏi nhịn không được cười lên lên lập tức lắc đầu cười lấy giải thích nói ha ha trụ tử ngươi cũng đừng mỏ mẫm cân nhắc nha chúng ta này vừa mới bắt đầu đâu sao có thể nhanh như vậy thì ăn xong uống xong nha không phải sao chúng ta mấy cái suy nghĩ ngươi còn tại sau bếp vội vàng thì thương lượng bảo ngươi cùng một chỗ đến mới hào hào địa uống vài chén lén rượu mọi người náo nhịt một chút mà vừa dứ trương hạo nhiên ánh mắt liền thẳng tắp nhìn về phía hà vũ trụ cũng hướng hắn đưa tới một ánh mắt ý vị thăng trưởng phảng phất đang hỏi thế nào c h ụ tử ca ngươi rốt cục đến hay là không đến nhà hà vũ trụ vừa nghe đến có rượu có thể uống nguyên vốn có chút tạm đạm con mắt trong nháy mắt sáng sửa lên khoe miệng càng là hơn ức chế không nổi trên mặt đất dương lộ ra một vòng xào quyệt đủ cười đúng lúc này hắn không chút do dự gật đầu đáp được lặc kia đi tới vừa nói hà vũ trụ một bên nhấc chân các bước chuẩn bị đi theo trương hạo nhiên cùng nhau đi tới bàn ăn nhưng mà đúng vào lúc này hắn dường như lại tựa như nhớ tới cái gì dưỡ tới cái chương h n bảy trăm sáu mươi tám trương vệ dân vui mừng cùng đáp ý chương bảy trăm sáu mươi tám trương vệ dân vui mừng cùng đáp ý trương hạo nhiên lẳng lặng lắng nghe hà vũ trụ nói tới mỗi một câu lời nói khỏe miệng dần dần dơ lên một vòng nụ cười vui mừng hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ trước mắt cái này hà vũ trụ bây giờ trở nên có chút thông minh ý nghĩ rõ ràng thật đúng là cái người biết chuyện hà nhưng mà mặc dù trong lòng đối với hà vũ trụ tán thưởng có thửa nhưng hắn mặt ngoài nhưng như cũng làm bộ tức giận nhi địa trợn mắt nhìn đối phương nói ra thôi đi thôi đi c h ụ tử đừng với ta chỗ này không ngừng nói cám ơn á không phải liền là dắt lấy ngươi cùng một chỗ lên bàn uống bữa rượu nhà này lại đáng là gì đâu đá ngươi dạng này cảm tạ ta sao lời còn chưa dứt trương hạo nhiên liền không kịp chờ đợi đưa tay một cái cầm thật chặt hà vũ không nói lời gì điệu kéo lấy hắn hướng cửa phòng bếp bên ngoài bước nhanh tới đi đi đi chúng ta nhanh đi uống rượu rồi trương hạo nhiên một bên cao giọng la lên một bên chạy như bay nhanh chóng tiến lên trong nháy mắt hai người bọn họ đã đến bàn ăn bên cạnh trương hạo nhiên liên tục không ngừng đ i ệ u thúc giục hà vũ trụ vội vàng ngồi xuống cũng tự mình đem nó sắp đặt tại bên cạnh mình trên chỗ ngồi cùng lúc đó hà vũ trụ thì mười phần lễ phép cùng trên bàn cơm những người khác sôi nổi gật đầu thăm hỏi thăm hỏi lẫn nhau lên ngay tại hai người vừa mới ngồi vững vàng thời khắc trương hạo nhiên không nói hai lời, động tác lưu lót đầy một chén rượu ngon đúng vào lúc này quách nhân nghĩa dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc đầy nhật tình địa cao giọng hô tới tới tới tất nhiên hà vũ trụ đồng chí đến vậy chúng ta năm cái cần phải không say không về á mọi người cùng nhau nâm chén trước cạn một đúng đúng đúng cạn ly cạn ly uống rượu uống rượu một bên lý hoài đức vội vàng phụ họa theo đôi đạo không bao lâu chỉ thấy quách nhân nghĩa lý hoài đức trương vệ dân trương hạo nhiên cùng với hà vũ trụ năm người đồng loạt đứng dậy trong tay giơ cao c h é n đến rượu cùng kêu lên hô to cạn ly trong lúc nhất thời trong cả căn phòng tràn đầy tiếng cười cười nói nói cùng nồng nặc tình nghĩa không khí dần dần trên bàn rượu nguyên bản hơi chút t r ầ m u ợ n bầu không khí bắt đầu dần dần trở nên nhiệt liệt lên mọi người liền giống bị nhóm lửa cái lồng như lửa kích tình bắn ra b ô n phía ngươi một lời ta một lời địa tâm tình trọng tâm câu chuyện giống như pháo hoa rực rỡ màu sắc tầng tầng lớp lớp nương theo lấy chén rượu tấp nập giao thoa cùng năm nhân khẩu bên trong thao thao bất tuyệt chém gió đánh r ắ m âm thanh ngay cả kia cuối cùng lần nữa nửa đường chạy tới h ạ vũ trụ lại thì bất chi bất giác dung nhập vào cái này vui sướng mà hòa hợp trong không khí phải biết dạng này trường hợp thật đúng là ngàn năm một thợ á rốt cuộc có thể cùng lãnh đạo cùng bản cũng tại trước mặt bọn hắn dương phát hiện mình nhiều lộ một chút mặt đối với hà vũ trụ mà nói không thể nghi ngờ là một cực kỳ khó được lại cơ hội quý giá cứ như vậy mọi người một bên thỏa thích sướng uống rượu ngon một bên tràn đầy phấn khởi điệu tán gấu thời gian tại tiếng cười cười nói nói bên trong lạc yên trôi qua qua hồi lâu sau đó lý hoài đức trong lúc lơ đãng liếc qua bên cạnh trương hạo nhiên sau đó lại đưa ánh mắt về phía trương vệ dân đột nhiên hắn như là bị cái gì trọ cười kèm nén không được nữa nội tâm ý cười trên mặt tách ra nụ cười sán lạc trương hạo nhiên mắt sắc trước tiên đã nhận ra lý hoài đức khắc thường chỉ thấy hắn khẽ cho mày sau đó không khách khí chút nào trực tiếp mở miệng hỏi ha ha lao lý ta nói ngươi rốt cục đang cười cái gì đâu nhìn ngươi gương mặt kia cười đến tựa như hoa đ ộ i vàng nói cho ta một chút ngươi vừa mới nhìn ta một cái đột nhiên nghĩ đến gì trương hạo nhiên vừa dứt lời nguyên bản huyên náo bàn rượu trong nháy mắt an t ĩ n h lại còn lại mấy người sôi nổi dừng lại động tác trong tay không hẹn mà cùng đem ánh mắt tò mò đồng loạt bắn ra đến lý hoài đức trên người chờ mong hắn cho ra đáp án bị mấy người dùng nghi ngờ ánh mắt cùng ánh mắt chằm chằm vào lý hoài đức lập tức liền cấp ra đáp án ha ha ha tiểu n h i đấy ngay tại vừa nãy ta coi nhìn ngươi cùng đại gia ngươi đồng chí trương vệ dân tại uống rượu với nhau trò chuyện đột nhiên trong đầu dường như xẹt qua một đạo tiềm điện toát ra cái suy nghĩ tới rồi lý hoài đức một bên cười lớn một bên dùng ngón tay chỉ tiểu nhiên sau đó lại đưa mắt nhìn sang trương vệ dân mặt mũi tràn đầy t r e o tức trêu kẻo nói ta nói vệ dân h ngươi h à, n nhìn một cái cháu ngươi tiểu nhiên hắn năm nay mới có bao nhiêu tuổi n h a nhưng hôm nay c ư như n g đã cùng ngài vị này kinh nghiệm phong phú lý lịch thâm hậu lao đồng chí ở vào cùng một cái cấp bậc á chật chật nói đến đây lý hoài đức cố ý n g n g lại một chút bán được cái nút đến sau đó lần nữa đem đầu xoay qua chỗ khác mặt hướng trương vệ dân nháy mắt ra hiệu địa tiếp tục trêu chọc nói vệ dân là huynh ngươi ngược lại là nhanh cho ta nói một chút tôi h mắt thấy van bối của mình người trẻ tuổi xuất sắc như thế tuổi còn trẻ thì cùng bản thân bình khởi bình toad đi trong lòng ngươi rốt cục làm cảm tưởng gì h o a có phải hay không cảm giác có chút áp lực như núi nha ha ha ha ha đối mặt lý hoài đức lần này bắn liên thanh t ư ợ n như đặt câu hỏi trương vệ dân lại từ đầu tới cuối duy trì nhìn kia phần khí định tờ nhàn ung dung không vội tư thế chỉ thấy khỏe miệng của hắn hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười nhà nhạt, nhạt không nhanh không chậm đáp lại nói ai nha Laulia, n g u y ê n n lai、like、g ư ơ i vừa rồi trong đầu cân nhắc thì là như thế một việc chuyện a ta còn tưởng là ngươi muốn nói ra cái gì kinh thiên động địa lời nói đến đâu đúng vậy đã ngươi nghĩ nghe ta ý nghĩ vậy ta thì sẽ không ngại nói thẳng đi trương vệ dân qua loa chỉnh lý một chút suy nghĩ tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói thứ không dám dâu dếm nhớ ngày đó tiểu nhiên mới ra đời bắt đầu ở nhà máy hồng tinh bộc lộ tài năng cũng từng bước một địa vững bước kéo lên tối cuối cùng thành công tấn thăng đến cấp sở cương vị lãnh đạo thời điểm ta xác thực đã từng sinh ra qua như vậy một tia bị trẻ tuổi hầu bối vượt qua cảm khái nhưng mà loại tâm tình này chỉ là trước mắt là qua thôi vì càng nhiều thời điểm ta ở sâu trong nội tâm dũng động là tràn đầy vui mừng cùng tâm tình vui sướng nha rốt cuộc nay đầy đủ đã chứng minh nhà chúng ta tiểu nhiên đích thật là có phi phạm tài năng cùng chắc tuyệt bản l ĩ n h A. bởi vì cái gọi là trường giang sóng sau đ ẹ sóng trước một đời người mới t h ắ n g người cũ mà có thể nhìn thấy nhà mình v ã n bối như thế không chịu thua kém như thế ưu tú thân làm trưởng bối ta tự nhiên là từ đ ấ y lòng địa cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào á vô cùng cao hứng điện ó i xong câu đó trưng vệ dân tấm kia tre kín nụ cười trên mặt càng là hơn nhiều hơn mấy phần vẻ đắc ý hắn thậm chí còn không quên cố ý đảo ngược t r e o chọc lên lý hoài đức đến chỉ thấy hắn n lấn mày mang theo một chút t r e o tức t r e o g ẹ o giọng điệu nói ra ha ha đây cũng là đáy lòng ta trong ý tưởng chân thật nhất á thế nào lão lý nghe được ta lời nói này ngươi lẽ nào thì một chút cũng không hâm mộ ta có như thế một siêu q u ầ n bạc tụy ưu tú vô cùng hậu bối sao h ắ c h ắ c ta đoán a trong lòng ngươi khẳng định đã sớm hâm mộ không được lạc lý hoài đức nghe trương vệ dân lời nói này về sau cũng không có vì vậy mà cảm thấy tức giận hoặc là tức giận ngược lại là khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa hắn đầu tiên là nhẹ nhàng cơ, cơ đầu. sau đó c h ậ m rãi mở miệng đáp lại nói ai nha lão trương a nhìn lời này của ngươi nói được ta làm sao lại không hâm mộ đâu nói thật ra ta đương nhiên hâm mộ á chỉ là đâu chỉ riêng hâm mộ thì có ích lợi gì đâu rốt cuộc ta nhà lao lý bên trong s á t thực không có giống tiểu nhiên như vậy như thế có tiền đồ lợi hại như vậy hậu bối n h à sau khi nói đến đây lý hoài đức không khỏi thở dài thường thượt một hơi nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình tiếp tục mỉm cười nói ra lại nói tiểu nhiên có thể có được hiện nay như vậy thân phận hiển hách cùng cao thượng địa vị Kêu khổ hoàn toàn là dựa vào chính hắn phút bình phấn toàn vào là từng từng từng nỗ gian một, lực dựa bước giờ bác, đồng ấ u quả. có được thành quả. Ở trong đó chỗ nỗ lực gian khổ cùng đó thành trong khổ nỗ gian Ở m hôi, ư ờ i ngoài bên thời ế nhưng khó có thể tưởng tượng nha. Đồng khó thể h có t nha nhớ năm đó ta cùng lao quách chẳng phải là vì dính tiểu nhiên ánh sáng dựa vào hắn lấy được những kia huy hoàng thành cựu hai chúng ta mới có thể đi được như thế thuận tham được nhanh như vậy một đường thuận buồn sôi gió đi cho tới hôm nay trên vị trí này tới nha cho nên nói à đối với tiểu nhiên ta thật là cảm động đến rơi nước mắt cũng còn đến không từ đâu vừa dứt lời lý hoài đức như là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên lắng nghe quách nhân nghĩa cũng hướng hắn ném ánh mắt hỏi thăm tựa hồ là đang tuân hỏi đối phương là phủ nhận cùng chính mình vừa mới lời nói mà lúc này quách nhân nghĩa thì tâm linh thần hội gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý lý hoài đức quan điểm kết quả là hai người nhìn nhau cười một tiếng tất cả tất cả đều không nói c h ư n g bảy trăm sáu mươi chín quách nhân nghĩa đã ý c h ư n bảy trăm sáu mươi chín quách nhân nghĩa đ c ý quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức nhìn nhau một sau khi cười xong cũng không biết nghĩ tới thứ gì nhịn không được cười ra tiếng sau đó hắn thở dài phụ hòa nói lão lý vừa rồi nói tia lời nói thật đúng là một chút cũng không giả t ư ở nói g tượng năm đ ta theo bộ bị, bị đ ề u nhiệm đi thật ớ i cái này n à nhà là nhà này hoàn toàn là máy máy máy mới mắt cán hay đấy. hồng tinh hồng tinh thép hồng tinh đấy? Lúc kia à, ta thế nhưng chính hai thui, không phương hướng. h đến, nơi đơn giản đen Nói ta tất t kia đối với lúc, lúc Lúc lạ, cả được đó xa sợ lúc ấy ta căn bản liền không có nghĩ tới mình có thể có tượng bây giờ như vậy địa vị nhà nhưng mà theo thời gian trôi qua nhà máy cán thép hồng t i n h từng bước một địa không ngừng về phía trước phát triển từng bước tráng đại quy mô kéo dài thăng cấp cải tạo mà ta đây thì theo cái này tốt đẹp tình thế từng bước một địa vững bước kéo lên đương nhiên rồi lao lý lao tiểu tử này cũng không ngoại lệ nha đồng dạng là theo sát lấy cỗ này trào lưu một đường hướng lên nhắc tới nguyên nhân trong đó đến tột cùng là cái gì mọi người trong lòng cũng tựa như gương sáng nay toàn bộ nhờ tiểu nhiên lấy được hàng loạt làm cho người chú mục kỹ thuật thành tựu mới có thể thực hiện nha chính như cùng lao lý vừa rồi nói tới ta cùng hắn hai chúng ta chẳng phải là dính người ta tiểu nhiên c h ỉ r i ê n g mà lời nói sau khi nói đến đây chỉ thấy quách nhân nghĩa tâm k i a thế sự xoay vần trên khuôn mặt đột nhiên toát ra một vòng không dễ dàng phát giác xảo quyệt ý cười tới đúng lúc này liền nghe được h ắ n chậm rãi mở miệm tiếp tục g i n g thuật nói hắc hắc ta còn nhớ đến lúc ấy lao dương à thì trước trước trong Trời thật thể tiếc thôi nhà nhà. khi hắn hối không nha. là là à, dương đốc có kia kia giám ơi, nói đó đó máy vị quách nhân nghĩa vừa nói còn một bên nhẹ khẽ lắc đầu tựa hồ đối với đoạn kia chuyện cũ vẫn đang ký ức vẫn còn mới mẻ đầu dạng còn có vị kia vương thư ký cũng không biết trong lòng của hắn đầu rốt cục có hối hận không đâu đ o á n c h ư n g a hai vị này nhân huynh sao thì sẽ không nghĩ tới chúng ta này nho nhỏ nhà máy hồng tinh lại có thể ủng có to lớn như vậy tiềm lực phát triển đi ngay tại quách nhân nghĩa vừa mới đề cập dương giám đốc hối hận chuyện này lúc ngồi ở một bên một mực yên lặng lắng nghe lý hoài đức như là đột nhiên bị khơi gợi lên có chút hồi ức đầu tiên là nhịn không được cười lên ha h a sau đó theo sát lấy p h ụ hỏa nói ha ha ha ha không sai không sai vương thư ký tình huống bên kia nhà ta xác thực không rõ l ắ m hắn đến tột cùng có hay không có cảm thấy hối hận rốt cuộc người ta sau đó trực tiếp thì rời chúng ta luyện kim hệ thống căn bản liền không có đi đến bộ luyện kim bộ ủy nhậm trước đấy chẳng qua nhắc tới l ã o dương nhà ta ngược lại thật ra lại hiểu rõ chẳng qua nhớ ngày đó có đến vài lần chúng ta cùng đi bộ ủy tham gia hội nghị lúc ta cùng lao q u á c hai h người đây chính là một chút có thể nhìn ra lao dương lòng tràn đầy đậy mắt hối hận từ nhà đúng không lao quét nghe lời ấy quách nhân nghĩa vội vàng liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng nói còn không phải sao s á c thực như thế à. nhớ đến lúc ấy có tốt như vậy mấy lần làm chúng ta cùng nhau tiến về bộ ủy h ó p lúc người sáng suốt đều có thể nhìn ra lão dương hối hận hai người ngươi một câu ta một câu trương hạo nhiên trương vệ dân hà vũ trụ ba người đặt ở một bên vừa nghe vừa vui đợi đến quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người nói cũng k h á khá rồi quách nhân nghĩa hơi vi điều chỉnh một chút tư thế ngồi lần nữa đưa ánh mắt về phía ngồi ở đối diện trương hạo nhiên ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích nói ra dù sao đấy mặc kệ kiểu gì tiểu nhiên ta c ù nói g trong lòng ngươi không ngươi Lao Lý thật tình trước nhớ rõ ngươi phần nhân như phải sự rõ này. Nếu được đ bởi vì t ạ kỹ thuật lĩnh bực lấy bực đến ư như vậy làm cho người như được như ợ c cho chú mục thành hiệu, ta cùng chức nhiều thành khẳng định không thể nào giống như bây giờ thăng chức thăng được nhanh như vậy nha. Nói hiệu, thể giờ vậy vậy bây làm Lao Lý ta đ đây quách nhân nghĩa dừng một chút dường như còn có rất nhiều muốn biểu đạt lời cảm tạ ngữ còn chưa nói hết nhưng lại không biết nên như thế nào sắp xếp ngôn ngữ mới có thể tốt hơn địa chuyển đạt sâu trong nội tâm mình kia phần chân thành tha thiết tình cảm nhưng mà đúng vào lúc này trương hạo nhiên cười lấy khoác k h á c tay ra hiệu quách nhân nghĩa trước tạm dừng lại cũng mở miệng nói tốt tốt lao quách giữa chúng ta cũng đừng kéo những thứ này ú t ú t mở mở nha bây giờ chúng ta thế nhưng thân mật vô gian tốt đồng bạn phối hợp a n ý tốt cộng tác c ả mọi người cùng nhau cùng nhau nỗ lực giáp tay tiến bộ vốn là là chuyện đương nhiên nha nhớ năm đó tại ngươi còn không có điều đến chúng ta nhà máy hồng tinh làm v i ệ c lúc lao lý cho ta ủng hộ và giúp đỡ kia thật đúng là quá lớn hắn có thể có được tấn thăng hoàn toàn là nương tựa theo tự thân quá cứng thực lực cùng với nhiều năm qua cẩn trọng ủng hộ và nỗ lực chỗ nên được hồi báo mà ngươi đây từ g ọ n g đến rồi nhà máy hồng tinh sau đó đối với ta phụ trách những kia kỹ thuật nghiên cứu hạng mục cũng là cung cấp to lớn ủng hộ bất luận là nhân lực hay là vật lực phương diện từ trước đến giờ đều không có hai lời cho nên nói à ngươi cùng lao lý nếu như ngay cả hai vị cũng không thể đạt được trên chức vị tăng lên vậy còn có người nào có tư cách đi lên đâu thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có ngươi cùng lao lý không phải liền là ta trương hạo nhiên bá nhạc mà mặc dù câu nói sau cùng có chút định hót hiểm nghi nhưng mà trương hạo nhiên mới không cần quan tâm nhiều c h ỉ ít hắn còn âm thầm khen chính mình đấy quách nhân nghĩa nghe xong lời này lập tức khá đắc ý địa cười ha ha ha tiểu nhiên đã ngươi cũng đã nói như vậy vậy ta coi như ngươi lời nói này không sai ừ không sai không sai ta cùng lao lý hai người chúng ta đó chính là bá nhạc à, nếu không chúng ta làm sao lại như vậy ủng hộ ngươi cái này thiên lý m à đâu chương bảy trăm bảy mươi bữa tiệc kết thúc một chương bảy trăm bảy mươi bữa tiệc kết thúc một ngay tại trương hạo nhiên cùng quách nhân nghĩa hai người ngươi tới ta đi lẫn nhau nói khoác thổi p h ù n g lúc quách nhân nghĩa dần dần đắm chìm trong trương hạo nhiên những k i u tán dương c h i từ chỗ tạo nên mỹ rượu trong không khí cả người giống như đều muốn phiêu lên đồng dạng mà lúc này lý hoài đức thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ biểu tình kia hiển nhiên chính là một tàu điện ngầm lao nhân nhìn xem điện thoại chỉ thấy lý hoài đức ngay cả vội vươn tay ra、đến. dùng động, đồng sức địa bãi thời lý a lớn. đ ư hoài đức vừa nói còn một bên tức giận nhi hướng nhìn quách nhân nghĩa lừa một cái tiện thể trêu ghẹo hắn vài câu đúng lúc này lý hoài đức nhanh chóng xoay đầu lại ánh mắt rơi vào trương hạo nhiên trên người tiếp tục nói còn có n g ư ơ i à tiểu nhiên đừng tiếp tục có thể sức lực địa nâng lao quét à ngươi xem một chút hắn hiện tại cái bộ dáng này tất cả hồn nhi đều nhanh bay lên trời đi nếu lại để cho ngươi như thế nâng xuống dưới n h a chỉ sợ hắn người này thì phải trực tiếp bay tới lên chín tầng mây đi lạc chẳng qua nha lý hoài đức sở dĩ dám không kiêng nể gì như thế địa vui đùa tự nhiên cũng là bởi vì hắn cùng quách nhân nghĩa cùng với trương hạo nhiên quan hệ trong đó không phải bình thường nếu không phải có như thế giao tình tâm hậu chắc hẳn lý hoài đức thì đoạn không dám như vậy không giữ mồm giữ miệm không phải sao lý hoài đức mới vừa nói xong lời nói này quách nhân nghĩa không chỉ không có vẻ tức giận chút nào ngược lại là vẻ mặt tươi cười gật đầu tỏ vẻ tán đồng cũng mở miệng nói đó là tự nhiên à tiểu nhiên thế nhưng tương đối có bản lĩnh đặc biệt có năng lực đây là ai cũng biết sự việc nha l i ê n lấy mấy năm qua này nói đi muốn đến đảo hắn khối này g ó c từng ư ờ i vậy đơn giản nhiều đến mức không qua tới nha mặc kệ là cái khác bộ ủy hay là một ít h u y n h đệ đơn vị cũng trông mong đ i ệ ngóng trông có thể đem tiểu nhiên cho đảo được chính mình nơi đó đi đấy ngay cả chúng ta trong bộ lý bộ trưởng cũng đã từng động đậy tâm tư như vậy muốn ăn ăn cỏ gần hàng cũng nghĩ đem tiểu n h i n điều đến trong bộ đi làm việc c chức chức những i năm gần đây không biết có bao nhiêu gia huynh đệ đơn vị hướng trương hạo nhiên ném ra ngoài qua cành ô liu cố gắng đem vị này tài hoa hơn người nhân tài đặt vào dưới trướng thậm chí ngay cả mỗi cái bộ ủy lãnh đạo thì trong âm thẩm động đậy tâm tư như vậy lục tục cho trương hạo nhiên ném qua cành ô liu rốt cuộc tượng trương hạo nhiên như vậy vừa có tinh xào kỹ thuật cũng có thể xuất sắc hoàn thành các loại hạng n g ụ c hơn nữa có thể không ngừng sáng tạo vượt trội công trạng người thử hỏi có vị kia lãnh đạo hội không yêu thích đâu đặc biệt đối với có chút một lòng truy cầu tấn thăng những người lãnh đạo mà nói có tượng trương hạo nhiên dạng này tướng t à i đắc lực không thể nghi ngờ chính là tại chính mình thăng chức trên đường trải lên một tầng giày c ủ a công lao sổ ghi chép a do đó trương hạo nhiên một cách tự nhiên đã trở thành trong mắt mọi người chạm tay có thể bỏng bánh trái thơ ngon nhưng mà mặc dù phía ngoài hấp dẫn to lớn như thế nhưng trương hạo nhiên lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy tại bên trong nhà máy gang thép hồng tình công tác rất hài lòng tự tại căn bản thì không nghĩ tới đi cùng địa phương khác phát triển trương hạo nhiên trong đầu ý nghĩ thực chất đơn thuần lắm đây h ạ n tại bên trong nhà máy hồng tình trôi qua gọi là một tới nhuần công tác hài lòng đời sống như ý lấp lánh thật sự là không có bất kỳ cái gì lý do rời khỏi cái này quen thuộc lại dễ chịu chỗ n h à tại nhà máy hồng tình hắn c a o thấp tính được là cái đại nhân vật ta tay cầm quyền c a o nói chuyện thì có phất lượng có khiến người ta hâm mộ thân phận địa vị cùng không dung khinh thường quyền lên tiếng nếu cứ như vậy tùy tiện địa chạy đến các h u n h đệ khác đơn vị thậm chí là cái khác bộ đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ không có khổ miễn cực ăn ai mà biết được đến hoàn cảnh mới có thể hay không bị người xa lánh có thể hay không giống bây giờ như vậy như cá gặp nước đâu với lại à nhà máy hồng tinh cách hắn nhà có thể gần à trong nhà phụ mẫu đệ đệ muội muội còn có vợ hải tử cũng tại bên người người một nhà đoàn đoàn viên viên mỹ mãn kiểu này tháng ngày đừng đề cập có nhiều thư ký mỗi ngày tan s ở về nhà vừa vào cửa có thể nhìn thấy người nhà thân thiết khuôn mặt tươi cười nghe được bọn nhỏ vui sướng tiếng cười còn có thể ăn được nóng hổi ngon miệng đồ ăn cái này chẳng lẽ không so cái gì cũng mạnh sao lại có một chút nhường trương hạo nhiên quyết định lưu lại quan trọng nguyên nhân chính là mấy năm này thời cuộc có thể không nhiều ổn định với lại cái này tỷ lệ rất lớn hắn lại không thể thay đổi lịch sử chiều cường dưới loại tình huống này lưu tại nhà máy hồng tinh không còn nghi ngờ gì nữa muốn an toàn hơn chút ít rốt cuộc nơi này là hắn quen thuộc địa bàn không dễ dàng ra cái gì đừng rẽ đương nhiên rồi trương hạo nhiên sở dĩ có thể ổn, ổn đương đương lưu tại nhà máy hồng tinh mà không có bị cái khác đơn vị cho đào đi ở trong đó không thể thiếu quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức giúp đỡ hai người bọn họ đều là trương hạo nhiên bạn b è thân thiết thời khắc mấu chốt luôn luôn đứng ra ngoài ra bộ luyện kim lý bộ trưởng thì ở sau l ư n g yên lặng chịu đựng trương hạo nhiên cho hắn cung cấp kiên cố hậu thuẫn bằng không tùy tiện đến một đạo điều lệnh tia trương hạo nhiên chỉ sợ cũng được ngoan ngoắn điều đi rồi đợi cho lý hoài đức cùng quách nhân nghĩa đem lời nên nói cũng sau khi nói xong trương hạo nhiên kia dương quang sán lạn g trên khuôn mặt chậm rãi tách ra một vòng như xuân hoa đuôn nợ đụ cười khoe miệng của hắn hơi d ư ơ n g lên phát họa ra một ưu mỹ mà mê người đỗ cong chỉ thấy hắn tay d ơ lên nhẹ nhàng hướng lên trước mặt quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức lắc lắc động tác ưu nhãm à tự nhiên giống như một hồi nhu hòa dùng kia mang theo một tia t r e o chọc hứng thú giọng nói nói ra ai nha tốt tốt lao quách lao lý hai người các ngươi cũng đừng lại chỗ này thao thao bất tuyệt điệu kéo những kia út út mở mở á chúng ta đều là làm bằng sắt anh em nói những thứ này khách khí làm gì nha đây không phải quá sinh phân m à lại nói liên quan tới ta bản thân có bản lãnh hay không có hay không có năng lực chuyện này trong lòng ta còn có thể không rõ ràng ta ta t r ư ơ n g hạo nhiên câu chuyện thật cùng năng lực lớn đâu lời nói nói xong lời cuối cùng trương hạo nhiên không chút khách khí đồng thời mượi phần tiêu ngạo mà nói xong làm trương hạo nhiên nói ra phía trước câu nói kia lúc quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức mới đầu cũng không có phát giác được có bất kỳ không thích hợp chỗ nhưng mà khi bọn hắn nghe phía sau câu kia tràn ngập tự tin lại không che giấu chút nào bản thân tán dương lời nói sau đó hai người lập tức cũng ngây ngẩn cả người sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trương h ạ o nhiên lý hoài đức càng là hơn trực tiếp mở to hai mắt nhìn há to miệng vẻ mặt khó có thể tin h ế t lên họ dô uy ta nói tiểu nhân à ngươi tiểu tử này khi nào trở nên như thế không khiêm tốn à nha ta cùng lao quách khen ngươi có bản lĩnh có bản lĩnh kia là chân tâm thật ý có thể nào có người giống như ngươi chính mình đem chính mình cho khen lên trời đi nha tiểu tử ngươi tốt xấu cũng phải điểm trọng yếu nhi mặt mũi đi Ha ha ha ha ha. Chương 770, kết thúc, hai. Chương 770, kết thúc, hai. chưa Hoài không Quách Nhân Nghĩa thì vội vàng phụ họa theo đôi nói. Đúng thế đúng thế, nhân không thể thái tự lại lạ. Cho dù thật sự có bản lĩnh, thì không còn là chính mình hướng trên mặt mình thiếp vào nhà. Khiêm tốn một chút, khiêm chút. bữa bữa nữa Trưng tiệc kết Trưng tiệc kết dứt, tâm to tiểu tự trên mặt tốn một tốn một được cười, cười người còn liền nén nội lên. Đúng này, vàng nói, đúng đúng này cũng bản còn Lời vội đôi lại Đức lúc lạc. có kềm Lý làm là dù ý vào ấy, sự trong lúc nhất thời tất cả cảnh tượng tràn đầy tiếng cười cười nói nói bầu không khí vui sướng dị thường thế nào thế nào chỉ thấy trương hạo nhiên cho mày hai mắt trường được t r ò n t r ị a miệng đại trương nét mặt cực kỳ khoa trương nhanh c h ó n g quét mắt ngồi vây quanh tại bên cạnh b à n mọi người một vòng về sau lúc này mới lại nói tiếp ta nói lẽ nào không đúng sao ta vốn chính là một vừa có bản lĩnh lại đặc biệt năng lực người nhà chẳng lẽ lại ta nói sai à nha đang khi nói chuyện trương hạo nhiên kia vẻ mặt tự tin bộ dáng thật giống như hắn thực sự là cái gì khó lường cực kỳ đại nhân vật lợi hại đồng dạng vừa dứt lời trương hạo nhiên liền đưa ánh mắt về phía một bên đang ngồi ngay ngắn nhìn đại gia trương vệ dân cũng mặt mỉm cười hướng hắn dò hỏi đại gia ngài nói một chút ta vừa mới giảng những tiết nhưng có nửa chút sai lầm trương vệ dân không còn nghi ngờ gì nữa không có dự liệu được trương hạo nhiên lại đột nhiên đem thoại đề dẫn tới trên người mình đến nhưng rốt cuộc cũng là kinh nghiệm xa trường diệu lâu năm c ủ a người phản ứng của hắn tốc độ có thể xưng nhất tuyệt dường như thì trong nháy mắt liền không chút do dự gật đầu tỏ vẻ đồng ý đúng đúng đúng một chút không sai nhà chúng ta tiểu nhiên vậy thì thật là tương đối có bản lĩnh có bản linh à lời nói này được quả thực quá đ nghe được đại gia như thế dứt khoát cho khẳng định trả lời chắc chắn trương hạo nhiên lập tức cảm giác giống như là đánh thắng một trận hưng ơ phấn không thôi hắn vội vàng rèn sắc khi còn nóng quay đầu chuyển hướng quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người dương dương đắc ý mở miệng nói hắc hắc nhìn thấy không nhìn thấy không bởi vì cái gọi là ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết nha nói xong ngay cả chính trương hạo nhiên dường như cũng bị lần này đối thoại cho trọc cười rốt cục rốt c u ộ c không nhí được phốc phốc một tiếng bật cười lên đương nhiên rồi đang ngồi tất cả mọi người trong lòng cũng cùng gương sáng nhi hiểu rõ hiểu rõ đây chẳng qua là trên bàn rượu mọi người qua lại trong lúc đó đùa g i ỡ n một chút sinh động một chút bầu không khí mà thôi ai cũng sẽ không đem những lời này qua quá chân càng không khả năng bởi vì này sao vài câu không ảnh hưởng toàn cục lời nói dí dỏm mà vô duyên vô cớ điệu nóng giận cứ như vậy tại một mảnh tiếng cười cười nói nói trong thời gian như là thời gian qua nhanh vội vàng trôi qua trong lúc vô tình trận này phi thường náo nhiệt bữa tiệc thì dần dần chuẩn bị kết thúc cuối cùng vẽ lên viên mãn dấu chấm hết bữa tiệc sau khi kết thúc thời gian đã đến đêm khuya nhà máy gang thép hồng tinh nhà khách cửa ánh đèn có vẻ hơi tối nhưng trạng thái lại không giống nhau trong đó chỉ có trương hạo nhiên nhìn lên tới còn tính thanh t ỉ n h mà quách nhân nghĩa lý hoài đức trương vệ dân cùng với hà vũ trụ bốn người này thì hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút ít men say bọn hắn đứng tại sở chiêu đ á y cửa qua lại hàn huyên mặc dù trong ngôn ngữ còn có thể gìn giữ lễ phép căn bản cùng trật tự nhưng này có hơi lay động cơ thể cùng hơi có vẻ hàm hồ phát â m hay là bại lộ bọn hắn uống rượu sau chân thực tình hình trương hạo nhiên thái độ kiên quyết cự tuyệt quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức sắp đặt bác tài tiến hắn về nhà đề nghị tỏ vẽ chính mình cùng hà vũ trụ có thể cưới xe đạp an toàn trở về thế là hai người liền cùng nhau c h ậ m r ã i rời đi tiệm cơm cùng lúc đó trương vệ dân cũng không có uống đến say m ề m với lại nhà hắn khoảng cách nhà máy cũng không xa do đó hắn đồng dạng từ chối n h ã n h ặ n quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức phái người đưa tiễn h ả o ý một mình bước lên trở về nhà con đường trong bầu trời đêm đầy sao lấp lóe đèn đường ở hai bên đường tản ra mở n h ạ t ánh sáng tại đây cài yên tĩnh trên đường về hà vũ trụ ra sức đạp xe đạp bánh xe cuồn cuộn về phía trước mà trương hạo nhiên thì yên tĩnh ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau đột nhiên một thằng im lặng hà vũ trụ phá vỡ phần này yên tĩnh bay đầu đối với sau lương trương hạo nhiên nói ra thật không nghĩ tới ngươi cùng quách thư ký còn có lý giám đốc bí mật quan hệ cư nhiên như thế m u ố n tốt trước kia a ta vẫn cho là mấy người các ngươi cũng là mặt ngoài nhìn qua quan hệ không tệ thôi nói xong hà vũ trụ khe khẽ thở dài tựa hồ đối với cái này phát hiện mới cảm giác có chút ngoài ý mớn trương hạo nhiên nghe được hà vũ trụ đề ra vấn đề về sau trên mặt lộ ra thản nhiên nụ cười cũng vì một loại thoải mái mà tự nhiên giọng nói hồi đáp ừ m chúng ta mấy cái trong â m thầm quan hệ xác thực coi như không tệ đấy thực chất đối với hà vũ trụ vì sao sẽ có câu hỏi như thế trương hạo nhiên trong lòng cùng gương sáng giống như rốt cuộc mọi người cùng ở tại một đơn vị đi làm ngày bình thường rất nhiều người quan hệ nhìn lên tới coi như hòa hợp nhưng này chỉ là mặt ngoài hiện tượng tôi về phần mỗi người bí mật đến cùng là cái gì dạng tình hình dù ai cũng không cách nào hoàn toàn hiểu rõ ràng nhưng mà ngay tại hôm nay trên bàn cơm làm hà vũ trụ chính mắt thấy trước mắt tình cảnh như thế sau đó chắc hẳn hắn đã trong lòng rõ ràng trương hạo nhiên cùng quách nhân nghĩa cùng với lý hoài đức này quan hệ giữa hai người có thể không vẹn vẹn chỉ là bình thường công tác lúc biểu hiện ra như vậy hữu hảo mà thôi bọn hắn ngầm giao tình cũng là mười phần thâm hậu nhưng mà trương hạo nhiên cũng không muốn liền cái đề tài này tiếp qua nhiều địa xâm nhập nghiên cứu thảo luận xuống dưới kết quả là hắn chỉ là vô cùng đơn giản đáp lại một câu như vậy đúng lúc này trương hạo nhiên như là đột nhiên nghĩ tới chuyện quan trọng gì bình thường trong đầu hiện ra vừa rồi tại trên bàn cơm nhìn thấy hà vũ trụ uống qua một ít rượu hình tượng đúng lúc này hắn vội vang mở miệng lần nữa nói ra hắn v ộ ta nói trụ từ a muốn không dứt khoát để ta tới cười xe đạp a nghe lời ấy hà vũ trụ đổi vội k h o á t tay cười lấy đáp lại nói này nha không cần đến không cần đến ngươi n à y hôm nay nhưng so với ta nhiều uống nhiều rượu đâu hay là để ta tới cơi xe tương đối thỏa đáng chút ít thấy hà vũ trụ thái độ kiên quyết trương hạo nhiên thì liền không lại kiên trì gật đầu một cái ứng tiếng nói thành vậy liền làm phiền ngươi đến cưới xe à chẳng qua có thể đừng có gấp à c h ậ m rãi cưới lấy đi là được rồi hai người cứ như vậy c h ậ m rãi hướng phía số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh mà đi trong lúc đó trương hạo nhiên còn cố ý dặn dò hà vũ trụ vài câu nhường hắn không muốn đưa hắn cùng quách nhân nghĩa lý hoài đức trong âm thầm quan hệ nói ra hà vũ trụ bây giờ cũng là người biết chuyện đồng ý ngay sẽ không ra đi nói ra h t r o n g lúc vô tình hai người bọn họ tại nói chuyện phía bên trong cuối cùng về tới t t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi mốt mệnh khốn không chịu nổi hai người t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi mốt mệnh khốn không chịu nổi hai người giờ này khắc này màn đêm bao phủ xuống tứ hợp viện có vẻ đặc biệt t i ê n tĩnh kia phiến cho bụi sắc cửa lớn sớm đã đóng chặt được cực kỳ chặt chẽ giống như đem n g o ạ i giới viên náo cùng trong nội viện đời sống triệt để ngăn cách ra trương hạo nhiên nhanh chóng hạ xe đạp chỗ ngồi phía sau động tác thuần thục mà nhẹ nhàng hắn theo xe đạp chỗ ngồi phía sau tiếp theo sau đó như là thường ngày một dạng trực tiếp hướng phía diêm p h quý nhà tới gần đường đi kia phiến cửa sổ đi đến đi tới trước cửa sổ hắn nâng tay phải lên nhẹ nhàng đập lên cửa thanh thúy tiếng đánh tại ban đêm yên tĩnh lộ ra được đặc biệt rõ ràng và r ộ i tam đại gia tỉnh giúp đỡ chút mở một chút trong viện cửa lớn a trương hạo nhiên một bên không nhanh không chậm vỗ cửa sổ kiêu ngạo một bên để cao giọng nói hướng về trong phòng hô cũng không lâu lắm trong phòng liền truyền đến một hồi sổ sổ soạt soạt tiếng vang đúng lúc này nguyên bản đen như mực trong phòng sáng lên y ế u ớt ánh đèn chỉ thấy diêm phụ quý còn buồn ngủ đ ị a n g ồ i dậy r ù i r ù i con mắt nỗ lực thích ứ n g nhìn đột nhiên xuất hiện sáng lời một bên tam đại mũi cũng bị tràn đầy mê man điện g á đầu lại đi nhìn qua bên cạnh bà già hoài nghi không hiểu h hơn nửa đêm đây là thế nào hà nha diêm phụ quý một bên ngáp một cái một bên lười biếng hồi đáp không có việc gì chính là hạo nhiên tiểu tử k i a để cho ta cho hắn mở một chút trong viện cửa lớn đấy ngươi ngủ tiếp đi ta ra ngoài n g ó ngó hắn đã nghe rõ phía bên ngoài cửa sổ là ai đang gọi hắn dứt lời hắn cẩn thận b é n chân lên sợ đánh thức vẫn còn ngủ say bên trong thế tử sau đó hắn g i ó n rén hạ giường nhanh chóng mặc vào đặt ở bên giường trang phục cùng hải tử thiểu nhiên a ta lập tức tới ngay mở cửa cho ngươi tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau đó diêm p h quý nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra bước nhanh đi về phía s nương theo lấy một hồi rất nhỏ kéo k ẹ tâm thanh k i a phiến trầm trọng cửa sân c h ầ m rãi được mở ra trương hạo nhiên tại đứng ngoài cửa mượn ánh trăng một chút liền nhìn thấy chính đâm đầu đi tới tam đại gia diêm phụ quý tấm kia khuôn mặt quen thuộc thế là chỉ thấy trương hạo nhiên ba chân bốn c ẳ n g địa nhanh chóng đi ra phía trước trên mặt chất đầy nụ cười giọng thanh khẩn lại vội vàng địa hướng về phía diêm phụ quý nói ra tam đại gia nha thật là quá cảm tạ n g à i á đã trễ thế như vậy còn phiền phức ngại tự mình đến mở cửa ra cho ta thực sự là khổ cực đang khi nói chuyện trương hạo nhiên vừa nói lời cảm kích một bên nhanh chóng theo trong túi lấy ra một g đầu tiên là đưa tới diêm phụ quý trước mặt sau đó lại quay đầu nhìn về phía một bên hà vũ trụ đồng dạng h ư u hảo đưa ra một chi diêm phụ quý thấy thế trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười vươn tay không nhanh không chậm tiếp nhận trương hạo nhiên đưa tới thuốc lá bất quá hắn cũng không có tượng thường người như thế không kịp chờ đợi nhóm l ử a thuốc lá hưởng thụ thôn vân thổ vụ khoái cảm mà là cẩn thận đem k i a điếu thuốc lá kẹp ở lỗ thai của mình phía sau làm xong này hàng loạt động tác về sau diêm phụ quý mới ngẩng đầu nhìn trương hạo nhiên khoác khoác tay ra vẻ hào sảng mở miệm đáp lại nói này nha tiểu như đấy người đứa nhỏ này cùng tam đại gia còn khách khí cái gì đâu. chính là giúp đỡ mở đại môn mà thôi nha bao lớn ít chuyện nha ngay tại diêm phụ quý đáp lại trương hạo nhiên lúc một thẳng đứng ở bên cạnh không có lên tiếng hà vũ trụ lúc này cũng c ư ờ i hướng diêm phụ quý chào hỏi một tiếng tam đại ra được rồi mà giờ khắp này trương hạo nhiên vì buổi tối hôm nay quay về được thật sự là đã quá muộn chỉ cảm thấy thượng mí mắt dưới thẳng đánh nhau vượt ngủ tâm ý giống như thủy triều từng đợt nối tiếp nhau đánh tới giờ n à y khắp này hắn một lòng chỉ nghĩ vội vàng hồi vào trong nhà thư thư phục phục ngủ một giấc nghỉ ngơi thật tốt một phen bởi vậy thật sự là không có bao nhiều tâm tư cùng tinh thần và thể lực cùng di dường như ngay tại diêm phụ quý vừa mới nói hết lời trong c h ư ớ c mắt ấy trương hạo nhiên liền không chút do dự trực tiếp mở miệng nói tam đại gia chân ngại quá a ta cùng trụ tử hai chúng ta ngày hôm nay uống hết đi rượu thật sự là quá mệt mỏi buồn ngủ quá thì không ở chỗ này cùng ngài nhiều tán gẫu nhi chúng ta trước về phòng nghỉ ngơi đi đi nói xong trương hạo nhiên hướng phía diêm phụ quý k h ẽ gật đầu ra hiệu một chút sau đó lại cho hà vũ trụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó liền chuẩn bị rời lên xe đạp trở về đột nhiên đúng lúc này trương hạo nhiên trong đầu linh quăng nói lên nhớ tới bọn hắn theo trong nhà máy nhà khách trở về lúc hắn cùng hà vũ trụ hai người dùng cơm hộp tỉ mỉ đóng gói tốt những cơm kia trên bản đồ ăn thửa giờ phút này hắn hồi tưởng lại vừa rồi vội vã địa gõ diêm phụ quý nhà cửa sổ đem đang ngủ say hắn tỉnh lại mời hắn đứng dậy giúp đỡ mở ra kia phiến cửa lớn đóng chặt trương hạo nhiên cũng cảm thấy có chút xấu hổ rốt cuộc như thế đêm h ô m khuya khoác nhiễu người thanh ngộng quả thực cho người khác thêm không ít phiền phức suy nghĩ đến tận đây trương hạo nhiên đổi vội vàng lấy ra một cái hộp cơm bước nhanh đi về phía diêm p h quý mặt mang vẻ ảy này nói ra sao đứng tam đại ra ngày hôm nay thực sự quái còn làm phiền ngươi giúp đỡ mở đại môn này thực sự là băn c o n đâu ngươi nhìn này là chúng ta hôm nay tại trên bàn cơm không ăn xong đóng gói mang về đồ ăn thừa nếu như ta nhớ không lầm cái này trong hộp cơm trăng là một chút t h ị thái t mặc dù còn thừa không nhiều nhưng trong đầu tốt xấu vẫn còn có chút thật sự khối thịt chút đấy nếu ngài không ngại hãy cầm về nhà đi nếm thử đi cũng coi là ta nho nhỏ một chút tâm ý cảm tạ ngươi đã trễ thế như vậy cho ta cùng trụ tử mở trong sân cửa lớn trương hạo nhiên vừa dứt lời diêm p h quý liền không kịp chờ đợi dỗi ra hai tay một tay lấy hộp cơm tiệ tới hắn cười dạ rỡ trong miệ nơi nào sẽ ghét bỏ nhà có thịt a n chính là việc chuyện tốt to lớn tam đại gia ta vui vẻ cũng không kịp đâu tiểu n h i n đấy người đứa nhỏ này chính là thái k h á c h khí thái k h á c h khí á còn cho tam đại gia tiễn cái gì hộp cơm mà mặc dù diêm phụ quý ngoài miệng nói đến đây phiên chối từ c h i tử nhưng mà cái kia trường che kín nếp nhăn trên mặt dày lại là tách ra như hài đồng nụ cười sán lạ tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt trương hạo nhiên gặp hắn nhận lấy hộp cơm về sau trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nhẹ giọng đáp lại nói vậy là tốt rồi tam đại gia ngài nếu là không ghét bỏ đây là đồ ăn thửa ta cũng yên lòng á kỳ thực đi hôm nay thật rất ngượng n ù n g quay về được đã quá m u ộ n không phải sao ta hiện tại cũng cảm giác mí mắt thẳng đánh nhau vây được không được chứ đang khi nói chuyện trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ hai người đã đi vào trong viện hà vũ trụ tay chân lanh lẹ địa đi ra phía trước đem tiền viện cửa lớn chậm dài khép lại phát ra một hồi rất nhỏ k á t t ấ m thanh diêm phụ quý đứng tại chỗ nghe được trương hạo nhiên lời nói này đổi vội khoát khoát tay quan tâm nói được rồi được rồi hai người các ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi m ệ t một ngày cũng mấy người qua lại lên tiếng trào sau đó đưa mắt nhìn diêm phụ quý quay người về đến trong phòng đợi diêm phụ quý thân ảnh biến mất ở sau cửa trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ mới tiếp tục cất bước hướng sân c h â u sâu đi đến đi tới đi tới mắt thấy là phải đến chia ra c h â u n g a ba trương hạo nhiên đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía bên cạnh hà vũ trụ mở miệng nói c h ụ tử ngươi nhìn xem như vậy được hay không ngươi giúp ta đem trong tay của ta cái này hộp cơm thì mang hộ mang về đi hôm nay thực sự là vất vả ngươi bồi tiếp ta cùng một chỗ muộn như vậy mới trở về rất cảm tạ ngươi á nói xong trương hạo nhiên liền đem trong tay hộp cơm hướng hà vũ trụ bên ấy đưa tới hà vũ trụ cúi đầu nhìn nhìn trên tay mình mang theo hai cái hô cơm lại ngẩng đầu nhìn một chút trương hạo nhiên đưa tới cái đó hô cơm đầu l â y như đánh trông trầu trong miệng liên tục từ chối nói ai nha không cần không cần tiểu nhiên ngươi nhìn ta chỗ này cũng có hai cái hô cơm thế nào còn có thể bắt ngươi lây này trương hạo nhiên gặp hắn từ chối cười nói được rồi ngươi đổi đúng lúc này đi cha mẹ ta hôm qua tiếp đai tiểu lệ nha đầu này người nhà mẹ đẻ đã làm nhiều lần thái thì mua không ít thái làm thái hôm qua làm thái hôm nay nên đã ăn xong nhưng mà hôm qua cái mua những tia thịt cùng thái hôm nay nên xem chừng còn lại không ít đâu đấy dựa vào trương hạo nhiên cái này thông h i ể u thích hà vũ trụ liền không còn cự tuyệt lấy tay đem hộp cơm cho nhận lấy hai người cũng không nói thêm cái gì trương hạo nhiên thì trở về phòng đi hà vũ trụ cũng đồng dạng hướng phía trung viện đi đến t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi hai vợ thế nào như thế sớm liền đứng lên à nhà t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi hai vợ thế nào như thế sớm liền đứng lên à nhà trương hạo nhiên kéo lấy mệnh m ỏ i thân thể về đến trong nhà đem xe đạp ngừng tốt về sau liền y phục đều không có thoát chỉ là qua loa địa xoa xoa mặt tắm một cái chân sau đó đem áo khoác treo ở trên cây áo nhanh chóng chỉnh lý một chút giường chiếu Tiếp i lấy l ề nhưng một trồng trên đầu ngã g vó ở mà thì n a tại cái này yên lặng như tờ thời khắc tam đại gia diêm phụ quý nhà lại là một phen khắc cảnh tượng chỉ thấy diêm phụ quý vẻ mặt tươi cười ngâm nga tiểu khúc nhi đi tiến gian phòng nụ cười kia sán lạn được giống như liền có thể chiếu sáng cả đêm tối tam đại mụ chính nằm ở trên giường trong thời gian ngắn ngủ không được nhìn thấy diêm phụ quý bộ kia hết sức vui mừng bộ dáng không khỏi tò mò ngẩng đầu đến hỏi n h a ta nói lao diêm đấy ngươi ngày hôm nay là đụng cái gì đại vận à nha thế nào cười đến cùng đoá hoa tựa như m u cùng ta nói một chút diêm phụ quý đặt mông ngồi vào trên giường thân thể dựa vào phía sau một chút dương dương đắc y đối với bạn già nói ra hi hi lão thái bà ta thật đúng là gặp vận may lạc vừa nãy tiểu nhiên đ ư a bé kia cho ta một cái hộp cơm đâu ta vào nhà lúc vụn trộm mở ra l ư ớ nhìn hảo ra hỏa bên trong mắt trần có thể thấy khối thì ta nghe nói như thế Tam mụ đại c o này mắt trong, như, như chầm chầm trong vô vô n h này g đ còn n h không đơn giản a hắn cùng trụ tử hai người bọn họ quay về được quá muộn tiêu cửa làm cho gấp ta này không mau dạy cho bọn hắn mở cửa lớn nha đ o á nói chừng cảm phức cho cho của cảm chứ nhiên thấy như phiền khoăn, phần muộn đến ta, trong lòng bán nên ngỏ ơn n tiểu ta, ta kia mới đứa sao. bé vậy lễ ý xong diêm phụ quý lại nhịn không được cười ra tiếng n g h e xong diêm phụ quý giải thích cặn kẽ sau đó tam đại mụ trên mặt lộ ra vẻ chợ hiểu nàng dùng sức gật gật đầu trong miệng lẩm bẩm a a nguyên lai、like、là chuyện như thế a ta nói sao tại sao có thể như vậy đang nói tam đại mụ như là đột nhiên nghĩ tới điều gì chuyện thú vị khoe miệng không khỏi hơi dâng lên tiếp lấy liền cười khẽ một tiếng ha ha vậy ngươi vẫn đúng là đừng nói lao diêm à lần này đêm h ô m khuya khoắt giúp đỡ đem đại môn mở ra thật đúng là giúp thật tốt giúp được rượu à. nếu không phải là bởi vì ngươi mỗi lần xuất thủ tương trợ lại thêm sắc trời muộn như vậy hạo nhiên tiểu tử kia nói không chừng cũng không cần cho ngươi cái này hộp cơm hiện tại ngược lại tốt đợi đến xế chiều ngày mai ngươi tan tầm khi về nhà chúng ta cũng có thể ngon lành là ăn một bữa thơm nào ngạt thịt rồi nói đến đây tam đại mụ nụ cười càng thêm rực rỡ giống như đã thấy đầy bản phong phú thức ăn bày ở trước mắt đồng dạng dưới mắt thời tiết coi như không tệ nhiệt độ không không cao không thấp vừa vặn liền xem như còn lại đồ ăn lưu đến ngày thứ hai buổi tối lại dùng ăn thì không cần lo lắng hội biến chất h ư mất nguyên bản diêm phụ quý trong đầu còn tính toán ngày mai đi trường học lúc làm việc mang lên một ít theo chương hạo nhiên chỗ nào có được trong hộp cơm thì thái có thể coi như cơm chưa thêm đồ ăn nhưng mà nghe được bạn già lời nói này về sau hắn qua loa suy tư một lát cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này chỉ thấy hắn mặt mỉm cười nói ra ừm ừm quả thật có thể có thịt tán rồi kỳ thực vừa mới bắt đầu ta còn suy nghĩ muốn hay không mang một chút đi trường học đâu nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là thôi đi nếu mang tới trường học đi lỡ như bị những đồng nghiệp khác nhìn thấy trong bát của ta có thịt không chừng bọn hắn rồi sẽ lại gần c h i a ăn mấy ngụm hắc hắc cho nên nha vẫn là chờ sau khi tan việc thanh thản ổn định địa về đến nhà c h ậ m rãi hưởng dụng tương đối ổn thỏa diêm phụ quý người này a vậy nhưng là có không ít tiểu cơ linh không t h t đâu mặc dù hắn cùng đại đa số người một dạng trong đầu thì thèm nhìn kia thơm nào g ngạt thịt nhưng hắn cũng không đốc hiểu rõ chuyện này gấp không được đem thị thái mang tới trường học đi hắn mới không làm chuyện ngu xuẩn như thế đâu trong trường học tự nhiên sẽ cung cấp đồ ăn làm gì vẽ vời thêm chuyện một bên tam đại mụ nghe được diêm phụ quý lời nói này liên trong ụ c k ngừng gật đ không không ầ nha. lúc vô tình thời gian liền đi qua rất lâu mãi đến khi cuối cùng hai người cuối cùng ngừng một mép hài lòng nhắm mắt lại tiến nhập mộc đẹp ban đêm luôn luôn qua thật nhanh mặc kệ là những tia sớm bỏ lên giường ăn ăn ổn ổn ngủ ngon rất người hay là những tia treo đèn đánh đêm n h ì n đến thâu đêm suốt sáng đám ra hỏa giống như chỉ là thời gian một cái nháy mắt thời gian tựa như thời gian qua nhanh vội vàng chạy trốn trong nháy mắt một ngày mới sáng sớm lại đến á ngày hôm nay luôn luôn quen thuộc sáng sớm trương hạo nhiên thế mà lần đầu tiên dậy trễ chút ít ngược lại là lý thư hiểu đây bình thường sớm hơn địa mở mắt ra chỉ thấy nàng rón rén xuống giường bắt đầu đều đâu vào đấy mặc quần áo có thể cho dù động tác đã tận lực thả nhẹ k i a sột sột sạt s t i ế n g mặc quần áo vẫn là đem trương hạo nhiên theo trong lúc ngủ mơ cho đánh thức trương hạo nhiên còn buồ vẻ mặt mê man nhìn qua trước mắt đã ăn mặc chỉnh tề lý thư hiểu. trong miệng nói lầm bầm vợ thế nào như thế sớm liền đứng lên à nha chương 773, vợ ngươi thật là dễ nhìn chương 773, vợ ngươi thật là dễ nhìn lý thư hiểu nghe được â m thanh về sau nhanh chóng xoay đầu lại ánh mắt như mặt nước nhu hòa rơi tại trên người trương hạo nhiên khoe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vẻ ôn nhu đến cực điểm ý cười nhẹ nói h a ha hạo nhiên nha ta tối hôm qua thế nhưng ngủ được đặc biệt sớm đâu cho nên hôm nay mới có thể như thế sớm liền đứng lên nha vừa mới dứt lời lý thư hiểu dường như nhớ ra cái gì đó vội vàng lại tiếp lấy giặt g i ai nha ngươi xem một chút ngươi ngày hôm qua s a o m u ộ n mới trở về khẳng định m ệ t muốn chết rồi à nếu không như vậy ngươi lại ngủ thêm một lát nghỉ ngơi thật tốt nha và cơm không sai biệt lắm nhanh làm tốt lúc ta lại đến gọi ngươi rời giường ăn cơm a nói xong nói xong lý thư hiểu trên mặt tách ra một như xuân hoa sán lạn mà nụ cười ngọt ngào nụ cười kia giống như năng lực đem cả phòng cũng chiếu sáng đồng dạng trương hạo nhiên nhìn lên trước mắt cái này vừa ôn nhu lại mỹ lệ làm rung động lòng người vợ trong đầu như là rót mật giống nhau ngọt ngào nhị không được vui tươi hớn hở địa đáp lại nói được rồi vợ vậy ta coi như nghe lời ngươi lại lại một lát giường lạ là... thực sự là vất vả của ta người vợ tốt rồi phải biết mặc dù lý thư hiểu hiện tại đã là hai đứa bé mụ mụ nhưng mỗi lần nghe được trương hạo nhiên tự nhủ ra tình như vậy ý liên tục lời nói lúc nàng không chỉ không có chút nào khó xử cùng ngượng ngùng cảm giác tương phản còn lòng tràn đầy hoan hỉ chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc n g ọ t nào g chỉ thấy lý thư hiểu khẽ gật đầu một cái ôn nú đáp t ừ n đấy vậy ngươi thì ngoan ngoãn nằm n g ự a đi ta đi ra ngoài trước bận điệu đi lời còn chưa dứt nàng đã nện bức bước, bước chân nhẹ nhàng đi ra cửa phòng ngủ lưu lại sau lưng trương hạo nhiên tấm kia tràn ngập yêu thương cùng quyến luyến ánh mắt cũng không lâu lắm một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngắt thì từ phong bếp chậm dai phiêu tán ra đây phảng phất là một bàn tay vô hình nhẹ nhàng kích thích không khí đem cỗ kia tươi mát thoải mái hương vị truyền lại đến mỗi một cái góc lúc này chính người biếng nằm ở trên giường trương hạo nhiên cho dù cách phòng ngủ dày cộp cánh cửa vẫn như cũ bén nhạy bắt được trận này như có như không hương khí theo thời gian từng giây từng phút trôi qua đến từ nhà bếp bữa sáng mùi thơm càng thêm nồng đậm m ê người như cái nịch nậm g tiểu tinh linh bình thường thẳng hướng trương hạo nhiên trong lỗ mũi chui trương hạo nhiên nguyên vốn còn muốn tiếp tục lại trên giường nhiều hưởng hưởng thụ một với lại tiếng kêu ngày càng vang dội tựa hồ tại kháng nghị chủ nhân đối với nó vắng vẻ cuối cùng trương hạo nhiên ngăn cản không nổi thức ăn ngon hấp dẫn càng nhịn không nổi đói khát tra tấn vạn bất đắc di phía dưới hắn đành phải chậm rãi theo ôn hòa dễ chịu trong chăn bỏ lên ra đây lại qua ước chừng hai phút trương hạo nhiên nhanh chóng mặc quần áo xong cũng đổi lại chờ chút muốn đi trong nhà máy đi làm xuyên giải. tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ n h ẹ n bước nhẹ nhàng nhịp chân đi ra ngoài khi hắn vừa mới bước nhẹ nhàng nhịp chân đi ra ngoài khi hắp tử ngay lập tức nhảy cấ một bên ôm chặt lấy bắp đ u ổ i của hắn một bên mại thanh mại khí địa hô ba ba ba ba bọn hắn kia thuần chân ngây thơ nụ cười như là sáng sớm k i a nắng đầu tiên trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng mà giờ khác này chính tại bên trong nhà bếp bận rộn không ngừng lý thư h i ể u nghe được phòng khách chuyển đến bọn nhỏ vui sướng tiếng hô h á n cùng với triệu phu tiếng bước chân quen thuộc động t á c trên tay hơi dừng lại một chút đúng lúc này nàng vội vàng như đầu hướng phía phía ngoài phòng bếp lớn tiếng hỏi h ạ o nhiên người đứng lên ả nhà mặc dù vì không thể phân thân không có cách nào tận mắt thấy triệu nhưng trong giọng nói của nàng tràn đầy ân cần cùng ôn lu trên mặt ngay lập tức lộ ra một vòng hạnh phúc mỉm cười hắn vội vàng đáp ừ m ừ n ta đi lên sau đó tượng là tựa như nhớ tới cái gì lại bổ sung nói ra đ ú n g rồi vợ có cần hay không ta vào tới giúp ngươi làm chút gì nha nhưng mà lý thư hiểu không cần nghĩ ngợi hồi đáp không cần không cần hạo nhiên ta bên này rất nhanh liền làm xong a ngươi nhanh đi rửa mặt một chút sau đó giúp đỡ chiếu nhìn một chút chúng ta hai cái tiểu bảo b ố i a nói xong nàng lại xoay người sang chỗ khác tiếp tục hết sức chuyên chú điện nấu nướng t h m ngon hợp khẩu vị bữa sáng nghe được vợ lý thư hiểu kia thanh thúy hêm thai trả lời trương hạo nhiên cười lấy trở về câu được rồi sau đó x à i b ư ớ c địa đi ra cửa chuẩn bị bắt đầu vừa sáng sớm rửa mặt công tác mà cái mông của hắn phía sau thì tượng theo đôi u giống nhau chăm chú đi theo hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t cùng tiểu duệ duệ bọn hắn nhún nhảy một cái hi hi ha ha theo sát lấy trương hạo nhiên giống như cái này sáng sớm tràn đầy vô tận sung sướng cùng sức sống trương hạo nhiên thuần thục cầm lấy bàn trải đánh răng dính điểm bột đánh răng thì xoắt dậy rồi nhà đồng thời trong miệng vẫn không quên phát ra mơ hồ không do âm thanh đùa nhìn bên người hai tên tiểu quỷ đầu tiểu nguyện nguyện cùng tiểu d u duệ thì khanh khách cười không ngừng vây quanh trương hạo nhiên đổi tới đổi lui thỉnh thoảng đưa tay đi bắt trong tay hắn khăn mặt hoặc là chén nước làm cho cả rửa mặt quá trình trở nên phi thường náo nhiệt cũng không lâu lắm trương hạo nhiên ngay tại một mảnh tiếng cười cười nói nói bên trong nhanh chóng hoàn thành rửa mặt quay người trở về phòng ngủ về đến trong phòng xem xét lý thư hiểu thế mà còn không có từ trong phòng đi ra thế là trương hạo nhiên con mắt hơi chuyển động mang theo hai cái cái đôi u nhỏ lặng lẽ chạy vào nhà bếp vừa bước vào cửa phòng bếp một cỗ mùi thơ mê người sông vào mũi chỉ thấy lý thư hiểu chính túi đầu hết sức chăm chú đ i ệ tại bếp nấu trước bật lộn nàng k i ê u mảnh khảnh thân ảnh tại nắng sơm chiếu rọi có vẻ đặc biệt mê người giống một bức bức họa xinh đẹp tức phụ nhi trương hạo nhiên nhẹ giọng kêu gọi nói sợ đánh vỡ phần này yên tĩnh mỹ hảo lý thư hiểu nghe tiếng đột nhiên quay đầu khi thấy đứng ở phía sau trượng phu trương hạo nhiên cùng với hai cái tên dở hơi tựa như hài từ lúc nàng tấm kia xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt c á c h ra như xuân hoa sán lạ nụ n cười ô nu giờ khắc này thời gian tựa hồ cũng đọc lại trương hạo nhiên xi、si、ngóc nhìn lên trước mắt lý thư hiểu trong lòng dâng lên một c ố kho nói lên lời tình cảm không biết sao hắn cảm giác lồng ngực của mình hình như bị một con vô hình tiểu tay nhẹ nhàng sờ đụng một cái đúng lúc này nhịp tim bắt đầu không bị khống chế ra tốc n h ẹ lên loại cảm giác kỳ diệu này lẽ nào chính là tuổi dậy thì loại đó tỉnh tỉnh mê mê động tâm lặp lại cảm giác sao trương hạo nhiên hít sâu một hơi nỗ lực bình phục nội tâm vợ sóng sau đó bước nhanh đi đến lý thư h i ể u bên cạnh hắn có hơi cuối người hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vợ kia sáng ngời động lòng người đôi mắt bao hàm thâm tình nói ra vợ ngươi thật là dễ nhìn lý thư hiệu bị trương hạo nhiên câu này đột nhiên xuất hiện lời nói cho trình n g ộ chẳng qua cũng may nàng vô cùng nhanh cự hồi thần lại hờn dỗi oán giận nói thứ hai tử còn ở đây chương bảy trăm bảy mươi b ố vợ buổi tối chờ ta trở lại a chương bảy trăm bảy mươi b ố vợ buổi tối chờ ta trở lại a mặc dù ngoài miệng là tại oán giận nhưng trên thực tế lý thư hiểu nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa nhìn nàng tấm tiêu kiểu diễm như hoa khuôn mặt giờ phút này chính tách ra như dương quang rực r ỡ trói mắt nụ cười nụ cười kia giống như năng lực hòa tan thế gian vạn vật bình thường để người thấy chi nặng bên nhìn, nhìn lại bên kia trương h ạ n nhiên hắn lẳng lắng nghe lý thư hiểu nói xong hai hải thử xin xắn mê người gương mặt bên trên nhất là thấy được nàng hơi mang theo mấy phần ngượng ngùng cùng oán trách nét mặt lúc trương hạo nhiên trong lòng càng là hơn dâng lên một cỗ không cách nào ức chế yêu thương chỉ thấy hắn ánh mắt vô cùng kiên định nói ai nha vợ này có quan hệ gì nha cho dù hai đứa bé ở chỗ này thì sao đâu trong mắt ta a ngươi vẫn luôn là xinh đẹp như vậy động lòng người không ai bằng nha thư hiểu ngươi thật là dễ nhìn lời còn chưa dứt trương hạo nhiên liền không chút do dự thân r a bản thân cặp kia d à y rộng ấm áp bàn tay lớn nhẹ nhàng cầm lý thư hiểu kia mềm mại không xương thon thon tay ngọc sau đó hắn cứ như vậy không chớp mắt nhìn chăm chú trước mắt vị này nhường tâm hắn động không ngừng nữ tử trong mắt tràn ngập thâm tình có thể đối với trương hạo nhiên cùng lý thư h i ể u mà nói giữa nhau kia phần chân thành tha thiết âm thầm tình yêu mới là sinh mệnh bên trong nhân vật chính mà bọn nhỏ ngược lại thành trận này lãng mạn tiết mục bên trong vai phụ cũng được đơn giản đã h i ể u thành hai người bọn họ lỗ hổng là chân ái hai hải tử là bất ngờ giờ này khác này cho dù hai người bọn họ bị bên cạnh một đôi nhi nữ chăm chú nhìn, nhìn xem bọn hắn cũng không thèm để ý chút nào người bên ngoài ánh mắt hoàn toàn chìm đắm trong thuộc tại hai người bọn họ tình cảm lồng nằm trong nhưng mà, ngay tại trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu hai người sắp kìm lòng không đặng hôn đối phương thời khắc một thanh âm thanh thúy dễ nghe đột nhiên vang lên ba ba, ba hôn hôn g Nguyệt hưng tiếng tượng sướng Đúng cũng cùng trong miệng không ràng u kêu vui tuổi Tiểu Duệ Duệ cũng nhận tí tí lây nhiễm, bắt đầu mẫu Tuy nói Tiểu Duệ Duệ vì tuổi tắc quá nhỏ, trong miệng phun y này, lây ệ hiện t một một tỉ tỉ bắt theo một tắc chút bên phấn lớn nhiên con non. con nhỏ nhận nhiễm, mồn nói nhỏ, nói ở mà chim mỏ chú la, lúc lúc lời ra có ảo. vì rõ thì ngay trong sát na này ở giữa trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu hai người đều rất giống bị đánh thức cùng nhau đ ị a quay đầu nhìn về phía bọn hắn hai cái tiểu bảo bối hải tử ngay trong nháy mắt này công phu làm ánh mắt của bốn người giao h ộ i cùng nhau lúc giống như thời gian cũng động lại đồng dạng lý thư hiểu kia nguyên bản gò má trắng non trong nháy mắt nổi lên như dáng triều diễm lệ đỏ ửng một t h ằ n g lan tràn đến bên h a i h i ệ n nhiên là ngượng ngùng tới cực điểm chỉ thấy nàng h ờ n dỗi địa vương ngọc thủ nhẹ nhàng đập tại trượng phu trương hạo nhiên lồng ngực nở n a n g bên trên trong miệm còn lầm bầm ai nha đều tại ngươi hết người ta không phải từ đầu đã nói hai hải tử còn ở nơi này mà. mặc dù ngoài miệng vắng trách nhưng này hơi dương lên khỏe miệng lại để lộ ra một tia khó mà che giấu ngọt ngào cùng hạnh phúc lại nhìn trương hạo nhiên bên này ban đầu bị vợ như thế thẹn thùng nhưng lại làm cho có chút chân tay luôn c uống trên mặt cũng không nhịn được hiện lên một vòng vẻ xấu hổ chẳng qua rất nhanh hắn liền khôi phục thái độ bình thường hắn giờ phút này giống một tòa trầm ồn đại sơn mặc cho chung quanh làm sao hơi náo từ đầu tới c u ố i duy trì nhìn kia phần bình tĩnh ung dung nhưng mà đúng lúc này hai cái tiểu ra hỏa có thể không có ý định bưng tha cái này náo nhiệt tràn cảnh tiểu nguyện nguyện hưng phấn mặc ơ mập m ạ tay nhỏ ba ba ba ba nhanh lên thân thân mụ mụ nha âm thanh thanh thúy em hai tràn đầy ngây thơ chất phát đồng thú một bên tiểu duệ duệ càng là hơn không chịu thua kém khoa tay múa chân địa chụp lên tay đến đồng thời còn càng không ngừng huy động cánh tay tựa hồ tại dùng lực lượng toàn thân cho ba ba góp phần trợ uy theo cái kia nụ cười sán lạn trong đó có thể thấy được đối với tại phát sinh trước mắt tất cả hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ cùng có hứng n h ậ n hai cái đáng yêu bảo bảo cổ vũ trương hạo nhiên trong lòng dũng khí tăng gấp đội hắn chậm rãi đem đầu lao về đằng trước gần ánh mắt ôn nu như nước thẳng tắp đối với vợ lý thư yểu kia kiều diễn vớt gác đôi h toàn bộ thế giới giống như cũng yên tĩnh trở lại chỉ còn lại bọn hắn giữa nhau nồng nặc yêu thương tràn ngập trong không khí ra mà liền tại trương hạo nhiên đích thân lên vợ lý thư hiểu vài giây đồng hồ qua đi tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t tiểu nha đầu này lại ồn ào lên chỉ thấy nàng như cùng một con vui sướng mai con bình thường nệ bước nhẹ nhàng mà dồn dập tiểu toái bộ nhanh chóng hướng phía ba ba mụ mụ vị trí chạy đi kia thân ảnh nho nhỏ linh hoạt xuyên thẳng qua trong nhà bếp trong miệng còn không ngừng địa hô hảo ba ba ba ba đó muốn hôn hôn âm thanh t h u em hay giống như như chung bạc em hay đúng lúc này tiểu nguyện nguyện lại xoay người lại đối với mụ mụ làm lúc nói m Nàng kia lúc này t h í n h đang hưởng thụ i ngọt ngào hôn trương hạo nhiên tráng kiện hữu lực bắt chân một cái khác thì ông mụ mụ lý thư hiệu xíu xịu thon dài bắt chân lúc này chính đang hưởng thụ ngọt ngào hôn trương hạo nhiên cùng lý thư hiệu không thể không tạm thời gián đoạn cái này ấm áp thời khắc nhìn trước mắt hai cái thiên chân vô tà hải tử trong lòng của bọn hắn tràn đầy hạnh phúc cùng cương triều bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung thế là hai người chia ra t ú i người nhẹ nhàng ôm từ bản thân chân bên cạnh hải tử ôn nhu đ i ệ a tại bọn nhỏ miếng xốp thoa phấn n h à o gương mặt bên trên hôn một cái thân s o n g sau dường như cảm thấy như vậy còn chưa đủ biểu đạt đối với lẫn nhau hải tử yêu thích tỉnh trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu lại qua lại cho đối phương trong ngực hải tử đưa lên thâm tình một hôn cũng thân trên mặt mà hai hải t ử đâu thì riêng phần mình tại ba ba mụ mụ trên mặt hôn một chút tất cả cảnh tượng tràn đầy nồng nặc thân tình để người nhìn rất cảm thấy ôn hòa nhưng mà đang lúc một nhà bốn miệng đắm chìm trong này hạnh phúc bầu không khí bên trong lúc lý thư hiểu đột nhiên tượng là nhớ tới chuyện quan trọng gì sắc mặt trong nháy mắt biến được lo lắng chỉ nghe nàng kêu lên một tiếng ai nha trong nồi còn có cháo đâu ngươi lai、like, nàng trước đó một mực nhà bếp vội vàng nấu cải xanh cháo thì nạc lúc này vào xem nhìn cùng người nhà thân mật lại đem chuyện này cấp quên được không còn một mảnh lời còn chưa dứt lý thư hiểu thậm chí không kịp thở một ngụm tựa như như một trận gió vội vã đem trong ngực kia phấn điêu ngọc trác đang yêu đến cực điểm tiểu duệ duệ nhẹ nhàng đưa tới trượng phu trương hạo nhiên ôn hòa mà dày rộng trong ng đúng lúc này lý thư hiểu không có chút nào dừng lại vì thế sét đánh không kịp bưng thai xoay người sang chỗ khác ánh mắt vội vàng nhìn về phía trong nồi đang bốc lên nhảy vọt cải xanh cháo thìn nạc giờ phút này trương hạo nhiên ôm trong ngực hai đứa bé lẳng lặng địa đứng lặng tại n g u y ê n chỗ ánh mắt của hắn chăm chú đi theo lý thư hiểu kia bởi vì bận rộn mà có vẻ hơi hốt hoảng thân ảnh nhìn n à n g vội vàng xoay người sang chỗ khác bóng lưng khoe miệng không tự chủ được hơi dâng lên phát họa ra một vẻ ôn nhu lại cưng chiều mỉm cười nụ cười này như là ngày xuân trong tôi ấm áp dương quang ủ ấm địa vậy vào tất cả trong mà bữa sáng thì đã làm xong trương hạo nhiên túi đầu nhìn một chút trong ngực bọn đỏ nhẹ nói n g u y ệ t nguyệt mang theo đệ đệ đi trước phòng khách chơi một lúc có được hay không ba ba cùng mụ mụ muốn đem mỹ vị bữa sáng bưng ra á nghe nói như thế ngoan ngoán h i ể u chuyện tiểu n g u y ệ t nguyệt vội vàng gật đầu một cái đắp ừ m ừ n t ố t dứt lời đã đứng tại trên mặt đất tiểu n g u y ệ t nguyệt ngay lập tức dôi ra tay nhỏ chăm chú dắt đệ đệ kia m ậ p mạp tay nhỏ cẩn thận dẫn hắn đi ra nhà bếp ngay tại hai đứa bé vừa vừa ly khai nhà bếp lúc tay chân lanh lệ lý thư hiểu đã đem phong phú ngon miệm bữa sáng toàn bộ chuẩy thỏng hôi hồi bá vàng óng xốp giòn thảo mai còn có tản ra trận trận thanh mùi hương cải xanh cháo thì nạn lúc này lý thư hiểu đang dùng tạp dề sát tay m ỉ m c ư ờ i chờ đợi trương hạo nhiên qua đến giúp đỡ đem những n à y mỹ thực mang sang đi thấy tình cảnh này trương hạo nhiên đương nhiên sẽ không nhản rỗi hắn bước nhanh đi ra phía trước không nói hai lời liền bắt đầu động thủ giúp đỡ chỉ thấy hắn đầu tiên là vững vàng bưng lên kia tràn đầy một cái bùn lớn trắng bóng đậm đặc thơm ngọc cháo sau đó chú ý cẩn thận địa ứ n g dậy chuẩn bị đi ra ngoài nhưng mà ngay tại hắn trải qua lý thư hiểu bên cạnh lúc trong lúc khó mà ức chế xúc động thế là trương hạo nhiên qua loa nghiêng người sang túi người đi đem môi gần s á t lý thư hiểu viên k i a n h u ậ n khéo léo về n h a y hạ giọng nhẹ nhàng nói một câu vợ buổi tối chờ ta trở lại a nói xong câu đó hắn vẫn không bên hướng lý thư hiểu chứng mắt nhìn sau đó mới n ệ n bước nhẹ nhàng nhịp chân đi ra nhà bếp t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm bữa sáng qua đi t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm bữa sáng qua đi lý thư hiểu nghe được trương hạo nhiên câu k i a tràn ngập ái m ộ i hứng thú lời nói v ợ buổi tối chờ ta trở lại a lúc nàng t i ê trắng non gõ má trong nháy mắt như là bị dùng lửa đốt qua bình thường nhanh chóng đỏ bừng lên giống quả tao chín cùng lúc đó nàng hơn r ố i địa trận nhìn trương hạo nhiên một chút trong miệng khẽ gắt nói chết hình dáng bộ dáng kia vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu lúc này trương hạo nhiên đã đi tới cửa phòng bếp lý thư hiểu những lời này tự nhiên chạy không khỏi lỗ thai của hắn chỉ thấy khỏe miệng của hắn hơi dâng lên lộ ra một vòng cười xấu xa nhưng sau đó xoay người hướng phía phòng khách đi đến đúng lúc này lý lao gia tử nện bước vững vàng nhịp chân đi vào trong nhà vừa vào cửa liền nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa đang vui sướng chơi đùa chơi đùa tiểu nguyện nguyện mắt sắc trước hết nhất nhìn thấy lý lao gia tử lập tức chạy gấp tới nào vào trong ngực của hắn cười hì hì nói th ba ba mụ mụ vừa mới tại hôn nhẹ đâu một bên tiểu duệ duệ mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng thì không chịu thua kém cơ tay nhỏ lắc đầu mại thanh mại k h í theo sát tỷ tỷ phụ h o ạ n ta cùng ba ba mụ mụ thì hôn nhẹ tiểu nguyệt n g u y ệ t giống con vui vẻ trí nhỏ k ỳ k ỳ cha cha nói tiếp trùng hợp lúc này trương hạo nhiên đã tới bên cạnh bọn họ đem nữ nhi thiên chân vô tả lời nói một chữ không sót địa nghe vào trong thai trong chốc lát cái kia trương nguyên bản coi như chấn định khuôn mặt cũng không nhịn được nổi lên một tia đỏ ửng có vẻ hơi lung túng lý lao gia tử tự nhiên thì chú ý tới từ phòng bếp đi ra trương hạo nhiên hắn trong mắt lóe lên mỉm cười lại cố ý giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ lẳng lặng địa nhìn chăm chú trương h ạ o nhiên trong lòng âm thầm cười trộm cuối cùng hay là lý lao gia t ử phá vỡ trầm mặc vừa cười vừa nói tốt tốt tốt các ngươi toàn g i a trôi qua hạnh phúc là được ca nói xong hắn nhẹ nhàng sờ lên tiểu nguyện nguyện cùng tiểu duệ rơi đầu trên mặt tràn đầy hiền lành cùng vui mừng chẳng qua lý lao gia t ử nhẹ nhàng vuốt ve hai đứa bé k i a tròn vo cái đầu nhỏ nhưng hắn k i a hiền lành mà ánh mắt thâm thúy lại lặng lẽ nhìn về phía đứng ở một bên trương h ạ n nhiên trương hạo nhiên bất t ì n h lình bị lao r a tử như thế treo g ẹ o trong lòng không khỏi run lên bần bật hơi kém thì không kèm được lộ ra sơ hở tới chẳng qua cũng may hắn phản ứng nhanh chóng cỡ ư n g ép kèm chế nội tâm s ắ p phun ra ngoài tâm tình c h ậ p trờn mới có thể k i ê u ti vẻ xấu hổ chưa thể bỏ lên trên khuôn mặt nhìn tình hình này trương hạo nhiên chẳng những không có hiện ra nửa chút lung túng tâm ý ngược lại biểu hiện được mười phần thản nhiên tự nhiên chỉ thấy hắn mặt mỉm cười giọng thanh khẩn địa đáp lại nói từ mừng lao g a tử ngài mặc dù đem tâm phóng tới trong bụng đi chúng ta này cả một nhà nhà ngày sau thời gian nhất định trôi qua mỹ mãn hạnh phúc vô cùng đâu về sau thì an tâm địa hưởng thanh phúc tốt vừa dứt lời hắn liền như cái trung thực anh nông dân bình thường chất phát địa đứng ở một bên n ế t môi nợ nụ cười lý lao ra tử nghe thấy lời ấy nguyên bản thì tràn đầy ý cười khuôn mặt giờ phút này càng là hơn trong bụng nợ hoa cười đến ngay cả khỏe mắt nếp nhăn cũng càng sâu mấy phần cũng không lâu lắm trương hạo nhiên cẩn thận cầm trong tay bưng lấy kia một chậu nóng h ô i h ổ i hương khí bốn phía cải xanh cháo thịt nạc ổn ổ n đơn đơn cất đặt tại đại sành trên mặt bàn đúng lúc này hắn quay người bước nhanh cháo thịt nạc ổn đương đơn ngon hợp khẩu vị bánh bao tại dừng lại phong phú bữa sáng cuối cùng toàn bộ bị dọn lên bàn ăn cả nhà già trẻ ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn vui vẻ hòa thuận bắt đầu hưởng dụng cái này đ ố n g nhiên ấm áp bữa sáng t r ư n g hạo nhiên trong miệng nhai lấy thơm nào ngạt đồ ăn vẫn không quên đưa ra không đến đối bên cạnh thê tử lý thư h i ể u khen không dứt miệng vợ người tay người này thực sự là ngày càng tinh xào á làm ra những vật này quả thực đây phía ngoài còn tốt hơn ăn đâu lý lão gia tử thì phụ họa theo đôi nói đ ừ n g thế thư h i ể u khéo tay đây trong lúc nhất thời vui sướng tiếng cười cùng thỏa mãn lời nói đan vào một chỗ cả cái phòng bên trong cũng tràn ngập đồng nặng hạnh phúc hư vị dương quang thấu qua đại môn vẩy vào trên bàn cơm chiếu sáng một mảnh ấm áp cùng yên tĩnh trương hạo nhiên ăn điểm tâm xong về sau chậm dại đứng dậy bắt đầu đều đâu vào đấy thu lại trên bàn hơi có vẻ s ố c xếp n ổ i bắt c h ầ u hắn trước đem đã dùng qua bộ đồ ăn một một chồng c ấ t kỹ sau đó bưng lên chúng nó đi vào ngoài cửa bên cạnh cái ao cẩn thận thanh tẩy lên vòi nước hoa hoa t á c hưởng b ọ t nước văng khắp nơi chỉ chốc lát sau chỗ có cần thanh tẩy bộ đồ ăn đều bị rửa sạch phải sạch sẽ b ạ c ra chỉ tề làm xong đây hết thể sau đó trương hạo nhiên ngẩm đầu nhìn một chút t r ê n cổ tay đồng hồ phát hiện thời gian đã không sai hắn m ư n g lấy những thứ này bộ đồ ăn về tới nhà bếp cất kỹ sau đó lại trở về phòng khách đối với chính đang bận rộn thê tử lý thư hiểu ôn nhu nói vợ vậy ta đi trong nhà máy a chờ ta buổi tối quay về nhà đang khi nói chuyện hắn l ị c h ngậm hướng về lý thư hiểu nháy máy mắt ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương cùng không bỏ mà lúc này lý thư hiểu nghe được trượng phu lời nói không khỏi có chút ngượng ngùng nàng có hơi cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng trương hạo nhiên ánh mắt thâm tình nhẹ giọng đáp lại nói ừm、um, um, đi thôi đi thôi ta tiếp qua hội cũng muốn đi nhai đạo biện đi làm mặc dù chỉ là ngắn gọn mấy chữ nhưng ẩn chứa trong đó ân cần t ì n h lại không cần nói cũng biết cũng không lâu lắm trương hạo nhiên chỉnh lý tốt chính mình t ặ p công văn lại cùng trong nhà những người khác bắt chuyện qua về sau chuyển ra trước kia làm bạn hắn nhiều năm xe đạp theo một hồi tiếng động rất nhỏ xe đạp ổn ổn đương đương đứng trên mặt đất ra khỏi nhà không xa cũng liền hai bước đường chính là tiền viện đông sưng phòng trương hạo nhiên ở chỗ này hơi dừng lại la lên phụ thân trương vệ quốc cùng nhau tiến về nhà máy đi làm rất nhanh trương vệ quốc nghe tiếng mà ra đồng dạng đẩy một cái xe đạp đi ra hai cha con nhìn nhau cười một tiếng sau đó cùng nhau bước lên đoạn này quen thuộc đi làm con đường trên đường đi gió nhẹ nhẹ phẩy khuôn mặt của bọn hắn đem lại khẽ khẽ ý lạnh hai bên đường phố cây cối đâm trồi phảng phất là một đạo lục sắc bình t h ư ớ n g đ i ể m báo ngẫu nhiên có người đi đường hảo hữu theo bên cạnh trải qua lẫn nhau hữu hảo gật đầu ra hiệu không bao lâu hai người liền đi đến nhà máy gang thép hồng t í n h cửa trương hạo nhiên tìm cái vị trí thích hợp dừng lại xe đạp cũng tốt nhất khóa sau đó hắn cùng phụ thân trương vệ quốc tạ m biệt hướng phía chính mình công tác văn phòng đi đến đi vào cửa phòng làm việc trước chỉ thấy trên cửa treo lấy một cái khóa lớn trương hạo nhiên hơi cười một chút đưa tay tại trong túi láo trên tìm tòi một lát lấy ra một chù chuẩn xác không sai lầm tìm được rồi mở cửa cái tiệt thanh nhẹ nhàng nhất chuyển khóa cửa lên tiếng mà ra không cần phải nói lý thu hoành tiểu từ này còn chưa tới đấy chương bảy trăm bảy mươi sáu đi làm trong công việc càng khái chương bảy trăm bảy mươi sáu đi làm trong công việc càng khái t r ư ơ n g hạo nhiên không nhanh không chậm đi vào văn phòng về sau đầu tiên dạo bước đến phòng nước cầm lấy bình thủy thuần thục tiếp đẩy một bình nóng hôi hổi nước sôi sau đó hắn thản nhiên tự đắc địa về đến trước bàn làm việc theo trong ngăn kéo lấy ra một bao t r à nhẹ nhàng để vào trong ấm trả lại đem vừa mới đánh tới nước nóng chậm rãi rớt vào theo dòng nước xung kích trà tại trong bầu trên dưới quay cuồng tán phát ra trận trận mùi thương ác trương hạo nhiên bưng lên pha nước trà ngon tiểu suýt một ngụm thỏa mãn gật đầu tiếp lấy liền ngồi ở dễ chịu trên ghế làm việc bắt đầu đọc qua trên bàn tài liệu chất đống như núi trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc lá sương mù lượn lờ dâng lên quấn lượn quanh tại bên cạnh hắn có thể tất cả hình tượng có vẻ có chút thanh thản cùng hài lòng một hồi tiếng bước chân rồn rập từ xa mà đến gần chuyển đến chỉ thấy ly thu hành hùng h ù n hổ địa sông vào văn phòng vừa vào cửa liền mặt mũi tràn đầy hãy náy hướng về phía trên chỗ ngồi chính chuyên tâm nhìn xem tài liệu trương hạo nhiên nói ra n h i ê n ca thực sự là ngại quá a ngày hôm nay buổi sáng không biết sao ngủ quên mất rồi lên được hơi trễ rồi trương hạo nhiên tự nhiên hiểu rõ lý thu hoành l ờ i này phía sau hàng nghĩa trong lòng âm thầm suy nghĩ nói tiểu t ử này đơn giản chính là đang tỉnh lại chính mình rời giường quá trễ không thể vội đến mở ra cửa bàn công thôi bất quá trương hạo nhiên đối với cái này ngược lại là không đ ể bụng ngược lại có chút hăng hái ngầm đầu mặt mỉm cười nhìn lý thu h à n h trêu c h ồ n nói được rồi người cái tên này lên được muộn thì lên được một thôi không có gì ghê gớm làm gì chẳng lẽ lại ngươi đến muộn nha lý thu hoành nghe xong vội vàng khoát tay lắc đầu liên tục không ngừng địa đáp lại nói không có không có n h i ê n ca ta cũng không đến trễ à. trương hạo nhiên nghe vậy cười cười tiếp tục t r e o g ẹ o nói này không được sao tất nhiên không có đến trễ vậy ngươi còn có cái gì khó xử nha lẽ nào là trách cứ chính ngươi không thể sáng sớm đến mức không cách nào cho chúng ta văn phòng khai môn sao lời nói sau khi nói đến đây chỉ thấy lý thu hoành đột nhiên như là đã quyết định nào đó quyết tâm bình thường đột nhiên dùng sức gật gật đầu động tác kêu biên độ lớn thậm chí nhường đứng ở một bên trương hạo nhiên cũng không khỏi cảm thấy có chút choáng Trương thấy thế, không khỏi những mày, tức t Nhiên không những giận nhi Hạo khỏi mày, vừa sáng sớm mở cửa phòng làm việc chuyện này đâu dù sao ai tới được sớm ai thì thuận tay mở một chút thôi căn bản không cần nghị quá nhiều vì trương hạo nhiên mới vừa nói ra lời nói này lúc giọng nói đặc biệt thành khẩn cùng chân thành tha thiết cho nên lý thu hoành sau khi n g h e xong ngay lập tức liền tâm linh t h ầ n hội hắn đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra một k i a bừng tỉnh đại nộ g nét mặt đúng lúc này liền hì hì hì địa bắt đầu cười ngây ngô trương hạo nhiên nhìn lý thu hoành bộ kia ngốc núc đích ngây thơ chân thành ráng vẻ chính mình cũng nhịn không được bị c h ọ c cười thổi phu một tiếng cười ra tiếng hắn vội vàng mở miệng ngắt lời còn đang ở cười khúc khích lý thu h à n h nói tốt tốt ngươi lừng cúng cõi nhi địa ở đàng tia cười ngây n g á vội vàng đến rót cho mình một ly nước trả cuốn đi À đúng, trương i ngươi một câu à, tiểu tử ngươi về sau nhưng phải nhiều nhi việc và nghỉ ngơi thời gian. Với tối mỗi ệ n nhắc nhở nhưng nghỉ đừng ngủ được muộn như vậy, tận lực bảo đảm mỗi ngày đều năng lực đúng hạn thể một tử một chút chú câu được lực lực làm đảm sau đều à, và về bảo ý vậy, hạo nhiên nói tới chỗ này lúc lý thu huỳnh đang chuẩn bị mở miệng nói một ít như là ta về sau nhất định bảo đảm không còn đến trễ các loại lời nói ngữ nhưng mà đúng lúc này trương hạo nhiên lại gấp nói tiếp nhưng mà nếu tương lai có một ngày lúc làm việc thật sự không cẩn thận tới chậm hoặc là đi làm trễ kỳ thực thì không cần quá lo lắng nếu như gặp phải có người hỏi thăm ngươi liền nói là bởi vì ta tìm ngươi có chuyện gì sắp đặt ngươi ra ngoài làm việc cho nên mới hao tốn một chút thời gian hiểu chưa làm chuyện gì cũng nhất định phải linh hoạt tinh danh một chút nha nghe được lời nói này lý thu h à n h trong nháy mắt l y dại trong lòng của hắn không khỏi nghĩ thầm nói thầm mới vừa rồi còn liên tục căn dặn chính mình phải chú ý làm việc và nghỉ ngơi thời gian buổi tối sớm nghỉ ngơi một chút tuyệt đối đừng ngày thứ hai đi làm trễ đâu sao chỉ chấp mắt thì nói lời như vậy cái này trước sau thái độ chuyển biến thật sự là quá nhanh đi hắn làm sao có khả năng không cảm thấy kinh ngạc cùng mờ mịt đâu lúc này trương hạo nhiên nhìn thấy lý thu hoành vẻ mặt kinh ngạc nét mặt cũng không nói thêm gì chỉ là l ặ n g lặng địa i thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm cũng không lâu lắm cuối cùng lấy lại tinh thần lý thu hoành vội vàng liên tục gật đầu cũng nhanh chóng đáp lại nói ư、um, mừng n h ư n ca ngươi cứ việc yên tâm tốt ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất làm được không đến muộn cho dù l ỡ như ngày nào không cẩn thận đến muộn ta khẳng định cũng sẽ tượng như ngươi nói vậy linh hoạt tương đối tuyệt đối sẽ không ngây ngốc không biết làm sao nhìn thấy lý thu h à n h như thế tỏ thái độ trương hạo nhiên thỏa mãn gật gật đầu sau đó chậm rãi nói ra ừ、um, n vậy là tốt rồi trở về ngồi đi chuẩuẩuẩuẩy b do ở hôm nay đúng lúc gặp thứ bảy trong nhà máy đông đảo nhân viên cũng lòng tràn đầy vui mừng mong mọi ngày mai có thể hưởng thụ được cả ngày ngày nghỉ đến tốt thật vung lòng cùng nghỉ ngơi một phen bởi vậy mọi người hôm nay đi làm lúc tâm cảnh cùng ngày xưa khác nhau rất lớn ngay cả luôn luôn trầm ổ n trương hạo nhiên cũng khó có thể ngoại lệ tâm trạng đặc biệt thư sướng quả thật tuy nói chủ nhật bình thường sẽ thả giả nhưng đây cũng không có nghĩa là nhà máy gang thép hồng tình trong toàn thể nhân viên đều có thể đã được như nguyện địa hưởng thụ cái này ngày nghỉ rốt cuộc trong nhà xưởng máy móc thiết bị không thể ngừng vận chuyển cho nên đa số nhân viên chỉ có thể thông qua điều ban phương thức đến hoạt động chỉnh mình thời gian nghỉ ngơi nhưng mà, nơi này cũng không bao hàm trương hạo nhiên nha trừ phi trong nhà máy đột nhiên xuất hiện cực kỳ trọng yếu nghiên cứu hạng mục hay là đứng trước nặng nghề gian khổ sản xuất nhiệm vụ và không tại một tình hình dưới trương hạo nhiên mỗi khi gặp chủ nhật đều có thể như thường lệ nghỉ ngơi theo thời gian chạy c h ầ m c h ầ m trôi qua từng giây từng phút trôi qua trương hạo nhiên tay chân lanh lẹ động tác nhanh chóng đem những k i a tương quan văn kiện dần dần xử lý thỏa đáng không thể không nói những văn kiện này số lượng thực không ít có thể cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp nha phải biết trương hạo nhiên thân k i ê nhiều chức hắn không chỉ đảm nhiệm nhìn sở trường sở cải tiến kỹ thuật trước đồng thời còn là công đo hắn chẳng những phải xử lý đến từ sở cải tiến kỹ thuật trong công việc thường ngày các loại văn kiện tài liệu còn muốn chiếu cố công đoàn nhà máy bên ấy các đồng chí để giao lên rất nhiều sự vụ thậm chí là đụng tới công đoàn bên ấy có quan hệ với trong nhà máy công nhân đại sự hắn cũng phải thường thường chạy đi họp xử lý công sự cái gì nếu không phải bất kể sở cải tiến kỹ thuật hay là công đoàn nhà máy phía d ư ớ i cũng có mấy cái phó chức treo lên chứ hạo nhiên ngày này thiên đều phải bận không quan hồi hắn cũng không biết trong lịch sử minh thái tổ chu trùng bắt hủy bỏ tể tướng chế độ về sau là thế nào n ấ xuống có thể là cái này làm lóc bản cùng làm công khác nhau đi thật là một cái thân nhân xử lý xong văn kiện về sau trương hạo nhiên không khỏi cảm khai nói t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy chiêu công đang tiến hành t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy chiêu công đang tiến hành trương hạo nhiên cảm khai hết nhân vật lịch sử chu trùng bắt là thực như mã ngựa sau đó lại đột nhiên nhớ tới lần này trong nhà máy chiêu công chuyện này đúng lúc này hắn như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì mở dạng quay đầu nhìn về phía bên cạnh chính chăm chỉ làm việc lý thu hành vội vàng hỏi thu h à n h a xưởng chúng ta lần này chiêu công tình huống thế nào hà nha cảnh tượng có phải hay không đặc biệt náo nhiệt nha lúc này lý thu hoành chính hết sức chăm chú xử lý nhìn trong tay công tác đối với trương hạo nhiên t r a hỏi không hề phát giác mãi đến khi nghe được trương hạo nhiên lần thứ hai để cao âm lượng tiếng hỏi về sau hắn mới như ở trong ngộng mới t ỉ n h một đ ố n g nhiên ngẩng đầu đến mặt ngơ ngác nhìn qua trương hạo nhiên ánh mắt bên trong để lộ ra một chút hoài nghi cùng khó hiểu h i ệ n nhiên là không có nghe tiếng vừa mới đối phương lời nói gặp tình hình này trương hạo nhiên bất đắc dĩ lắc đầu nhưng vẫn là nhẫn l ạ i tính tình đem vấn đề lại lặp lại một lần cuối cùng lúc này lý thu h à n h coi như là triệt để lấy lại tinh thần hắn vội vàng gật đầu một cái trên mặt hiện ra một tia hưng phấn không cần nghĩ ngợi hồi a n h i ê n ca ngài hỏi là lần này trong nhà máy chiêu công sự việt ca trang diện kia quả thực nóng này được không được phụ cận thật nhiều người cũng nghe tin chạy đến chúng ta s ư ở n g báo danh đâu ta nhìn xem đấy nếu không hai ta hiện tại ra ngoài ngó ngó đi nghe xong lý thu hoành lời nói này trương hạo nhiên hơi suy tư một lát mặc dù trong lòng với bên ngoài náo nhật chiêu công c h à n g cảnh có chút hiếu kỳ nhưng nghĩ đến có thể biết m á y dày đến những người khác công việc bình thường hắn cuối cùng vẫn k h o á t k h o á t tay nói ra coi như vậy đi coi như vậy đi chiêu công có cái gì để mắt v ạ không cẩn thận ảnh hưởng đến người ta làm việc nhi sẽ không tốt nói xong hắn liền quay người tiếp tục làm việc trong tay mình sự việc đi lại bận việc trong chốc lát trương hạo nhiên cảm giác nhàn không có chuyện làm liền mang theo lý thu hành đi thí nghiệm phân xưởng cùng lúc đó thái khôn em họ của hắn cũng là thái p h ạ m t i ể u t ử kia đi tới nhà máy gang thép hồng tinh khu nhà máy thành công hoàn thành báo danh thủ tục hắn lúc này tâm trạng thoáng có chút căng thẳng nhưng nhiều hơn nữa hay là đối với tương lai chờ mong rốt cuộc nếu như có thể thuận lợi thông qua lần này chiều công bức vào nhà máy gang thép hồng tinh công tác vậy sẽ là một không tệ chức nghiệp khởi điểm báo danh xong về sau tiếp xuống muốn làm chính là kiên nhẫn chờ đợi kiểm tra đến với lại nhà máy hồng tinh sở dĩ áp dụng kiểm tra loại phương thức này đến tuyển nhận công nhân nguyên nhân ở chỗ lần này người báo danh đến thực sự đông đảo chỉ có thông qua nghiêm khắc khảo hạch s à n c h ọ n mới có thể tuyển chọn ra thật sự phù hợp cương vị yêu cầu nhân tài thái phàm biết rõ kiểm tra tầm quan trọng bởi vậy khi biết được xác thực kiểm tra thời gian cuối tuần tuần lễ ba chín giờ sáng lúc liền yên lặng ghi t ạ c trong lòng sau đó hắn liền như chút được gánh nặng đàn g hoàng bước lên đường về nhà đường về trận này kiểm tra nội dung cụ thể ngược lại là không có vô cùng khó khăn nhường người nhìn mà phát khiếp đương nhiên thì sẽ không thái quá đơn giản khiến người tùy tiện chót lọt cuối cùng trúng tuyển nguyên tắc là vì thành tích cao thấp tiến hành sắp xếp theo điểm cao bắt đầu theo thứ tự trúng tuyển cho đến đạt tới dự định thông báo tuyển dụng nhân số mới thôi nguyên bản y theo kinh nghiệm của dĩ vang đến xem giống như vậy quy mô khá lớn nhà máy chiêu công hoạt động thường thường đều sẽ thu hút hàng loạt tìm việc người tới trước cạnh tranh cảnh tượng có thể nói gì thường kịch liệt nhưng mà lệnh người bất ngờ là lần này bởi vì hồng tinh giới cờ mỗi cái phân xưởng đồng loạt triển khai chiêu công hành động lại mỗi cái phân xưởng chỗ nhu cầu công nhân số lượng ít nhất thì có đến hơn trăm người kể từ đó ngược lại có thể chỉnh thể cạnh tranh áp lực tương đối giảm bất không ít bất quá đây hết thể đối với trương hạo nhiên mà nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng hắn giờ phút này đang bề bộn tại trong tay mình sự vụ căn bản không dành bận tâm những thứ này c h i ề u công tương quan công việc về phần thái phàm có thể hay không bằng vào thực lực bản thân thuận lợi bị nhà máy gang thép hồng tinh thu nhận vậy liền đều xem hắn ở trên trường thi phát huy bởi vì cái gọi là là ngựa chết hay là l ừ a chết kéo đi ra đi dạo chỉ cần thái phàm có đầy đủ thực học tin tưởng hắn nhất định có thể đã được như nguyện địa bước vào nhà máy gang thép hồng tinh cửa lớn thái phàm ôm trong lòng một khỏa đập bịch b ị tầm trên mặt tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn cùng trầm o n g nghẹ trương hạo nhiên nhưng như cũ thủ vững tại bên trong phân xưởng thí nghiệm hắn hết sức chăm chú địa chỉ đạo nhìn các hạng tương quan công tác cẩn thận kiểm tra mỗi một cái phân đoạn có tồn tại hay không sơ hở chỗ thì có lẽ là bởi nhà máy hồng tinh triển khai một vòng mới chiêu công hoạt động rất hot trương hạo nhiên bén nhảy phát rác được trong xưởng đông đảo công nhân tâm cảnh đã xảy ra biến hóa vi d i ệ u nguyên bản trầm ổ n có thứ tự công tác không khí dần dần trở nên có chút táo bạo lên ngay cả tất cả nhà máy bầu không khí dường như đều hứng chịu tới ảnh hưởng đối mặt tình trạng như vậy trương hạo nhiên trong lòng cùng gương sáng giống như hắn hiểu được đây chẳng qua là nhân chi rốt cuộc trong nhà máy chiêu công chính là việc khó lường đại sự a thử hỏi có ai có thể đối với cái này thờ ơ đâu húng chi trong nhà máy những công nhân này nhà ai không có một hai cái chính vào tuổi thanh xuân người trẻ tuổi đâu bất luận là nhà mình như nữ hay là nhà họ hàng bên trong tiểu bối mọi người tự nhiên đều sẽ đối với lần này chiêu công cơ hội đặc biệt đệ bụng nguyên nhân chính là như thế các công nhân quá độ chú ý chiêu công chuyện này thì thì chẳng có gì lạ không phải sao không ít người vì có thể khiến cho hải tử nhà mình thuận lợi bước vào nhà máy công tác sôi nổi xứ ra tất cả vốn liếng bốn phía nhờ quan hệ tìm cửa ngó trong lúc nhất thời trong nhà máy theo lãnh đạo đến cơ sở cán bộ không ai thoát tất cả đều bị đủ loại ân tình lui tới sở không nhiễu thời gian trôi mo như thời gian qua nhanh trong n g á y mắt liền đi đến xuống b u ổ i t r ư a lúc tan việc điểm bận rộn cả ngày trương hạo nhiên r ỗ i cái thật lớn lưng mỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng ôi này xem như nhịn đến tan tâm á ngày mai cuối cùng năng lực thanh thản ổn định địa nghỉ ngơi cả ngày đi thân hết lưng mỏi trương hạo nhiên quay đầu nhìn về phía chính tại chỗ ngồi bên trên lý thu hoành nói câu t u t thu h à n h tan việc trở về nghỉ ngơi thật tốt lý thu h à n h gật đầu đáp lại bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống ban rất nhanh trương hạo nhiên rời đi văn phòng Đi tới thùng khu nhà máy thùng xe chỗ hắn chương ỗ chờ cha hắn t r Vệ Quốc. Lại bảy trăm bảy mươi tám lại một lần cầu người giúp đỡ diêm phụ quý t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi tám lại một lần cầu người giúp đỡ diêm phụ quý tại cưỡi xe về nhà trên đường t r ư ơ n g hạo nhiên một bên cố sức địa đạp xe đạp bàn đạp một bên bay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng dạng cưỡi xe phụ thân trương vệ quốc hiếu kỳ hỏi cha lần này trong nhà máy chiêu công không ai đến tìm ngươi giúp đỡ sao nghe được con lớn nhắc hỏi trưng ơ vệ quốc đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười khổ vội vàng trả lời ha ha làm sao có khả năng không có đâu chẳng qua đều bị ta nghĩ biện pháp mập mở quá khứ nha hắn qua loa dừng lại một chút nói tiếp trong lòng ta có thể rất rõ ràng đấy những người kia tìm ta giúp đỡ ở đâu là thật lòng nha đơn giản chính là nể tình người bây giờ thân phận và địa vị thôi <cười> cứ như vậy một lần nho nhỏ chiêu công quả thực tượng chọc tổ hong vỏ vẽ một dạng đủ loại n h u q u ỷ xà thần cũng xuất hiện đi với lại à còn có thật nhiều người cầu ta giúp đỡ không thành sau đó thì ở sau lưng nói nhỏ nói nhà chúng ta nói xấu đâu nói đến đây trương vệ quốc không khỏi lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài một tiếng ừ bọn hắn cũng nói cái gì ta không phải liền là ỵ vào phía sau có đứa con trai tốt các loại lời nói thực sự là đủ loại không thiếu cái là a hh ắ không nói đến ta căn bản thì không nghĩ tới muốn giúp bọn hắn chuyện này cho dù chân muốn giúp đỡ vậy cũng phải xem bọn hắn ngày thường biểu hiện a từng cái bình thường ngay cả hương cũng không nỡ đốt phật cũng không nguyện ý b á i đến thời khắc mấu chốt mới nhớ ra chạy đến tìm người giúp đỡ n à y không thuần túy là làm loại mạ mọi người lại không quen không biết chỉ bằng điều ấy còn nói gì cầu người làm việc nha có ít người một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu còn để người giúp đỡ thực sự là n g h ị hay lắm v ớ i nhắc tới chuyện này trương vệ quốc giống như mở ra máy hát bình thường miệng càng không ngừng bẹp bẹp nói xong dường như có nôn không xong nước đắng trương hạo nhiên nghe cha hắn trương vệ quốc lời nói này khoe miệng không tự chủ được thượng hất lên sau đó chính là một hồi cởi mở cười tiếng vang lên tiếng cởi kia phản phất muốn chọc tan bầu trời bình thường vang vọng trên không t r ú n g thật lâu không tiêu tan ha ha ha ha ha cha ngài thật đúng là quá hài hước、á. nói quá đúng trương hạo nhiên cười đến n g a tới n g a lui kém chút theo xe đạp thượng ngã xuống tới thật không dễ dàng ngưng cười hắn hướng về phía trương vệ quốc dựng thẳng một cái to lớn m o n cái mặt mũi tràn đầy khâm phục địa tán dương nói ngài lời nói này được đơn giản chính là lời lẽ trí lia trương vệ quốc nghe được nhi tử khích lệ trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng khẽ gật đầu một cái sau đó tiếp tục nói ra ừ m không sai dù sao bất kể là ai đi cầu tình cảm ta đều là hết thệ từ chối rốt cuộc loại chuyện này còn không phải thế sao năng lực tùy tiện gián x ế p nha khác đến lúc đó ảnh hưởng đến n g ư ờ i vậy cũng không tốt dừng một chút hắn lại bổ sung chẳng qua nha nếu như là ngày bình thường cùng ta có chút giao tình bằng hưu đến ta còn là hội trấn an bọn hắn b à i câu thì để bọn hắn trở về nói cho hải tử nhà mình không muốn cả ngày hồ tư loạn tưởng an tâm chuẩn bị kiểm tra mới là chính đồ chúng ta xưởng lần này chiêu công có thể là hoàn toàn dựa theo thành tích cuộc thi tới chọn nhổ nhân viên ai thi tốt ai thì có thể trúng cử tuyệt đối công bằng công chính trương hạo nhiên nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ chính mình rất đã hiểu phụ thân cách làm trong lòng của hắn đã hiểu mặc dù phụ thân không có đáp ứng những người đó đề xuất nhưng có thể tại trong lời nói cho nhất định trấn an đã coi như là vô cùng có tình n g i với lại chính như phụ thân nói chiêu công như vậy chuyện trọng y ế u s á c thực nên vì thực thành tích đến nói chuyện dựa vào đi cửa sau nhờ quan hệ cuối cùng không phải kế lâu dài đương nhiên kỳ thực cũng liền là nói như vậy nói mà thôi lần này trong nhà máy chiêu công vẫn như cũng là năng lực đi chút ít cửa sau chẳng qua t r ư ơ n g hạo nhiên không chút đi lẫn vào người trí thanh thì không ngư cá n h à ẩn g i ậ t không phải dễ làm như vậy chính mình làm tốt chính mình là đủ rồi cứ như vậy hai cha con một bên thoải mái vui sướng trò chuyện với nhau một bên cưới lấy xe đạp chậm rãi tiến lên bánh xe quần quận về phía trước chuyển động phát ra kéo kẹt kéo kẹt â m thanh cùng tiếng cười nói của bọn họ đ a n vào một chỗ tạo thành một bài mỹ rượu bản giao hưởng trong lúc vô tình bọn hắn liền đi đến nam la cổ hạng số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tính cửa nhìn lên trước mắt quen thuộc sân nhỏ trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên nhìn nhau cười một tiếng sau đó cùng nhau đẩy xe đạp đi vào trong viện liền tại bọn hắn hai người vừa mới bước động bước chân muốn bước vào tứ hợp v i ệ n lúc một thân ảnh như quỷ m ỹ thoáng hiện ở trước mắt tập trung nhìn vào nguyên lai là diêm phụ quý vẻ mặt tươi cười đón chỉ thấy diêm phụ quý gương mặt dàn mùa kia cười đến tượng một đoá hoa cúc nở rộ trong miệm còn nhiệt tình nói trời ơi vệ quốc tiểu nhiên nhìn một cái phụ từ các ngươi hay đây là tan tầm trở về rồi. còn không phải sao lao diêm chúng ta tan việc trương vệ quốc một bên đáp lời âm thanh một bên đưa tay vớt một cái m ổ hôi trên c h á n ừm đấy đúng vậy tam đại gia chúng ta tan tầm rồi theo sát tại phụ thân sau lưng trương hạo nhiên cũng cười hồi đáp đáp lại hoàn tất về sau hai cha con nhìn nhau liền chuẩn bị nhấc chân rào bước tiến lên trong viện sau đó về đến riêng phần mình trong phòng nghỉ ngơi một lát nhưng mà đúng lúc này mắt s á c trương hạo nhiên trợt phát hiện diêm phụ quý đứng tại chỗ vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng dường như trong lòng cất giấu cái gì khó nói lời nói nhìn thấy lần này tình cảnh vội vã đi về nhà trương hạo nhiên có thể kiềm chế không được hắn dứt khoát dừng bước lại xoay đầu lại nhìn chằm chằm diêm phụ quý vui mừng mà hỏi thăm tam đại gia ngươi này là chuyện giá sao a nhìn xem ngươi bộ dáng này có phải hay không có chuyện gì muốn cùng chúng ta rằng a nếu như mà có ngươi cứ việc nói thẳng thôi ai biết đối mặt trương hạo nhiên như thế trắng ra hỏi diêm phụ quý lại còn vẫn là khép chặt đôi môi không có thổ lộ nửa chữ ra đây bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung như thế rất tốt trương hạo nhiên kiên nhẫn trong nháy mắt bị làm hao mòn hầu như không còn hắn không chút do dự mở miệng lần nữa nói ra đúng vậy tam đại gia đã ngơi ư không muốn nói vậy ta cùng cha ta coi như đi vào trước đi nói xong hắn làm bộ muốn lôi kéo phụ thân tiếp tục hướng trong sân đi đáng tiếc trương hạo nhiên lời còn chưa dứt diêm phụ quý tựa như cùng một con nhanh nhẹn con thỏ bình thường nhanh chóng dôi ra hai tay ngăn cản hai người phụ tử bọn hắn đường đi đúng lúc này chỉ thấy diêm phụ quý qua loa không người xuống đến động tác nhu h ò a lại chậm chạp giống như sợ kinh đến người bên ngoài đồng dạng hắn đem chính mình kia cái đầu chậm rãi xích lại gần trương hạo nhiên cùng lúc đó vẫn không quên tận lực đệ thấp giọng nói bộ dáng kia nhìn lên tới muốn nhiều thần bí có nhiều thần bí đừng đừng t i ế u nhiên chớ vội đi mà ngươi nhưng không biết tam đại gia ta thật sự là có chút khó xử không tốt lắm ý nghĩa đem chuyện này trực tiếp cùng ngươi nói ra khẩu đấy thực chất tình huống thực tế là dáng vẻ như vậy ta đây không phải hôm nay nghe được nói các ngươi nhà máy hồng tinh đã bắt đầu chiều công á ngay cả thái khôn cái đó theo thật xa chỗ đến đường đệ gọi là cái gì nhỉ đúng đúng đúng gọi thái p h à m tiểu t ử ngươi cũng chạy tới nhà máy hồng tinh báo danh r a nhà ngoài ra à nhị đại gia nhà bọn hắn quang phúc tiểu t ử kia không cũng giống như vậy đi nhà máy hồng tinh báo danh nha sau khi nói đến đây diêm p h quý hơi dừng lại một chút tựa hộ là đang quan sát chương hạo nhiên trên mặt biểu tình biến hóa thấy trương hạo nhiên không có lập tức trả lời diêm phụ quý liền hít sâu một hơi tiếp lấy còn nói thêm cho nên lặc tam đại gia ta này không tìm nghĩ nhìn đến hỏi một chút n g ư ơ i n h a n g ư ơ i xem chúng ta nhà giải khoáng có khả năng hay không cũng đi báo cái tên thăm dò sâu cả n h a hì hì hì lời mới vừa vừa nói đến chỗ này trương hạo nhiên đang chuẩn bị há mồm nói cho diêm phụ quý nhà hắn nhi t ử diêm giải khoáng tuổi tắc căn bản không phù hợp yêu cầu lúc không ngờ rằng diêm phụ quý lại đi trước một bước đem những lời này nói ra không phải sao diêm phụ quý không có chút nào dừng lại lời nói ý nghĩa mà là phối hợp tiếp tục nói đi số nhìn ta trong lòng ta đầu đương nhiên biết rõ cực kỳ đấy giải khoáng đứa nhỏ này dưới mắt tuổi tác xác thực còn kém như vậy một chút nhi hòa hậu đạt được sang năm mới có thể chân chính tuổi tròn mười sáu tuổi tròn đấy thế nhưng đi cơ hội lần này thực sự quá hiếm có thật có thể nói là ngàn năm một thửa a nếu không nếu không dạng này có được hay không loa tiểu nhiên ngươi giúp đỡ h ả o h ả o suy nghĩ một chút xem xét có thể hay không giúp tam đại gia nghĩ cách đi đi cửa sau cái gì để cho ta nhà giải khoáng cũng có thể dựng vào lần này đi nhờ xe thuận lợi bước vào nhà máy hồng tình công tác thôi nói xong những thứ này sau đó diêm phụ quý mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua trương h ạ n nhiên một đôi mắt nháy nha nháy rất giống một chờ đợi đại nhân ban thưởng kẹo trẻ c o n tựa như chương bảy trăm bảy mươi chín không còn lòng may mắn diêm phụ quý chương bảy trăm bảy mươi chín không còn lòng may mắn diêm phụ quý nghe diêm phụ quý nói lên như vậy vô lý nhu cầu t r ư ơ n g hạo nhiên quả thực không thể tin vào thái của mình đầu tiên là kinh ngạc chừng lớn hai mắt sau đó lại nhịn không được cười ra tiếng hắn lắc đầu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra tam đại g i a à ngươi thật đúng là làm k h ó ta ngươi để cho ta sao đi cho giải khoáng đi cửa sau a không nói đến cá nhân ta có bằng lòng hay không giút chuyện này cho dù ta vui lòng kia không còn biện pháp nào nha nhà máy hồng tinh chiêu công thế nhưng có rõ ràng quy định báo danh điều kiện trong thanh thanh sở sở viết rõ nhất định phải tuổi tròn một ư ơ i sáu tuổi tròn mới được mà giải khoáng năm nay mới vừa vặn một ư ơ i năm tuổi tròn đâu đạt được sang năm mới có thể thỏa mãn tuổi tác yêu cầu tự xung này một ít đúng là ta muốn giúp đỡ thì bất lực ca này nếu cứng ngắc lấy ra đầu đi làm việc khẳng định được xảy ra vấn đề lớn thông báo phê bình xử lý đều là nhẹ nhất rất có thể chính là ném công tác căn bản thì không làm được ca trương hạo nhiên một hơi đem những n à y lời nói đều nói xong sau đó ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào diêm phụ quý chỉ thấy diêm phụ quý sau khi nghe xong cả người rõ ràng ngây ngẩn cả người khẽ nhất miệng hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại hắn ngay mấy lần con mắt trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cùng khó có thể tin nét mặt nói chuyện cũng biến thành lắp ba lắp bắp chân thật sự một chút cách cũng không có sao vừa nhìn liền biết diêm phụ quý còn lòng may mắn đấy t r ư ơ n g hạo nhiên hít sâu một hơi tận lực nhường ngựa khí của mình có vẻ bình thản m ộ t ít tam đại gia thật không có chiêu con à. loại chuyện này có đôi khi xác thực phải dựa vào một chút vật khí năm nay tất nhiên không phù hợp điều kiện vậy liền chờ một chút thôi đợi đến sang năm hoặc là năm sau nói không chừng cơ hội liền đến đây với lại đi ta nghĩ nhường giải khoáng lưu trong trường học nhiều niệm hai năm thư kỳ thực thì thật không tệ ai biết được có lẽ hắn ở đây trên học nghiệp có thể có thành tựu tương lai trở nên nổi bật cũng chưa biết chừng nha nghe được trương hạo nhiên kiểu nói này diêm phụ quý lập tức tượng quả cầu ra xì hơi một dạng vẻ mặt đau khổ nói lầm b m cái gì giải khoáng thì cái kia hình dáng còn có thể thông qua đọc sách đọc lên cái thành tựu đến ừ nếu quả thật có một ngày như vậy vậy ta nhưng phải đi hảo hảo b á i b á i bồ tát đốt mấy trụ cao hương á nói xong hắn liền than thở xoay người rời đi lưu lại trương hạo nhiên nhìn qua bóng lưng của hắm bất đắc gì lắc đầu trương hạo nhiên nhìn qua cái kia ngay cả câu trả hỏi đều không đánh quay người liền vội vàng rời đi diêm phụ quý không khỏi những mày mặt mũi tràn đầy bất đắc d ĩ thở dài thở ngắn một tiếng hát này tam đại gia a thật là khiến người ta không biết nên làm sao đánh giá mới tốt đứng ở một bên trương vệ quốc tràn đầy đồng cảm gật đầu tỏ vẻ hoàn toàn tán đồng nhi t ử cách nhìn phụ họa nói ra còn không phải sao lao diêm người này đây này thật không biết cái kia dùng cái gì từ để hình dung hắn thực chất lúc này trương vệ quốc trong lòng n ẹ n lấy một c ấ ngột n g ạ rốt cuộc vừa nãy diêm phụ quý lao ra họa kia hành động thật sự là có chút quá đáng thậm chí để người cảm thấy một hồi buồn cho dù cầu người giúp đỡ chưa thể đã được như nguyện tối thiểu cũng có thể khách khí chào hỏi lại đi à cứ như vậy than thở cũng không bay đầu lại rời khỏi tính chuyện gì xảy ra đâu càng nghĩ càng giận trương vệ quốc lắc đầu nói với trương hạo nhiên thôi thôi chúng ta hay là mau về nhà đi thôi trương hạo nhiên mắt sắc thận trọng nhìn phụ thân t ấ m kia mặt tâm trầm cùng n h í u chặt lưu mày trong lòng đã đại khái đoán được hắn thời khắc này ý nghĩ thế là hắn hơi cười một chút chấn ă n nói từ đâu kia liền trở về đi cha ngài cũng đừng thái để vào trong lòng à hắn cuối cùng rời đi thì là dạng gì thái độ chúng ta xác thực không còn biện pháp nào tả hữu t nói, nói nhưng vào ớ lúc này vừa vừa bước vào ra môn diêm phụ quý bỗng nhiên lấy lại tinh thần tưởng là bị người vào đầu gõ một vậy máy ngâng lên tay dùng sức vô vô gương mặt của mình trong miệng còn không ngừng địa nhỏ giọng thầm thì nhìn người ta không đồng ý giúp đỡ đó thật là thái bình thường chẳng qua a nhưng ta thế mà ngay cả câu nói cũng không nói cứ như vậy không một tiếng vang quay đầu rời đi nói thế nào cũng có thể trước cùng người ta hai người chào hỏi lại đi a diêm phụ quý càng nghĩ càng là hối tiếc không thôi hắn cuối cùng ý thức được chính mình vừa nay hành vi thật sự là có chút không nhiều thỏa đáng trong lòng của hắn rất rõ ràng cầu người giúp đỡ loại chuyện này người ta nếu vui lòng thân xuất viện thủ t ư ơ n g t r ợ kia thuần v h í là bởi vì người ta giảng nhiều năm quê nhà hàng xóm tình cảm nhưng nếu là người ta không tình nguyện giúp đỡ vậy cũng đúng người ta quyền lợi cùng tự do vốn chính là nhân tri thường tình bất kể cuối cùng người ta có đáp ứng hay không giúp đỡ chính mình tối thiểu cũng nên gìn giữ một vui tính hữu hảo thái độ đi t ư ợ n g vừa nãy như thế ngay trước người ta hai cha con trước mặt không nói hai lời thì túi đầu rời khỏi này còn t h ể thống gì à nghĩ đến đây diêm vụ quý trong lòng hối hận càng thêm lồng đập lên hắn nhịn không được lần nữa giơ tay lên không nhẹ không nặng địa lại chụp mấy lần gương mặt của mình phát ra thanh thúy b à b à ba tiếng vang nhìn ta này làm chuyện gì ạ này lỡ như về sau còn cầu đến người ta tiểu nhiên trước mặt tiểu nhiên vì hôm nay ta lần này hành vi không đồng ý giúp đỡ làm thế nào càng là nghĩ như vậy diêm phụ quý trong lòng hối hận liền giống như thủy triều mãnh liệt mà đến một làn sóng tiếp theo một làn sóng địa đánh thẳng vào hắn tâm phòng hắn chạy như bay vội vã địa chạy về nhà mình phòng cửa chính sau đó bước nhanh về phía trước viện cửa lớn p ư ơ n g hướng trương nhìn sang nhưng mà làm hắn thất vọng là trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con sớm đã không thấy tăm hơi kia cửa c h ố n g rông phảng phất là một im ắng trào phúng nhường diêm phụ quý tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc diêm phụ quý ánh mắt tại cái kia vắng vẻ chỗ trọn vẹn dừng lại mấy giây cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề từ trong miệng tràn ra hắn tự lẩm bẩm thôi thôi nghĩ đến vệ quốc cùng tiểu nhiên đều không phải là loại đó lòng dạ nhỏ mọi người chút chuyện nhỏ này nên không đến mức một t h ằ n g canh cánh trong lòng nói đến đây diêm phụ quý qua loa dừng lại một chút lại giống là tựa như nhớ tới cái gì lắc đầu tiếp tục nói về phần giải khoáng đứa nhỏ này a có lẽ thật sự là thời vận không đủ vận bệnh nhiều thăng trầm đi chỉ có thể trách chính h trên thực tế ngay tại hôm nay ba ngày lúc diêm phụ quý còn chuyên môn tìm cơ hội chạy đến nhà máy hồng tinh trong nghe ngóng một phen kết quả không ngoài dự đoán tình huống chính như trương hạo nhiên nói tới như vậy nhà hắn diêm giải khoáng vì chưa tuổi tròn mười sáu tuổi tròn cho nên cũng không phù hợp lần này báo danh điều kiện yêu cầu có thể dù thế diêm phụ quý ở sâu trong nội tâm như c ũ còn có chút lòng chờ mong vào vận may hắn nguyên bản trông cậy vào trương hạo nhiên có thể bằng vào hắn mạng lưới quan hệ hoặc là mối quan hệ tài nguyên giúp đỡ một cái khơi thông khơi thông cấp đối để cho diêm giải khoáng có thể thuận lợi bước vào nhà máy hồng tinh công tác chỉ là bây giờ nhìn tới lây là hết thẻ hắn trắng qua đúng ơ phương n tình nguyện hy vọng p hy thôi. h Giờ vời xa t à y Diêm d Quý ư n như cuối cùng đã thấy ra, suy nghĩ minh、bạch. Hắn phun phản muốn trong thấy mạch. hít vào một hơi thật dài, sau đó chậm dãi ra, phản phất cuối suy sau dài, dãi đã đó đem một trầm ra, ra, vào lúc ò n xoắn cùng phiền não cùng phun ngoài tựa như. g tất suýt tựa cả ra đ n g l ú này hắn âm thầm quyết định không còn đi lặp đi lặp lại suy nghĩ diêm d i i khoáng đến nhà máy hồng tin h báo danh c h u y ệ n này rốt cuộc việc đã đến nước này lại nhiều xoắn suýt cũng là tốn công vô ích Trưng Thái tới Khôn đối với diêm phụ quý sau khi về nhà suy tính những ý nghĩ kia trương hạo nhiên tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả giờ này khắc này trương hạo nhiên vừa mới quay lại gia trang hắn động tác thành thạo mà đem xe đạp đặt thỏa đáng sau đó đặt mông ngồi trên ghế làm sơ nghỉ ngơi ngay tại này trong chốc lát chỉ thấy nhà mình vợ lý thư h i ể u mặt m ỉ m cười đầy xe đạp đi tới nàng kia xinh đẹp thân ảnh tại ánh hoàng hôn dư huy chiếu g ọ i có vẻ đặc biệt mê người về p h ấ n nhi tử t i ể u k i ể u duệ thì là tại xe đạp giá ba chân bảo trên ghế ngồi ngồi thư hiệu tan tầm à nha trương hạo nhiên b ỗ n h i ê n mẩng đầu đến trong mắt lẽ ra vẻ hư vấn hắn nhanh chó xài bước hướng nhìn lý thư hiểu nên đón lý thư hiểu nhìn thấy trượng phu nhiệt tình như vậy trên mặt tách ra như hoa nụ cười s á n g lạ nhẹ g i ọ n g đáp từ mừng ta trở về rồi lời còn chưa dứt trương hạo nhiên đã nhanh chân đi tới gần đưa tay tiếp nhận vợ xe đạp trong tay tiếp theo đợi đến lý thư hiểu đem tiểu kiều duệ ôm vào trong ngực về sau hắn cẩn thận đem xe đạp chuyển vào trong phòng p h ò n g khách cũng ổn ổn đương đương đậu xong mà lý thư hiểu đâu thì là lòng tràn đầy vui mừng ôm tiểu kiều duệ đứng ở một bên lẳng lặng, lặng địa nhìn chăm chú trương hạo nhiên bận rộn thất ảnh đợi trương hạo nhiên sắp xếp cẩn thận xe đạp về sau nàng ôn nhu địa mở miệng hỏi tiểu nhiên hôm nay ở trong xưởng bận rộn công việc không vội nha trương hạo nhiên nghe được vợ ân cần hỏi không khỏi nết miệng cười vội vàng trả lời này một chút cũng không bận bịu nếu là thật bận bịu lời nói sao có thể sớm như vậy liền tan tầm nha bất quá hôm nay trong nhà máy thật đúng là phi thường náo nhiệt nha đây không phải l ạ i muốn vời công nha người báo danh cũng thật nhiều a nói đến đây trương hạo nhiên giọng nói không tự giác địa đề cao mấy phần không còn nghi ngờ gì nữa tâm trạng coi như không tệ lý thư hiểu nghe cũng là liên tục gật đầu phụ họa nói ra Đúng vậy à, cũng h i ê u c không chúng ta nhà máy hồng tinh phúc lợi đãi nộ g có thể là có tiếng thì tốt hơn không phải sao ngay cả tam đại gia diêm phụ quý cũng động tâm tư muốn cho nhà hắn giải khoáng đến nhà máy hồng tinh chỗ này làm cái công nhân đâu vừa nãy ta tan tầm trở về thời điểm tại tiên viện cửa chính tình cờ gặp hắn hắn không ngừng địa quân lấy ta hỏi ta có biện pháp gì hay không có thể giúp đỡ nhà bọn hắn giải khoáng ngươi nói xem ta có thể có biện pháp nào nha nay giải khoáng tuổi tắc quá nhỏ à ngay cả mười sáu tuổi tròn vẫn chưa đầy còn kém một tuổi đâu báo danh bước đầu tiên này thì căn bản không qua được c lý thư hiểu nghe lời nói này thâm biểu tán đồng g ắ t đầu tỏ vẻ đồng ý nói đúng thế giúp không được gì vậy liền không có cách nào đi nếu điều kiện phù hợp lời nói trực tiếp đi báo danh là được rồi không phù hợp cũng chỉ có thể được rồi nghĩ những kia không thiết thực đồ vật thì có ích lợi gì đâu đúng ta còn nhớ trước ngươi đã nói với ta các ngươi trong nhà máy chiêu công không chỉ muốn báo danh sau đó còn muốn tham gia kiểm tra có phải như vậy hay không à? trương hạo nhiên gật đầu một cái hồi đáp không sai xác thực còn cần kiểm tra chẳng qua lần này tình huống tương đối đặc thù vì mỗi cái nhà máy cũng nhu cầu cấp bách nhận người cho nên lần này chiêu công nhân số thật nhiều chỉ cần có thể thuận lợi thông qua báo danh xét duyệt như vậy đến tiếp sau kiểm tra đối với mỗi người mà nói thành công được tuyển chọn cơ hội đều sẽ tương đối lớn nói đến đây chỉ thấy trương hạo nhiên đầu tiên là hít vào một hơi thật dài sau đó lại chậm rãi phun ra khẩu khí kia mới chậm rãi nói ra thực chất t nếu các loại điều kiện cũng phù hợp yêu cầu căn bản không cần thể i đi sai người đi loại thời gian, đầu nhập nhất định tinh ế t tìm tốn một chút nhất thần t đầu định sau quan cửa hao hình. cần nhập hệ, Chỉ h và thể lực, chuẩn toàn tâm toàn ý mà chuẩn bị đến tiếp mà đến ý sau bị không i ể m tra t ì đầy đủ nha. Hạt h dự, k thể h k ô nói g n thật nhiều suy tư của người hình thức đều đã sơ cứng định hình luôn cảm thấy cầu người khác giúp đỡ mới là biện pháp tốt nhất đấy ngồi ở một bên lý thư hiểu lẳng lặng địa nghe hắn nói xong về sau nhẹ nhàng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng nhưng cũng không có lại nói gì nhiều trương hạo nhiên lưu ý đến vợ của mình chỉ là gật đầu lại không nói nữa trong lòng nhất thời minh bạch qua đến nàng hẳn là không muốn tiếp tục nghiên cứu thảo luận cái đề tài này thế là hắn vô cùng thức thời chuyển đổi trọng tâm câu chuyện bắt đầu cùng lý thư hiểu trò chuyện lên cái khác chuyện thú vị tới hai người cứ như vậy câu được câu không địa tùy ý tán câu bầu không khí thoải mái mà hòa hợp nhưng mà đang lúc hai người bọn họ trò chuyện khởi k i n h lúc một thân ảnh hùng hùng hổ hổ địa xông vào nguyên lai、like、là thái khôn tiểu từ này đến rồi thái khôn xài bước đi đến trương hạo nhiên trước mặt thậm chí còn đến không kịp thở ra hơi thì không kịp chờ đợi đi thẳng vào vấn đề nói nhưng a ta nói cho ngươi vấn đề hờ à a ta ngày mai sẽ phải cùng linh, linh đi lĩnh giấy hôn thu a cho nên muốn theo ngươi mượn dùng một chút người xe đạp đi sắp đặt đón dâu không biết ngươi ngày mai có biết dùng hay không đến xe đạp nha thái không giống như một đạo sấm sét trong nháy mắt n h ư ờ n g nguyên bản náo nhiệt không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt lên trương hạo nhiên nghe xong lời này con mắt lập tức chừng được trọn triệu phóng xạ ra ngạc nhiên c h ỉ di mang miệng thì không tự chủ được t o á t ra cái gì ngươi ngày mai sẽ phải lĩnh chứng kết hôn à nha trời ơi n à y có thể thật sự là quá t ố t ta đây là chuyện t ố t ta được không sao hết xe đạp ngươi cứ việc cầm đi dùng là được rồi đúng ngươi này kết hôn đón dâu phải dùng xe đạp số lượng rốt cục có đủ hay không sử dụng đây nếu cảm thấy chưa đủ lời nói ngươi nhanh đi hỏi một chút cha ta hắn ngày mai đoán chừng cũng không có cái gì chuyện thần yếu nhất định có thể đem xe đạp cho ngươi mượn bên này trương hạo nhiên còn chưa dứt lời định một bên lý thư hiểu liền không kịp chờ đợi nói sen vào đi vào tiểu khôn nếu những kia xe đạp còn chưa đủ dùng lời nói t ẩ u t ử chiếc xe đạp này ngươi thì đừng k h á c h khí một mực cầm lấy đi dùng là được tuy nói nó là chiếc tiểu nữ xe đạp nhưng dầu gì cũng là chiếc xe nha ứng cái gấp cái gì tuyệt đối không thành vấn đề nha lý thư hiểu vừa dứt lời thái khôn liền mỉm cười hướng nàng khoác khoắt tay vội vàng đáp lại nói không cần không cần không cần t thái ẩ u tử. t Đúng lúc này, khôn trên mặt mang nụ cười sán lạ kiên nhận hướng trương hạo nhiên giải thích hết những chuyện kia về sau ánh mắt lần nữa rơi vào trương hạo nhiên trên người chậm rãi nói ra nhiên ca nha ta trước đó không phải cùng ngài nói qua sao ta cùng linh linh trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó cảm giác phải chúng ta gần đây có thể muốn bắt đầu chuẩn bị kết hôn vụ này nhân sinh đại sự nha trương hạo nhiên nghe được lời nói này trong nháy mắt lĩnh ngộ được ý tứ trong đó lúc này lộ ra nụ cười mừng rỡ đáp lại nói ha ha còn không phải sao ngươi cùng trần linh linh kết giao thì đã nhiều ngày s á c thực đến cái tia cái tia lĩnh chứng kết hôn lúc đi đúng lúc này h ắ n dường như nhớ ra cái gì đó vội vàng nói thêm ừ n không sai không sai tiểu tử ngươi cuối cùng là muốn yên ổn thành gia lập nghiệp rồi ngày sau cần phải chân thật địa sống qua ngày nha Thái h k u ô nhưng mặt mỉm t ca ngài p h thì n t t định nhớ n ghi r lại n g càng không cần phải nói à hai ta đây chính là có nhiều năm thâm hậu tình nghĩa anh em thân thi ta nhớ năm đó cùng nhau trải qua bao nhiêu mưa mưa gió gió những k i a khó quên hồi ức đến nay còn rõ m ồ n một trước mắt đâu lần này ta kết hôn nếu ít ngươi vị này hảo đại ca ở đây kia có thể thật là quá đáng tiếc á hay nói một chút t ẩ u tử ngươi đấy kia càng là hơn công lao có rất nhiều à. không chút nào khoa trước giảng ngươi hoàn toàn xưng được là ta cùng linh linh người mai mối đâu nếu không phải làm sơ t ẩ u tử ngươi đang linh l i nàng h n đại cô trước mặt thuận miệng để như vậy đầy miệng về sự t ì n h của ta linh, linh chỉ sợ đến bây giờ cũng còn không biết con người của ta đâu cho nên nha tàu tử ngươi dù thế nào đều phải đến nâng cái tràng mới được nha nghe nói như thế trương hạo nhiên mặt mỉm cười không chút do dự đáp lại nói ha ha không sao hết ngươi về vui ta khẳng định sẽ tới lấy uống chén rượu mừng cùng lúc đó lý thư hiểu nghe được thái k h ô n như thế chân thành cảm tạ mình trong lòng đ ừ n g đề cập cao hứng biết bao nhiêu quả thực trong bụng n ở hoa chỉ thấy nàng cười đến con mắt cũng hiếp lại thành một cái khe liên tục gật đầu đáp tốt tốt tốt tậu tử ta nhất định sẽ quá khứ cho ngươi tân bút đến lúc đó cần phải nhiều uống vài chén rượu mừng nha cứ như vậy ba người bọn họ ngươi một lời ta một lời vui sướng hàn h u y n tiếng cười cười nói nói không ngừng quanh quẩn trên không trung nói chuyện thiếm hoàn tất c ớ i việc này sau đó thái k h ô n như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đó trong đầu hiện ra đường đệ thái p h ạ m hôm nay tiến về nhà máy gang thép hồng tình trong nhà máy báo danh c h ẳ n g cảnh chỉ thấy khoe miệng của hắn hơi d ư ơ n g lên mang theo một tia ý cười quay đầu nhìn về phía trương h ạ o nhiên mở miệng nói đúng rồi n h i ê n ca nói cho ngươi kiện sự tình ta cái đó đường đệ thái p h ạ m tiểu t ử này nha hôm nay thế nhưng đi trong nhà máy báo danh á đợi đến hạ cái tuần lễ ba muốn tham gia kiểm tra đâu ta cố ý dặn dò qua hắn nhường hắn ở đây mấy ngày nhưng phải thêm chút sức chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị tuyệt đối không thể tại loại này thời điểm then chốt chính mình cho mình như xe bị tuột xích a Chương hạo nhiên nghe xong khẽ gật đầu một cái, khẽ một đầu đáp lần ạ phạm i nói, ừ, việc này ta đã hiểu rõ. Tất nhiên ghi danh vậy liền kiểm liền thái tiểu kia này danh không thành vấn đề. Về kiểm tra có thể hay không thông qua nhà, liền để thái tiểu kia đừng quá lo lắng có ừm, vậy về hay ta Tất tra thể tử qua đã đề, để quá rõ. lo l á.、Lần、này trong nhà máy chiêu công nhân số thật nhiều cho nên cạnh tranh áp lực tương đối mà nói không sẽ đặc biệt lớn chỉ cần hắn năng lực điều chỉnh tốt tâm tình của mình toàn tâm toàn ý địa vùi đầu vào kiểm tra chuẩn bị bên trong là có thể á thái khôn liền vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý đó là tự nhiên ta khẳng định hội đốc thúc lấy hắn nghiêm túc chuẩn bị hai người tiếp lấy lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát hắn đề tài của hắn bầu không khí thoải mái mà vui sướng nhưng mà thời gian luôn luôn qua thật nhanh không mất một lúc thái khôn liền đứng dậy hướng trương hạo nhiên chắp tay chào từ biệt nhưng ca tẩu tử vậy ta liền đi về trước ca ngày mai vừa sáng sớm ta tới lấy xe đạp làm phiền mọi người nói xong hắn q u a y người nện bước nhẹ nhàng nhịp chân rời đi đợi cho thái khôn thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa sau đó một t h ằ n g ngồi ở một bên lẳng lặng linh nghe bọn hắn nói chuyện lý thư h i ể u không khỏi cười một tiếng dọc dịu dàng nói với trần phó chủ nhiệm cũng là thái k ô n hắn đối tượng trần linh linh đại cô để cập qua như vậy đời miệng sau đó thì sao trần linh linh thế mà thì cùng thái khôn gặp mặt một lần chậm dại vẫn đúng là thích nhau nhìn tới a ta cũng coi là có làm ai mối tiềm lực của con người trương hạo nhiên nhìn vợ lý thư hiểu bộ này đắc ý bộ dáng cười lấy trêu ghẹo nói vậy khẳng định a nhà ta vợ có thể lợi hại n g a y đạo biện những công việc kia đối với nàng mà nói cũng là một bữa ăn sáng xử lý được ngay ngắn rõ ràng ngay cả cho người ta kéo than đá kiểu này việc tốn thể lực ngươi nếu là thật làm vậy khẳng định tuyệt đối không thành vấn đề nha hắn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói hắn vừa dứt lời đứng ở một bên lý thư hiểu sau khi ngay xong không khỏi hé môi cười một tiếng t r o nhưng g lòng tượng ăn mật giống nhau ngọt. mật tiếng, tiếng tay tay, vào, vào lúc này nguyên bản yên tĩnh thứ hợp viện bỗng chốc trở nên phi thường náo nhiệt đầu tiên dẫn tới mọi người chú ý chính là nhà máy hồng tinh chiêu công đại sự này trong việc mọi người trong lúc rảnh rỗi lúc liền tiến đến cùng một chỗ vừa nói vừa cười đàm luận việc hôn sự này thảo luận hôn lễ sẽ có bao nhiêu náo nhiệt tân lương tử có bao nhiêu xinh đẹp các loại không phải sao trong viện nhị đại gia lưu hải trung giờ phút này chính bị một đám nhiệt tình các bạn hàng xóm bao bọc vây quanh mọi người không kịp chờ đợi hướng hắn hỏi các loại vấn đề bên trong một cái người hiếu kỳ hỏi nhị đại gia nghe nói nhà ngươi quan g phúc dự định vào nhà máy hồng tình công tác cả nhà vậy hắn hôm nay có hay không có đi trong nhà máy báo danh n h a lưu hải trung liền vội vàng cười hồi đáp báo báo sáng hôm nay ta liền để hắn nhanh đi đem tên cho báo lên đi cũng không biết quan g phúc tiểu tử này kiểm tra cuối cùng có thể hay không thi tốt hay là vô cùng buồn người này vừa cười nói buồn cái gì buồn à và kiểm tra hết ra thành tích lại nói thôi nhất định có thể thi đậu vào xưởng chương ĩ đại g ư bảy n trăm â n g tám mươi mốt vợ bọn nhỏ ngủ thiết đi làm chúng gì, chỉ ta r bản hai â n bên n g chương bảy trăm tám h mươi mốt vợ bọn nhỏ ngủ thiết đi chúng ta hai lại không cần biết ra sao mặc kệ kiểu gì lưu hải trung từ trong nhà máy tan tầm trở về sau đó liền ngay lập tức bị một đám quê nhà bao bọc vây quanh mọi người cười cười nói nói trọng tâm câu chuyện vẫn luôn vây quanh nhà hắn tam tiểu tử lưu quang phúc báo danh dục vào xưởng công tác sự t ì n h triển khai lại nhìn một cái bên kia thái khôn tiểu tử này cũng là như thế đồng dạng bị mọi người chen trúc ở giữa nhiệt liệt đàm luận ngày mai hắn mấu chốt chứng kết hôn nên cưới vợ đại sự đối mặt tình cảnh này hàng xóm sôi nổi đưa lên chân thành chúc phúc c h i tử lời hữu hích giống như thủy t r i ề u thao thao bất tuyệt đối với ngoài phòng phát sinh này hàng loạt tình hình thật ở trong phòng trương hạo nhiên tự nhiên cũng là nghe thấy được nhưng mà hắn nhưng cũng không lựa chọn tiến đến tham gia náo nhiệ mà là lạng yên để ở nhà bồi bạn vợ lý thư hiểu thời gian lạng yên trôi qua qua trong giây lát đã qua đi một đoạn thời gian rất dài giờ phút này sắc trời gần tối mắt thấy màn đêm tức sắp r á n g lông kết quả là trương hạo nhiên đứng dậy đi về phía nhà bếp bắt đầu động thủ là người cả nhà chuẩn bị phong phú bữa tối ngay lúc này lý lao ra t ử n ắ m tiểu kiều nguyệt chậm rãi đi đến tiểu n g u y ệ t nguyệt vừa về tới nhà thì ngửi thấy từ trong phòng bếp bay ra trận trận mùi tức ăn thơm lập tức vô cùng cao hứng sôi nổi địa sông vào nhà bếp mãi thanh mãi khí nhìn trương hạo nhiên nói ba ba t h ơ n qua nhà lập tức Chính tiểu ạ Nguyệt Nguyệt nhà bên bếp t r gia hỏa nói những lời này lúc đừng đề cập có nhiều đáng yêu mà tuổi tác nhỏ hơn tiểu Nguyệt i ề u dưới đâu hắn trông thấy tỉ tỉ đến đây lập tức hủ ở tay một chân lộ vẻ thật cao hứng trong miệng lưu giữ b trương hạo nhiên hướng về phía hắn khoác khoác tay nói ừ mừng đi thôi đi thôi hảo hảo cùng đệ đệ chơi và ba ba làm xong ăn ngon tiểu nguyện nguyện chờ chút phải ăn nhiều điểm a cha con hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu nói xong tiểu nguyện nguyện cuối cùng bị trương hạo nhiên cho hống đi trong nhà phòng khách rất nhanh trương hạo nhiên một người tại bên trong nhà bếp vội vàng cơm tối hôm nay bốn người khác bao gồm lý lao gia tử lý thư hiểu cùng với hai hải tử cũng trong phòng khách đợi đùng đùng không dứt cũng không biết sau bao lâu lâu cơm tối cuối cùng đã làm xong trương hạo nhiên hướng về phía nhà bếp bên ngoài hô câu lao gia tử thư hiểu ăn cơm á thế là rất nhanh công phu mấy người bọn hắn đại nhân liền đem đồ ăn bưng đến phòng khách trên bàn cơm bắt đầu ăn tới tới tới thư hiểu ăn nhiều thức ăn một chút trương hạo nhiên một bên gấp thức ăn một bên vui tơi hớn hở địa kêu gọi ngồi ở bên cạnh hắn lý thư hiểu lý thư h i ể u mỉm cười đáp lại ánh mắt của nàng tại trên bàn cơm lưu chuyển rơi vào hai đứa bé trên người tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t cùng tiểu kiều duệ đã ngồi ở trên đế chính hưng phấn mà dùng tay nhỏ tóm lấy búa cố gắng bắt trước đại nhân dáng vẻ ăn cơm tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t đến nếm thử ba ba làm đạo này ngư cá lý thư h i ể u ôn nhu địa nói xong kẹp lên một khối đã loại bỏ sạch xe xương cá thịt cá đặt ở tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t trong chén lý thư h i ể u phen này hành vi động tắc qua đi nhi tử tiểu kiều duệ thì mất hứng cơ hai tay tốt tựa như nói ta cũng muốn ăn tiểu nguyện nguyện mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nói và là ngư cá ngư cá ta rất thích ngư cá ngư cá khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thượng tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong tiểu kiêu duệ nhìn tỉ tỉ thì kích động địa vương đũa trương hạo nhiên ở một bên nhìn trong lòng ấm áp hắn hiểu rõ cái nhà này vì có mấy cái này bà bối trở nên tràn đầy tiếng cười cười nói nói lao gia tử ngài thì ăn nhiều một chút trương hạo nhiên nói xong cho lý lao gia tử lại kẹp một đ u a thái trên bàn cơm bầu không khí ấm áp mà hài hòa mọi người nuôi g một lời ta một lời địa trò chuyện thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười vui tiểu nguyện nguyện còn thỉnh thoảng địa cho tiểu kiều duệ đĩa rau chẳng qua hai người bọn họ hải tử cũng sẽ không đĩa rau tiểu nguyện nguyện lại thay đổi nàng dự bị cái tiểu n g u y ệ t nguyệt làm thế nào là đệ đệ tiểu kiều duệ thì học theo sau bữa ăn tối trương hạo nhiên phụ trách thu thập bắt đũa mà lý thư hiểu thì mang theo hai đứa bé đến phòng khách chơi đùa nhà bọn hắn đời sống chính là như vậy đơn giản mà hạnh phúc tràn đầy sự ấm áp của gia đình cùng yêu lý thư hiểu ôm lấy tiểu kiều duệ nhìn hắn bụ bấm khuôn mặt nhỏ nhịn không được hôn một chút gương mặt của hắn mụ mụ ta cũng muốn chơi tiểu nguyện t g u y ệ t nhìn thấy mụ mụ đang ngồi đệ đệ chơi cũng muốn g a nhập vào được rồi mụ mụ liền đến cùng ngươi lý thư hiểu phóng tiểu kiều duệ cùng nữ nhi cùng nhau ngồi ở bên cạnh bàn cơm thượng bắt đầu chơi đ trương hảo nhiên g ba ba nói thế là bọn hắn bắt đầu bắt đầu chơi đơn giản ghép hình trò chơi phần này ghép hình là trương hạo nhiên dùng gỗ tự mình làm một phần cực kỳ đơn sơ kiểu dáng nhưng mà không chịu nổi hai hài tử thích tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t cùng tiểu tiểu duệ cũng vô cùng hưng phấn mà tham dự trong đó mặc dù bọn hắn còn nhỏ nhưng đã có thể đã hiểu quy tắc của trò chơi và vui sướng m ù mụ ta hợp lại tốt tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t hưng phấn mà hô thật tuyệt người liều đến thật nhanh lý thư hiểu tán dương trò chơi sau khi kết thúc bọn hắn lại chơi bữa một hồi mặc dù chỉ là đơn giản gia đình hoạt động nhưng tại cái này ấm áp trong gia đình mỗi cái thành viên cũng cảm nhận được lẫn nhau yêu thích cùng hạnh phúc thời gian trôi qua rất nhanh đ ả mắt đêm đã khuya lý lao gia tử cũng đã rời đi trương hạo nhiên đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ tinh không cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng hạnh phúc. hắn q u a y đầu nhìn thấy người nhà cũng đang mỉm cười trong lòng càng tăng nhiệt độ hơn ấm tốt bảo bối bọn nhỏ cái tiếng ngủ lý thư hiểu ôn nhu điệu nói xong đứng dậy ôm lấy tiểu kiều duệ đi về phía phòng ngủ qua không lâu lắm lý thư hiểu lại đặt tiểu nguyệt nguyệt thu xếp tốt về sau trương hạo nhiên đi vào trong phòng ngủ nhìn một chút đã ngủ mất hai hai tử hắn dịu dàng nhìn bọn nhỏ nói một tiếng ngủ ngon sau đó tắt đèn rời khỏi ban đêm trong nhà dần dần an t ĩ n h lại chỉ có ngẫu nhiên côn trùng kêu vang cùng ánh trăng vẩy vào trên bệ cửa sổ thanh âm v mái cái này ấm áp gia đình tại cái này yên tĩnh trong buổi tối vượt qua mỹ hảo một tiên. Vợ, bọn nhỏ ngủ Chúng ta. chương ú n g ta. hạo nhiên t ạ ánh i mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng khát vọng ánh mắt kiếp như là có thể xuyên tấu lý thư h i ể u nội tâm đưa nàng đáy lòng tiêm một chút ngượng ngùng cung cầu ra đây lời kia vừa thốt ra lý thư hiểu cả người nhất thời thẹn thùng cực kỳ nàng nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên đỏ rực dường như quả táo chín kiểu diễm mất át nàng vô thức túi đầu lông mi thật dài có hơi rung động như là hồ điệp cánh tại nhẹ nhàng v ỗ che khuất nàng kia hàm tình mạch mạch hai mắt hai tay của nàng không tự giác điệu t ú n một góc chăn ngón tay có hơi dùng sức đem kia mềm mại cái chăn cũng bóp ra nếp vốn nàng ẩn ý đưa tình điệu nhỏ giọng nói câu ừng quăn tắt đèn thanh âm kia yếu ớt rồi môi lại như là mang theo một cô vô hình ma lực trêu chọc nhìn trương hạo nhiên tiếng l lộ ra một vòng nụ cười xấu xa hắn vung tay tại trong h á c g á m lục lọi bên giường dây kéo bây giờ cái thời đại này trong nhà đèn dùng hay là kiểu cũ mai mối c h ố t mở tia dây kéo tại đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua mang theo một tia năm tháng cảm nhận hắn nhẹ nhàng lôi kéo l ệ c h cạch một tiếng trong nhà đèn lên tiếng mà diệt bóng tôi trong nháy mắt bao phủ tất cả phòng ngủ chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng ngẫu nhiên xuyên thấu qua t ầ n g mây tung xuống vài ánh sáng yêu ớt sáng trương hạo nhiên đem trong phòng ngủ đèn dập tắt về sau liền xoay đầu lại nhẹ nhàng ôm lấy vợ lý thư hiểu động tác của hắn rất nhẹ nh Lý Thư hiểu v h a rạng sáng ngày thứ hai ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trương hạo nhiên trên mặt hắn vừa tỉnh lại không bao lâu còn mơ mơ màng màng đắm chìm trong tối hôm qua mỹ hảo trong hồi ức sau đó trương hạo nhiên nhớ ra thái không tiểu tử này chờ chút nên thì muốn đi qua mượn xe đạp thế là vội vàng mặc quần áo tử tế theo trong phòng ngủ ra đây đem trong nhà cửa lớn mở ra vừa trong phòng khách ngồi xuống đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân đúng lúc này thái khôn tiểu tử này l ạ g yên m à t ớ i n h ư n ca thái khôn vừa tiến đến tựu i sung nhìn trương hạo nhiên lên tiếng chào hỏi trên mặt tràn đầy nụ cười sáng l ạ nụ cười kia dường như ánh nắng sáng sớm một dạng tràn đầy sức sống cùng lúc đó thái khôn sau lưng còn đi theo mấy cái trẻ tuổi tiểu tử bọn hắn cả đám đều tinh thần phân chấn ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ tinh thần phân chấn không cần đến đoán liền biết đây là số chín mươi bảy trương hạo nhiên nhìn kỹ một chút phát hiện trong đó riêng lẻ vài người hắn còn bên nhau mấy cái kia người quen biết nhìn thấy trương hạo nhiên thì sôi nổi nhận tình chào hỏi n h i ê n ca sớm à? âm thanh to mà tràn đầy cảm giác thân thiết trương hạo nhiên theo dựa vào ghế dựa đứng lên rụi rụi con mắt c ư ờ i lấy đáp lại nói n h a các ngươi này sáng sớm sao đều tới trong phòng khách bầu không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt đến n h i ê n ca rút chi thuốc lá hỉ đây là kẹo hỉ thái khôn mặt mũi tràn đầy vui mừng hớn hở nụ cười đều nhanh tràn ra khỏe mắt hắn đưa trong tay nắm đ u t đối phương một chi thuốc lá hỉ đưa tới trương hạo nhiên trước mặt sau đó, hắn lại vội vàng đem chứa kẹo hỉ cái túi mở ra tay tại trong túi một hồi tìm kiếm bắt một n ắ m lớn đủ mọi màu sắc kẹo hỉ ra đây xôn s a o một tiếng phóng ở phòng khách trên mặt bàn k i a kẹo đống giống cái sườn núi nhỏ xanh xanh đỏ đỏ trông rất đẹp mắt trương hạo n h i ê n nhìn thấy thái khôn này nhiệt tình bộ dáng trên mặt thì rào rạt lên nụ cười ấm áp hắn vươn tay động tác tự nhiên lại mang theo vài phần thân thiết nhận lấy đ i ề u thuốc cũng không có như bình thường người như thế trực tiếp điểm đốt hút mà là thuốc lá kẹp ở trên lỗ thai thật giống như kia khói là một kiện chân quý vật phẩm trang sức hắn cười lấy nói với thái khôn Tiểu tử ngươi thế nhưng tu ngươi nhưng mấy đồng ờ người i mới cưới phải nhiên giọng nói đối với thái phúc phúc, khí, như thể hào hào thương hạo chân thành chúc ánh thì khôn được có cẩn. mắt Trưng đầy để đ vợ, tốt ta. trong trong ân vậy về sau ra là lộ thời trương hạo nhiên trong lòng cũng hiểu rõ thái k h ô n tiểu tử này hôm nay thế nhưng người bận rộn hôn lễ các hạng công việc đều chờ đợi hắn đi xử lý nhất là tiếp tân nương tử cái này việc quan trọng nhất thế là đúng lúc này hắn mau để cho thái k h ô n đem xe đạp cho t ô i đi nha đi thôi đi thôi ta biết ngươi chờ chút còn muốn vội vàng tiếp tân nương từ đâu lợi nói cũng không muốn nói nhiều đem xe đạp thôi đi thôi ngươi có thể được nắm chặt thời gian tân lương tử còn đang ở đầu kiêng nóng trông ngươi đây nếu đi trễ người ta người nhà mẹ đẻ cũng không tha cho ngươi trương hạo nhiên vừa nói một bên k h o á t k h o á t tay ra hiệu thái khôn nhanh đi bận rộn thái khôn nghe xong lời này gật đầu cười kia đầu điểm phải cùng gà con m ộ t h ó c được rồi trong miệng hắn ứng thửa quay người muốn đi đẩy xe đạp có thể vừa đi hai bước tựa như lại nghĩ tới điều gì hắn đột nhiên dừng bước xoay người lại hướng về phía trương hạo nhiên hỏi đúng rồi n h i ê n ca ngươi có muốn hay không đi theo cùng nhau đi đón dâu a nhiều một mình ngươi chúng ta thì náo nhiệt một chút với lại ngươi ý tưởng nhiều Đến l ú tiếp tiếp nào nào, nhiệt nhiệt trong ánh mắt của hắn mang theo một tia hoài nghi trong lòng kỳ thực cũng có chút tiểu trời mong có thể tham dự đến trận này náo nhiệt đón dâu trong hoạt động thái khôn khoác khoác tay cười nói không có không có đủ là đủ rồi nhưng mà nhiều người càng náo nhiệt mà với lại nhiên ca ta là hy vọng ngươi đi hắc hắc nói đến đây thái khôn kìm lòng không đặng gãi đầu một cái nhìn hắn bộ dáng này trương hạo nhiên tức giận nói được được được ta đi cũng có thể đi tiểu tử ngươi nghe thấy trương hạo nhiên đồng ý thái khôn cười đến có thể cao hứng được rồi nhiên ca vậy chúng ta đi thôi vừa vặn ngươi cũng đi nhà ta ăn chút bàn tiệc mẹ ta vừa sáng sớm nấu một đám nổi mặt chính là nhường chúng ta những người này ăn song song đi đón dâu trương hạo nhiên vừa nghĩ tới đi theo quá khứ đột nhiên nghĩ đến vợ lý thư hiểu cùng với chính hắn xuyên này thân y phục chưa đủ tân thế là hắn cười lấy nói với thái k ô n Tiểu k h ư ơ n g ư bảy trăm ư ớ c đi, tám mươi hai người, người trương hạo nhiên tạm thời giúp đỡ đón ơn dâu hai chương 782, trăm tám mươi hai trương hạo nhiên tạm thời giúp đỡ đón ơn dâu hai thái khôn nghe xong lời này thì đáp ứng hai người nói chuyện phiếm vài câu qua đi thái khôn dẫn một đám trẻ tuổi tiểu t ử rời đi đương nhiên xe đạp cũng không có thôi đi vì trương hạo nhiên chờ chút hộ dẫn đi đợi đến thái khôn kia hơi có vẻ gấp rút thân ảnh biến mất tại nhà mình cửa phòng sau đó trương hạo nhiên vui mừng cười cười lúc này mới chậm rãi quay người hướng phía trong phòng đi đến hắn nện bước không nhanh không chậm nhịp chân đi về phía hắn cùng vợ lý thư h i ể u ngày bình thường nghỉ ngơi ngủ phòng ngủ vào cửa phòng ngủ trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn n h ạ xà phòng mùi thơm đó là lý thư h i ể u ngày bình thường thích dùng xà bông thơm hương vị hôn hợp có sáng sớm nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ khiến người ta cảm thấy đặc biệt hài lòng ánh mắt của hắn bông chốc thì rơi vào trên giường nhìn thấy vợ ánh mắt bên trong tràn đầy còn chưa tỉnh ngủ mê ly trạng thái tóc của nàng có chút lộn xộn điệu tản mát tại trên gối đầu mấy sợi tóc nịch ngậm rán tại trên gương mặt da thịt trắng đoán tại xuyên thấu qua cửa sổ dương quang chiếu rọi hiện ra nhàn nhạt sáng bóng nàng thì như thế hơi h í p mắt lại như là một con lười biếng con mèo còn đắm chìm trong vừa mới thức tỉnh ngây thơ trong chẳng qua nha theo trương hạo nhiên vào cửa kia thủng thủng tiếng bước chân lý thư hiểu ý thức thanh tỉnh một chút nàng có hơi giật giật thân thể cố gắng nhấc mí mắt hướng phía cửa trương hạo nhiên nhìn qua hạo nhiên vừa mới ai tới nha lý th thanh âm của nàng còn mang theo một tia vừa tỉnh ngủ khàn khàn n h u y ễ n n h u y ễ n n u nhu dường như đồng dạng nghe thấy vợ lý thư hiểu hỏi trương hạo nhiên trên mặt ngay lập tức hiện ra một vẻ ôn nhu mỉm cười nụ cười kia dường như ngày xuân bên trong nắng ấm ôn hỏa mà sán g l ạ hắn đi đến bên giường nhẹ nhàng ngồi ở trên mép giường thân tay nhẹ nhàng sửa sang lý thư hiểu bên thai tóc giải thích nói là thái k h ô n đến mượn xe đạp hắn hôm nay không phải muốn kết hôn mà người cũng không biết cái tia sốt ruột bận bị hoảng d á vẻ liền cùng lựa thi ô n nông tự như đúng vừa mới tranh cãi ngươi đi lý thư hiểu khe khẽ lắc đầu âm thanh mang theo một ch còn tốt đó chứ trước đây còn kém không nhiều cái giờ này cái kia tỉnh rồi nếu không phải ngươi hôn qua cái làm cho muộn như vậy hiện tại ta tinh bị lợi tẫn nếu không ta đã sớm tỉnh rồi nói đến đây lý thư hiểu cố ý cho trương hạo nhiên một cái lên mắt kia bạch nhãn lật được s i n h s ắ n đáng yêu dường như một cổ linh tinh quái tiểu tinh linh mà trương hạo nhiên thì là bị lý thư hiểu làm cho có chút n g ạ i quá hắn gãi đầu một cái trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng ngượng ngùng cười một tiếng dường như một đã làm sai chuyện hài tử hắn vươn tay nhẹ nhàng cầm lý thư hiểu tay nhẹ nói là ta không tốt để cho ngươi chịu khổ ngươi còn nói lý thư hiểu gò má ửng đỏ ánh mắt bên trong tràn đầy ngượng ngủng ngay cả vội vươn tay ra hai bàn tay đó trắng non mà mềm mại như là ôn nhuận mỹ ngọc bình thường nhẹ nhàng che chương hạo n h â n miệng động t á c mang theo một tia vội vàng giống như sợ hắn lại phun ra một chữ tới nàng hơi k h ẽ to mày trong mắt tràn đầy khó xử trong lòng suy nghĩ đối với hôm qua tình huống buổi tối nếu thì ngay thẳng như vậy nói ra miệng phải n h ư ờ n g nàng nhiều xấu hổ nha trang cảnh k i a thì giống như là thủy t r i ề u tại trong óc nàng c u ộ n nàng chỉ cảm giác được tim đập của mình đều nhanh không bị khống chế trên mặt nhiệt độ càng là hơn một thẳng lan tràn đến bên h a y tốt tốt ta không nói ta không nói trương hạo n h i ê n nhìn lý thư hiểu bộ này thẹn thùng nhưng lại nhịn cười không được cười nụ cười kia trong tràn đầy cưng chiều hắn nhẹ nhàng cầm lý thư hiểu tay đưa nó theo chính mình bên miệng lấy ra lại tiếp tục nói đúng rồi vợ thái khôn tiểu tử này để cho chúng ta hạ giúp đỡ đi đón thân chờ chút ta thì không ở trong nhà ăn đ i ể m tâm vất vả ngươi hắn vừa nói một bên nhẹ nhàng vô vô lý thư hiểu b ả vai trong đôi mắt mang theo một tia áy náy lý thư hiểu nghi ngờ nhìn hắn cặp tia ánh mắt sáng ngời trong tràn đầy khó hiểu lông mày hơi dâng lên hiếu kỳ hỏi ừng sao đột nhiên lại để ngươi giút đỡ đi đón hôn tiếng ng trong nội tâm nàng có chút buồn b ự c có chút không rõ vì sao thái k h ô n đột nhiên sẽ tìm trương hạo nhiên đi hỗ trợ đón dâu đồng thời lại lo lắng trương hạo nhiên không ăn điểm tâm hội bị đói bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung trương hạo nhiên vội vàng giải thích nói ăn à thái khôn mẹ hắn sáng sớm làm bàn tiệc chờ chút ta quá khứ ăn chút mì chính là vất vả ngươi buổi sáng hôm nay phải làm điểm tâm hắn nói xong dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ lý thư yểu cái mũi trong ánh mắt tràn đầy ôn lu lý thư yểu cười nói ôi nay có cái gì không phải liền là làm điểm tâm nhà không sao không sao không sao ngươi y ta đoán hẳn là thái khôn cố ý mời ngươi đi đón tân a hắn khẳng định nghĩ ngươi đi ngươi bình thường đối với hắn như vậy chăm sóc ta có thể hiểu được khoe miệng nàng hơi dâng lên lộ ra một nụ cười xán lạ nụ cười kiếp như là ngày xuân trong thịnh nở hoa đám một xinh đẹp nàng lúc này lại suy nghĩ minh bạch trương hạo nhiên bình thường đối với thái khôn rất là chăm sóc thái khôn có thể tưởng tượng nhìn nhường trương hạo nhiên đi hỗ trợ đón, đón dâu cũng là chuyện hợp tình hợp lý với lại nàng cảm thấy có thể vì người nhà làm rừng lại điểm tâm cũng là một kiện chuyện hạnh phúc không có gì vất vả hay không trương hạo nhiên nhẹ nhàng gật, gật đầu trên mặt lộ ra tán đồng nét mặt mặt mở miệng nói. Đúng vậy nha. Thái người t nghĩ à đón dâu như thế chuyện quan trọng ta xuyên phải sạch sẽ lợi lợi tắc tắc cũng đúng thế thật tăng cưng thái khôn mặt mũi nhà lý thư hiểu mí môi nhẹ nhẹ cười cười trêu trọng nói c được, được được nhanh đi đổi đi chẳng qua ngươi cũng đừng đổi thái mới y phục ha người suy nghĩ một chút người ta thái khôn hôm nay thế nhưng tân lang quan nếu ngươi ăn mặc so với hắn còn tượng tân lang để người ta danh tiếng cũng đ o ạ n đến lúc đó thái khôn không được tìm ngươi phàn nàn nói ngươi cái này làm ca ca đ o ạ n hắn danh tiếng trương hạo nhiên nghe xong lập tức cười lên ha h a con mắt cũng hiếp lại thành một đường nhỏ nói ra nhìn ngươi lời nói này bất quá ta nghe còn thật cao hứng hắn cảm thấy vợ lý thư hiểu lời này đó chính là tại khen hắn xuất khí đấy hắn mỹ tư tư nghĩ mình bình thường mặc dù không coi là nhiều xuất chúng nhưng hơi thu thập một chút nói không chừng vẫn đúng là năng lực có tân lang quan phong thái hai người một bên tán gẫu trương hạo nhiên đã nhanh đi nhanh đến tủ quần áo trước mở ra cửa tủ lục lọi lên ánh mắt của hắn tại từng kiện trên quần áo đảo qua cuối cùng chọn chúng một kiện hơi trói sáng một ít áo hắn nhanh chóng cởi trên người quần áo cũ đem tân áo m ặ c vào còn đang ở trước gương chuyển hai vòng chỉnh lý một chút cổ áo cảm giác của bản thân mười phần tốt đẹp mà lúc này lý thư hiểu cũng đã lưu loát địa m ặ c quần áo tử tế rời giường nàng lại gần trương hạo nhiên giúp hắn đem trên quần áo nếp ốn lại sửa sang nói ra được rồi xoái tiểu tử nhanh đi đường để thái khôn sốt ruột c h chương Hạo Nhiên cười bảy trăm tám mươi ba nhận tình tạc hiếu khách hoàng tiểu tuệ chương bảy trăm tám mươi ba nhận tình hiếu khách hoàng tiểu tuệ tại đây sáng sớm nắng ấm phía dưới trương hạo n h i ê n đứng ở đường đi đầu này ánh mắt sớm đã lướt qua kia rộn rộn ràng ràng đám người rơi vào cách đó không xa số 97 tứ hợp viện bên trên kỳ thực ca theo hắn giờ phút này trô đứng đến tứ hợp viện kia cũng liền hai bước đường khoảng cách chỉ thấy hắn hai chân đột nhiên phát lực cả cỗ xe đạp như là mũi tên một nhanh chóng liền xông ra ngoài mang theo một hồi nho nhỏ gió lốc bên đường vài miếng cỏ dại lá r ụ n g đều bị cỗ lực lượng này cốt lại trên không trung đánh lấy xoáy trong c h ư ớ c mắt hắn liền đi tới số 97 tứ hợp viện cửa tứ hợp viện cửa lớn mở rộng ra kia loang lộ cửa gỗ giống như như nói năm tháng truyền xưa trương hạo nhiên ôm xe đạp nhẹ nhàng đi vào một hồi quen thuộc quê nhà ở giữa đặc biệt tiếng ồn ào đập vào mặt trong viện các lao nhân đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ nhàn nhã phơi nắng trò chuyện chuyện nhà bọn nhỏ thì ở một bên vui cười chơi đùa lẫn nhau truy đuổi đồ ù dỡn trương hạo nhiên vừa tiến vào số chín mươi bảy tứ hợp viện liền như là con cá bơi vào quen thuộc t h ủ y vực trên mặt ngay lập tức rào rạt lên nụ cười thân thiết h ắ n một bên nhiệt tình cùng bên trong gặp nhau nhà hàng xóm nhóm chào hỏi một bên thuần thục đẩy xe đạp trong đám người xuyên thẳng qua lý đại gia ngày hôm nay khí sắc không tệ a vương mãi mãi ngài thức ăn này nhìn chân mới mẻ mỗi một â m thanh nhân cần thăm hỏi cũng bao hàm nhìn chân thành n h ư n g cả viện cũng tràn đầy ấ trương hạo nhiên liền đem xe đạp vững vàng đứng tại thái k h ô n nhà mới trước mặt kia cỗ xe đạp mặc dù là nhiều năm rồi nhưng lại nhìn vô cùng tân bị hắn lao phải sạch sẽ sau đó hắn chỉnh lý một chút quần áo của mình n g h ẹ bước tự tin nhịp chân đi vào thái k h ô n nhà mới trong vừa vào cửa trong phòng ấm áp khí tức đập vào mặt thái mẫu cũng là hoàng tiểu thuệ đang ngồi tại trên ghế đầu chọn nhìn thái n g h e đến động tính của cửa nàng ngay lập tức theo ghế đầu đứng lên con mắt trong nháy mắt phát sáng lên trên mặt tách ra nụ cười xá lạng dường như một đoán nở rộ h o à hương dương nàng vội vàng thả ra trong tay thái bước nhanh tiến ra đón hai tay nhật cười lấy nói với trương hạo nhiên ai nha thiểu nhiên ngươi tới rồi tới tới tới đi và ngồi đi và ngồi thanh âm kia dường như mùa xuân bên trong gió nhẹ nhu hỏa mà ôn hỏa hoàng tiểu huệ vừa nói một bên lôi kéo trương hạo n h i ê n tay đem hắn hướng trong phòng đường đột nhiên nàng tượng là nhớ ra cái gì đó nhãn tình sáng lên nói ra đ ú n g rồi còn chưa ăn điểm tâm à. đi đi đi ta đi nhà bếp cho ngươi thịnh b ắ t mì nói xong nàng liền xoay người hướng nhà bếp đi đến bước chân nhẹ nhàng được dường như một con vui sướng c h i nhỏ trong nội tâm nàng đã sớm đón được trương hạo nhiên đến không cần phải nói khẳng định là con của hắn thái khôn gọi qua chờ chút giúp đỡ đi đón hôn với lại nàng thì cố ý dặn dò quá nhi từ thái khôn đi mời trương hạo nhiên giúp đỡ đi đón hôn hắn của nàng thái khôn có chút chăm sóc. tại thái khôn gặp được thời điểm khó khăn trương hạo nhiên luôn luôn không chút do dự thân xuất việt thủ bất luận là trong công tác nan đề còn là sinh hoạt bên trong việc vặt trương hạo nhiên có thể giúp đều sẽ giúp hắn giải quyết lại thêm bây giờ cháu thái p h ả m cũng có thể vào xưởng cũng đúng thế thật trương hạo nhiên có chỗ giúp đỡ nếu không phải trương hạo nhiên trước giờ đem nhà máy hồng tính có thể chiêu công thông tin thông báo cho bọn hắn thái p h ả m có thể đã sớm về nhà đi cũng sẽ không có kỳ lộ như thế hoàng tiểu tuệ nghĩ những thứ này trong lòng đối với trương hạo nhiên tràn đầy cảm kích cho nên tại trương hạo nhiên đến lúc nàng mới hội nhiệt tình như vậy địa chiêu lại hắn người nha chú ý là tình người ấm lạnh suy bụng ta ra bụng người trương hạo nhiên còn chưa phản ứng thái mẫu hoàng tiểu t huệ đã chỉnh tốt một tôm ì từ trong phòng bếp đi ra tới tới tới tiểu nhiên ă n mì hoàng tiểu t huệ n h i ệ tình t hiếu khách nói trương hạo nhiên cười nói một tiếng cảm ơn liền đưa tay nhận lấy hoàng tiểu t huệ đưa tới tràn đầy một bát mì lớn tê thẩm tử ngươi nấu mì coi như không tệ k ì n h đạo trương hạo nhiên nếm cái thứ n h ấ t mặt miệng đầy lưu l ư ơ n g nói hoàng tiểu t huệ nhìn đối diện chính ăn đến sảng khoái trương hạo nhiên lập tức cười h ế t mắt nụ cười kia dường như ngày xuân trong nở rộ đó hoa tràn đầy hoa hỉ nàng có hơi thăm dò thân thể thanh em em dịu lại mang theo vài phần ân cần địa nói với trương hạo nhiên. ăn ngon thì ăn nhiều một chút trong n ồ i còn có đây này thẩm tử thì ngóng t r ô n g các n g ư ờ i hôm nay năng lực ăn đến vui vẻ hoàng tiểu tuệ cứ như vậy lẳng lặng nhìn tập trung tinh thần lắm điều mặt trương hạo nhiên chỉ thấy hắn cũng không ngẩng đầu lên con mắt chăm chú nhìn trong bát mì cái miệng nhanh chóng đ ộ n g lên sô soạt sô soạt hấp mặt âm thanh t ạ i yên tĩnh trong phòng đặc biệt rõ ràng kia quay hàm theo nhai động tác một trống một trống h i ệ n nhiên là vắt mì này thật sự hương nhìn trương hạo nhiên bộ này thỏa mãn bộ dáng hoàng tiểu tuệ trên gương mặt toàn bộ là ý cười trong ánh mắt tràn đầy tự ái giống như nhìn thấy con trai của nàng thái k h ô n lắm điều mặt lúc dáng vẻ. trương hạo nhiên phong quyền tàn vân địa đã ăn xong một bát chưa hết thỏm thèm địa liếm m ô i một cái tiếp theo hắn không chút do dự lại đi trong phòng bếp đựng chén thứ hai mặt k i a cái tại hắn đua ở giữa quần quanh hắn từng ngụm từng ngụm địa hướng trong miệng tiễn ă n đến cứ gọi là một thoải mái đợi đến chén thứ hai đã ăn xong về sau hắn nhẹ nhàng ở một cái lúc này mới hài lòng để đua xuống ngừng lại lúc này m ộ t t h ằ n g l ư u ý xuống ngừng lại lúc này mới hài lòng để a xuống trong ánh mắt tràn đầy mong đợi dò hỏi thì ăn no rồi a thiểu nhiên ăn thêm chút nữa thôi trong nổi còn có lây này cũng đừng cùng thầm tử kh trên mặt tràn đầy thỏa mãn nét mặt không được không được thầm tử ta ăn no rồi chân ăn no rồi mặt này ăn quá ngon ta cũng ăn quá no nha đúng thầm tử bắt cùng đ u ố i để chỗ nào đi nha ta đi rửa sạch sẽ tới hắn nói xong liền đứng dậy vén tay áo lên chuẩn bị vào phòng bếp thấy thế hoàng tiểu tuệ lập tức ngăn cản hắn hai tay tượng hộ gà còn tựa như đem hắn hướng bên cạnh c h ặ t lại cười một cái nói đừng đừng đừng thầm tử ta tới rửa chén là được thế nào còn để ngươi đến a ngươi đứa nhỏ này đến thầm tử nhà ăn cơm liền đã đủ nhường thầm tử cao hứng cái nào có thể để ngươi dựa chén ấy ta tới đi trương a t ớ hạo nhiên ngồi ở kia chương mới gỗ lim trên ghế salon ánh mắt tùy ý điệu rơi vào chính tranh nhau vào nhà bếp đi giữa hắn vừa mới ăn mì xong cái bắt cùng đũa hoàng tiểu tuệ trên người chỉ thấy hoàng tiểu tuệ kia hơi chút thấp bẽ thân thể lại mang theo một cỗ hấp tấp sức lực một bên trong miệng lẩm bẩm để đó ta tới rửa ngươi vừa ăn mì xong nghỉ ngơi một bên nhanh chóng đem bắt đũa khép lại đến cùng nhau hai tay vững vàng bưng lấy bước chân nhẹ nhàng điệu bước về phía nhà bếp trương hạo nhiên nhìn nàng bộ dáng kia khoe miệng hơi hơi mang theo ý cười nụ cười kia trong cất giấu mấy phần đối với kiểu này việc nhà không khí hài lòng cùng hưởng thụ phòng bếp này mặc dù không lớn nhưng nổi b á t chậu bày ra được ngay ngắn rõ ràng hoàng tiểu t huệ thuần thục đem bát đũa thấm trong nước cầm lấy khăn rửa mặt chen lên một chút gia dụng tự chế thuốc tẩy rửa bắt đầu nghiêm túc lau k i ê m một đôi nguyên bản cũng bởi vì vất vả mà hơi có vẻ thô ra tay tại bọt biển bọc vào động tác lại linh hoạt như cũ rất nhanh công phu hoàng tiểu tuệ liền rửa sạch bắt đũa nàng cầm chén đuôi chỉnh chỉnh tề tề địa đặt ở nước động chiến k ệ dùng tạp dề xoa xoa tay lúc này mới cất bước từ phòng bếp ra đây t h i ể u nhiên hoàng tiểu tuệ cười h í p mắt hướng về phía trương hạo nhiên hô câu trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười h ò a ái, nụ cười kia dường như trong ngày mùa đông nắng ấm khiến người ta cảm thấy đặc biệt ôn hòa trong ánh mắt của nàng tràn đầy ân cần giống như trương hạo nhiên chính là nàng nhà mình hải từ đ ư n g dạng mà đúng lúc này phòng bên ngoài truyền đến một hồi ồn ào tiếng bước chân và đàm tiêu âm thanh nguyên lai là thái k ô n một đám người quay về hắn một bên vào cửa một bên la lớn mẹ ta trở về âm thanh thanh thúy v a n g dội giống như đem phía ngoài náo nhiệt thì cùng dẫn vào thái khôn vừa cùng mẫu thân hoàng tiểu tuệ lên tiếng chào hỏi con mắt ánh mắt xéo qua liền nhìn thấy một bên ngồi ở trên ghế s a lon trương hạo nhiên ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên vội vàng lại lên tiếng chào hỏi trong thanh âm mang theo vài phần kính trọng nhiên ca hắn có hơi rất thẳng người mang trên mặt nụ cười chân thành dường như gặp được chính mình một thẳng k í n h ngưỡng h u n h trường trương hạo nhiên đối với thái khôn gật đầu một cái cười lấy trả lời trở về để người nghe trong lòng an tâm trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với thái khôn quan tâm cùng lúc đó đi theo sau thái khôn một đám trẻ tuổi tiểu tử thì sôi nổi trào ra vào phòng bọn hắn từng cái mặt cũng không thời thượng y phục mỗi người tinh thần đầu nhưng không mất thanh xuân sức sống mang trên mặt hưng phấn cùng tinh thần phân chấn bọn hắn đầu tiên là chỉnh tề hướng nhìn thái mẫu hoàng tiểu tuệ chào hỏi âm thanh hết đợt này đến đợt khác thầm tử thầm tử thầm tử hô mấy vòng thanh âm kia thanh thúy e m thay dường như một đám vui sướng chim nhỏ đang hiệu dữu đương nhiên bọn hắn cũng không quên cho trương hạo nhiên chào hỏ những Tại nhiệt trường trong, một đám trẻ tuổi bọn tiểu tử cái học náo đám này bọn với â mâu y mấy này này tại một trong mắt nhiệt tình thứ tiểu tử xưng hô hoàng Tiểu Tuệ thầm tử, này tự nhiên không có vấn đề gì. Hoàng Tiểu Tuệ là thái khôn mâu thân, trưởng tồn tại. kinh nhiên nhiên bối lộ chỗ, của cùng có chính ánh hắn phần Những hô Hoàng không Hoàng khôn ra bọn bọn xưng vấn gì. để đề là là là ý. v dĩ lại hoàng tiểu tuệ ngày bình thường làm người vui tính luôn luôn mang theo nụ cười thân thiết đối với mọi người cũng là quan tâm đầy đủ cho nên đoàn người gọi nàng thầm tử liền như là nước chạy thành sông một tự nhiên về phần hô trương hạo nhiên là như ca đó cũng đều là đi theo thái khôn quất lên với lại tại bọn họ đám người này trong lòng trương hạo nhiên là một đáng giá m ờ i nặng cùng đi theo người đương nhiên còn có một chút chính là thì nương tựa theo trương hạo nhiên thân phận bây giờ địa vị bọn hắn những người này đi theo hầu nhiên ca một chút cũng không ăn thiệt t h i trương hạo nhiên bây giờ tại đây một mảnh cũng coi như là có chút danh tiếng giao thiệp rộng hiện tài nguyên phong phú mọi người trong lòng cũng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt rốt cuộc lỡ như về sau có cần dùng nhìn trương hạo nhiên giúp đỡ chỗ nói không chừng trương hạo nhiên năng lực bởi vì bọn họ câu này nhiên ca thì đưa tay giúp bọn hắn một chút đấy nói không chừng là trong công tác gặp phải nan đề t r ư ơ n g hạo nhiên năng lực bằng vào của hắn nhân m ạ n h cho chỉ con đường sáng lại có lẽ là trong sinh hoạt đụng phải phiến thức t r ư ơ n g hạo nhiên năng lực bằng vào năng lực của hắn giúp đỡ giải quyết tóm lại hô một tiếng nhiên ca nói không chừng về sau có thể nhiều một phần bảo hộ hoàng tiểu tuệ nhìn bọn này tiểu tử gọi nàng thẩm tử mặt bên trên lập tức tràn ra tượng như hoa nụ cười sán g lạc một một đồng ý nàng kia khỏe mắt nếp nhăn cũng bởi vì này nụ cười mà trở nên nụ hòa trong ánh mắt tràn đầy tự ái mà trương hạo nhiên nghe từng cái gọi hắn nhiên ca đồng dạng cười lấy đồng ý nụ cười của hắn mang theo một lo khiến người ta cảm thấy không đến chút nào kiêu ngạo hắn khẽ gật đầu dùng kia trầm ổ n mà thân thiết âm thanh đáp lại mỗi người lúc này náo n h i ệ t trong phòng đột nhiên lại vang lên hoàng t i ể u tuệ kia n h i ệ t tình lại âm thanh vang dội nàng như là đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu gì con mắt đông chốc phát sáng lên đúng lúc này liền lập tức mở miệng nói đúng rồi các ngươi còn chưa ăn cơm à? cái này không thể được bụng trống không chờ một chút cái nào có sức lực đi đón thân nha tới tới tới, cũng đừng k h á c h k h í mau tới ăn mì g ọ n nói kia trong đầy là chân thành nhân cần giống như trước mặt bọn này trẻ tuổi tiệu từ chính là nàng nhà mình hài từ đồng dạng nói xong chỉ thấy hoàng tiểu tuệ kia hấp tấp thân ảnh trong đám người xuyên thẳng qua lên nàng một bên nhiệt tình kêu gọi một bên lấy tay khoa tay bộ dáng kia dường như là một vị kinh nghiệm phong phú quan chỉ huy đang chỉ huy tác chiến trong ánh mắt của nàng tràn đầy trờ mong giống như chỉ cần bọn này bọn tiểu tử ăn được nàng sớm chuẩn bị tốt trước mặt tiếp xuống đón dâu nhiệm vụ có thể thuận thuận lợi lợi tại nàng trao hỏi dưới bọn này trẻ tuổi bọn tiểu tử dường như một đám nghe lời tiểu binh sĩ lục tục hướng phía nhà bếp đi đến chuẩn bị mặt phẳng ở hai đầu hình trụ ra đây ăn trong phòng bếp bay ra cỗ kia nồng đậm mặt hương như là một bọ gian phòng một góc trương hạo nhiên hai tay lúc túi con mắt loe sáng tinh tinh nhìn còn không có vào nhà bếp đi thái khôn trên mặt mang một vòng nụ cười ý vị thâm trường cười ha hả nói t i ể u gì thiểu khôn ngươi này người kêu tất cả đến đông đủ chưa lúc nào đi đón tân lương tử quay về nhà ngươi lúc này sắp muốn ôm được mỹ nhân vệ cũng không thể đi quá m u ộ n a giọng nói kia trong vừa có trêu chọc lại có vẻ mong đợi thái k h ô n đứng cả người cũng tràn đầy một loại khó nói lên lời vui sướng nghe được trương hạo nhiên lời nói h ã n cao hứng đáp lại nói ừ mừng người đều hô đủ một cũng không ít chờ chút ăn hết mỉ nhìn nhìn lại thời gian điểm hiện tại còn sớm đây đúng lúc này thái khôn trầm tư một lát lại tiếp lấy tiếp tục nói đi xuống Ê! ta suy nghĩ à và đến không sai biệt lắm bảy giờ rưỡi bảy giờ bốn mươi lại đi đi như vậy tám giờ vừa vặn có thể tới linh linh nhà đến nhà nàng làm gì cũng phải nhật nhật nháo nháo tiêu xài nửa giờ sau đó tám giờ hai mươi khoảng tám giờ rưỡi thuận lợi tiếp vào linh linh thái khôn dường như là một vị bảy mưu nghị kê tướng quân một m ộ t b à y tỏ chính hắn chờ chút đón dâu dự định mỗi một cái thời gian điểm cũng trong lòng của hắn lặp đi lặp lại tính toán qua giờ này k h ắ c này thái khôn trên mặt ngăn không được địa tràn đầy ý cười nụ cười kia dường như một đoá nở rộ hoa tươi sán lạn mà hạnh phúc nhìn ra được hôm nay muốn kết hôn thái khôn là cao hứng là hạnh phúc cho người cảm giác liền tựa như hắn thái khôn dường như là trên thế giới tối người may mắn tức sẽ nên đón nhân sinh bên trong quan trọng nhất thời khắc trương hạo nhiên nhìn thái khôn bộ dáng này cười lấy t r e o k ẹ o nói được ngươi kế hoạch tốt thế là được nhìn ra được tiểu tử ngươi hôm nay kết hôn vui vẻ đây ca ca ta cái gì cũng không nói chúc tiểu tử ngươi sau khi kết hôn đời sống các loại tràn đầy hạnh phúc như ý lấp lánh thái khôn nặng nề gật gật đầu đáp lại ừ mừng n h i ê n ca ta khẳng định hạnh phúc đâu chương bảy trăm tám mươi lăm mua thức ăn trở về thái vĩnh minh chương bảy trăm tám mươi lăm mua thức ăn trở về thái vĩnh minh nhìn trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười thái khôn trương hạo nhiên cũng không nhịn được c ư ờ i theo đúng lúc này vừa mới đi nhà bếp mặt phẳng ở hai đầu hình trụ cái ăn một đám người một người tiếp một người địa từ phòng bếp bên trong đi ra bọn hắn có bưng lấy nóng hôi hồi mì có cầm trong tay bắt đũa còn có chính lấy tay quạt nhìn nhịt khí để tránh bị bỏng đến trương hạo nhiên thấy thế vội vàng nhìn về phía thái khôn khẽ cười thái khôn nghe vậy gật đầu một cái nhưng sau đó xoay người bước nhanh đi trong nhà nhà bếp chỉ chốc lát sau trong phòng bếp liền truyền đến giọng thái khôn được rồi n h i ê n ca ta lập tức tới ngay thừa dịp thái khôn đi ăn m ì khoảng cách trương hạo nhiên cùng bọn này bọn tiểu tử nhàn h ả o nguyên n h i ê n ca chúng ta đều nghe nói qua truyền kỳ của ngươi chuyện xưa đâu bên trong một cái tiểu tử hưng phấn mà nói nói người nhà ta đều nói ngươi có thể lợi hại đúng vậy a đúng vậy a n h i ê n ca ngươi đến cùng là thế nào làm được tuổi còn trẻ liền lên làm lớn như vậy con a một cái khác tiểu tử hiếu kỳ hỏi tới đúng a n h ư n ca nghe nói ngươi là sáu mươi mốt năm tốt nghiệp đến bây giờ mới bất quá ngắn ngủi thời gian ba năm ngươi cũng đã là nhà máy gang thép hồng tinh thính trưởng đây cũng quá lợi hại đi lại một tiểu tử sợ h ã i t h ắ n nói cái gì đó nhưng ca cũng không chỉ là sở cải tiến kỹ thuật nhà máy gang thép hồng tinh sở trường a hay là công đoàn nhà máy chủ tịch đâu lúc này một cái khác tiểu tử đột nhiên nói xen vào nói ngươi nhìn xem ngươi đem trọng yếu như vậy một cái chức vị đều quên hết đúng đúng đúng còn có chủ tịch công đoàn nhà máy đâu cũng thật là lợi hại cha ta đều nói nếu trong nhà năng lực có một như thế tiền đồ có một làm đại quan như tử hắn phải cao hứng chết cái khác bọn tiểu tử sôi nổi phụ hòa nói ha ha các ngươi có thể đừng nói như vậy kỳ thực cái này cũng không có gì trương hạo nhiên khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng khiêm tốn nụ cười nói tiếp đi chỉ muốn mọi người đều có thể chăm chỉ cố gắng công tác mỗi người cũng có rất lớn cơ hội lấy được thành tích tốt hắn dừng một chút nói tiếp với lại à cái gì làm quan không làm quan đều là nhân dân quần chúng cán bộ tất cả nỗ lực cùng nỗ lực cũng là vì tốt hơn địa phục vụ nhân dân lời nói này vừa ra khẩu bên trong một cái tiểu tử con mắt đột nhiên phát sáng lên hắn kích động lớn tiếng phụ hòa nói đúng đúng đúng n h ư n ca ngươi nói quá đúng chẳng thể trách ngài năng lực tại nhà máy gang thép hồng tinh đảm nhiệm cán bộ cao cấp đâu chỉ bằng ngài này cao giấc ngộ không làm đại quan vậy thì thật là thiên lý nan dung a hh những người khác thì sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý trong lúc nhất thời không khí hiện trường nhiệt liệt mọi người ngươi một lời ta một lời địa thảo luận trương hạo nhiên thấy mọi người trò chuyện đang vui l i ề n hợp thời chen vào mấy câu xào r ư ợ u đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới thái khôn hôm nay đón dâu sự việc bên trên rốt cuộc có một số việc cũng không thích hợp một thẳng đàn luận vạn không cẩn thận nói sai bị người ta tóm lấy tay cầm có thể sẽ không tốt hay là ổn thỏa một ít tương đối tốt đúng lúc này thái khôn tiểu t ử này bưng lấy một bát nóng hôi hổi mì từ phòng bếp bên trong đi ra hắn nhìn chính trò chuyện khí thế ngất trời mọi người không khỏi hiếu kỳ mở miệng hỏi n h i ê n ca các ngươi đây là đang trò chuyện chút ít cái gì đâu trò chuyện vui vẻ như vậy n g h e xong lời này trương hạo nhiên xoay đầu lại nhìn về phía thái k h ô n t r e o kẻo nói ôi còn có thể trò chuyện cái gì trò chuyện ngươi hôm nay cưới vợ việc này thôi câu này lời vừa ra khỏi miệng dường như đốt lên không khí trong phòng bình thường tất cả mọi người bắt đầu mồm năm miệng người thảo luận ta à khiến cái này bọn đệ đệ làm việc cho tốt hảo hảo đi làm hứng ngươi học tập sớm chút lấy được vợ trương trong giọng nói mang theo một chút trêu trọc thái khôn bị như thế một t á thú lập tức có chút ngượng ngủng mặt của hắn có hơi p h í m hồng nhăn nhăn nhó nhó điện nói n h ư n ca ngươi ngươi có thể chớ nói nhảm hướng ta học tập làm gì thanh âm của hắn có chút thấp dường như còn có một chút thẹn thùng này c ư ớ i vợ nha chủ yếu vẫn là nhìn xem người chỉ cần người có thể chắc chắn sẽ có cô nương coi trọng thái khôn tiếp tục giải thích nói cố gắng đem thoại đ ể dẫn tới càng thực tế phương diện nhưng mà trương hạo nhiên cũng không có tùy tiện buông tha hắn nghiêng đầu một cái lộ ra kinh ngạc nét mặt nói ra ồ t i ể u k h ô n đấy tiệu tử ngươi thật là nghĩ như vậy hay là nói ngươi đây là quanh co lòng vòng khen chính mình đâu vừa dứt lời trong nháy mắt công phu một bên tất cả mọi người sôi nổi phụ họa đúng vậy a đúng vậy a không ca ngươi này không phải cùng chúng ta giảng cưới vợ bí quyết nhà đây rõ ràng chính là khen ngươi chính mình người không tệ lắm có người cười lấy hô đúng đúng đúng không ca ngươi ra mặt đúng là dày dù là không ca ngươi s á t thực lợi hại ta cũng phải nói như vậy một người khác thì đi theo n ào mọi người tiếng cười hết đợt này đến đợt khác trong phòng tràn đầy vui sướng không khí náo nhiệt cực kỳ thái mẫu hoàng tiểu tuệ nhìn trong phòng mọi người hì hì hì cười, cười thì không nói xem vào chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn bọn hắn chỉ chốc lát sau thái khôn cùng này một đám trẻ tuổi bọn tiểu tử cũng ăn xong mì ngay tại thái khôn đang chuẩn bị đứng dậy đi hỗ trợ thanh tẩy những k i ê u bát đ ô a lúc thái mẫu hoàng tiểu tuệ đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn cũng ôn nhu điệu nói với hắn được rồi tiểu khôn ngươi cũng đừng quan tâm những chuyện này mẹ đến rửa chén là được ngươi nhanh đi bồi bồi tiểu nhiên bọn hắn cùng mọi người tâm sự đừng nghĩ nhìn rửa chén cái gì hoàng tiểu tuệ tiếp lấy vừa cười nói hôm nay thế nhưng ngươi lệ lớn đâu ngươi thế nhưng tân lang còn a nào có tân lang quan còn tự thân rửa chén đạo lý nha ngươi thì thanh thản ổn định cùng mọi người tâm sự đợi lát nữa thời gian vừa đến thì vội vàng xuất phát đi đem linh linh cái này tân lương tự tiếp về nhà đến biết không thái khôn nhìn mẫu thân như thế kiên trì cũng không tốt lại từ chối đành phải ngoan ngoan địa nghe từ mẫu thân sắp đặt lưu trong phòng cùng mọi người nhàn trò chuyện cùng lúc đó thái mẫu thì quay người đi vào nhà bếp bắt đầu thanh tẩy những kia chất như núi bát đ u a mà ở thái mẫu bận rộn tại nhà bếp thời khắc những người khác cũng đều trong phòng vui sướng tán gấu nhưng mà ngay tại này nhìn như bình tĩnh thời khắc thái k h n phụ thân thái vĩnh minh mua thức ăn quay về thái vĩnh minh còn chưa đi đến cửa nhà vừa bước vào sân thì một chút thoáng nhìn đặt tại nhà hắn phòng trước cửa bảy tám cỗ xe đạp hắn trong lòng nhất thời đã hiểu bảy tám phần ừ n nhìn xem điệu bộ này khẳng định là tiểu k h ô n đem đợi lát nữa muốn đi hỗ trợ tiếp thân nhân đều gọi vào nhà ăn mì thế là thái vĩnh minh trên mặt không cầm được tràn đầy vui vẻ hướng phía trước đi tới chương bảy trăm tám mươi sáu đón dâu đội ngũ xuất phát chương bảy trăm tám mươi sáu đón dâu đội ngũ xuất phát ưu vĩnh minh đây là mua thức ăn quay về nhà chúc mừng chúc mừng nhà hôm nay nhà ngươi tiểu k h ô n cưới vợ về sau liền đợi đến ô n tôn từ tôn nữ các ngươi hai ông bà già liền đợi đến hưởng phúc rồi đúng vậy à lao thái chờ hôm nay con dâu qua cửa về sau liền đợi đến ô m tôn tử tôn nữ một vị khắc hàng xóm cười lấy phụ hòa nói về sau à và nhi tức phụ của ngươi cho các ngươi cuộc sống gia đình h à i tử chúng ta cùng đi ra tàn bộ ngươi cũng là có tôn tử tôn nữ người lại có một vị hàng xóm t r e o ghẹo điện nói thái vĩnh minh một bên đáp lại các bạn hàng xóm chúc phúc một bên tăng tốc bước chân hướng trong nhà đi đến trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng cùng chờ mong nghĩ sắp qua cửa con dâu cùng với tương lai có thể có thể đến tôn tử tôn nữ không khỏi cảm thấy một hồi ôn hòa làm thái vĩnh minh đi đến số 97 cửa tứ hợp v i ệ t lúc trong viện lão ca ca lão tỷ tỷ nhóm cũng sôi nổi vây lại hướng hắn tỏ vẻ chúc mừng những thứ này các bạn hàng xóm cùng thái vĩnh minh tuổi tác tương tự hoặc là so với hắn hơi lớn hơn một chút quan hệ giữa bọn họ rất hòa hợp vĩnh minh a hôm nay thế nhưng cái ngày đ ạ i hỉ ngươi nhưng phải n h i ề uống u vài chấn a một vị lão ca ca vỗ thái vĩnh minh b ả vai nói đúng vậy à vĩnh minh qua nhiều năm như vậy ngươi cùng tiểu tuệ cũng không dễ dàng hiện tại cuối cùng chờ đến cái ngày này một vị lão tỷ tỷ cảm khai nói thái vĩnh minh cảm động nhìn những thứ này các bạn hàng xóm chính vì vậy bọn hắn đối với thái vĩnh minh một nhà cũng đặc biệt thân cận cũng càng thêm hiểu được phần này vui sướng kiếm không dễ rốt cuộc trước kia cái đó tràn ngập chiến hỏa khói lửa nên lại mỗi người cũng tự mình trải qua chiến tranh tàn khốc cùng vô tình bởi vậy đối với những kia vì quốc gia là dân tộc kính dân ra sinh mệnh mình người mọi người trong lòng cũng tràn đầy sùng bái tỉnh đồng d ạ n g làm hàng xóm nhóm biết được thái vĩnh minh một nhà lại có tốt mấy đứa bé cũng nghĩa vô phản cố dân thân vào ở chiến trường vì quốc gia mà chiến lúc tiểu này kính y càng là hơn tự nhiên sinh ra bọn hắn hiểu rõ cái này cần lớn cỡ nào dũng khí cùng quyết tâm a không chỉ như vậy những thứ này các bạn hàng xóm còn rõ ràng địa còn nhớ thái vĩnh minh tiểu nhi tử cũng là thái khôn tại biết rõ trong nhà đã có bốn người ca ca trên chiến trường oanh liệt hy sinh tình hồ dưới vẫn như cũ dứt khoát kiên quyết lựa chọn đi làm lính tiếp tục vì quốc gia mà chiến tiểu này tinh thần thật sự là khiến người khâm phục không thôi chính vì vậy những thứ này các bạn hàng xóm đối với thái g i a người một nhà kính nệ tình là phát ra từ nội tâm là không giữ lại chút nào nhưng mà làm sơ nhà máy gang kép hồng tinh cho thái k h ô n phân phối nhà ở lúc lại khiến cho một ít hàng xóm bất mãn rốt cuộc một nhà ba người lại năng lực phân đến hai gian phòng tử tại l à m lúc những thứ này các bạn hàng xóm còn không biết thái g i a trong nhà tình huống căn bản ở dưới quả thật làm cho người có chút ít khó mà tiếp nhận nhưng mà theo sau đó lý hoài đức trên miệng cho trong viện mọi người miệng trình bày tương quan giải thích trong sân các bạn hàng xóm dần dần hiểu được thái ra một ít tình huống thế là những điều đã từng có ý kiến các bạn hàng xóm sau đó cũng đều thay đổi thái độ bọn hắn không lại cảm thấy cho thái khôn điểm nhà điểm sai lầm rồi ngược lại cho rằng lao thái nhà đạt được này hai gian phòng hoàn toàn là chuyện đương nhiên ở niên đại này nhân dân có tín ngưỡng quốc gia có sức mạnh đây chính là thời đại này tinh khí thần châu a không phải sao vẹn vẹn trải qua lúc này mới không có mấy ngày ở chung số chín mươi bảy tứ hợp viện các bạn hàng xóm cũng đối với thái vĩnh minh toàn ra nhiệt tình cực kỳ đặc biệt thái vĩnh minh hoàng tiểu tuệ h hai lỗ hồng trong sân năm sáu mươi tuổi bảy tám mươi tuổi người đều đối với hắn hai rất nhiệt tình ngay một khắc này thái vĩnh minh lòng tràn đầy vui mừng nhìn người trong việt nhóm mỗi người bọn họ cũng mặt mịt cười sôi nổi hướng hắn chúc thái vĩnh minh tâm trạng sung sướng trên mặt tràn đầy nụ cười s á n lạn hắn cũng không phải thường có lệ phép lại nhiệt tình đáp lại mỗi người tại cùng mọi người bắt chuyện q u a sau đó thái vĩnh minh quay người đi vào phòng khi hắn bước vào ra môn trong nháy mắt trong phòng một đám người trong đó bao gồm trương h ạ o nhiên đều không hẹn mà cùng địa đưa ánh mắt về phía hắn mọi người một người tiếp một người hướng thái vĩnh minh chào hỏi âm thanh hết đợt này đến đợt khác tràn đầy vui sướng cùng chào mừng tình ngươi lai、like, bọn hắn sớm đã nghe ra đến bên ngoài tiếng huyên áo hiểu rõ thái kh thái thúc ngài có thể tính trở về rồi trương hạo nhiên vẻ mặt tươi cười hướng phía thái vĩnh minh cao giọng hô những người khác thì sôi nổi phụ họa n h i ệ tình t hướng thái vĩnh minh vật an thái vĩnh minh mỉm cười đáp lại mỗi người chào hỏi nhưng sau đó xoay người đi vào nhà bếp đem mua về thái cất đ ặ t tốt làm thái vĩnh minh ăn xong một bát nóng hổi mì về sau thời gian cũng không còn nhiều lắm thái khôn này lúc sau đã không kịp chờ đợi muốn đi cưới hắn sinh đẹp tân nương tử đồng chí trần linh linh đi đi, đi tiếp tân nương tử đi rồi thái khôn cao hứng bừng bừng địa hô thành em bên trong để lộ ra tràn đầy chờ mong cùng vui sướng trương cũng biết lúc không sai b ị t lắm phụ hòa nói đi thôi thời gian vừa vặn tiếp tân lương tử đi rồi nói xong câu đó trương hạo nhiên khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng trêu tức đ ụ cười ánh mắt của hắn như đuốc quét mắt một vòng trong phòng chính chờ đợi đi giúp thái khôn đón dâu một đám trẻ tuổi bọn tiểu tử những thứ này bọn tiểu tử có chính tán gấu có thì có vẻ hơi cẩn thận dường như còn không có hoàn toàn bước vào trạng thái trương hạo nhiên thấy thế trong lòng cười thầm sau đó c ô ý lên giọng lần nữa lớn tiếng nói đi rồi đi rồi các ngươi còn n ố c đứng làm gì vậy không nhìn thấy người ta thái khôn đều nhanh gấp đến độ tượng kiến bỏ trên trào nòng nghĩ vợ cũng nghĩ đến lửa cháy đến nơi lạc lời của hắn như là đốt lên thùng thuốc nổ bình thường trong phòng lập tức vang lên một hồi cười vang nguyên bản còn có chút kỳ quái bầu không khí trong nháy mắt bị đánh phá trẻ tuổi bọn tiểu tử sôi nổi lấy lại tinh thần trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười tại trương hạo nhiên ồn ào dưới bọn này trẻ tuổi bọn tiểu tử như là bị rót vào một cỗ cường đại động lực từng cái nhanh chóng hành động bọn hắn hoặc thôi hoặc kỵ đem đặt trong sân xe đạp tôi tới cửa sau đó xếp thành một hàng đội ngũ trình tề không có một lát sau cho thái khôn đón dâu xe đạp đội ngũ đã tại số chín mươi bảy t mỗi cỗ xe đạp cũng sáng bóng bóng lưỡng tay lái thượng còn buộc lên tươi đẹp lụa đỏ mang có vẻ đặc biệt vui mừng theo thái khôn tiểu tử này một tiếng to g i xuất phát tất cả đón dâu đội ngũ thì như t i ễ n rời cùng một dạng s i ê u một chút như là một đám ngựa hoang đức cương mau chóng đuổi theo tại phía sau bọn họ thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu tuệ hai vợ chồng đứng ở cửa tứ hợp viện trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc bọn hắn đầy cõi lòng chờ đợi địa nhìn chăm chú đón dâu đội ngũ dần dần từng bước đi đến trong lòng yên lặng cầu nguyện mọi thứ thuận lợi đương nhiên vì nhiên nhường ai nhìn đều biết hai người bọn họ hôm nay vui vẻ đây mà phụ cận hàng xóm láng giềng nhà bọn trẻ thì tượng một đám vui sướng chim nhỏ chạy nhanh đi theo đón dâu đội ngũ phía sau bọn hắn vui cười đồ dỡn trong miệng còn không ngừng địa hô hào tiếp tân n ư ơ n g t ử lạc tiếp tân n ư ơ n g t ử lạc tất cả cảnh tượng phi thường náo nhiệt tràn đầy tiếng cười cười nói nói thậm chí còn có năm sáu cái mười hai mười ba bốn tuổi trẻ con đi theo đón dâu đội ngũ chạy một đường liền vì tham dự đón dâu náo nhiệt tràn cảnh chương bảy trăm tám mươi bảy trần linh linh xuất giá một chương bảy trăm tám mươi bảy trần linh linh xuất giá một mà liên tại thái khôn một đoàn người đi trần ra đón dâu lúc trần ra trong nhà, Trần nhà, linh l i n mẫu thân hứa du trinh nguyên bản chính ngồi ở một bên nhìn nữ nhi trang điểm tốt lắm bộ dáng trong lòng đùi ngùi mai thôi nghe được nữ nhi trang hỏi nàng không khỏi nợ nụ cười chung quanh trần g ra mọi người thì đều đi theo cười ra tiếng lúc này trần linh linh cô cô trần thanh như đi tới vẻ mặt kinh ngạc nhìn chất nữ trần linh linh t r e o chọc nói người còn chưa tới đâu linh linh ngươi đừng có gấp nha thế nào như vậy vội vã gả đi nha ngữ khí của nàng thoải mái mang theo vài phần t r e o tức trần linh linh bị cô cô kiểu nói này trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng có chút ngượng ngùng túi l ầ u xuống trần thanh như thấy thế liền vội vàng cười ă n u ổ i đừng nóng vội đừng nóng vội lúc còn s ớ m đây nhưng mà trần linh Linh mẫu thân hứa du t r i n h lại đột nhiên xen vào một câu ngươi được lắm linh linh ngươi đây là một chút cũng không bỏ được cái nhà này nha thì như vậy vội vã nhường tiệu k h ô n tiếp ngươi đi à trong giọng nói của nàng mặc dù mang theo một chút oán trách nhưng kỳ thật nhiều hơn nữa hay là đối với nữ nhi không bỏ cùng yêu thương trần linh linh lúc này hoàn toàn không có có ý thức đến mâu thân hứa du trinh nội tâm đối nàng cái này ra gả con gái không bỏ tình trên mặt của nàng vẫn như cũng tràn đầy nụ cười xa lạ trong miệng còn không ngừng đệ nói xong mẹ ngài đừng nói như vậy rồi ta cũng không phải đến chỗ rất xa đi về sau nếu không có chuyện gì ta khẳng định hội thường xuyên cùng tiểu k h ô n hồi đến thăm ngài cùng cha ta nhà ạ thì, thì hứa du trinh nhìn nữ nhi bộ kia cao hứng bừng bừng dáng vẻ trong lòng mặc dù có chút cảm giác khó chịu nhưng vẫn là cố nén tâm trạng lộ ra một cái mỉm cười trong nội tâm nàng hiểu rõ hôm nay là nữ nhi ngày vui không năng lực nhường tâm tình của mình ảnh hưởng đến nữ nhi tâm tình ừ m tốt v ề sau nếu nghĩ ta và cha ngươi thì thường trở lại thăm một chút hứa du trinh nghe nói đúng lúc này trần linh linh dường như cũng không có phát giác được trong nhà bầu không khí có chút quái dị cùng trầm thấp nàng vẫn như cũ đắm chìm trong sắp xuất giá trong vui sướng nhưng mà nàng cũng không có chú ý tới phụ thân trần thanh hương chính đứng ở một bên yên lặng dùng ánh mắt an ủi mẫu thân hứa du trinh thời gian từng giây từng phút trôi qua một lát sau ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng huyền áo nguyên lai là thái khôn một đoàn người vô cùng náo nhiệt địa đi tới trần gia trong lúc nhất thời trần gia trong sân tràn đầy tiếng cười cười nói nói nguyên vốn có chút bầu không khí ngột ngạt cũng bị này náo nhiệt tràn cảnh chỗ hòa tan thái khôn đẩy xe đạp đứng ở đón dâu đội ngũ chính giữa trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc nhìn lên tới đặc biệt vui mừng hớn hở hắn chuẩn bị kỹ càng muốn đi vào nhà nghênh đón tân nương của hắn trần linh linh thái khôn vẻ mặt tươi cười tâm trạng sung sướng địa đứng ở cửa phòng đóng chặt trước cao hứng bừng bừng hướng nhìn bên trong cao giọng hô cha mẹ ta tới tiếp linh linh á trần linh linh nghe được vui vẻ đáp lại nói cha mẹ tiểu k h ô n tới rồi nhìn trấn linh linh như thế dáng vẻ hưng phấn hứa du trinh ngay cả vội vươn tay ngăn cản nàng g i ậ n trách được rồi được rồi chúng ta cũng nghe được ca ngươi tiểu nha đầu này sao gấp gáp như vậy nha hứa du trinh mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng kỳ thật trong lòng cũng là nữ nhi vui vẻ bất quá nàng cảm thấy kết hôn chuyện trọng yếu như vậy vẫn là phải hơi làm một n ào không thể để cho thái k h ô n dễ dàng như vậy địa liền đem nữ nhi bảo bối của mình cưới đi thế là hứa du trinh nói tiếp đừng có gấp nha sao cũng phải để thái khôn tiểu từ này hao chút sức lực mới được c h ú dứt c ũ lời hứa ô n g t du trinh quay đầu nhìn trong phòng đông đảo các thân thích mỉm cười dặn dò ca ca tẩu tẩu các đệ đệ muộn muội cũng lên tinh thần một chút con a hào hào theo giúp ta con rể chơi đ ù a nhưng mà thì đừng quá mức ca đơn giản làm ồn ào cản cản lại là được rốt cuộc nhà chúng ta linh linh còn gấp gà đi đâu trong chốc lát nghe thấy hứa du trinh phân p h ó mọi người bắt đầu c ặ n cửa rất nhanh trải qua một lát thời gian chơi đùa cũng liền không đến hai mươi phút thái khôn cuối cùng nhận được tân lương t ử trần linh linh trong lúc đó trương hạo nhiên bọn này phụ trách giúp đỡ tiếp thân nhân cũng rất vui vẻ thưởng thức trần linh linh nhà sản xuất mỹ vị rượu gạo mỗi người chí ít đều bị ngăn đón uống một chén k i a n ồ n g đậm mùi rượu để người say mê trong đó mà tân lang quan thái k h ô n tự nhiên cũng không thể ngoại lệ hắn thì vui sướng uống xong một chén cảm thụ lấy này vui mừng không khí Làm thái thành khôn cùng ô n nhận được xinh đẹp tân nương Trần Linh Linh về sau, đón dâu đội ngũ liền chuẩn bị lên đường trở về Nam La Cổ hạng Viện. Trên đường đi, mọi người tiếng cười cười nói nói, chàn người g địa được đẹp đội đi, đầy đối bị sau, La Hợp chúc cười cười Cổ phúc mọi với mới tử trở Tứ dâu về về số 97 chờ mong. Cùng mong. lúc đó trần thanh hưng cùng hứa du trinh này đôi phu phụ thì là bảo bối của bọn hắn nữ nhi trần linh linh chuẩn bị xong phong phú đồ cưới những thứ này đồ cưới được an bài được ngay ngắn rõ ràng có người chuyên môn phụ trách đi theo đón dâu đội ngũ phía sau bảo đảm chúng nó an toàn tới mục đích không thể không nói trần gia đối với trần linh linh bảo bối này khuê nữ thực sự là đặc biệt yêu thương b ọ ngoài hắn h n k ô chỉ c nhường、trần、Linh Linh đem thái khôn nhà h Trần đem tiền thách cưới tiền t cưới o n đến nhà chồng, còn quá mức trong thầm bổ sung bộ bổ đưa thầm mức quá âm ề tiền, n tỏ để bày tỏ bày ra đối với nữ nhi nữ quan trừ â m cùng ủng hộ. Ngoài hộ. a t r đó ra tiền trần gia còn vì trần linh linh chuẩn bị các loại tương đối tinh mỹ đồ gỗ cụ những gia cụ này không chỉ mỹ quan hào phóng với lại chất lượng có chút không sai không thể nghi ngờ sẽ vì tân hôn đời sống tăng thêm một phần ấm áp cùng dễ chịu với lại trần gia còn suy xét đến trong sinh hoạt các loại chi tiết là trần linh linh chuẩn bị bình thủy bùn rửa mặt hai bộ mới tinh chăn mềm và thực dụng đồ dùng hàng ngày những vật phẩm này mặc dù nhìn như bình thường nhưng nhưng đều là trong sinh hoạt không thể thiếu thể hiện phụ mâu đối với nữ nhi cẩn thận che chở nhưng mà làm người khác chú ý nhất hay là trần gia là trần linh linh chuẩn bị hai kiện đặc biệt của hồi môn chủng loại một cỗ kiểu nữ xe đạp cùng một đài máy may này hai kiện vật phẩm tại bây giờ thế nhưng tương đối chân quý chúng nó không chỉ đại biểu cho trần gia thực lực kinh tế càng thể hiện đối với nữ nhi chưa tới sinh hoạt mỹ h ả o mong đợi đủ loại cũng biểu lộ trần gia đối với trần linh linh coi trọng cùng bảo vệ đồng dạng những thứ này của hồi môn cũng đều là trần linh linh về sau tại nhà chồng sinh hoạt sức lực theo thái khôn hướng trần ra mọi người phất tay tạm biệt nguyên bản lòng tràn đầy hoan hỉ vội vàng chờ mong xuất giá trần linh linh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời khó chịu ngay tại thái khôn một đoàn người quay người chuẩn bị bước ra trần ra cửa lớn một s á t na trần linh linh như là bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt đột nhiên quay đầu như thỏ chạy hướng m â u thân hứa dù trinh chạy như bay mẹ mẹ ta không muốn gả nữ nhi không muốn gả người hu hu hu chương bảy trăm tám mươi bảy trần linh linh xuất giá hai chương bảy trăm tám mươi bảy trần linh linh xuất giá hai trần linh linh trong tiếng kêu ầm ĩ xen lẫn g ọ n n h ẹ nào giống như đây là nàng ở sâu trong nội tâm cuối cùng d ã y ruộng lời vừa ra khỏi miệng trần linh linh nước mắt liền tượng vỡ đê hồng thủy bình thường theo gương mặt tùy ý chạy xuôi tiếng khóc của nàng càng lúc càng lớn tựa hồ muốn tất cả không bỏ cùng bất an cũng phát tiết ra đây có thể tại ban đầu lúc trần linh linh s ắ c thực đối với hôn nhân tràn đầy c h ờ mong không kịp chờ đợi hy vọng thái khôn năng lực sớm này g cưới nàng nhập môn nhưng mà khi thật sự đứng trước rời khỏi cuộc sống này mười mấy hai mươi năm nhà rời khỏi làm bạn nàng trưởng thành chứng kiến nàng nhân sinh thời khắc trọng yếu phụ mẫu lúc trần linh linh mới phát hiện mình là như thế quyến luyến cùng không bỏ nhìn trước mắt, hai mắt đấm lệ mông lung nữ nhi. hứa du trinh tâm tượng bị cái quái gì thế hung hăng nắm chặt một dạng vô cùng đau đớn nàng vội vàng bước nhanh về phía trước một tay lấy trần linh linh chăm chú địa ôm vào trong ngực nhẹ dọn g an ủi tốt tốt linh linh hôm nay thế nhưng ngươi ngày đại h ỉ à, cao hứng như vậy sự việc sao có thể khóc đâu đến không khóc không khóc ca hứa du trinh vừa nói một bên nhẹ nhàng vỗ trần linh linh phía sau lưng giống như như vậy là có thể đem nàng khổ sở cùng bất an cũng chụp đi tựa như thế nhưng mẹ ta đột nhiên có chút sợ sệt trần linh linh t h t t h í nói đừng sợ đừng sợ có mẹ ở đây hứa du trinh vội vàng ngắt lời nàng ngươi nhìn xem ngươi vừa mới không phải còn một thằng hỏi tiểu k h ô n làm sao còn không có tới đón ngươi sao hiện tại hẳn đến ngươi nên vui vẻ mới đúng a sao ngược lại tranh cãi không lấy trồng đây trần linh linh n g n g đầu nước mắt đầm địa nhìn hứa du trinh môi giận giận dường như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng hứa du trinh thấy thế vội vàng nói tiếp được rồi được rồi k h ắ c suy nghĩ nhiều như vậy hôm nay là trong đời ngươi quan trọng nhất thời gian nhất định phải thật vui vẻ nha tại hứa du trinh không ngừng chấn an dưới trần linh, linh tâm trạng dần dần ổn định lại tiếng khóc thì càng ngày càng n h ỏ cuối cùng cuối cùng ngưng khóc thút thít hứa du trinh thấy thế t h ở phao nhẹ nhõm cười lấy nói với trần linh linh này mới đúng mà không khóc là được ngươi nhìn xem ngươi khóc hoa mắt trang đều phải tốn đến lúc đó tiểu k h ô n nhìn thấy ngươi bộ dáng này được ghét bỏ ngươi không dễ nhìn rồi hắn dám trần linh linh nghe nói như thế ngay lập tức giống con bị làm phát bực m ẹ o con một dạng dựng lên hảo nếu là hắn dám ghét bỏ ta ta thì tốt tốt tốt, hắn không dám hắn không dám hứa du trinh liền vội vàng cười ngắt lời nàng mụ mụ hiểu rõ ngươi xinh đẹp nhất ta tiểu k h ô n khẳng định thì cảm thấy như vậy đúng không nói xong thứ du trinh nhìn về phía đứng ở trần linh linh bên cạnh thái khôn cho hắn một ánh mắt ra hiệu hắn nói chút gì thái khôn ngầm hiểu liền vội vàng cười nói ra đúng vậy à linh linh ngươi hôm nay thật xinh đẹp đẹp mắt nhất ta làm sao lại ghét bỏ ngươi đây nghe được thái khôn lời nói trần linh linh trên mặt cuối cùng nở một nụ cười thứ du trinh nhìn một màn này trong lòng cũng cảm thấy ấm áp nàng nhìn thoáng qua thái khôn cho hắn một t h i ê n tâm ánh mắt ý là nhường hắn nhiều châm trước một chút đã hiểu một chút trần linh, linh tâm tình vào giờ khắc này thái khôn mỉm cười gật đầu tỏ vẻ chính mình đã hiểu thời gian từng giây từng phút trôi qua cuối cùng đã tới cái kia khi xuất phát hứa du trinh mặt mỉm cười nhẹ nhàng vô vô nữ nhi trần linh linh b ả vai ôn nu nói tuất khuyên nữ không sai biệt lắm nha nhanh cùng tiểu khôn cùng một chỗ đi đừng để đón dâu đội ngũ trở quá lâu nha trong giọng nói của nàng để lộ ra một tia trêu chọc vừa nãy ngươi còn lòng nóng như lửa đốt điệu nóng t r o n g tiểu k h ô n đến đây bây giờ người ta thật sự đến nhưng ngươi lại đột nhiên lật lọng vừa khóc vừa g ạ o ngươi tiểu nha đầu này nha có thể thật là khiến người ta rợ khóc dở cười đâu hứa du trinh trong giọng nói tràn đầy đối với nữ nhi cưng chiều cùng bất đắc dĩ trần linh linh có chút ngượng ngùng cười cười sau đó gật、đầu. chuẩn bị đi theo thái k h ô n rời khỏi hứa du trinh vội vàng lại bổ sung mau đi đi mau đi đi về sau nếu nghĩ ba mẹ hoặc là tưởng niệm ngươi đại ca đại tẩu thì thường về thăm nhà một chút nhà trần linh linh hốc mắt hơi có chút t c tác nàng hiểu rõ lần này chia tay chính mình thì muốn chân chính rời đi cuộc sống này nhiều năm nhà bắt đầu nhân sinh mới lữ t r ì n h bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung nhưng nàng hay là cố nén nước mắt quay người hướng phía thái k h ô n đi đến tại nàng xoay người trong n h y mắt phụ thân trần thanh hưng thì đi tới h ắ n nhẹ nhàng vô vô nữ nhi bà vai an ủi linh linh à khắc khổ sở về sau có chuyện gì liền cùng cha mẹ nói chúng ta vĩnh viễn l à c ủ a ngươi hậu thuẫn trần linh linh cảm kích nhìn phụ thân một chút sau đó hít sâu một hơi ổn định một hạ cảm xúc đi theo thái k h ô n đi ra trần ra cửa lớn cha mẹ ta đi trần linh linh dừng lại nơi cửa bước chân quay đầu hướng phía phụ mẫu vị trí gào to một tiếng trần thanh hưng cùng hứa du c h í n h đứng tại chỗ càng không ngừng huy động hai tay trong miệng lẩm bẩm đi thôi đi thôi trên đường cẩn thận a theo trần linh linh cùng thái k h ô n dần dần từng bước đi đến đón dâu đội ngũ thì bắt đầu chậm rãi di động chung quanh bọn hắn là á o n h ệ t đón dâu đám người mà sau lưng thì là g ơ lên đồ cưới, đưa dâu đội ngũ. một màn này phản phất là một bức bức họa xinh đẹp chứng kiến nhìn trần linh linh nhân sinh bên trong thời khắc trọng yếu mà liền tại trần linh linh bọn hắn sau khi rời đi trần gia trong phòng khách lập tức có vẻ hơi trống trải nhưng trần thanh hưng cùng hứa du trinh hai lỗ hồng cũng không có vì vậy mà cảm thấy thoải mái tương phản bọn hắn bắt đầu bận rộn kêu gọi những người còn lại những thứ này đại đa số người đều là trần gia thân thích còn có một ít là trong viện hàng xóm lúc này trần gia mặc dù vẫn như cũ phi thường náo nhiệt nhưng tỉ mỉ người còn có thể phát giác được trần thanh h ư cùng hứa du trinh hai lỗ hồng trên mặt tiên như ẩn như hiện vẻ h sầu mặc dù bọn hắ nhưng này một tia không cách nào che giấu sầu lo nhưng thủy chung quanh quần tại bọn họ trong lòng những thứ này thân thích cùng các bạn hàng xóm cũng có thể hiểu được trần thanh hương cùng hứa du trinh hai lỗ hổng tâm tình vào giờ k h ắ c này rốt cuộc nữ nhi xuất g i a đối với phụ mẫu mà nói là nhân sinh bên trong một kiện đại sự cưới vợ lúc mọi người bình thường hội hoan t i ê n hỉ địa n ê n đón thành viên mới đến nhưng mà làm đến phiên nữ nhi của mình xuất g i a lúc tình huống thì hoàn toàn khác biệt thương tâm khổ sở không bỏ các loại phức tạp tâm trạng đan vào một chỗ để người khó mà tiêu tan có thể chỉ có chờ đến trận này náo nhiệt hôn lễ kết thúc các tân khách cũng tản đi sau đó trần thanh hưng cùng hứa du trinh hai lỗ hổng mới có thể chân chính địa ổn định lại tâm thần một mình trong phòng nằm ở trên giường yên lặng thưởng thức đáy lòng kia phần thật sâu khổ sở lúc đó bọn hắn có lẽ sẽ lẫn nhau thổ l ộ hết lẫn nhau an ủi cộng đồng vượt qua cái này nhân sinh bên trong thời khắc trọng yếu chẳng qua đối với ở hôm nay cưới vợ thái khôn cùng với con dâu vào cửa thái v i n h minh hoàng tiểu tuệ hai người bọn hắn là không có kiểu này cảm xúc